chương ba trăm bốn mươi chín thật mẹ hắn x o a y a cho c h í n h ta đều đẹp trai tới chương ba trăm bốn mươi chín thật mẹ hắn x o a y a cho c h í n h ta đều đẹp trai tới giống được hổ vương kia phách lối lại lạnh leo thanh nham quanh quần tại lòng của mọi người ở giữa khiến cho ở đây mỗi một người dường như bị một tầng n ồ n g đậm tuyệt vọng bao phủ trong lòng bọn họ không khỏi hiện hiện một cái nghi v ấ n đã con cọp cái kia đều như thế cường hãn vậy cái này giống được lão hổ sẽ cường đại đến loại trình độ nào ở đây thật có người có thể đơn đấu đánh qua hắn sao có lẽ là có nhưng mà quý tộc các lãnh chúa ngẩu lại nhìn đi đài cao thời điểm lại phát hiện v i c t o đã biến mất không thấy một sát na này đông đảo l ã n h chúa tâm tình biến thành một tòa sắp đổ sụp nhà trọc trời bị mánh nhiên nhóm lửa tuyệt vọng chi hỏa hoàn toàn đánh tan trở thành một mảnh khói mù lượn lờ phế tích tia giống được hổ nhân dường như bắt được ánh mắt của mọi người hắn theo những ánh mắt này nhìn về phía vít to nguyên bản chỗ đứng chi điện người pháp s ư kia quả nhiên không thấy bóng dáng hổ nhân trong mắt hơi lộ ra hầu nghi nhưng hắn dường như cũng không quá để ý chỉ là một lần nữa m ặ t hướng đám người lạnh nhạt nói nhìn xem các ngươi cùng các ngươi lúc trước nuôi nhốt lên á nhân các nô lệ khác nhau ở chỗ nào đâu ở đây các quý tộc nghe được lời này vô ý thức ngắm nhìn một phía toàn bộ phòng đấu giá đã bị á i nhân nhóm sở c h i ế m cứ nhân loại hộ vệ phần lớn mất đi sức chiến đấu nổn g a n g lộn xộn ngã xuống đất không nhúc đ í c h dù sao tại không có sớm chuẩn bị dưới tình huống nhân loại bản thân cũng không phải là cùng cấp bậc cấp á i nhân đối thủ hỗn loạn cùng ánh lửa chiếu rọi đấu giá thành cảnh tượng giống như tận thế hàn g lâm thắng lợi tiếng hoan hô tại toàn bộ trong vương thành quanh quẩn nhưng mà cái này gieo họ lại càng giống là da thú gào thét càng ngày càng nhiều á nhân hội tụ đến phòng đấu giá bên ngoài bọn chúng mặc trên người bẩn thỉu quần áo song trên chân mang theo xiềng xích đông đảo quý tộc cùng các phú thương kinh ngạc nhận ra đây không phải nhà bọn hắn bên trong á i nhân nô lệ sao mà lúc này những n à y á i nhân trong mắt thiêu đốt lên cực nóng l ử a giận dường như tùy thời đều muốn đem những cái kia đã từng cầm tù chủ tử của bọn hắn xé thành mảnh nhỏ đ ỗ n g nhiên một g ã nữ tính nhưng nhân bay lượn giữa không trung thanh âm của nàng đâm rách đêm yên tĩnh thanh âm bén nhọn tuyên cáo h ổ lão đại hầu như đều cứu đủ cái này bén nhọn lời nói như kim đâm đâm vào các quý tộc tâm linh đưa tới trận, trận đau đớn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở những nhân loại này trên thân tại festival Nghe đ ư ợ cũng câu này, quý tộc các chúa có chức, có kỷ luật, thậm chí là có người chỉ cố chọn c nhân nhân quý đều hiểu. luật, huy. này, lánh toàn Những này ràng người Bọn này nhóm, nay nổi lên? là là và ý tổ thậm Á lại lựa hôm sao rõ kỷ vì là bởi vì hôm nay vương thành phòng ngự yếu kém nhất đi sứ vương thành không có nhà ai lãnh chúa sẽ dẫn đầu nhiều ít binh lực trọng yếu nhất là vương quốc để trụ face in b á t lô hôm nay không tại vương thành á nhân nhóm tựa hồ đối với b á t lộ đại công tức tập tính hết sức rõ ràng bọn chúng minh xác biết bắt lộ đại công tức không thích tham gia loại quý tộc này ở giữa đấu g i á hội chính là bởi vì những n à y mới khiến cho á nhân nhóm có cơ hội để lợi dụng được nhưng là kia giống được hổ vương dường như cũng không đ ộ i tại rời đi hổ lão đại quanh tay hai chân cũng không xê dịch nửa b ư ớ c còn không có nó kia ánh mắt lợi hại quét mắt sàn bán đấu giá lầu hai bao xương ánh mắt xẹt qua cản vương quốc quốc vương thấy được ô dưới lì ổng chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm đứng tại ô dưới lì ổng sau lưng hương tử lan chúng ta còn có khác đồng bào không cứu được giống được hổ nhân hai mắt đột nhiên co vào một khí thế bảng bạc đống nhiên kéo lên mà lên xong trên đ u ổ i cơ bắp cấp tốc kéo căng thân thể của hắn hơi con hai chân gắt gao dẫm vào đài cao mặt đất Vậy anh, kia đã rách nát không chịu nổi đài cao tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ vết dạng cấp tốc lan tràn đến xung quanh mặt đất đám người chỉ cảm thấy mặt đất chấn động dường như địa chấn lại sắp tới giống được hổ nhân cả người tựa như là một cái đạn đạo như thế xuyên phá không gian không khí chung quanh bởi vì cao tốc chấn động mà bắt đầu b ộ c phát ra bén nhọn oanh minh ông trong nháy mắt cái kia khổng lồ màu cam thân thể đã hướng về quốc vương cùng một dư lì ô n g phương hướng mà đi vô số quý tộc lãnh chúa khi nhìn đến kia hổ nhân vậy mà xông về sàn bán đấu giá bao xương trong lúc nhất thời đại não hoàn toàn biến chống không con hổ này đến tột cùng muốn làm gì bắt giặc trước bắt vua Bắt đi q u ố nhưng、si、đi đi ơ lại, lại gần như là cản n g đồng thời một đạo hàn mang bỗng nhiên phát hiện hàn ý cùng cực nóng lập tức hướng về vọn tới hổ nhân bay tới kia lạnh leo thấu xương nhường hổ người thân thể hơi chậm lại nhưng hắn vẫn như cũ ánh mắt xứng xứng toàn thân phát lực cực nóng hỏa quan g từ gần bên hông trong vỏ kiếm rút ra minh rượu ngọn đ u ố c vung bổ xuống bừng tỉnh nếu có thể đem trước mặt lớn đại uy hiếp đốt cháy hầu như không còn cái kia hổ nhân cũng không như vậy mà có chỗ lôi bước ngược lại trên không trung đạp động gió hơi thở thân thể chuyển động có chút triệt thoái phía sau né tránh kia cực nóng một kiếm hổ lão đại trên không trung gắt gao nhìn chằm chằm toàn thân bột phát ra hàn ý gần ánh mắt vô cùng sắc bén đáng sợ ánh mắt tựa như hóa thành mang màu t r ư n g mâu mang co v u tận sát khí kỵ sĩ hổ lão đại chân phải đạp động một cây kim sắt trụ lớn chân sau hối l ư ợ n có chút d hóa thành một quả màu cam sao trồi hung manh hương lấy gần đánh tới sau đó thân thể của hắn đảo ngược mang theo kinh khủng quán tính đột nhiên vung ra một ước tại quay người ở giữa vỡ vụn gió hơi thở kinh khủng đá kích h u n g h ă n g đâm vào gần trên thân gần cấp tốc nhất kiếm ngăn cản k i a đá kích cùng gần trường kiếm trong tay đụng vào nhau tại luồng sức mạnh lớn đ ó phía dưới gần khó mà chống đỡ một cỗ bạo động lực lượng co lại nhanh chóng nhưng rất nhanh lực lượng lại hướng về bốn phía buộc phát ra gần trên thân thể cốt chất áo giáp tại gặp cái này kinh khủng sau một kích có chút r u n động đậu đem những cái tia lực lượng đáng sợ cơ h ồ hoàn toàn hấp thu lực lượng bởi vậy cũng không xuyên vào gần thân thể. nhưng ở cường đại x u n g kích phía dưới hai chân vẫn là bước vào mặt đất hướng về sau kéo đi mấy mét hòa diễm trường kiếm bị gần đâm vào mặt đất kia kéo đi con đường phía trên cũng bốc cháy lên màu đỏ hòa diễm hổ lão đại tại đánh lui gần về sau an ổn rơi vào bình đài lầu hai hắn dây rủa cổ tay phát ra cấn đắt cấn đắt thanh âm nhìn xem gần ánh mắt lộ ra mấy phần miệt thị lực lượng k h ô n g tệ đáng tiếc ngươi chỉ là tam giai kỵ sĩ giờ phút này nó đang đứng tại ô dưới ly ổng cùng ồ chuột trước mặt hiệu đã nhìn cái này chạm mặt tới lớn đại uy hiếp toàn thân bạo mồ hôi không ngừng tay đã cầm chuốt kiế h ổ lão đại lại hoàn toàn không có để ý ổi chuột sau lưng cái kia tuổi trẻ nữ huấn luyện viên thậm chí không muốn đi nhiều liếc nhìn nàng một cái mà ngươi còn không bằng vừa rồi cái kia kỵ sĩ h ổ lão đại r ứ t lời đem ánh mắt đặt ở ô dưới lì ổng sau lưng hương tử lan trên thân mèo nhân tộc đồng b ả o cùng chúng ta cùng rời đi nghe nói như thế t r u n g quanh các lãnh chú ánh mắt cấp tốc hội tụ đến hương tử lan trên thân bọn hắn nhìn về phía vị này thân mang trang phục nữ b ộ c miêu nhân nhịp tim đều nhanh muốn bởi vậy mà linh trệ nếu là tên này hầu người biết cả len si ạ đế quốc công chúa đem hương tử lan coi như hầu gái tới sai、bảo. nó sợ rằng sẽ bởi vì đồng tộc nhận như thế khuất nhục đãi nộ g mà g i ậ n tím ặ t giờ phút này trong sân các quý tộc đều như là nhạn nhóm nghe được dây cung chấn động sợ mất mật sợ một giây sau cái này hổ nhân liền sẽ đối ô dưới lì ống thống hạ sát thủ nếu là thật nhường ô dưới lì ống thụ thương hay là trực tiếp chết ở chỗ này đến lúc đó mọi thứ đều kết thúc ngay cả ổ chuột cũng theo hổ nhân ánh mắt nhìn run dậy cùng ánh mắt lo lắng rơi vào hương tử lan trên thân nhưng mà hương tử lan chỉ là đem hai tay giữ tại ngực nhìn xem hổ lão đại trong ánh mắt mang theo một chút kiên quyết khe khe lắc đầu không nghe hương tử lan đáp lại hổ lão đại hơi ngay h cả cái kia h ô quốc vương khi nhìn đến hắn thời điểm đều sẽ cảm thấy sợ hãi cùng e ngại thế là hổ lao đại thu hồi nó kia ánh mắt lợi hại nhìn về phía ô d l y ô n g nghi ngờ dò hỏi nhân loại ngươi không sợ ta tại sao phải sợ ô d l y ô n g trên mặt dáng tươi cười nói rằng tướng phản ta hiện tại càng hiếu kỳ ngươi về sau tình cảnh ân hổ lão đại hơi có vẻ nghĩ hoặc thân thể n g ử a ra sau nó theo ô d l y ô n g trong lời nói cảm nhận được một tia nguy hiểm nhân loại nữ hải nói tiếp ngươi có ý kiến gì ô d l y ô n g bình tĩnh đem hai tay đặt ở trên đùi một bộ điểm n h i ê n t ĩ n h di dáng vẻ ý kiến a cũng là chưa nói tới nàng chỉ là quay đầu đi nhìn thoáng qua bởi vì hổ lão đại công kích mà gần như mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực gần lại xoay người lại nhìn thoáng qua vừa mới được tỉnh h mời rời đi hương tử lan sau đó đ ỗ n g nhiên cười ra tiếng ngươi đang cười cái gì hổ lão đại ánh mắt xếp chặt g ắ t gao tập trung vào trước mặt ô duy ô n g không có ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến lao sư của ta hắn không chỉ có bao che khuyết điểm hơn nữa có chút mang thủ ô duy ô n g trên mặt dáng tươi cười nói rằng kỳ thật ta một mực h i ế u kỳ vì cái gì ngươi sẽ đương nhiên lãng quên một vị cường đại pháp sư hổ lão đại cái này mới hồi phục tinh thần lại đang lên thân thể ân nói là vừa vặn vị kia tuyên bố phải tốn một trăm triệu mua xuống bọn hắn tất cả ái nhân pháp sư sao nó thừa nhận vừa mới tên pháp sư kia hoàn toàn chính x nhưng ở trận mỗi một cái á i nhân đều phi thường cường đại hơn nữa hổ lão nhị cũng ở đó hắn không cần thiết đi lo lắng tên pháp s ư k i a làm ra cái gì nhỏ đậu hoa h đây là mưa trời mưa đ ỗ n g nhiên lạnh bút mà giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu từ không trung mưa như chút nước mà xuống nước mưa rơi vào hổ lão đại trên mặt theo bộ lông của nó sợi dâu tụ tập cùng một chỗ nhao n h a u giọt rơi xuống bàng bạc mưa to chỉ một thoáng tràn đầy toàn bộ tổn hại sàn bán đấu giá vô số các quý tộc không khỏi ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản thanh tịnh đầy sao đã bị nặng n ề mây đen che đậy rốt cuộc dòm không gặp được một tia tinh quang chỉ có giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng rơi đập tại bọn hắn chỉ sắt trường vào phía trên h ổ lão đại ngầm đầu k i ế ánh mắt lợi hại xuyên qua sàn bán đấu giá hướng về lớn như vậy vương thành nhìn lại mưa rào tầm ta tới tắt bên ngoài giấy lên tất cả h ỏ a diễm giống như là cưỡng ép đem á mọi người thắng lợi hoàn toàn nghiền nát thân ở phía ngoài á n h â n nhóm cũng cảm nhận được nước mưa s ẹ t qua thân thể của mình phần này lạnh bút cảm giác dường như đưa chúng nó nội tâm h ỏ a diễm cũng cùng nhau r ộ i tắt mặt đất dâng lên một trận màu trắng sương n g bắt đầu đem mọi người ở đây hoàn toàn nuốt chung quanh nước mưa hạ xuống tốc độ bắt đầu chậm dần. Một giây sau, nhường vô số người cảm thấy rung động chuyện đã xảy ra viên kia khỏa giọt nước dường như không nhận trọng lực ảnh hưởng bình thường vậy mà tất cả đều đình chỉ tại trong giữa không trung dâm dạp bóng ánh g i ọ t nước đình trệ trên không trung phản phất giống như từng khỏa ó n g ánh sáng long lanh thủy tinh có chút cá nhân đối với đình trệ tại trước mặt giọt mưa cảm thấy hết sức tò mò bọn chúng vươn tay ra thử thăm dò đi đụng vào trong không khí nước mưa nước mưa nhận được cá nhân đụng vào một máy mắt liền đính vào cộng lông trên tóc theo thân thể chậm dài thoát rơi xuống tất cả mọi người ý thức được một chút giờ phút này mưa đình chỉ vô số người ngẩn đầu lên bao quát hổ lão đại ở đằng kia bàng bạc giọt mưa bên trong bọn hắn thấy được một người mặc áo khoác màu đen thân ảnh kia là v i c to r giờ phút này hắn đang chân đạp đình trệ ở trên bầu trời d t mưa mưa kia d ọ t tựa như sấn nâng lên thân thể của hắn hình thành một đạo một đạo bậc thang d ọ t đắp mỗi đi một bước kia nổi đ ồ n g bềnh i ữ a không t r u n g d ọ t mưa đều sẽ tự nhiên rơi xuống một lần nữa đập nện tại mặt đất tại cái này lớn như vậy mà từ tịch sàn bán đấu giá bên trong mưa kia điểm thanh âm dường như hóa thành vít to bước chân mỗi một lần đạo động đều rất giống dẫm tại trong lòng mọi người thanh thúy mà hữu lực hắn cứ như vậy dẫm lên bị mưa to tới nước cầu thang dơ lên nước mưa đi xuống thang đến hắn bình ổn rơi trên mặt đất đứng ở kia sớm đã vỡ vụn trên đài cao giờ phút này vô số á nhân cùng các quý tộc ánh mắt cùng nhau hội tụ đến vít to trên thân thật không thiện xin lỗi không tiếp được một chút an tính sản bán đấu giá chỉ còn lại cái kia ưu nhãm mà mang theo l ệ phép thanh âm dần dần tiếng vọng vừa rồi đi cứu lửa Trưng trưởng thiên thể cư dư� sinh điện. Há có thể buồn giữa đại ở phu Há lâu có bực làm kia tứ tán hỏa diễm tại toàn bộ vương thành thiêu đốt lúc không ai có thể nghĩ đến trận này đột nhiên xuất hiện mưa to cứu vất cả tòa vương thành ở đây vô số quý tộc trong lòng an ý dâng lên cái này cùng một cái ý nghĩ vỡ vụn kim sắc vách tường bị mưa to cọ rửa bụi bay hỗn hợp có nước mưa cùng nhau hóa thành pha l o ã n g bùn não theo vách tường trong khe hở chậm rãi chạy xuôi d ò nước g n nhộn dần đại đ ị a kẽ nước khe danh toàn bộ bị nước mưa lấp không có hướng về sàn bán đấu giá trung ương q u ầ quận quan xoắn đỉnh đầu các loại động vật lỗ thai á nhân nhét trùn một chỗ lông tóc tất cả đều dính thật sắt vào thân thể bọc vươn tay ra n h ư ờ n giọt mưa toàn bộ nện ở trong tay của bọn nó vô số lanh chúa tại á i nhân trong vòng đây ngần đầu nhìn lên trước mặt toàn thân bị hình m à u lam ba o khỏa victor trong mắt tất cả đều là sùng kính cùng càng kích lúc này trở về mà đến victor liền tựa như bọn hắn chúa cứu thế bình thường giống cái hổ nhân vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú lên victor khi hắn xuất hiện tại cái này vỡ vụn trên đài đấu giá một phút này giống cái hổ nhân liền đã chú ý tới hắn càng là tồn tại c ư ờ n g đại liền càng có tự mình hiệu lấy giống cái hổ nhân liền có thể rõ ràng cảm giác được điểm này nàng tuyệt đối không phải trước mắt cái này nhân loại đối thủ đ ồ n g nhiên vít to đối mặt với giống cái hổ nhân vươn một cái tay nhìn thấy vít to động tác một máy mắt hổ l ã o đại cặp kia hổ đồng lập tức co lại nhanh chóng đột nhiên q u á t to lên hổ lão nhị rời đi nơi đó đầu kia giống cái lao hổ nghe được hổ lão đại cảnh cáo hổ đồng đột nhiên co vào s o n g trên đùi cơ bắp cũng tăng cứng nhưng nàng chưa kịp động đậy một giây sau nàng toàn bộ thân thể hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ ngay sau đó vít to tay hướng phía dưới đè ép phù phù giống cái hổ nhân hai chân lại cũng không chịu nổi kia to lớn cho áp hai chân khó mà ngăn cản uốn lượn mà xuống đột nhiên quỉ trên mặt đất nhưng mà giống cái hổ nhân như cũ tại chống cự lại không tệ nghị lực nhưng là con mèo liền nên có một cái con mèo dạng ba giống cái hổ nhân rốt cuộc ngăn cản không nổi kia buộc phát giống như ma lực tứ chi khó mà chống cự ghé vào mặt đất b ọ t nước văng lên mặt đất nước mưa cơ hồ đem thân thể nàng lông tóc hoàn toàn t h ấ m ướp vô số quý tộc đột nhiên chừng lớn hai mắt bọn hắn khó có thể tin ngay tại vừa rồi đầu kia giống cái hổ nhân lấy một quyền lực lượng liền dây giết bọn hắn en d e r sân bá trước đây chính là một vị tứ gia chiến sĩ có thể hiện nay đồng dạng là vẹn vẹn vừa đối mặt vừa mới đầu kia đại triển thân uy giống cái hổ nhân liền bị vít to ma pháp tùy t i đúng đúng, lúc này cái Chỉ kia toàn thân màu cam hổ lão đại cũng chậm dại xoay người qua nước mưa thuận qua bộ lông của nó rơi xuống nhưng nó trên mặt nhưng không có trước đó nhẹ nhõm Cái kia bắp tự h chỗ, nhọn theo hai phía Cho nhìn thấy vừa rồi giọt mương ngưng một màn, đều sẽ không cho khoác chỉ bình thường pháp ị t trên mặt một tùm tức trong mắt to. giọt trệ một tử một t răng ra, ra, rồi vặn cùng ung giận bắn mương ngưng màn, người đen nam đâm mặc màu về ví vừa cái cái dù lộ đều là là ai kia áo sư. sẽ do điều khiển thời tiết có thể sao hơn nữa điều khiển thời tiết còn chưa tính vẹn vẹn nhìn thấy cái này mưa như chút nước mưa to chút xuống cũng không tính được là cỡ nào rung động chuyện có thể k i a đầy trời mưa to giọt mưa dừng lại trên không trung đến tột cùng là chuyện gì xảy ra á nhân ở giữa mặc dù chưa từng xuất hiện pháp sư nhưng là không đến mức cũng chưa từng gặp qua pháp sư Trên, trên c dù vậy ô d l y ổng cũng không có chút nào cảm thấy sợ hãi ngược lại mười phần bình tĩnh đối với hổ lão đại nói rằng hiện tại cảm giác được trên lệch sao trên lệch ta hổ lão đại cúi đầu nhìn ô d l y ổng một cái sau đó trên thân thể của hắn từng đạo cơ bắp có chút hở ra ngay cả mạch máu cũng nổi bật bạo khởi nó dội ra một cái dày rộng hỗ trạo chăm chú bắt lấy lan can kia lan can tại to lớn sức nắm phía dưới cơ hồ v ạ n mèo xẹp rơi hồ nhân một bàn chân còn lại d ấ m tại hàng rào phía trên hơi dùng lực một chút toàn bộ kim loại rào chắn liền biến đến vô cùng ấ l ư ợ n g hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn nó kia trên khuôn mặt cơ bắp hoàn toàn chen ở cùng nhau giống như là kéo ra một cái nụ cười theo kia phẫn nộ trong đôi mắt bộc phát ra cực hạn hương p h ấ n không ta chỉ cảm thấy hưng phấn rốt c ụ c đến có thể đánh thân thể nó d ấ m qua kim loại rào chắn thân thể bay xuống bước lên một bên to lớn kim sắc cây cột hai chân của nó đột nhiên buộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng màu cam mà thân thể cao lớn lại lần nữa hóa thành một đoàn thiêu đốt hòa diễm hướng về vít to thôn phệ mà đi cao lớn kim s ắ c trụ lớn tại chịu được như thế lực đạo về sau bị dấm đạp ra một cái thật sâu cái hố lớn như vậy kim s ắ c trụ lớn bắt đầu đung đưa không ngừng tựa như toàn bộ mái vòm đều muốn đổ sụt toàn bộ trong hội trường các quý tộc lập tức tâm sinh sợ hãi chẳng lẽ bọn hắn hôm nay không phải đem này hội trường rỡ sạch khả năng hoàn toàn kết thúc sao ngao giống ba b ỗ n nhiên một tiếng cùng bạo tiếng hồ gầm b ỗ n nhiên vang lên kinh khủng uy hiếp trong nháy mắt quấn đầ bọn hắn toàn thân lông tơ nổ lên trong lòng rung động cho dù biết mục tiêu không phải bọn hắn nhưng bọn hắn nhưng như cũng vô cùng hoảng sợ h ổ khiếu xuyên phá mái vòm tựa như đem k i a đ ỉ n h trệ ở trên bầu trời nước mưa một lần nữa nghịch không m à lên nâng lên bảng đại khí thế thậm chí đem chung quanh tản mát dọn mưa toàn bộ đánh tan cùng lúc đó tại hổ lao đại rời đi trong nháy mắt ổ chuột toàn thân cơ b ắ p đột nhiên bông lòng xuống hắn vô lực s ủ i lơ tại trên ghế ngồi miệng lớn mở miệng lớn thở hồn hển ngay tại vừa rồi kia cũ cảm giác á bách cơ hồ siêu việt hắn trước kia cảm thụ qua tất cả huy áp cái t c ô dữ li ổng thì vẻ mặt bình tĩnh thậm chí có chút mong đợi hướng về hổ nhân nơi đó nhìn lại chỉ có hương tử lan trong lòng bàn tay đặt ở ngực chỗ cảm thụ được trái tim của mình phanh phanh chực nhảy ở phía sau sợ sau khi còn có chút hưng phấn ôi chút khó có thể lý giải được rõ ràng giống nhau đối mặt cái kia hổ nhân vì cái gì các nàng lại có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy chẳng lẽ các nàng liền sẽ không sợ s ả y ra đột nhiên tất cả ở đây quý tộc kinh ngạc thốt lên kia kinh ngạc tiếng gầm g ư ờ n g như chấn động đến vốn đã lảo đảo muốn ngã mái vòm càng thêm kịch liệt lay động b ù i cùng đá vụn nhao nhao rơi xuống thậm chí nện vào trên bầu trời đình trệ nước mưa rơi trên mặt đất nhấc lên từng tiếng lốp bốp tiếng vang nhưng cái này không, chút nào không che giấu được tất cả mọi người rung động theo thanh â m ôi chút ánh mắt cũng vội vàng hướng về phía trước nhìn lại tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dư hổ lao đại tứ chi chắn đất bay về phía trước nhanh chạy quanh thân không khí đột nhiên bạo liệt nương theo chấn động thanh âm mỗi chạy ra hai bước mặt đất đều giống bị móng luốt sắc bén n á t b ấy lưu lại danh sâu vết tích kia thân bắp thịt rắn chắc đường cong đang động thái bên trong tựa như vũ đạo xuyên thẳng qua tại đỉnh trệ giọt mưa bên trong giọt mưa thậm chí không cách nào nhiễm tới da của nó Nó thẳng hướng về vít to kia không có chút nào phòng ngự phía sau lưng bộ nhào mà đi không khí chung quanh bởi vì hung mạnh động lực mà vỡ ra liền con đường giọt mưa đều lộ ra hơi vặn vẹo đám người khiếp sợ chừng to mắt có ít người thậm chí đã nhắm mắt lại dường như đoán được vít to kia thê thảm t ử trạng một giây sau hổ nhân kia sắc bén lợi chảo xé rách vít to thân thể lực lượng khổng lồ thậm chí quán xuyên vít to thân thể đem t i a phụ cận kim sắc vách tường mạnh mẽ kéo ra một đạo khe danh kẻ nước nhưng mà、Soạn. bị sỏ xuyên vít to thân thể đ ố n g nhiên hóa thành một thanh thanh thủy nương theo lấy trên bầu trời ngưng kết gió mưa rơi vào tới trong vũng nước văng lên một mảnh trắng bóng sóng nước đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một mặt này mà hổ cánh tay treo giữa không trùng song c h ả o nắm chặt đối lập xoay qua võ thuật dáng vẻ một giây sau vít to chậm rãi theo một bên trong vũng nước tái hiện thân nước động từ trên người hắn chậm rãi chạy xuống thẳng đến hoàn toàn thanh trừ đến sạch sẽ hắn một lần nữa đứng ở kia hoàn toàn vỡ vụn trên đài đấu giá giống như là ý thức được cái gì như thế ánh mắt của hắn nhìn về phía t r u n g quanh cái kia mỹ mạo đấu giá sư vẫn như cũ cuộn mình trong góc đã sớm bị kia vô số á i nhân dọa đến toàn thân run dày hai chân thậm chí cũng không đủ sức trèo chống chính mình nặng nề g h nước mưa đã đem nàng lễ phục hoàn toàn tới nước có lồi có lom giá người tại lễ phục màu đỏ phía dưới càng thêm nổi bật một vệ một vệ màu trắng như ẩn như hiện thấy thế, thế v i t to r tùy ý trên không trung khoát tay chặt lại một cái dày rộng quần áo trống rông từ không trung bay xuống k h o á t ở người bán đấu giá kia trên thân đấu giá sư hơi s ứ n g sờ cảm nhận được thân thể dâng lên một cô ấm áp cảm giác gan toàn trong nháy mắt đưa nàng vây quanh nàng chăm chú bao lấy quần áo thân thể run dậy cũng có chút giảm b ấ t mấy phần ngay sau đó bên hai chuyển đến vít to kia thanh niêm đạo mạc bảo đảm ta vừa rồi vỗ xuống thương phẩm hoàn hảo không chút tổ thương hội của các ngươi sẽ thiếu ta một nhóm á nhân dứt lời v i t to ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia giống được hậu nhân còn có phía sau hắn kia một nhóm lớn bị bán đấu giá á nhân nhóm có lẽ các ngươi trước đó cũng chưa nghe nói qua ta v i t to hai tay đ ú t túi sát mặt l ệ n h lẽo sau lưng áo khoác bị màu xanh thảm đường vân quân quanh phản phất giống như dòng nước bình thường quanh c o khúc hiệu leo lên núi cao tại v i t to v i t to quanh thân chầm chậm lưu động một giây sau v i t to búng tay một cái nước mưa dường như nhận được mệnh lệnh bình thường một lần nữa rơi xuống màu trắng giọt nước tại kim sắc vỡ vụn trên mặt đất toái lên chạy vào toái nham khe hở ở đằng kia một lần nữa hạ xuống bảng bạc mưa to hạng vít to tựa như trong mưa to thống lĩnh càng lộ ra quyền uy tôn quý một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta là vít to cờ lệ về nờ là vừa rồi mua xuống các người chủ nhân ư ngay được vít to tự giới thiệu á nhân nhóm có chút ngốc trệ mặc dù bọn chúng nhìn như cùng nhân loại nhưng ở lâu trong rừng giận bọn chúng tập tính như cũ như là giã thú tin tức ngăn chặn lại thêm đa số á i nhân nhóm cơ hồ chữ lớn không biết một cái dù là vít to trận kia trên biển chiến tranh trực tiếp từng tại các quốc gia truyền bá nhưng cái này tự nhiên không bao gồm á i nhân nhóm á i nhân các nô lệ không sẽ thấy mà thân ở rừng cây á i nhân nhóm cũng chỉ sẽ đem l ự c chú ý đặt ở đi săn cùng thông thường nguy hiểm trên thân chớ nói chi là vương quốc cá nhân làm sao có thể nhận thức đến đế quốc pháp sư mà một bộ phận có thể nghe h i ể u vít to nói chuyện á i nhân nhất là những cái kia được cứu trợ ra những cái kia á i nhân các nô lệ bọn chúng toàn thân lông tóc nổ lên song đồng chợ chừng bén nhọn l u n tùng răng nhọn cũng bại lộ trong không khí Vít to một các â u k i h nàng mở ra miệng đầy răng nanh dưỡng cổ lên tại hào hào mà xuống mưa to ở giữa hướng về bầu trời âm trầm phẫn nộ chu n khổ. lên từng tiếng gào thét nhường vít to có chút nhú mày chung quanh mưa to tựa hồ cũng bởi vì hắn phiền chán mà biến quần bão hơn to lớn giọt mưa nương theo lấy gió hơi thở điên cuồng cuốn lên đầy trời bề bộn giọt mưa cơ hồ đem ánh mắt mọi người che chắn phản phất giống như thác nước theo thiên vẫn rơi hoàn toàn nát tại mặt đất màu vàng óng này phía trên nổ tung trắng xóa bọc nước vô số á i nhân cảm giác được mắt cá chân mát lạnh có chút không đúng bọn chúng túi đầu nhìn lại lại phát hiện phòng đấu giá này nước động thủy vị đã tăng lên rất nhiều thậm chí đã đem chân của bọn nó mắt cá chân bao phủ nương theo lấy nước đọng gia tăng vít to kia thanh em lạnh lùng tại đỉnh đầu của mọi người tiếng vọng lại để gọi một tiếng ta liền đem các ngươi tất cả đều chìm trận t i ế trận tiếng gầm gừ tại thời khắc này im bặt mà dừng. k i a mắt trần có thể thấy thủy vị lên cao trung quy là nhường á i nhân nhóm ngoan ngoãn ngậm ngậm lại có thể tia dấu kín tại bạo trong mưa ánh mắt như cũ như lúc trước như vậy phẫn nộ hổ lão đại cũng mắt thấy một màn trước mắt một t r ư ơ n g hổ mặt bình tĩnh nó biết trước mặt vít to nắm giữ uy hiếp bọn chúng toàn bộ á i nhân thực lực đồng thời hắn không chỉ làm i ệ n g nói một chút đơn giản như vậy mà thôi mặc dù chìm nơi này chỉ sợ sẽ làm cho nơi này vương quốc các quý tộc cũng đi theo cùng nhau cho cùng nhưng vít to hắn không phải vương quốc người dù là hổ nhân không hiệu quốc gia nhưng nó cũng tin tưởng như thế nào trận danh vít to cùng đám kia vương quốc người thậm chí không phải cùng một trận ranh như thế nào quản sống chết của bọn hắn nhưng hổ lão đại lại không thể không quan tâm dù là hồng thủy bao phủ tất cả nó như thế có thể thoát đi có thể còn lại những cái kia á i nhân những đồng bào sẽ tại kia hồng thủy bao phủ hạ toàn bộ diệt vong nó không cách nào cùng vít to cược trước mắt tên này nhân loại tiêu ngạo tuyệt đối là nó thấy qua mạnh nhất pháp sư điều khiển thời tiết bao phủ thành trì thậm chí có thể đem tự thân hóa thành nước chảy để nó có sức lực không xử ra được rất có thể là cùng vị kia đại công t ứ cùng một cấp bậc pháp sư nhưng nhìn trước mắt vít to hổ nội tâm của người chỗ sâu lại nổi lên một hồi hưng phấn cực độ nó có thể tin h tưởng cảm thấy trái tim cấp tốc n ả y lên toàn thân huyết dịch phi tốc hướng chạy hướng tứ chi cùng đại não hô hấp cũng biến thành thô thở thân thể cơ bắp cũng đi theo có chút hở ra cho dù là cảm giác bất lực truyền khắp toàn thân nó cũng vô cùng hưng phấn đó là một loại mong muốn đi chiến đấu hưng phấn nhưng giống được hổ nhân cũng biết thật muốn đánh lên nó cũng không biết lúc nào thời điểm khả năng chiến thắng victor có lẽ căn bản không có thắng lợi khả năng một khi giao thủ vậy nó nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương có thể đối mặt dạng này một vị cường đại pháp sư đây cơ hồ là một cái không thể nào sự tỉnh nếu như thời gian kéo đến lâu đợi đến vương quốc trợ giúp quân đội đến bất luận nó có thể hay không thắng qua trước mặt pháp sư nó cũng khó có thể xuất l ị n h a nhân nhóm đảo thoát vương thành thế là liên tục cân nhắc phía dưới hổ nhân chế trụ kích động trong lòng nó thậm chí hai tay ô n quyền hướng về vít to làm sơ cung kính các hạ hẳn không phải là vương quốc người giữa chúng ta không có có ân đoán chúng ta chỉ muốn cứu đi đồng bào của chúng ta thuận tiện cho những n à y vô sỉ vương quốc người một chút giáo hấn chúng ta lẫn nhau lui một bước như ngại không nhúng tay vào việc này ngày sau chúng ta tất nhiên sẽ có báo đáp Quý、tộc khác các l những c h ú h cái l này, kia h ô n g đ cường phấn n phấn nộ đồng g h t đại bá tức thậm chí hầu tước thân phận của bọn hắn đã đầy đủ tôn quý căn bản không có tất nhiên muốn đi trước trận này tăng tiến quý tộc tình nghĩa đấu giáo hội hơn nữa cái này dù sao cũng là tại vương thành bên trong không ai sẽ nghĩ tới sẽ xảy ra hôm nay chuyện như vậy ngay cả ổ c h u ộ t quốc vương cũng chỉ dẫn theo một cái tam gia i h i ệ u đạ xem như hộ vệ của hắn thực lực sai biệt phía dưới bọn hắn căn bản là không có cách chiến thắng đầu kia hổ nhân chớ nói chi là cái khác cá nhân bọn chúng đồng dạng không kém một khi vít to không giúp đỡ như vậy ở đây quý tộc thậm chí liền ổ c h u ộ t đều có thể muốn chết ở đằng kia đầu hổ nhân dưới vớt một số người đã cảm nhận được thật sâu hối hận cùng phẫn nộ cái này nếu là tại bọn hắn địa bàn của mình phía trên có đầy đủ binh lực như thế nào khiến cái này á nhân lớn lối như thế b ọ nghe này ái â n không không có có được vít to câu nói này những quý tộc kia cùng phú hào trong lòng tất cả đều nổi lên một cỗ tuyệt vọng nhưng một giây sau vít to lời nói nhưng lại để bọn hắn vui mừng quá đội nhưng ngươi vừa rồi đánh ta người đe dọa quốc gia chúng ta công chúa còn muốn đem ta hầu gái mang đi hiện tại chúng ta có ân đoán hồ nhân nghe lời ấy đông nhiên sưng sở không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi tại lầu hai trong dạp cái k i a kỵ sĩ cùng miêu nương nhưng là đe dọa công chúa nó đe dọa sao nhưng nó cũng minh m ạ c h trước mắt pháp sư nói lời hiển nhiên chỉ là lấy cớ đối phương chỉ là muốn tìm một cái lý do giữ nó lại hơn nữa vít to lại mở miệng chậm rãi nói rằng tiền ta đã giao hạ các ngươi thân làm ta mua thương phẩm cứ đi như thế vậy ta thua thiệt một trăm triệu lại nên tìm ai đến để ngủ ở đây các quý tộc nghe vít to nói như vậy lập tức giận không chỗ phát tiết nguyên bản ý mừng cũng hóa thành bất mãn vừa mới còn cùng người ta đấu giá sư nói đám tia cần thương hội bồi thường quay đầu lại liền tìm tới đầu này hổ nhân hợp lấy là muốn hai đầu ăn á nhưng mạng của bọn hắn đều còn tại vít to trong tay đành phải đẻ xuống bất mãn trong lòng hổ lão đại nhìn xem vít to ôm q u y ề n hai tay cũng dần dần để xuống trong ánh mắt loẽ ra nguy hiểm quăng mang ánh mắt của nó duệ sắc vô cùng giống như là muốn đem vít to thân thể xuyên thấu đông nhiên một cố bảng bạc khí áp quét sạch toàn bộ sàn bán đấu giá nặng n ề khi tức tại bên cạch của nó đi khắp hổ nhân hô hấp dần dần chầm ổn phun một cái k h ẽ hấp ở giữa tựa như bao hàm tiết tấu thân thể nó cũng có chút hở ra đem so với trước dường như càng thêm to lớn xem ra cuộc chiến này các hạ là mong muốn không phải đánh không thể bất quá ta cũng đang có ý này khuôn mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc một cỗ sắc bén khí tức theo nó mặt mũi ở giữa không ngừng bắn ra hổ nhân ngẩng đầu lên thân tình nghiêm túc hướng lên bầu trời phía trên ưng nhân hạ đạt mệnh lệnh mang lên đồng b ả o rời đi nơi này nghe được hầu người trên trời nửa người nữ ứng tất cả đều vớt cánh nặng n ề gật gật đầu sau đó bọn chúng quanh quẩn trên không chung vài vòng bay ra mái、vòng. hướng lên bọn ầ u trời dít l chúng ứ u Mén nhất t ạ định phải tốc độ cao nhất rời đi đừng thấy bọn nó hiện tại đứng trên ưu thế đó là bởi vì vương quốc phòng giữ chống giống đại lượng quý tộc tụ tập sản bàn đấu giá một khi nhường vương quốc kịp phản ứng bốn phương tám hướng quân đội hướng về vương thành tụ đến thời điểm cái này mấy ngàn tên á nhân căn bản là không có cách ngăn cản kia tựa như hồng thủy m a n h thú như thế sắt thép quân đội bọn chúng nhất định phải thừa dịp vương quốc trợ giúp quân đội tới trước khi đến rút lui cách nơi này phân l o ạ n bước chân nhường toàn bộ đại địa đều có chút rung động tại một hồi bảng bạc rung động phía dưới vô số á nhân nhóm vội vã rời khỏi nơi này nhìn lấy bọn hắn đã từng nuôi nhốt cầm tù á nhân dần, dần dần rời đi những quý tộc này các lánh chúa trong mắt tràn đầy đau lòng dù nói thế nào những n à y á nhân nô lệ cũng tại trong nhà của bọn hắn trở đổi tính được vậy cũng là từng khóa phân lượng cực nặng kim tệ a bọn hắn hy vọng vít to có thể đem những n à y á nhân nhóm n g ă n lại nhưng vít to lại chỉ là đứng tại chỗ ánh mắt bình tĩnh vô cùng hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn những cái kia á nhân dần dần tán đi cho đến nhìn về phía nơi xa rốt cuộc nhìn không thấy bóng lưng của bọn nó hổ lão đại một lần nữa đem bén nhọn đáng sợ ánh mắt đâm về phía vít to hai mắt của nó bên trong tràn đầy nặng nghề chiến ý hiện tại chỉ còn lại chúng ta vít to mặt không biểu tình hắn rôi ra một cái tay hơi hơi vừa nhấc ngay sau đó kia bị trấn áp tới hãm sâu vỡ vụn trong đài cao giống cái hổ nhân cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng. thoát ly trói buộc một phút này giống cái hổ nhân trong nháy mắt thoát ly mặt đất nó một cái xoay người đứng dậy lập tức đứng ở h ổ lão đại sau lưng trên người màu cam lông tóc đã sớm bị nước động thẩm thấu rơi vào nước trong hầm tí tách nổi lên vài miếng gợn sóng thằng đến nó đem trên người nước động v ấ y khô khôi phục trạng thái sau vítor lúc này mới lên tiếng nói rằng xem ra đồng bào của ngươi nhóm rất tin tưởng các ngươi thậm chí có thể trực tiếp vứt bỏ hai người các ngươi nghe nói như thế hổ lão đại có chút gian g a đồng tử trong nháy mắt co vào đem so với trước hiện tại nó càng thêm hung ác ngự khí sừng sưng tại trong mắt của bọn nó ta chính là bọn chúng vô địch vương. vương đối vương tướng đối với tướng đây chẳng phải là nhân loại các người một mực kéo dài quy tắc ta vít to mặt không biểu tình lạnh n h ạ t đáp lại nhưng xem ra các người hai đánh một đối ta có chút không quá công bằng bất quá không quan trọng vừa d ú t tiếng trong n y mắt vánh lục sắc nguyên tố tự nhiên hóa thành sợi đ ằ n g dần dần leo lên trên cánh tay của hắn mà ở đằng kia trong lòng bàn tay màu nâu sợi đ ằ n g chậm rãi kéo dài mà ra quấn quít nhau ở cùng nhau cuối cùng hóa thành một thanh chất gỗ sắc bén lưới kiếm quý tộc các lãnh chúa nhìn xem vít to trống rông rút ra lưới kiếm không khỏi há to mồm cảm thấy một hồi mập bức ôi chút t r ừ n g lớn hai mắt victor đây là ý gì hắn một cái pháp sư chẳng lẽ muốn cùng hai cái á i nhân đánh cận chiến hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Âu d i li ô n g lại phát hiện vị này đến từ đế quốc công chúa đối victor ớ v biểu hiện ra hành vi hoàn toàn không kỳ quái thật giống như đương nhiên như thế đông nhiên hắn đột nhiên nghĩ đến Âu d i li ô n g lần trước kia đặc sắc cận chiến lại nghĩ tới victor thân phận vị này victor nghị viên tựa như là Âu d i li ô n g lao sư tới giống nhau nhìn thấy victor trong tay kiếm gỗ hai cái hổ nhân như thế biểu hiện ra kinh ngạc kinh ngạc sau khi còn có chút ít phẫn nộ hắn rõ ràng là một cái cường đại pháp sư có am hiểu ma pháp không cần ngược lại phải dùng kiếm gô đến cùng chúng nó vật lộn giờ phút này h ổ người đ ấ y lòng hỏa diễm hoàn toàn dấy lên hận không thể đem vít to lòng bàn tay c h u i này kiếm gô đốt cháy hầu như không còn các hạ đây là xem thường chúng ta à. vít to thở ra một hơi chầm r ã i đem kiếm gô vượt ở trước mắt mặt mũi của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ ánh mắt phảng phất giống như hàn băng đem hai cái hổ nhân chăm chú bao phụ ta chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta lấy công bình nhất phương thức chương ba trăm năm mươi hai bị lừa rồi bị tà thân bắt được chương ba trăm năm mươi hai bị lừa rồi bị tà thân bắt được hai cái hổ nhân không thể kìm được tức giận trong lòng so sánh chiến đấu đến cùng có thể hay không được bọn chúng càng chán ghét cái này bị đối phương hoàn toàn xem thường thái độ hai cái hổ nhân sâu hít vào một hơi thật sâu bộ pháp cong lên nương theo lấy khí thế của bọn nó t r u n g quanh dâng lên trắng xóa hoàn toàn bụi mù như làm mây mù bình thường mông lung khí lưu tại bọn chúng quanh thân xoay tròn khí lưu theo tứ chi hướng về ngược hội tụ lại vòng qua l ư n g bên hông một lần nữa v ở n quanh tứ chi của bọn nó võ thuật dáng vẻ ở đây các quý tộc chú ý tới cái này hai cái hổ nhân khí thế cùng lúc trước có chút khác biệt giờ phút này khí tức của bọn nó càng thêm trầm ổn lực lượng cũng càng thêm tràn đầy đương nhiên victor cũng đã nhận ra điều này tiến vào trạng thái chiến đấu hạ ở trước mặt hắn hai cái hổ nhân lộ ra ngay máu của bọn nó đầu cùng đẳng cấp L. L. là, lưng lam loại V. V. võ Vít vân, 49. 47. Hơn nữa, cái này hai cái hổ nhân chức nghiệp, nhìn chúng nhạt khoác hóa. như chậm nhập tươi nữa, này bọn tiếng, cũng biến Nguyên bản tươi mát như dòng suối màu lam đường vân, chậm dung nhập một loại tái nhợt sau cái cái cả cười áo mát tái suối rãi màu tất To một bắt một đều đầu sư. xem tựa như hai cố lực lượng c u ố n quanh ở cùng một chỗ lại đ ư ơ n g theo lấy mãnh liệt không ngừng va chạm lớn mưa lớn g i ọ t đang chút xuống đụt vào vít to sau lưng áo khoác bên trên dường như mỗi một giọt nước mưa đều mang đến một loại lực lượng đặc biệt thanh máu phía dưới thanh trạng thái đang không ngừng lấp lóe nguyên một đám tăng thêm hiệu quả đang đang nhanh chóng xuất hiện thủy chi thai ách tăng thêm nhường chiến lược của hắn tầng tầng được ra mưa to rơi xuống đến càng lúc càng nhanh càng ngày càng côn bạo bỗng nhiên c ú n phong dâng lên đáng sợ gió lốc tại vít to quanh thân cuốn lên gió hơi thở dần dần quấn quanh ở hai chân của hắn đem hắn kia đ dường như có một đạo tả ý nụ cười dần dần h i ệ n lộ phong chi t hai ách tốc độ nhường hắn giờ phút này có thể mau lẹ như gió vánh lục sắc nguyên tố tự nhiên tại gió lốc mưa to che đậy phía dưới c h ậ m dai dung nhập vít to thân thể một t hai h ư ơ n g ách thể lực cùng tự lành nhường hắn thu hoạch được mạnh mẽ nhất thể phách hắn hiện tại chân chính tiến vào thích hợp nhất cận chiến trạng thái cùng phong tại cái này lớn như vậy tổn hại hội trường không ngừng quên lên mái vòm bên ngoài âm t r ầ m mây đen cũng bị cái này cùng loạn gió hơi thở q á y nguyên bản đã sắp rơi xuống mái vòm cũng vỡ nát tan cảnh than sụp đổ xuống trong nháy mắt liền bị xé nát quấn xoạt mưa to không ngừng nện ở kim sắt trên mặt đất phát ra phanh phanh vang động đột nhiên về bụn mưa to lại trên không trung đ ỉ n h trệ ngưng kết ở đằng kia đ ỉ n h trệ xuống tới trong đêm mưa tựa như nơi này tất cả đều bị vít to tùy ý trưởng không vậy thì mở mang kiến thức một chút thanh âm của hắn phiêu m i ể u như gió nhu hòa giống là hào không thèm để ý trước mặt địch nhân giữa chúng ta trên lệnh mấy ngàn tên á nhân tại màn đêm hiểm hộ hạ giống một cỗ dòng lũ đen ngòm theo vương thành khu vực biên giới chạy gấp mà đi bọn chúng xông vào vương thành bên ngoài sâu sâm ở trong đó ẩn nấp xuyên tháng qua mưa to dễ dàng sắp rời đi vương thành á nhân nh kia vạn tiên vũ trâu rơi vào mỗi cái á trên thân người mang tới là băng lánh lại hơi nặng nề g h xúc cảm ai cũng không tưởng tượng nổi trận này đáng sợ mưa to vậy mà bao t r ù n toàn bộ vương thành thậm chí chạy ra vương thành bên ngoài trận này bàng bạc mưa to cũng một mực nương theo lấy bọc chúng trên bầu trời vỗ cánh bay vút lên hưng nhân ở trong mưa gió vung lên các nàng cánh mỗi lần vỗ cánh đều cần tiêu hao lực lượng khổng lồ đối với các nàng mà nói nguyên bản kia nhẹ nhóm lộ trình hiện tại cũng biến thành phá lệ xa xôi á nhân nhóm không dám đi đường lớn chỉ có thể ở rừng rậm chỗ sâu vũng bùn đường mòn bên trên chạy dù sao đi đường lớn quá mức dễ thấy bọn chúng rất dễ dàng liền bị trợ giúp mà đến quân đội phát hiện trải qua mệt mỏi lặn lội đường xa rất nhiều á người cũng đã tình trạng kiệt sức miệng thở hồn hển bộ pháp biến cực kỳ lộn xộn đa số được cứu trợ ra á nhân các nô lệ vị n thân cây dừng bước bọn chúng thân thể cung khúc thở hồng h g ụ c lấy trên trời hưng nhân khó khăn vũ cánh giáp bén nhọn tiếng nói một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí hướng về dưới thân số lớn á nhân nhóm hô các ngươi làm u ố n bị đuổi kịp sao là muốn trở lại cái kia âm u phòng tiếp tục làm nô lệ sao nếu như không phải vậy thì cho ta tiếp tục chạy nương theo lấy kia bén nhọn âm thanh em v lâu không ă n chán c h ê á i nhân chật vật sẽ động đến bọn hắn thân thể gầy yếu l i ề u mạng tiếp tục tiến lên đột nhiên đi đi tại phía trước nhất mấy tên báo nhân dừng lại lỗ thai của bọn nó r u lên giống như nghe được thanh â m gì từ nơi không xa trong rừng rậm chuyến ra một hồi cốt chất áo giáp cùng sắt thép khôi giáp va chạm thanh â m đang cách cách cách cách h ư ớ n g lấy bọn chúng mà đến mà âm thanh này càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng rõ ràng t h ư a n h ư gần trong gang t ấ c bình thường là quân đội một đám á m mọi người trong lòng lộ b ộ một tiếng trái tim điên quần bắt đầu nhảy lên trong đội ngũ á nhân mặc dù nhân số đông đạo nhưng đại đa số đều là vừa từ dưới đất nhà tù gi bọn chúng bụng đói kêu vang thể năng tiêu hao nghiêm trọng thân thể suy yếu không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu cho nên có thể cùng quân đội đối kháng á i nhân l ắ c đ ắ c không có mấy húng chi có chiến lược cá nhân nhóm còn muốn đi bảo hộ những cái tia không có chiến lược cá nhân nhóm n h â n số đông đảo bọn chúng căn bản không kịp chạy trốn giờ phút này bọn chúng chỉ hy vọng đột nhiên xuất hiện này quân đội nhân số cũng không đông đảo á mọi người lỗ thai run nhẹ nhẹ trong mắt tràn đầy cảnh giác một hồi hào hào quân đội tiến bước chân từ xa tới gần tại á mọi người bên thai q u a n quần nương theo lấy cái này dần dần đến gần bộ pháp cốt chất cùng sắt thép va chạm thanh âm cũng dần dần biến càng rõ ràng cùng rõ rệt thằng đến trận kia thanh thúy tiếng bước chân rốt cục rừng ở bọn chúng trước mặt một phút này những n à y trốn đi á nhân nhóm tập thể ngây ngẩn cả người bọn chúng không nghĩ tới chi quân đội này nhân số thật không nhiều tổng cộng không đến trăm người mặc dù các nàng mặc tinh lương trang bị có thể các nàng đầu kia đỉnh kia có chút đ ô n g đưa thai mẹo t h á i chó còn là nói rõ thân phận của các nàng đây là một chi từ á nhân tạo thành đội ngũ thế m à là đồng bào sao trên bầu trời ưng nhân thở dài một hơi đồng thời đỉnh đầu mang theo báo thai á nhân thu hồi bọn hắn răng nhanh răng nhọn những cái kia đã tại trên bùn đất đào ra hố thở ngưu nhân cũng dần dần lắng lại mặc dù không biết đám này đồng bào đến cùng từ đâu mà đến nhưng á i nhân nhóm vẫn là bông lòng xuống bay tại thiên không vũ cánh nhưng nhân không khỏi đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới đang lúc nàng mong muốn đối với mấy cái này đồng bào hỏi thăm lai lịch của các nàng lúc đ ỗ n g nhiên một màn màu đen trong nháy mắt s ẹ t qua bầu trời đem ưng nhân hơi sững sờ làm nàng lại lần nữa nhìn xuống dưới thời điểm chỉ thấy một cái màu đen nhánh quá đen lặng yên không một tiếng động rơi vào một con mèo nương đỉnh đầu qua đen xuất hiện n h ư n g tất cả á nhân cảm thấy kinh ngạc cùng hoang mang nhất là nó kia chỉ có một cái đồng、tử. càng hiện ra không hiểu gì. hiểu ra quý một à gà khi khái ánh những nhân, đánh đại giá vệ ngang á này mắt m quét qua phên sau, cái này mới chầm mở miệng chỉ có mấy ngàn người cũng không mạnh. à. mấy mới chầm mở Mà rãi thôi, chỉ có có dù sao cũng so không có mạnh. 3. Một cái biết nói chuyện quá đen á nhân nhóm hai mặt nhìn nhau có chút không biết làm sao quá đen thế mà lại nói chuyện đây là lỗi của bọn nó cảm giác sao nhưng mà rất nhanh vệ gạ liền hướng bọn chúng biểu hiện cái này quá đen không chỉ có thể nói chuyện nó hướng về những này ở vào m ộ n g bức một đám á nhân nhóm thật sâu bái ưu nhã giống như một vị thân sĩ tự giới thiệu mình một chút ta hẳn là một vị tà thần vừa dứt tiếng giống như liền không khí chung quanh đều đông lại một cái trước mắt trong chấp nhóm này á nhân nhóm bỗng nhiên cảm thấy mình thân thể giống như bị một cái vô hình cự thủ nắm chắc không thể động đậy bọn chúng kia giống như như giã thu lốt hai cũng tại cái này khí thế đáng sợ phía dưới đ ỉ n h chỉ rung động ngay cả trên bầu trời ưng nhân nhóm cũng bị giam cầm ở giữa không t r u n g gắt gao không thể động đậy nhưng bị dị chính là thân thể của các nàng giống như là bị thứ gì nâng như thế treo rừng ở không trung bỗng nhiên mưa cạnh một cỗ tính mịt màu đen theo vệ gạ thân thể tràn ra vòng qua miêu nương đỉnh đầu chập rãi đã rơi vào vũng bùn mặt đất cỗ này đen nhánh cấp tốc trên mặt đất đi khắp theo mấy ngàn tên á nhân lòng bản chân đan vào một chỗ sau một khắc t r u n g quanh thế giới bắt đầu xảy ra v ạ n mẹo tựa như là bị một đoàn mực nước dội ở bên trên bị tùy ý quáy một hồi lục sắc x ư ơ n g mù dâng lên đem vô số á nhân toàn bộ nuốt hết ngay cả t r u n g quanh rừng rậm cũng vì vậy mà biến v ạ n mẹo hỗn loạn đông nhiên thâm t h í u lục vô biên không gian xuất hiện tại trước mắt mọi người u y quyệt vô cùng x ư ơ n g mù đem bầu trời phủ kín tính mịt mà chờ mượn khí tức đem á nhân quét sạch một giây sau bọn chúng xuất hiện ở một mảnh kim sắc sóng lúa bên trong kim sắc cao lớn ruộn mảnh này g vô kim sắc sóng lúa tại cái này trốn hôn đội lộ ra không hợp nhau phản g phất tại mảnh này tính mịch thổ địa bên trên bất kỳ thần thánh sự vật đều là tuyệt đối tội ác đông nhiên khổng lồ thiên không bị màu đen mực in cấp tốc n ư ớ t hết hướng về tứ phương khuyết tán mà đi nương theo lấy thấy lạnh cả người thần thấu tiến mỗi cái á trái tim của người ta một phút này á nhân nhóm tập thể ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời ở đằng kia mở tối trên bầu trời mở ra một cái quỷ dị độc nhãn kia to lớn độc nhãn mang theo vô cùng thâm thúy trong đồng tử bao vây lấy vô số nhỏ vụ n phục đồng lít nha lít nhít tựa như theo mùi hôi bùn nháo bên trong rối ra đáng sợ chi vật ở đằng kia phục đồng bên trong dần dần leo ra ngoài vô số vạn b è o xúc tu tựa như nguyên một đám không cách nào nói rõ tối nghĩa chi vật tại giữa không t r u n g vạn b è o lên thân thể kia to lớn đồng tử đem kim sắc sóng biển cùng một đám á nhân toàn bộ phản chiếu đi ra nương theo lấy thâm trầm mà thanh em hỗn loạn phong p h ư n t bạo cùng mãnh liệt đột nhiên mưa lúc này tàn phá không chịu nổi đã từng huy hoàng kim sắc trong đại sành như cùng phong bên trong vũ giả tùy ý của vũ vít to đứng ở cùng đoạn mưa to gió lốc ở giữa sau lưng áo khoác dường như sống lại trong gió điên cuồng múa đáy mắt của hắn dường như có xanh trắng sen lẫn ma lực lưu động theo gió lốc r a tốc đem vỡ vụn kim sắc vách tường nao nhao nuốt hết n h a n thạch bị gió theo trên tường b ó c ra tựa như mất trọng lượng vũ giả trên không trung và chạm vỡ nát tại vít to trước mặt hai cái hổ nhân bị mờ nhạt lưu động quang c h ạ y khí tức bao k h ỏ a thân thể dần dần biến to lớn hơn trong đôi mắt sắc bén quang mang dường như có thể xuyên thấu gió lốc một mực khóa chặt lại vít to trong né mắt ba đạo thân ảnh như cuồng phong bên trong như gió lốc chiến đấu mỗi một lần quyền cước giao kích đều dường như lực lượng đọ s giống cái hổ nhân giống một cái mũi tên nhọn từ giữa không trung b ắ n xuống bay thẳng vít to mặt mà một đạo khác màu cam thân ảnh dường như cùng đại địa làm bạn bước qua nước đọng gây nên sóng lớn của trào một cái đấm móc thế chặt đánh bên trong vít to phần e o kia hai đạo kình phong xuyên phá không khí đem giữa không trung rơi xuống cực đại g i ọ t nước toàn bộ đánh nát song quyền bị khí tức bao k h ỏ a lại lại lần nữa đem những cái kia n h ỏ vụn b ọ t nước băng liệt c h ấ n khay di động với tốc độ cao song quyền ngay tại c r ạ m đến vít to trong nháy mắt vít to lại độ hóa thành dòng nước như nước thân hình trong nháy mắt biến mất cứ việc hai cái hổ người đã cấp tốc kịp phản ứng nhưng khi chúng nó phát gi mặt đất dòng nước dâng lên dần dần hình thành vít to thân thể hắn một tay chống đỡ đang vỡ tan trên mặt đất trên người nước đ ộ n g trong nháy mắt t r i n khai vít to đầu lâu cơ h ổ kề sát mặt đất tránh đi bên cạnh mà đến đ ấ m móc tia sắc bén kiếm gỗ hướng về hổ lao đại hai chân chém tới tại hổ lao đại trong mắt trôi này thô giáp kiếm gỗ giờ phút này dường như hóa thành t ử thần c h i nhận bình thường hổ lao đại cấp tốc vọt lên tránh đi cao tốc s ẹ t qua kiếm gỗ từ bỏ công kích có thể kiếm tia rõ ràng chỉ là một cái đánh n i binh một giây sau vít to một tay chống lên mặt đất hai chân g ơ lên giống như dựng ngược bình thường xoay tròn thân thể của mình n hai ư hướng gió lốc đá kích vô cùng hung lốc kích ác đá h vô về cỗ á đá i hai cái hổ nhân phần nhau bụng cùng Vâng, c vào. Và anh, hai cố lực đạo trực tiếp trùng kích nội tạng của bọn họ tựa như cự thạch rơi xuống đất nương theo gió lốc như như lưới dao xuyên thấu bọn chúng đem kim sắc vách tường đánh ra một cái thâm thúy lỗ thủng hai tên hổ nhân tiếp nhận như thế công kích về sau trong miệng ho ra hai đạo màu tươi hai tay tựa như là chưa quyết định c ả n h như thế bất lực thân thể bay ra về phía sau cho dù bọn chúng ở giữa không trung cấp tốc điều chỉnh thân hình nhưng hai chân bước vào nước động mặt đất lúc vẫn là hướng về sau kéo đi mười mấy mét nổi lên gọn sóng như là ngọc vỡ giống như văng khắp nơi hai cái hổ nhân một lần nữa ổn định thân hình hai chân đứng chung bình tấn s o n g quyền vượt ở trước ngực điều chỉnh khí tức bọn chúng đứng tại nổi lên gợn sóng bề bổn tích trên nước hai chân đứng chung bình tấn s o n g quyền vượt ở trước ngực điều chỉnh khí tức v í to t từ lâu đứng tại chỗ trong tay như cũ nắm lấy trôi này chân lướt kiếm gỗ tại cái kia tỉnh táo trên mặt hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì áp lực vết tích hai cái hổ nhân cảm nhận được hắn tỉnh táo cùng tự tin nguyên bản khí tức trầm ổ n lúc này cũng bắt đầu có chút r u n động mọi người thấy vừa rồi phi tốc tiến lên một màn tại bạo trong mưa nhấc lên một hồi điên cuồng kinh hô d u n g động chi tình lộ rõ trên mặt thậm chí để bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong trong trận chiến đấu này thẳng đến hai mắt bởi vì phong bạo mà khô khốc khó chịu mới khó khăn nhắm mắt lại trận này kịch liệt giao chiến đã kéo dài vượt qua một giờ hổ nhân nhóm như cùng phong bên trong mưa rào liên miên bất tuyệt hướng vít to phát động công kích có thể vít to tựa như là như cự thạch kiên cố mỗi một lần công kích đều bị hắn hoàn mỹ ngăn cản hắn mỗi một lần phản kích đều dị thường tinh chuẩn phản phất có như thần trợ mỗi lần đều có thể chuẩn sắc bắt lấy hổ nhân sơ hở cũng đem nó đánh lui nhất làm cho đám người cảm thấy rung động cùng hoàn toàn không giống như là một cái bình thường pháp sư nên có tại hai c h i hổ nhân kia tuyển như mưa rơi chặt chẽ công kích phía dưới căn bản không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi cho dù là bình thường chiến sĩ đối mặt cái loại này công kích đều sẽ cảm thấy áp lực rất lớn nhưng vít to có thể kiên trì lâu như vậy không nói thậm chí còn có thể đối hai đầu hổ nhân tiến hành hữu hiệu phản kích hán thật là pháp sư vít to nhìn xem hai cái hổ nhân nhẹ nhàng vung đi đính vào trên một kiếm nước mưa không đánh à. xem ra các ngươi cũng, cũng không có mình tưởng tượng mạnh như vậy hai cái hổ nhân hoàn toàn phất nộ ướt x u n g lông tóc nổ lên bắp thịt trên mặt cấp tốc run run ngọn lửa tức giận tràn ngập tại trong đôi mắt phản phất muốn đem chính mình cũng cùng nhau tiêu đốt hầu như không còn Bờ môi kia điên cồn g r ồ i lên khoe miệng cơ hồ đều chạm tới lỗ thai phần gốc hàn ý sừng s n g răng nhọn bại lộ tại không khí bên ngoài một bộ hung ác vô biên bộ dáng loại này phẫn nộ cùng nhục nhã khiến cho chúng nó khó mà tự kiềm chế nhưng sự thật bày ở trước mắt tận quản chúng nó hai đánh một vẫn bị v i t to mệt m ỏ i thở hồng hộc trên thân càng là vết thương trồng chất phàm là v í to là một gã cường đại chiến sĩ bọn chúng cũng đều có thể tiếp nhận nhưng đối phương chỉ là một cái pháp sư a hai cái hổ nhân hướng lên bầu trời đột nhiên gào thét một tiếng kia kinh khủng gầm thét quán xuyên bầu trời chuyển vào đám người lỗ thai tất cả mọi người ở đây bị cái này gầm lên giận dữ chấn nhiếp tất cả đều bưng kín lỗ thai đầu váng mắt hoa chỉ có vít to như cũ đứng tại chỗ k hít mắt sắc mặt bình thản một giây sau hai cái hổ nhân dưới chân bỗng nhiên b ộ c phát ra một hồi đáng sợ lực lượng mặt đất bị nhấc lên một khối cao ngất lớn nham sóng nước bốc lên ngay tiếp theo vỡ tan đại địa đâm vào kim sắc trong vách tường hai cái hổ nhân tựa như màu cam đạn đạo bình thường phi tốc đánh tới hóa thành tàn ảnh mông lung mà vít to giống nhau cấp tốc chung quanh phong nguyên làm quấn quanh ở trên người hắn hắn tựa như hóa thành gió lốc giống như tàn ảnh đồng dạng thân thể ở trên mặt nước không ngừng xuyên thẳng qua ba đạo cấp tốc di động thân ảnh tại không gian xung quanh bên trong lưu lại bén nhọn tiếng vọng tại trong mắt mọi người bọn chúng chỉ có tàn ảnh đụng vào nhau duy nhất có thể nhìn thấy bọn hắn giao thủ hình tượng chính là bởi vì ba người va chạm mà không ngừng nâng lên cao cao sóng nước thân ảnh nhanh như thiểm điện đ ị ệ tướng đụng giao thủ ở giữa gió lốc cũng càng thêm cùng bạo hai cái hồ nhân đạp trên n ư ớ động thân hình nhanh như tia chớp xuyên thẳng qua lúc này một đạo lạnh nhạc thanh â m chậm rãi vang lên tốc độ các ngươi kém xa ta con của bọn nó đột nhiên co vào nhìn chăm chú kia như là hữu ảnh giống như từ tái nhật cùng xanh t h ẳ m kết hợp thân ảnh càng thêm nhanh chóng mà hướng về bọn chúng vào tới c ô này sắc bén lực lượng cùng tốc độ đã để bọn chúng không kịp nhìn bọn chúng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một màn kia chất gỗ kiếm xay qua tại trên người mình lưu lại nói đạo vết thương đưa tay ý đồ bắt giữ nhưng lại chỉ có thể sờ đến c h ố n g r ô n g gió hơi thở vít to tựa như gió hơi thở thân ảnh p h i u hốt lướt qua bọn chúng nhiều lần cơ hồ tại trước mắt trong n á y mắt hổ nhân trên da tuân đã đỏ, rơi vào tích trong vào Vạn tích trừng trừng nước. chúng nước nhìn chừng chừng hạ, kêu thanh tịnh nhộn dần dần kêu bị lần i mùi tươi. cái ề đều n trong không khí đều tràn ngập nồng g khí Hổ đậm màu m thét h ư ớ g l ê này trời, một quyền đột nhiên đánh về phía Victor huyết phát thai rách nhiên Siêu! điếc minh. quyền về đánh ảnh. lượng khổng không hoang Lần n phía khí, ra Lực lồ xé nàng đánh chúng thật là bị đánh chúng vít to chỉ là đứng yên lập tại nguyên chỗ ở trước mặt nàng vít to thậm chí không có đưa tay ngăn cản chỉ là tại h ắ n áo khoác sau lưng một cái chẳng biết lúc nào sinh trưởng mà ra tráng kiện một đẳng cự thủ một mực bắt lấy nàng hổ trào cánh tay kia bên trên thật giống như bị bánh lục sắt ma pháp đường vân chăm chú quấn quanh mang theo phức tạp phù văn lặp đi lặp lại xe lẫn bị trói buộc hổ cái dùng sức dây giụa nhưng là kia to lớn làm bằng gỗ bàn tay dường như nắm giữ lực lượng vô tận không gì phá nổi ngay cả kia năm con chất gông ngón tay cũng không cách nào bị bẻ gãy một cây chỉ có vít to kia băng lanh thanh âm bình tĩnh vang lên lực lượng các ngươi cũng không đủ nhìn xem giống cái hổ nhân lâm vào khống cảnh không cách nào động đậy hổ lão đại con ngươi hơi co lại nhìn chằm chằm bị ma pháp đường vân bào khỏa vít to nó tứ chi đặc đất thân thể trong nháy mát hướng về không trung vật lên thân thể nghiêng về phía trước lợi chào cùng r ă n g lanh cùng nhau hướng về v i t to đánh tới mà v i t to sớm đã chú ý tới h ù n g h ổ động tác tỉnh táo giơ tay phải lên kiếm gỗ đi phòng ngự nhưng mà hổ nhân nhạy bén điều chỉnh thân hình trọng quên vật mẹo dán v i t to kiếm gỗ bên l i giới hướng về v i t to khuôn mặt quét ngang mà đến phá phong kinh lực cơ hồ gần trong găng tấc giờ phút này đám kia quý tộc l ã n h chúa dọa đến chừng lớn hai mắt nếu là q u y ề n này đánh c h ú n g thân làm pháp sư vít o sợ rằng sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu đám người thay thế lập tức hoảng hốt như tê dại nhưng một giây sau để bọn hắn y chuyện không nghĩ tới đã xảy ra tia tấm chắn mặt ngoài giống như là một cái ác quỷ dữ tợn khuôn mặt trên tấm chắn phương khảm nạm lấy hai viên hường ngọc tựa như tinh hồng hai mắt cảm nhận được tia trên tấm chắn chuyển đến khí tức tạ ác hổ nhân chừng lớn hai mắt hổ nhân cấp tốc thay đổi thân hình ý đồ tránh đi nhưng là nắm đấm đã phát lực không cách nào thu hồi cuối cùng tia một cái trọng quyền tinh chuẩn không sai đánh vào khiên tròn bên trên hồ nhân cự truy. Cự truy tại r o n cái y mắt này o đáng thái sợ nện gõ phía dưới thân thể giống như bị sóng lớn đổ nào từ chi và mẹo dường như liền nội tạng cũng nhận giống nhau đáng sợ sung kích ngoại trừ hai lỗ thai ngũ khíu ở giữa toàn bộ bắn da huyết dịch đỏ thám cùng nước mưa hôn hợp lại cùng nhau phá lệ dữ tợn To lớn màu cam thân thể tại giữa không trung xẹt qua một đạo quy tích hướng về nước động đập tới hoàng hốt ở giữa hổ lao đại theo ngất bên trong khôi phục lại trên không trung cấp tốc đang lên thân thể ẩm vàng rời xuống đất nó một móng chống đỡ ướt g á t mặt đất vì một chân trên đất một cái khác hổ trào nâng lên lao đi khỏe miệng hỗn hợp có nước mưa vết máu h ổ nhân ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào trước mặt v i t to giờ phút này nó thế mà tại chính mình am hiểu nhất cận chiến lĩnh vực bên trên cảm nhận được một kia e ngại chiến đấu thời gian lâu như vậy nó thậm chí một lần đều không có đụng phải đối phương cái này có thể sao mà mọi người thấy trước mặt hổ nhân vậy mà ngũ khiêu máu chảy bọn hắn giống nhau cảm thấy chấn động không gì sánh nổi vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện bọn hắn tận mắt thấy vít to cơ h ổ lâm vào thế yếu có thể vẹn vẹn trong nháy mắt vít to liền chuyển kém lại ưu vừa mới kêu một cái trọng truy cho dù hổ nhân cùng vít to cùng bọn hắn cách xa nhau một khoảng cách nhưng này ngang ngược khí t ứ c giống nhau nhường trong lòng của bọn hắn rung động vít to nhìn trước mắt giống được hổ nhân thanh âm lạnh nhạt vang lên về phần kỹ xảo ta không hề cảm thấy các ngươi có thể thắm được ta vít to một cái tay khác đột nhiên vung lên kia to lớn chất gỗ chi thủ cũng theo đó vung、về. đem hồ cái mạnh mẽ quăng về phía hồ lão đại k i ê m màu cam thân ảnh phá không mà đi như là một quả màu cam lưu tinh x ẹ t qua nước đọc mặt đất bọc nước văng khắp nơi nàng vô lực thân thể cấp tốc bay về phía hồ lão đại chất cũ cự thủ vung ra bàng bạc gió hơi thở xẹt qua mặt của mọi người bàng loại kia gần như xé rách xúc cảm trong chốc lát xâm nhập ở đây tất cả quý tộc khuôn mặt rõ ràng cảm giác đau theo khuôn mặt của bọn hắn xâm nhập t ù y sống hồ cái cũng trên không trung g i vững thân thể nặng nghề mà đạp ở mặt đất vít to bình tĩnh nhìn chăm chú lên hai cái hồn có thể còn không thể để cho ta tận hứng chương ba trăm năm mươi bốn lực lượng chương ba trăm năm mươi bốn lực lượng giờ phút này quan chiến quý tộc các lãnh chúa cũng đã hoàn toàn minh bạch trận chiến đấu này cơ hồ là thiên vệ một bên mà lấy được ưu thế áp đảo một phương chính là v i t to lúc này các quý tộc tâm tình phức tạp bọn hắn cao hứng bởi vì bọn hắn không cần lo lắng chính mình sẽ bị kia hai đầu hổ nhân uy hiếp bọn hắn thất lạc bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấu v i t to hạn mức cao nhất đến tột u cùng ở nơi nào có lẽ hắn căn bản không có hạn mức cao nhất rõ ràng thân làm pháp sư thật là hắn cận chiến thậm chí đã nghiền ép tất cả mọi người ở đây chỉ sợ chỉ có những cái kia cường đại uy tín lâu năm hầu tức nhóm cố gắng có cơ hội tại cận chiến phương diện cùng vít to qua thoáng qua một cái chiêu cái này thật là một vị pháp sư đột nhiên không ít vương quốc quý tộc các lãnh chúa nhớ tới Âu dí li ô n g tại lần trước vương quốc trong học viện lôi đài chiến tình cảnh hai người thật không hổ là sư đồ tuy là pháp sư lại đều thiên vị cận chiến mà đang nghe vít to lời nói về sau hai cái hổ nhân ánh mắt giao hội một cái trước mắt dường như chọn ra quyết định gì đó khe gật đầu bọn chúng pét m ư ờ ba hai chân đồng thời triệt thoái phía sau to lớn hổ c h ả o đốt ngón tay có chút ố lượng khí thế trên người đột nhiên bốc lên hổ lão đại khí tức quanh người biến nhỏ bé mà gió tắp giống như một chân nhẹ nhàng chia xuống đất hai tay nằm ngang ở trước mặt nhẹ nhàng dáng người cùng kích thích sóng nước c u ố n quýt nhau liền thành một khối mà tại nó một bên hổ cái hai tay dần dần giơ lên chung quanh gió hơi thở phảng phất tại nó trong tay bắt đầu biến cùng bạo khí lưu tựa như gió lốc lưới đao giống như tập trung tại nó tứ chi hai cái hổ nhân trong mắt bắn r a minh rượu qua mang tựa như gió hơi thở cùng nước chạy lực lượng lúc này theo bọn chúng quanh thân khí bắt đầu dung hợp, cũng dần dần cuốn khắp toàn thân của bọn nó giờ phút này lực lượng của bọn chúng bị hoàn toàn giải phóng ngay cả kia thân làm bán thú nhân kia phần g i á tính cũng đều bị xóa đi một nửa đây là cái gì lực lượng ở đây các quý tộc cảm nhận được hai cái hổ trên thân người nổi lên kỳ lạ khí t ứ c trong lòng kinh ngạc vô cùng vẹn vẹn bằng vào nhục thể cùng thể nội vi d i ệ u khí t ứ c liền có thể điều động thế giới nguyên tố để bản thân sử dụng sao bọn hắn hiển nhiên là không biết rõ võ sư nghề nghiệp hy hữu tính đã đưa bọn họ không có người h i ể u võ sư võ sư khí tức sẽ vào ngày thường lặng lẽ chứa đựng gần như chỉ ở thời khắc mấu chốt đem tích lũy toàn bộ lực lượng bộ phát mà một khi buộc phát ra toàn bộ khí võ sư thậm chí có thể đánh ra kia siêu việt tự thân giai cấp một kích hai đạo màu cam thân ảnh bỗng nhiên đạp đi lên ở giữa phong bạo cùng dòng nước hoàn mỹ d u n g hợp khí tức tại nó trên người chúng phun trào cuối cùng tập trung ở bọn chúng kiên cố trên hai tay cuối cùng bọn chúng mang theo cái này nồng đậm khí thế hướng về v i t to cách không đánh ra cái này kinh thiên động địa một q u y ề n võ kỹ hụ dị cần đọa tờ bợ giác hô vê anh một q u y ề n vung ra cái kia khổng lồ khí tức lôi cuốn lấy đáng sợ sóng nước cùng bàng bạc gió lốc cấp tốc tại v í to quanh thân hội tụ không ngừng sụp đổ bóng loáng mà lập lòe khí tức bị áp suất tới cực hạn đám người trơ mắt nhìn xem vít to dần dần bị cái này hai câu nguyên tố lực lượng bao phủ một giây sau tiêu kịch liệt hỗn độn lực lượng hoàn toàn nổ bể ra đến gió hơi thở cùng sóng biển hướng về tứ phương đánh tới mạnh mẽ đánh thẳng vào chưa quyết định kim sắc tường cao khi thế cường đại thẳng tắp sông vào bị mây đen che đậy bầu trời lộ ra phía trên thanh tịnh tinh không đám người cảm nhận được cái này lực lượng hùng hồn phản phất giống như chính bọn hắn cũng chìm vào bị gió bão cuốn lên vòng xoáy các quý tộc khẩn trương nghiêng trước người nghiêng hai tay bảo hộ ở trước mặt cố gắng ngăn cản cái này, hai người n h bọn họ lẳng lặng nhìn qua phía trước tùy ý sức mạnh đáng sợ đó khí tức xẹt qua khuôn mặt ôi chút mở to hai mắt nhìn thân thể bởi vì cái này vô cùng lực lượng kinh khủng mà run dày không ngừng thằng đến đem hủy diệt tiên địa đồng dạng lực lượng đáng sợ dần dần tắn đi gió hơi thở cũng dần dần lắng xuống toàn bộ kim sắc đại s ả n h không ngừng than rơi xuống nhỏ vụn nham n thạch chứ cái đó ra làm cái đại s ả n h chỉ còn lại cực hạn yên tĩnh một đám các quý tộc đem ngăn khuất trước mắt mình cánh tay bông xuống lăng lăng nhìn về phía trước kết thúc sao bọn hắn nhìn về phía sàn bán đấu giá đối diện hổ nhân cái kia kim sắc vách tường đã ẩm vang sụp đổ ánh mắt của mọi người đi theo vách tường sụp đổ càng kinh người hơn cảnh tượng dương hiện tại bọn hắn trước mắt phòng bán đấu giá trên mặt đất xuất hiện một đạo cự đại quyền lớn nó theo đổi sụp vách tường bắt đầu sâu xuống mặt đất một mực hướng phía ngoài kéo dài vài dặm bọn hắn chừng lớn ngay cả thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà run không ngừng dường như lại cũng khó có thể bảo trì vốn có tỉnh á o bọn hắn theo không nghĩ tới hai cái bán thú nhân lại có m á n h liệt như vậy thực lực nếu như cái này một k í c h trực diện chính là bọn hắn chỉ sợ mọi người ở đây không có bất kỳ người nào có thể chịu nổi lúc này hai cái hổ nhân cũng đã rút về nguyên điện bọn chúng thân thể run dày thở hưng h ộ c trên trán không ngừng nhỏ xuống giọt nước không biết là mồ hôi còn là nước mưa nhưng ở hai cái hổ nhân trên khuôn mặt khoe miệng hơi rồi tựa như lộ ra nụ cười chiến thắng giờ phút này các quý tộc mồ hôi lạnh chảy dòng đã hai cái hổ nhân cũng còn đứng ở nơi đó kia v i c t o thế nào hắn nhưng là một cái pháp sư gặp loại công kích này chỉ sợ nghĩ tới đây trong sân các quý tộc tim đập rộ lên nín hơi mà đối đ ã i ánh mắt tập trung tại bụi mù chậm rãi tiêu tán địa phương đông nhiên giống như là cảm nhận được cái gì như thế hai cái hổ nhân nụ cười im bặt mà d ừ n g giống nhau vô số quý tộc cũng khiếp sợ chừng lớn hai mắt bọn hắn thần sắc n g ố c trệ mang theo ánh mắt không thể tin nhìn về phía kia dần dần tán đi bụi mù sớm đập vào mi mắt là món kia hoàn hảo không chút tổn hại áo khoác xanh t h ẳ n cùng màu tái nhợt đường vân vân ạ i kia gió trên áo có chút lấp lóe mà v i c t o giống nhau điểm nhiên như không có việc gì giống như bình tĩnh đi ra tại gió hơi thở ở giữa áo khoác gì rào rung động chẳng biết lúc nào tại trên bả vai hắn cái kia đen nhánh quạ đen đứng ở phía trên đang bình yên lay hay lâm vũ v i c to r bình tĩnh nhìn về phía hai cái hổ nhân ngữ khí nhẹ nhàng không tệ công kích có lẽ ta có thể cân nhắc để các ngươi đi trong nhà của ta làm ta quản gia trợ thủ các quý tộc ánh mắt tụ tập tại v i c to r trên thân t h ầ n s ắ c ngốc trệ chấn động không gì sánh nổi xương sở tại nguyên c h ỗ sao làm sao có thể vít to hắn là thế nào theo loại kia lực lượng đáng sợ phía dưới làm được không bị thương chút nào mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin bọn hắn dường như gặp được một kỳ tích xuất hiện hai cái hổ nhân giống nhau chấn động vô cùng kéo lấy vô lực thân thể lui về phía sau hai bước cái này cái này không thể có thể v i t to chậm rãi vươn một cái tay hai cái hổ nhân khi nhìn đến v i t to đưa tay một sát na kia toàn thân lông tóc đột nhiên nổ lên dường như một giây sau liền có vô cùng kinh khủng nguy cơ giáng lông kết quả v i t to chỉ là vươn tay ra vô vô trên bờ vai cho bụi biểu hiện được vô cùng n h ẹ n h õ m dường như vừa rồi kêu một đạo đáng sợ công kích với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới vỗ tới trên bờ vai cho bụi sau vít to liếc qua đứng trên bờ vai sơn quả đen sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào hai tên hổ trên thân thể người mặt không biểu tình thật đúng là làm cho người vui vẻ chiến đấu vít to thu hồi kiếm gỗ sợi đằng theo cánh tay dần dần rút đi bất quá cũng giờ đến phiên tà đánh ở đây một đám các quý tộc nghe được lời này về sau mậu b ứ ớ c ngay tại chỗ một đạo hình màu la ma mà m pháp trận từ không trung chậm rãi nổi lên vít to vươn tay ra từ đó rút ra một chi toàn thân đen nhánh đầu chim phát trượng nhìn xem vít to lấy ra phát trượng ở đây các quý tộc trong lòng không khỏi chấn động trong lòng càng có quý tộc bỗng nhiên kinh ngạt thốt lên hắn lại là pháp sư. ý tộc các lãnh chúa xứng sở tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau tựa như từng đôi ngu xuẩn ánh mắt đối mặt cùng một chỗ đ ỗ n g nhiên xuất r a pháp trợ ư v i t to rốt cuộc muốn làm gì ngay cả ổi h u ộ t cũng đứng dậy nhìn xem v i t to động tác t r ừ n g lớn hai mắt c h ờ một chút không thể nào hắn chẳng lẽ làm lớn giờ phút này ổi h u ộ t đột nhiên nghĩ đến vị tiêu đến từ cỡ lệ vệ nờ nghị viên đủ loại truyền môn chỉ có ổ dư lì ô n g như cũ an tĩnh ngồi trên g h ế trên mặt h i ể n lộ ra nụ cười tự tin cơ hồ trong đáy mắt vệ gạ đáy mắt nổi lên một hồi á n h lam con mang vít o đáy mắt giống nhau xuất hiện một đầu xanh t h ẳ n ma lực dây buộc ch Kết nối thành nối ông ông ông ông. chỉ ô một thoáng to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo trận thức tựa như bánh răng tại vít to sau lưng cấp tốc chuyển động chấm muốn tiếng vọng phảng phất giống như hồng trung trận trận vang lên nhìn xem cái này bay thẳng mái vòm đáng sợ trận thức vô số các quý tộc toàn đều ngẩn ở đây nguyên đ ị a s i ngốc nhìn qua bể bổn trận thức cảm nhận được cỗ này sắp phun ra ngoài lực lượng kinh khủng thân thể của bọn hắn đã bắt đầu ngăn không được run dày hai cái hổ nhân nhìn qua kia vô cùng kỳ huyễn ma pháp càng là chừng lớn hai mắt hai chân như nhung r a bọn chúng cảm giác được một cách rõ ràng chân chính nguy cơ giáng lâm nhưng trước đó công kích đã để bọn chúng thể lực mất hết lại đối mặt đạo này kinh khủng công kích tứ chi đều giống như giống như hòn đá cứng ngắc tại nguyên chỗ đông nhiên ở đằng kia pháp trong trận một cái quấn có tái nhật đường vân xanh t h ẳ n bánh hổm tại vô số rung động trong ánh mắt cái k i a thương bạch mánh hổ n g ầ g đầu lên ngửa mặt lên trời hét giận dữ tiếng giống đưa tới sóng âm đánh thẳng vào lớn như vậy kim sắc hội trường giờ phút này tất cả quý tộc toàn cũng n h ị n không được bưng k í n lỗ thai nhưng dù cho như thế h u n g manh cháy m ạ n h giống vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy lỗ thai đều tại c h â n m ì n h k i a kinh khủng bén nhọn tiếng g ầ m g ừ để bọn hắn cái gì đều nghe không được quanh quần tại trong thai mọi người chỉ có xuyên thâu trong tim bén nhọn nhanh m ì n h cùng kia pháp trong trận ung dung ngâm sướng cảm thụ một chút phần này chân chính trong n h y mắt mấy chục đạo trận thức đông đại địa mất hết bạch r ư ợ u quang mang theo mánh hổ trong thân thể nổ tung mà ra hướng về tứ phương khuyết tán mà đi kim s á c mặt đất lôi cuốn lấy thật sâu bùn đất cùng nhau d ơ lên ngay cả không khí cũng biến thành ngưng trệ mà ngột ngạt khí thế kinh khủng mang theo đủ để hủy diệt cả tòa thành thị giống như lực lượng nương theo lấy vít to thanh â m cùng nhau tiếng vọng ăn ở chiến tranh ma pháp mấy vạn tuyệt thiên huy hoàng cháy mạnh giống chương ba trăm năm mươi năm vẫn là bị nổ chương ba trăm năm mươi năm vẫn là bị nổ thương nghiệp thành đã từng là trong vương thành tôn quý nhất giá trị vô lượng khu vực trong đó thịnh hành lấy bận rộn giao dịch cùng vô cùng náo nhiệt hoạt động thương nghiệp mà bây giờ nó đã biến thành một mảnh thê lương t ĩ n h lặng tử điện tại dưới bầu trời kim loại mảnh vụn lung dung phiêu đãng mà nặng nề g h tối tăm mờ mịt bụi mù nắp ấy tầng tầng l ớ p l ớ p biến thành một mảnh nồng đậm sương mù theo yếu ớt gió không ngừng tại đại địa phía trên bốc lên tung bay từng bao phủ chân trời nặng nề g h mây đen bây giờ đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi thinh không lấp loe cũng biến mất tại trong bóng tối vô tận kia vòng trong sáng mặt trăng cô độc treo ở giữa bầu trời đem đen kịt nó ưu tính tung xuống ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chiếu dọi đang bị hủy diệt đại địa phía trên xung mảnh này đã từng bận rộn bằng phảng đại địa hiện tại dường như đ ắ m chìm trong thai sau c h ở mặt cùng hoàng phế bên trong tất cả sinh cơ cùng sức sống đều đã bị xóa đi tại càng thêm bên cạnh địa phương xa cao ngất tháp lâu kiến trúc lở mở còn lưu lại nửa bên thân ảnh tại gió đang gào thét bên trong không ngừng lay động bong ra từng mảng đá vụn rung động nhẹ nhẹ chỉ có một tòa kim sắc tường đổ yên lặng đứng ở đại địa phía trên ngày xưa ánh nến đã bị ánh trăng thay vào đó xuyên qua tàn phá mái vòm làm lạng vẩy vào vứt bỏ hội chứng trên các quý tộc chầm rãi mở mắt tay run dậy chỉ bắt lấy cái ghế lan can hoặc chỗ tựa lưng bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí theo chỗ ngồi đằng sau t h ò đầu ra ở đây tất cả quý tộc trong mắt tràn đầy đối sinh tồn hoài nghi cùng rung động sợ hãi không có không có bọn hắn chừng to mắt chân tay luôn u ố n g ngắm nhìn bốn phía ánh mắt xuyên qua kim s ắ c trên vách tường to lớn mở động càng qua đại môn tàn phá đại sảnh nhìn chăm chú kia bị san thành bình đ ị a n g o ạ i giới toàn bộ đại đ ị a bên trên ngoại trừ gió xoáy lên bụi đất còn lại cái gì đều biến mất không thấy kia đã từng đường phố phồn hoa những cái kia tràn ngập sinh hoạt khí tức cửa hàng đều đã không thấy tăm hơi cao cao phê tích hải cốt cũng không thể trên phía đại đại điện này lưu lại nửa điểm vết tích. chỉ có gió xoáy lên bụi đất trên không trung múa mạn thiên phi vũ mảnh này từng là thương nghiệp thành tất cả kiến trúc giống như bị một cái to lớn tay theo đại đ ị a bên trên hoàn toàn x ó a đi yếu đ ấ t ngân sắc ánh trăng thay thế nguyên bản chập t r ầ n á n h n ế n kim sắc vách tường tại cái này mở tối tia sáng bên trong cũng lộ ra hết sức cảm đạm duy nhất đối lập hoàn chỉnh kiến trúc thế mà chỉ có vừa mới bị những cái tia á nhân nhóm hủy đi thành nát nát phế tích sản b á n đấu giá nơi này chính là thương nghiệp thành a trong vương thành nhất tấc đất tức vàng địa phương nếu là tất cả kiến trúc đều muốn trọng mới tô kiến vậy hắn mẹ đến cần bao nhiêu tiền a Quý tộc các lánh chúa lánh mặc ớ i từ trong t h bọn bọn phòng phòng, dù ở đây mỗi cái quý tộc đều biết cái này bạo tặc là vít to nổ nhưng ở kiến thức đến vít to cái kia đáng sợ ma pháp về sau còn có cái nào cái quý tộc sẽ ngu xuẩn tới đi tìm vít to tác phải bồi thường hỗn độn ma lực chấn động đem đại địa l ậ tung t chỗ sâu bùn đất cùng đá vụn đều bị quan g mang t h ố n p h ệ nóng bỏng khí lãng quét sạch qua huy hoàng kim sắc hội trường vỡ vụn b á c h tường tại lay động kịch liệt bên trong lộ ra càng thêm bất ổn ma lực chấn động bay thẳng không trung nương theo lấy một n g ạ t mà cuồng nộ gào thét đỉnh phá mây đen che đậy bầu trời cao mấy chục mét mát lạnh con sóng lớn màu xanh lam như quần quận như hồng thủy hướng về s à n bán đấu giá cùng khắp chung quanh chút xuống mà đi t i ế như lâm như hải màu đen sắt thép lớn tháp đột một từ mặt đất mọc lên như cùng một mảnh trầm tĩnh ám sát rừng cây trong nháy mắt chiếu lấp lánh kia bay thẳng mây đen cao phong giống như lươn tháp bị dâng lên sóng lớn hoàn toàn n u ố t hết tất cả mọi người ở đây tại mắt thấy cái này cũ kinh khủng ma pháp về sau dường như nhận lấy cho kích suy nghĩ của bọn hắn hoàn toàn đình trệ ánh mắt trống r ỗ n g đại não dường như bị chấn động đến một mảnh bạch mang vậy tuyệt đối coi là một tràng thai nạn vẹn vẹn hồi tưởng lại kia trước đó ma pháp cũng đủ để cho bọn hắn mọi người tại đây cảm thấy toàn thân run rẩy trong lòng tràn đầy thật sâu sợ hãi giờ phút này vít to lại đang bình tĩnh đứng tại kia đã dạn nước đại địa phía trên sau lưng áo khoác theo gió nhẹ nhàng đông đưa bụi mù ý đổ nhiễ nhưng bị một cô yếu ớt ma lực bình c h ứ n g ngăn tại hắn phía trước nguyên bản uy phong hai cái màu cam hổ người đã ngã xuống đất không núp đ í t trên người lông tóc cũng hóa thành một mảnh cháy đen sắc rất là thê thảm các quý tộc cũng chú ý tới hổ nhân đứng dậy bận điệu chỉ qua nói rằng ngươi các ngươi nhìn kia hai cái hổ nhân trên mặt đất nằm đâu cái này hai cái đốt cháy khét hổ nhân cứng đờ nằm trên mặt đất đ â y ngươi bị p h ỏ n g dường như để bọn hắn đã mất đi ý thức nhìn thấy cái này hai cái không ai bị nổi hổ nhân dễ dàng như thế là bại giữa sân đám người kia căng cứng thần kinh rốt c ụ c hơi hơi bung ô lòng xuống ít ra tại trận này á i nhân bạo động bên trong bọn hắn còn có thể may mắn còn sống sót cái này còn nhờ vào v i t o ôi chút cũng từ lầu hai n ô đầu ra ánh mắt đờ đ ẫ n liếp nhìn kia đã bị phá hủy bột phía vị này tuổi trẻ quốc vương hiển nhiên giống nhau bị không cách nào hình dung tâm linh rung động cái này chính là pháp sư thanh âm của hắn mang theo khó mà che đậy che đậy run dậy cùng trấn kinh đúng vậy đây chính là pháp sư ô d ly ổng tại hắn một bên nhẹ giọng trả lời nàng theo chỗ ngồi đứng lên trong mắt hào quang lập lòe hướng phía ổ chuột nhu h ò a cười một tiếng bệ hạng lần sau xuất hành thời điểm có lẽ mang nhiều mấy tên hộ vệ sẽ càng thêm một thỏa vạn nhất gặp lại loại này tình huống đ ộ t p h á t chúng ta vừa lúc không tại an toàn của ngài há không đáng lo nói xong ô ly ổng ưu nhã hướng hắn nhẹ gật đầu nàng váy theo bước tiến của nàng k h ẽ lung đưa dần dần đi xuống đã bị phá hư bậc thang gần thu hồi màu đỏ lưỡi kiếm theo sát phía sau chỉ có hương tử lan đối với ổ chuột rất lễ phép mái sau đó cấp tốc đuổi theo công chúa bộ pháp lưu lại co lại ở trên mặt đất ổ chuột cùng tại hắn một bên hiệu đ ạ trầm mặc vô cùng ng v i t to hướng về khía cạnh xem ra ô i trụt vội vàng đứng dậy ngay cả hai tay cũng không tự giác run dày không có vấn đề vít to nghị viên vương quốc chúng ta sẽ xử lý thích đáng tốt tất cả vít to hiểu rõ gật đầu quay đầu xoay người sang chỗ khác nhìn về phía tại phía sau hắn sợ hai đến quận mình trong góc cái kia nữ đấu giá sư trên người nàng hất lên từ vít to tặng cho nặng nghề trường bảo tóc ướt đâm t r à n tại trên hai vai chỉ lộ ra một đôi trắng non chân dài có lẽ là bởi vì còn ở vào kia hai cái hổ nhân n g h i ê mà m sợ bên trong lại có lẽ là vít to vừa mới thả ra ma pháp n h ư n g nàng hoảng sợ không thôi giờ phút này hai tay của nàng đang gắt gao bắt lấy màu đỏ m ặ c l i ê m thân thể run run dậy thằng đến cảm nhận được vít to ánh mắt sau nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần có chút e ngại ngẩng đầu đến k é vừa dứt ư ờ i vít to xoay người sang chỗ khác màu đỏ ma lực đường vẫn tựa như chậm chạp dung nham xẹt qua áo khoác một cái từ r u n g nham cùng họa diễm tạo thành cự thủ theo phía sau hắn chậm rãi rối ra đem trên mặt đất hai cái hổ nhân sách lên như vậy cái này hay ta t h ư ớ c hết mang đi vừa dứt lời vít to trước mặt không gian bắt đầu biến mặt mẹo tràn đầy mà ra ma lực ở trước mắt trong không gian chạy x u ôi chậm rãi sẽ rách đi ra một đạo c h ố n g trải kẽ n ư ớ c lưu động xanh thẳm trận thức pháp trận che chùm lên mảnh không gian này chấn động phía trên vốn con v ậ n vẹo đường vần tô điểm tại trận thức t r u n g quanh vánh lam chi s ắ c tràn ngập tại thâm thúy đen nhánh kẽ n ư ớ c bên trong một đạo quan g mang bắn ra đem đấu giá hội đổ nát thê lương chiếu sáng tươi sáng cùng đoạn khí tức theo truyền thống môn bên trong chuyên gia lướt qua vít to kia màu đỏ áo khoác xung kích tại mặt của mọi người bàn phía trên gần cùng bộ dưới lì ống mái tóc dài màu bạc kia đón giói thở trên không ngoại giao đám đại thần đi s á t đằng sau tại ô dưới lì ô n g sau lưng đi theo đám người cùng nhau tiến vào hình màu lam trong truyền thống trận một giây sau vít to một đoàn người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nương theo lấy truyền thống môn quang mang hóa thành điểm điểm tinh quang trên không trung dần dần biến mất các quý tộc nhìn xem truyền thống chỗ cửa ngóc trệ vô cùng bọn hắn nhìn trước mắt vô cùng thần kỳ một màn nói không nên lời nửa câu đến đạp đạp đạp thàng đến một hồi phân l o ạ n gót sắt tại đấu giá hội trận cách đó không xa vang lên các quý tộc mới hồi phục tinh thần lại bọn hắn theo thanh âm nhìn hướng ra phía ngoài vô số chiến ma cùng thân mang mũ sát quân đội nhóm bước qua bằng p h ẳ n g đại địa thường lấy bọn hắn chạy nhanh đến cao mười mấy mét đuổi s o n g theo mỗi một lần móng ngựa nâng lên trên không trung bay lên cơ hồ đem phía sau bọn họ bầu trời đêm hoàn toàn che đậy kia là vương quốc quân đội trợ giúp cuối cùng đã tới mà ở những quý tộc này lãnh chúa trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì ngạc nhiên mừng rỡ chiến đấu đều kết thúc quân đội mới đến cái kia còn có ý nghĩa gì xuất lĩnh quân đội chính là lộ dình bát tước hắn còn chưa chờ ngựa hoàn toàn dừng hẳn liền vội vang nhảy xuống ngựa c õ xông vào phế tích bên trong mới vừa vào đến, liền lớn tiếng hô hô lên bậy Bệ hạ vô sự a hiện trường các quý tộc đều im lặng không nói bọn họ cũng đều biết lộ dìn ba tước là một trung tâm sáng ba tước cũng là bạt lộ đại công tức tâm phúc mặc dù địa vị của hắn là ba tước nhưng m ấy có lẽ đã nắm giữ không kém gì hầu tức lãnh địa cùng cường đại binh lực nhìn thấy lộ dìn ba tước đứng tại dạng nước đại địa phía trên còn lại quý tộc các lanh chúa ánh mắt bình tĩnh hướng về ổ chuột nhìn lại lộ dìn cũng thuận thế nhìn phía lầu hai ổ chuột tại hai trên lầu đ ứ n g đấy mang trên mặt miễn cương ý cười lộ dìn ba tước may mắn ngươi tới được chậm chút nếu là lại sớm một chút đến chỉ sợ cũng muốn bị cùng một chỗ nổ lộ dìn s ư ơ n g sở nhìn xem bốn phía bằng thẳng đại địa phía trên hoang vu cùng một đám các quý tộc cùng một chỗ rơi vào trầm mặc chương ba trăm năm mươi sáu phí n h i ê u nữ thần sớm biết lúc trước nát tại trong đất chương ba trăm năm mươi sáu phí n h i ê u nữ thần sớm biết lúc trước nát tại trong đất ánh mặt trời sáng d ỡ xuyên phá nặng nghề màu trắng mây đùn ấm áp theo rượu quang rơi vào đại địa phía trên dinh thự bên ngoài chim chóc tại ngọn cây vui thích hát ca ong mật theo hương khí rơi vào trên mặt cánh hoa h ú t mật vít to ngồi vườn hoa ghê đá hô hấp lấy thanh tỉnh không khí trong tay ôm một bản nặng nghề sách ma pháp đón ánh nắng nghiêm túc Cản vương quốc vương thành gặp xưa nay chưa từng có đả kích ái nhân xâm nhập từng thành đem hùng vị vương thành phá hủy lưu lại chỉ là phế tích cùng cho t à n cái này cho toàn bộ cản vương quốc mang đến cực kỳ thảm trọng tổn thất trong vương thành từng nhà đều gặp c ấ p đoạn mặc dù tổn thất chủ yếu là bị cầm tù á i nhân nô lệ trừ cái đó ra càng nhiều đều chỉ là nhà bị phá hủy nhưng cả s、si、ị dạ thương hội lại rõ ràng gặp vận r ủ i lớn vương quốc thương nghiệp thành tại vĩ to cùng á i nhân chiến đấu h ạ bị cực kỳ nặng nề xung kích kia đã từng phồn hoa thương h i ệ p thành bây giờ đã bị san thành bình đ i ệ vô số kiến trúc cùng cửa hàng hóa thành bụi bặm mang tới tổn thất kinh tế không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mà vương thành kia to lớn thương nghiệp thành trong đó gần như một nửa đều là cạ s ỉ dạ thương hội sản nghiệp mặc dù chi này thương hội cường đại đến phú khả đ ị c h quốc nhưng cũng chịu đựng không được tổn thất như vậy à thế là vương quốc cùng cạ s ỉ dạ thương hội sẽ tại hôm nay thảo luận có quan hệ thương nghiệp thành bị hủy vấn đề bồi thường bắt lộ đại công tức thân làm công tước sáng sớm an vị lên xe ngựa tiến về vương thành dù sao hắn là toàn bộ vương quốc người mạnh nhất khả năng gần nhất mấy ngày nay hắn cần thường xuyên tạ i vương thành cùng lãnh địa ở giữa lặp đi lặp lại lui tới đại công tức rời đi nhường ô duy ổng có rảnh rỗi thời gian không phải chỉ cần đại công tức có thời gian ô duy ổng liền muốn đi theo đại công tức học tập mà pháp vừa vặn lúc này ô duy ổng theo vườn hoa con đường chậm rãi đi tới trong tay của nàng còn bưng lấy hai loại vật phẩm trong đó một khối lấp lóe ngân bạch chi sát sát thép xem xét chính là bất phàm c h i vật mà một kiện khác vật phẩm tựa như một loại nào đó ma vật trên thân dụng xuống cái đôi chỉ là mang theo gai nhọn lộ ra đặc biệt nguy hiểm lão sư ngày hôm qua tại đấu giá hội trận bán đấu giá thương phẩm tới nghe được ô dư lì ổng thanh âm v i t to g u n g xuống sách hướng về cầm trong tay của nàng hai dạng đồ vật nhìn lại vật phẩm danh sưng lạng yên không tiếng động tại v i t to trước mặt dâng lên gạ chi mảnh thép m à hạ giặt đôi gai ngay sau đó tại v i t to trong mắt lóe lên một đạo bạch sắc ma lực hai đạo gió hơi thở theo ô dư lì ổng trên tay chậm rãi của lên đem hai kiện vật phẩm gợi lên mà lên phiêu lạc đến trên lòng bàn tay của hắn thằng đến thả trong tay v i t to đẩy mắt lóe ra có quan hệ hai kiện tài liệu giới thiệu gạ chi mảnh thép bắt nguồn từ lòng đất sâu nhất chỗ nghe nói là thượng c ủ cự thần gạ bền bị trình độ thậm chí có thể siêu việt kim cương cự thạch có thể thừa nhận được cực kỳ ma pháp cường đại công kích mạ hạ giặt đôi u gai lấy tự sinh động tại trên thế giới ác thú mạ hạ giặt phía sau đôi u trí mạng gai nhọn thậm chí có thể đâm vào dây núi xuyên qua cự x à hiển nhiên là chính phẩm vít to ước lượng trong tay khối này lưu động quang trạch sắt thép có chút suy tư để t ấ chóp g ã số lượng cũng không tính lớn mong muốn làm thành bao khỏa toàn thân khôi giáp khẳng định là không được hơn nữa g ầ n đã có một cái từng cường hóa mấy lần cường đại khôi giáp đã không cần lại đến một cái có lẽ xa gần cung tu đang dễ dàng đưa nàng phật góp vệ tân y tỷ phát huy tới tối lại hóa nhưng ẹ gì c ả lại là một ga thuần túy pháp sư đạt đến tam giai nàng thế nào cũng hẳn là có một kiện thuộc về mình phát trượng cân nhắc tới ở đằng kia lần vạ đã lòm bỏ hải vực trong chiến dịch nàng anh dũng đố lại hạ hai cái thai ếch v i c t o sau đó hắn một lần nữa ngầm đầu nhìn về phía ô dư ly ổng học tập thế nào nghe được vít to lời nói liệu dư ly ổng cũng không kỳ quái nàng biết lão sư đây là tại hỏi thăm nàng có quan hệ vong linh ma pháp tiến độ nếu là tại thường ngày nàng mỗi lần hoàn thành mới ma pháp học tập sau victor đều sẽ kiên nhẫn hỏi thăm thu hoạch của nàng lão sư đối nàng tiến hành mới ma pháp học tập mười phần để bụng đồng thời tại nàng mỗi lần học được về sau lão sư đều sẽ đem nàng học được qua ma pháp không sai chút nào làm dùng đến t h ư ờ n h ư là tại b ố n nắn sai lầm của nàng như thế lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ thường ngày o ồ i l i ô n g kiểu gì cũng sẽ mười phần tự tin nói cho victor nàng đã học xong nhưng cùng thường ngày khác biệt chính là lần này hồ duy ổng mang trên mặt một chút thảm đạm dường như đã làm sai chuyện hải tử thậm chí đã mất đi trước kia tự tin thật có l ỗ i lao sư ta có chút nhìn không thấu vong linh ma pháp cổ quá em à thơm ảo cùng bình thường ma pháp một trời một vực nó cũng không cần điều động quá nhiều ma lực mà là cần phải đi cùng người chết lĩnh vực thành lập kết nối đi chân chính lý giải tử vong h à g nghĩa húng chi nàng còn có chút sợ hãi những cái kia sinh hoạt tại người chết trong lĩnh vực vong hồn cái này khiến nàng căn bản là không có cách làm được đi tìm hiểu những cái kia vong hồn vít to vẫn lạnh nhạt như cũ dường như đã sớm liệu đến loại tình huống này ta đã biết hắn chầm rãi nhắm hai mắt lại đem sách thả trên ghế ngồi Ôt ly ổng nhìn xem vít to động tác cảm thấy có chút hiếu kỳ lúc này một cỗ khí tức cấm lánh theo mặt đất dâng lên đông nhiên theo hai chân của nàng từ từ đi lên lên cảm nhận được cỗ này cảm giác quen thuộc ôt ly ổng không khỏi túi đầu nhìn lại kia nguyên bản bị ánh mặt trời chiếu sáng sáng tỏ đại địa lúc này lại dần dần bị một mảnh h u lục sắc đồng vụ bao trùm nàng không khỏi nhìn hướng b ố n phía trong lòng hơi kinh hãi cỗ lực lượng này chẳng lẽ nói trong lòng của nàng đã có đáp án bởi vì đây chính là ông ngoại một mực cho nàng hiện ra qua thật nhiều cấp bậc tiến vào người chết lĩnh vực điểm báo trước thời gian dần trôi qua ngay cả kia nguyên bản sáng trói như tinh thần quang mang cũng bị đồng vụ t h ô n p h ệ chỉ còn sót lại nhàn nhạt h ì n h quang tô điểm trong đó không gian chung quanh dần dần v ặ t mèo ngay tiếp theo dưới chân đại địa cũng bắt đầu chậm rãi băng liệt sốt thổ n h u n g bên trên toát ra một cố làm cho người buồn nôn mùi hôi bay thẳng nhập ô dưới lì ổng x o a n g núi bị sương mù màu lục che đậy bầu trời dần dần biến hô nộ lên ảm đạm vô cùng trên đỉnh đầu bầu trời âm trầm dường như mãi mãi cũng sẽ không sáng tỏ một mực bị một cố nặng n ề mây khói bao phủ nhưng bây giờ đại địa lại cùng ô dưới lì ổng trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác ám sát đất khô c ằ n bên trên không ngừng tràn ngập ẩm ớ t cùng mùi hôi hương vị nhưng nơi này người chết lĩnh vực lại bị một mảnh kim hoàng sắc ruộng lúa mạch nơi bao bọc cứ việc mục nát khí tức như cũng tràn ngập trong không khí nhưng này cô liên tục không ngừng sinh cơ lại cho nàng mang đến khác cán ủi dường như mùa xuân gió mát quét qua mùa đông thổ địa rõ ràng là người chết lĩnh vực thật là phần này sinh cơ lại để trong này lộ ra phá lệ hồi nộp nàng giống như ý thức được cái gì kinh ngạc thốt lên cái này đây không phải p ì nhiều nữ thần mạch tại sao không sai bỗng nhiên v i c t o thanh âm ở bên thai của nàng vang lên p ì nhiều nữ thần thần lực có thể giao phó bất kỳ đại địa sinh cơ. cho dù là cái này người chết khu vực chẳng biết lúc nào victor đã đứng ở ô dữ liệu ổng bên người vong linh ma pháp là chủ trưởng tử vong ma pháp nhưng sinh cùng tử từ đầu đến cuối gắn bó nương theo lấy victor lời nói gió nhẹ xẹt qua mảnh đất này vô biên bắt ngát kim sắc ruộng lúa mạch n h ấ t lên một cơn chấn động lan tăng kim quang chậm rãi lưu động một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức dâng lên mà ra tựa như phiến đại điện này cho dù là mảnh này nhất t ĩ n h mình không gian cũng vẫn còn tồn tại có sinh cơ ô d i ệ u ổng cảm thụ được cái này ung tùm sinh cơ thân thể dường như bị lực lượng nào đó hấp dẫn cảm giác cấm áp tại trong cơ thể nàng chảy xuôi tựa như đưa thân vào mẫu thân trong lồng ngực nàng cứ như vậy nhìn qua kim hoàng sắt s o n g lúa tựa hồ có chút xuất thần thân thể run nhẹ nhẹ mong muốn cùng phiến đại địa này hòa làm một thể nhưng n à y trên bầu trời u bóng dâm nặng lại cùng mảnh này kim s ắ c lộ ra mười phần xung đột p h ả n phất giống như minh ban ngày cùng đêm khuya tương giao cùng một chỗ vô cùng hoang đường trọng yếu là n g ư ờ i thấy là cái gì v í to t ánh mắt nhìn hướng về phía trước toàn bộ ruộn g lúa mạch kim s ắ c chậm rãi dâng lên sẽ có u lục bầu trời chiều sáng trong t r ớ c mắt toàn bộ người chết lĩnh vực tựa như nhận lấy tỉnh hóa bình thường nguyên bản nặng n ề u lục đồng vụ bị kim quang chậm rãi xô lộ ra trong vắt mà mở n h ạ t bầu trời là quỷ hồn là chết cũng không thể nghỉ ngơi hoan linh nương theo lấy vít to quanh q u ầ n ở bên thai ung dung lời nói kia nóng bỏng màu cam bầu trời dường như bốc cháy lên h ỏ a diễm kia là bầu trời sắp lâm vào yên lặng trước đó hoàn mỹ nhất mây diễm vẫn là người sống trước khi lâm c h u n g cuối cùng có một không hai rộng lớn mây đùn bị nóng rực hoàn toàn nhóm lửa lan tràn vào dặm kim sát sóng lúa cùng màu đỏ bầu trời phảng phất tại nơi xa chậm rãi d u n g hợp lại cùng nhau nhồi ngộ dữ liệu có chút phân biệt không ra đại địa cùng bầu trời nàng trừng to mắt một đầu tóc bạc đón hơi gió thổi qua Mái trong ó c bạc dài màu bạc kia lộ a a lại như vậy c quý mà k h ô tí vết. Giờ phút Giờ ôi này, lòng phảng phất có được một đạo minh nộ cùng hy vọng bị lặng lẽ thắp sáng cao ngất sắt thép tỏa thành bên trong màu đen sắt thép lớn thắp đột ngột từ mặt đất mọc lên chống lên cao lớn cung điện cái tiêu mỹ mạo đấu giá sư ngồi trong cung điện thản nhiên tự nhiên tại phía sau của nàng còn đứng lấy bốn năm tên dáng người khôi ngô bạc tiêu vẹn vẹn một cái liền có thể cảm giác được những người hộ vệ này trên thân không ngừng chuyển ra làm cho người chờ muộn đáng sợ áp bách tựa như từng đầu cự thú để phòng tại nguyên chỗ t r u n g quanh làm ộ t loạt tại đêm qua tham gia qua đấu giá hội quý tộc l ã n h chúa bọn hắn bên hông tất cả đều đeo nhiều loại trường kiếm mà ngồi ở quý tộc ngay phía trước là ổ chuột quốc vương bắt lô đại công tức đang ngồi ở so sánh quốc vương thoáng thấp một chút nấc thang trên chỗ ngồi ổ chuột trên mặt vui vẻ đối với cái kia cạ s ì dạ thương hội đấu giá sư nhẹ gật đầu cụ thể bồi thường còn cần chúng ta vương quốc bên này hạch định một chút xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ cho cạ s ì dạ thương hội một hợp lý hơn nữa cũng là chúng ta có thể tiếp nhận bồi thường giá cả cái kia nữ đấu giá sư cũng giống nhau lấy mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng gật đầu thương h ộ i của chúng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vương quốc tỷ í n h dự đã ngài đều nói như vậy chúng ta nguyện ý chờ đợi một thời gian ngắn dù sao trận này thiên thai ai cũng không muốn gặp phải chúng ta có thể lý giải song phương hàn huyên vài câu về sau nữ đấu giá sư đứng dậy hướng về ổ chuột chậm rãi bái như vậy vậy hạ chúng ta cáo lui trước còn có có quan hệ vít to c ờ lệ v ề nở tiên sinh bồi thường chúng ta còn cần cẩn thận tính toán ổ chuột hiểu g i gật đầu bằng lòng đấu giá sư liền dẫn một đám hộ vệ chậm rãi cáo lui lợi đến nàng rời đi về sau quốc vương cũng mở miệm nói chuyện nói chư vị lãnh chúa cũng có thể đi về chờ tiếp xuống tin tức、đi. các lãnh chúa nghe được ổ chuột nói như vậy nhao nhao đứng dậy lẫn nhau ở giữa không nói một lời thậm chí có người đối với cái này còn lạnh hừ một tiếng các quý tộc tại phóng gia đại môn thời điểm mấy tên lãnh chúa còn quay đầu lường ổ chuột một cái đáy mắt còn mang theo đ ố i ổ chuột một chút bất mãn đợi đến các quý tộc tất cả đều rời đi về sau ổ chuột thở dài một hơi hai vai cũng bông lòng x u ố n g dưới hắn xoa chính mình giữa lông mày rất là buồn dầu a i trải qua hôm qua chuyện kia xảy ra các đại quý tộc cùng các phú hào tồn thất m ư ơ i phần thảm trọng chỉ cần trong nhà có á nhân nô lệ trên cơ bản đều bị phá hủy một cái hút k h ô nhưng g c ỉ có n h thế, t h cả sĩ ư ơ hội muốn bây ồ i t h ư giờ cũng theo nhau Những kia hai đầu hổ nhân n h đều thuộc về vít to chiến lợi phẩm hắn cũng không dám đi tự mình tìm vít to đi mướn hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái biện pháp đến củng cố sự thống trị của mình địa vị lúc này ngồi hắn một bên nhắm mắt dưỡng thần bạt lộ đại công tước đông nhiên mở ra ánh mắt của mình cặp tia đục ngầu hai mắt nhìn về phía ổ chút có chút trầm m u ộ n thanh âm đông nhiên tại quốc vương vang lên bên thai bệ hạng ta m u ố n ta cần cho ngươi một cái lời khuyên ổ chút đông nhiên s ữ n g sở nhìn về phía đại công tước vội vàng hỏi thăm về đến đại công tước thỉnh giảng ý đồ tìm kiếm đường tắt lúc còn xin nghĩ lại mà làm sao phía sau núi đến cùng là hoang dã manh thú vẫn là thế ngoại đạo nguyên ai cũng không được biết dứt lời hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại sau đó đưa tay trượng trên sàn nhà gó gõ, gõ dữ lì ông công chúa đang ở nhà một đoàn lục sắc đụi mù không biết từ chỗ nào tràn đ ầ y mà ra trong nháy mắt c u ố n chặt lấy bạt lộ đại công t ứ c một giây sau kia có chút còn xuống chỉ sắt trường bảo thân ảnh nương theo lấy tiêu tán đ u khói xanh sương mù rời đi nơi đây mà ổ chuột vẫn ngồi ở tại chỗ n g h e bạt lộ đại công tức lời nói mậu bức tại nguyên chỗ hắn có chút không thể nào hiểu được trong đầu suy tư đại công tức trong lời nói lời nói nhưng hắn càng nghĩ cũng không hiểu cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi cuối cùng vẫn là phải dựa vào thông gia con đường này mới đ a xin lỗi hiệu đ ạ đáp ứng nơi ước định ta nghĩ ta không làm được chương ba trăm năm mươi bảy nói với ta nguy hiểm n g ư ơ i cho rằng ta là ai chương ba trăm năm mươi bảy nói với ta nguy hiểm n g ư ơ i cho rằng ta là ai trong n g á y mắt hai ngày trôi qua hai ngày thời gian bên trong càn vương quốc những cái kia bị hao tổn trình độ không cao kiến trúc cơ bản được chữa trị hơn phân n ữ a những kiến trúc này cơ bản đều là chút cư dân ở lại p h o n g ố c bị những cái kia cứu trợ đồng bào á nhân nhóm tiêu hủy rất nhiều dựa theo hiệp nghị những n à y bị hao tổn kiến trúc cùng á nhân nô lệ tổn thất đều cần từ cạ s ì dạ thương hội bồi thường dù sao kia hai tên hổ nhân cùng cái khác cá nhân nhóm là từ cạ xì dạ thương hội dẫn vào vương thành n thường thường. tổng san thể mà nói vẫn là vương quốc thua lô đương nhiên trên thực tế cả xì dạ thương hội cũng không kiếm bởi vì một nhóm kia á nhân chạy trốn dẫn đến cả xì dạ thương sẽ không có cách nào đem hàng hóa bình thường chuyển giao cho vít to dựa theo lệ cũ bọn hắn cần bồi thường thường vít to giá gấp một mươi tiền bồi thường qua đi bên thắng không phải là vương quốc cũng không phải cả s ì dạ thương hội chỉ có vít to nhưng bất luận là vương quốc vẫn là cả s ì dạ thương hội tại kiến thức đến vít to kia rung động lòng người kinh khủng ma pháp về sau đều không ai dám đi t r e o chọc vị này hành tẩu thiên hai sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục vương thành hư hao nghiêm trọng bây giờ còn tại bình thường trùng kiến quá trình bên trong cho nên là n g h ê n đón đ ộ dư lì ổng công chúa thiết lập quan hệ ngoại giao y ế n hội theo vương thành rời chuyển qua cái khác địa điểm tuy có đề nghị tại bạt lỗ đại công tức lãnh địa cử hành nhưng bởi vì lãnh địa bầu không khí quỷ dị đa số người không thể nào tiếp thu được cuối cùng lựa chọn tại lộ dìn bá tức lãnh địa số h、e、bở cử hành Màn đêm buông xuống, ba lộ gìn tại c n n h thự á giữa n h quý tộc, tộc, tộc cản vương quốc các lãnh chúa cùng đến từ đế quốc một mươi hai tên ngoại giao đại thần lẫn nhau hàn huyên lẫn nhau thăm hỏi đám người ai cũng tin tưởng hôm nay trận này đến hội mục đích là vì làm sâu thêm đế quốc cùng vương quốc quan hệ trong đó cùng hữu nghị ô d u ì ổng sớm đi tới sổ e b e tại nàng theo dinh thự bên trong đi lúc đi ra không ít các quý tộc đều đồng loạt hướng về cao quý công chúa túi đầu ra hiệu hôm nay ô d u ì ổng công chúa đổi lại một thân lễ phục màu bạc tại bầu trời đêm cùng đèn đuốc dịu dàng bao phủ phía dưới tựa như một quả trói mắt sao trời da nhỏ lễ phục nổi bật lấy ô d u ì ổng dáng người kia rộng lượng nếp vốn vay dưới thân thể chậm dại phiêu động nàng mái tóc dài màu bạc kia bị cao cao co lại một cây bằng bạc châm gái tóc xuyên qua trong đó ô duy ổng cũng mặt mỉm cười hướng về các quý tộc từng cái đáp lại người mặc kia một thân đoan trang trang phục nữ bụng nhìn qua đáng yêu lại thân thiết thằng đến nàng theo quý tộc dòng người đứng ở trạch viện trước cổng chính theo một hồi hêm hai tiếng vó ngựa cùng thanh thúy linh đang âm thanh một đội lộng lấy xe ngựa đội chậm rãi chạy tới lộ dìn bá tức trước cửa nhà kia tơ vàng gỗ trinh nam chế tác xe ngựa tản ra nhàn nhạt một hương vương quốc quốc huy tử hoàng kim tuyên khắc tại toa xe hai bên kim loại linh đang treo ở toa xe đỉnh biên dưới chỗ một chiếc chập trần ánh đến giống nhau treo tại xe ngựa toa xe phía sau bánh xe bên trên kim sắc đường vân uốn lượn tinh xảo màu trắng ngựa trên người yên ngựa công nghệ tinh lương một cái liền có thể nhìn ra cùng quý tộc khác đội xe khác biệt đông đảo vệ binh chậm chạp không đều đặn vây quanh xe ngựa chuyển suốt một vòng hiệu đạ theo binh sĩ trong đám người đi ra mở ra xe ngựa cửa túi đầu thăm hỏi thằng đến ổ chuột xuống xe ngựa không ít các quý tộc liền bắt đầu hướng về ổ chuột túi đầu túi trào chỉ có những cái kia thân phận càng tôn quý các quý tộc khi nhìn đến ổ chuột thời điểm trong mắt đều để lộ ra có chút bất mãn xuống xe ngựa ổ chuột liếp mắt liền thấy được đang đứng tại cửa nhìn dường như còn có chút khiêm tốn có thể bị ô dưới lì ổng công chúa tự mình nên đón ta mười phần vinh hạnh ô dưới lì ổng chỉ làm mỉm cười đáp lại lúc này ô chút mỉm cười hướng chung quanh nhìn quanh dường như đang tìm kiếm a i nhìn một vòng không có kết quả về sau hắn hơi nghi hoặc một chút hướng lấy ô dưới lì ổng hỏi cờ lệ về nờ nghị viên đâu ta thế nào không thấy được hắn victor lão sư đang cùng lộ dìn bá tước trò chuyện ô dưới lì ổng giải thích trên mặt vẫn như cũ mang theo lễ phép mỉm cười quốc vương liền mỉm cười gật đầu thì ra là thế với lúc ta cũng có chuyện đi tìm lộ dìn bá tước công chúa đ thì định ông vừa định lễ phép tuyệt, lại đột nhiên nghĩ đến sư cũng ự tuyệt, đột vít to lại láo nhiên đến nghĩ sư c ở phía phải không khỏi thốt ra biến thành đương nhiên, đành ra ta cũng đang trên, tuyệt biến đương cũng này. Nàng cự có ý may i cười cười, ễ n cưỡng cùng ổ chút ổ h i người tiến cùng nhau tiến lên. Cũng a m có hương tử lan cùng hiệu đ ã theo sau lưng không tính là một chỗ đám người vừa tiến vào dinh thự tiến vào trước mắt là một gian đèn đốt sáng chói đại s ả n h đại s ả n h không gian rộng rãi anh đến đem kim sắc vách tường chiếu lên như cùng một mảnh kim hải hai bên lục sắc thảm thực vật tản mát ra một cỗ tươi mát khí vị mà từng chương che kín màu trắng tơ lụa bàn ăn bên trên đổ đầy các món ăn ngon ánh đến đem màu trắng tơ lụa chiếu rọi phải có chút sáng tỏ trong góc mấy tên nhà âm nhạc đang chuyên chú diễn tấu lấy nhạc khúc k i a cao nhã đàn vi ô lông âm thanh tung khắp toàn bộ kim sắc đại s ả n h nhường tiến vào dinh thự đám người đều cảm thấy trong lòng bình tĩnh quý tộc ở giữa lẫn nhau hàn huyên trò chuyện tại nhìn thấy ổ chuột cùng công chúa lại sẽ d ơ ly rượu lên hướng bên này biểu thị kính y ổ c h u ộ t nhất nhất g ậ t đầu đáp lại đôi cái này không khí cảm thấy hết sức hài lòng có thể nghĩ lộ dìn ba tức đối trận này hiến sẽ có bao ba hắn cũng không có tại trận này hiến sẽ thấy bạt lộ đại công tức thân ảnh mặc dù bạt lộ đại công tức cơ hồ xưa nay không tham gia loại này hiến hội nhưng hôm nay thời gian dù sao có chút đặc thù hắn không đến nhường ổ trụt cảm thấy có chút kỳ quái một đoàn người đi tới đi tới quốc vương thậm chí chú ý tới lần trước ở trong học viện tiếp không sai lạc bại nữ học sinh dạ nàng ngay tại hiến hội sảnh một bên ngồi h n tĩnh khi nhìn đến quốc vương thời điểm mắt không chấp nhìn hắn chằm chằm ô dư ly ông giống nhau thấy được nữ hài kia nàng còn nhớ rõ kia là học viện lôi đài tỷ thí hạng hai dạ quốc vương cũng chú ý tới ô dư ly ông, ông thân sắc lấy lại tinh thần thời điểm. quay người nhìn về phía hiệu đạ ta nhớ được đó là ngươi m u ộ i muộn nạ hiệu đạ tại s a u lưng nhẹ gật đầu đáp lại nói là nếu không đi bồi bồi nàng nơi này là lộ d ì n ba tước địa bàn còn có ô dư ly ổng công chúa cùng ta đồng hành ngươi không cần tùy thời đi theo ta nghe thấy lời này hiệu đạ sắc mặt hơi có vẻ t r ầ mặc m khiêm tốn trả lời là vậy hạ cái này về sau nàng liền mười phần nghe lời quay người hướng d ư n nạ phương hướng đi đến mà ô dư ly ổng ánh mắt vẫn như c ũ đặt ở d ư n nạ trên thân giống như đối d ư n nạ rất là chú ý thấy thế ổ chuột mở miệm giới thiệu nàng là hiệu đạ muộn muộn cùng tỉ tỉ của nàng như thế Ủng, có không tệ thiên phú. Chỉ là, hắn giống như là tại cảm khái cái gì như thế ánh mắt nhìn qua bên kia lộ ra nhàn nhạt hoài niệm tiếp tục nói tại mội mội xuất sinh về sau hiệu đạ song thân liền bởi vì ngoài ý muốn mà chết là hiệu đạ một mực chiếu cố mội mội đưa nàng nuôi lớn trưởng thành lúc này hiệu đạ chạy tới dna bên người nhìn thấy tỉ tỉ đến dna như cũ mang theo có chút lánh mạc biểu lộ nhưng ánh mắt của nàng nhưng từ ổ chút trên thân chuyển rời đến tỉ tỉ trên thân trong ánh mắt đều là thần cận chi ý hiệu đạ thì là ngồi ở dna bên người đối với mọi mội quan tâm an ủi hỏi tới nhìn thấy một màn trước mắt nhường ổ chút không khỏi nói thêm vài câu bởi vì hiệu cùng nàng nạo nhân thiên phú nàng thu được hai ngôi sao cấp trở thành danh xứng với thực quý tộc tử tước vậy vẫn là từ ta tự mình vì nàng thụ hấn ôi duy ông đứng ở một bên lẳng lặng không nói gì ôi chút đ ố n g nhiên ý thức được chính mình cảm khái có chút quá nhiều lấy lại tinh thần không khỏi mang theo áy náy cười cười thật có lỗi vừa xuất thần liền nói quá nhiều ôi duy ông mỉm cười nhìn về phía hắn không sao cả ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cùng hiệu đạ tử tức quan hệ không tệ ôi chút nhẹ nhẹ cười cười có chút bất đắc gì nói vậy sao có thể là bởi vì chúng ta là đồng học a chúng ta tiếp tục đi thôi theo kim sắc cầu thang ở đằng kia lầu hai kim sắt hành lang bên trong l ô dìn ba tức cùng vít to đứng ở một cái trước của phòng tại mơ n h ạ t dưới ánh nến hành lang bên trong trên cửa khối kia tinh hồng cấm chỉ đi vào đánh dấu lộ ra càng bắt mắt l ô dìn ba tức ánh mắt rời đi vít to chú ý tới hắn đầu vai cái kia đen nhánh độc nhãn quả đen ngay tại mổ lấy chính mình bóng loáng l ô n g vũ l ô dìn chứa mong đợi mở miệng trong giọng nói mơ hồ để lộ ra khẩn cầu vít to tiên sinh n g à i thật có thể chữa chị phu nhân ta điên cùng chứng sau vít to trầm mặc một lát nhàn nhạt đáp lại có thể thử một lần lộ n h n nghe vít to trả lời sâu hít vào một hơi thật sâu liền xin nhờ ngài sau đó hắn liền đem k i ê u lam bình chướng giải trừ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra phía sau cửa cảnh sắc là đen kịt một màu hành lang ánh đến căn bản là không có cách xuyên thấu trong phòng k i a t ĩ n h m ị c h hát cám có thể phía sau cửa không khí lại có vẻ ngột ngạt xịn xệt mùi máu tơi ư nào h tới trước mặt chạy vào vít to x o á n n ũ i giống dính liền huyết nhục giấu ở gian phòng c h ỗ sâu vít to đứng tại cửa ra vào nhữ mày lộ d ì n b á tức nhìn xem hát cám đau lòng nhắm hai mắt lại tịch mình nói rằng vít to tiên sinh kế tiếp ta liền không đổi ngài tiến vào ta không muốn ở trước mặt người ngoài nhìn thấy phu nhân ta dáng vẻ đó ta sẽ khống chế không nổi tâm tình của ta sáng trong ánh trăng đem lộ d ì n mái tóc màu xám trăng chiếu sáng vô cùng sáng tỏ h ắ n t ừ từ mở mắt kia một đôi cùng con gái nàng như thế t r o n g mắt màu đỏ đang lộ ra mười phần trăm chú phu nhân của ta rất nguy hiểm mặc dù lấy thực lực của ngài chắc hẳn không là vấn đề nhưng ta vẫn còn muốn hướng ngài nhắc nhở xin ngài vụ phải cẩn thận v i c to r không có nhiều lời bước vào kia t ĩ n h m ị c hát cám gian phòng giống như màu đen tại chỗ sâu c h ầ m r ã i q u á i một bãi màu đậm mực in đem vít to toàn thân bá khỏa trong bóng đêm mỗi tiến lên một bước cả người đều giống như càng thêm chìm vào tính mịt vũng bù chương ba trăm năm mươi tám mẹ ta là ta tia ta là ai chương ba trăm năm mươi tám mẹ ta là ta tia ta là ai vít to đứng tại chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm người mặc lễ phục màu đen đem hai chân bao lấy dì xì l ạ cảm nhận được vít to ánh mắt dì xì l ạ trong mắt tràn đầy e ngại khẩn trương cương tại nguyên chỗ nắm chặt váy tay cũng hơi trắng bệnh đối với dì xì l ạ mà nói nam nhân ở trước mắt quả thực chính là một cơn ác ngộng lần trước thiêu đốt h ỏ a diễm kém chút phá hủy nàng tất cả nếu như không phải là bởi vì phụ thân của nàng kịp thời xuất hiện chỉ sợ nàng hiện tại đã không cách nào lại đứng ở chỗ này nhưng cho dù sợ hãi nàng cũng không thể không tới đây tìm tới vít to nói đi ngươi tại sao tới tìm ta nghe được vít to thanh â m dì xì là không khỏi sợ hãi run rẩy nhưng nàng vẫn là ở một bên run run rẩy rẩy mở miệng nói mời mau cứu mẫu thân của ta nàng bị phụ thân của ta vây khốn nàng chật vật phun ra mỗi một chữ dường như từng chữ đều đã dùng hết khí lực của nàng vít to n h a o mắt lại ánh mắt lợi hại đánh giá dì xì là n g ư ờ i là thật không biết rõ vẫn là giả bộn h ư không biết rõ đối mặt vít to kia sắc bén ánh mắt dì xì lạ lộ ra càng căng thẳng hơn thân thể nàng không tự chủ được lui về sau hai bước sắp mặt biến đến tái n h ậ t cứng ngắc tại trên vách tường đông nhiên cái kia thân hình v ặ t mẹo khuôn mặt cùng dì xì lạ như thế quái vật dây rụi lấy đứng lên đi đến dì xì lạ trước mặt nó hướng về vít to giang hai cánh tay ra mặc dù bất quy tắc tứ chi để cho người ta khó mà phân biệt nhưng không hề nghi ngờ nó là đang bảo vệ dì xì lạ thấy thế, thế vít to khép cười một tiếng trở thành mỡ lu bùn loại từ đầu đến cuối bị kia phần không cách nào giải quyết điên cùng ảnh hưởng vẫn còn muốn vô ý thức muốn bảo hộ nữ nhi của mình nga hắn không khỏi cảm khái thật sự là cảm động dì xì là nghe những lời này bị lời của hắn làm cho s ợ hai vật sắc mặt trắng bệnh im lặng chịu đựng sợ hãi mà v i t to một lần nữa nhìn về phía nàng tiếp tục nói có lẽ ngươi biết mẹ của ngươi linh hồn đang chiếm cứ tại trong thân thể của ngươi ngươi cho rằng kia là phụ thân ngươi cố ý làm như vậy cho nên ngươi hy vọng đem mẫu thân ngươi linh hồn giải cứu ra tại nghe đến mấy câu này sau dì xì l à không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía v i t to trong ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng khẳng định nhưng mà một giây sau v i t to kia vô tình lời nói như là mũi tên đột nhiên đâm vào trái tim của nàng nhưng ngươi việc đã làm sẽ chỉ làm mẫu thân ngươi hoàn toàn tiêu tán ngay đến đó dì xì là con ngươi đột nhiên phóng nàng nhìn xem victor khó mà tiếp nhận sao a sẽ nàng khó khăn hò hét ngươi hẳn là tin tưởng chính mình là cái gì victor thanh â m lạnh lùng từ đầu đến cuối ngươi xưa nay đều không phải nhân loại lời nói còn chưa nói xong victor ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía con quái vật kia từ tốn nói đã t ư ở n g ngươi là bợ lụ bùn loại nhưng này để ngươi không phân mục tiêu điên cuồng khiến ngươi giết người mẫu thân mà không biết mẹ của ngươi bị ngươi điên cuồng x é rách thậm chí không có để lại nửa cỗ hoàn chỉnh thi thể nghe đến đó tc là toàn thân cứng gắp tại trong đầu của nàng nàng cũng không hề có có phần này ký ức phụ thân của ngươi vì nàng cũng chính là của ngươi mẫu thân v í to t vươn tay ra chỉ vào tướng mạo cùng d ị ệ t xì là giống nhau như lúc bỡ lù bùn loại tiếp tục nói vì không cho linh hồn của nàng tiêu tán hắn thỉnh cầu b ạ t lộ đại công tước đem linh hồn của nàng hòa tan vào thân thể của ngươi mà ngươi thì bị tách ra không cần tiếp nhận bỡ lù bùn loại điên cuồn g cùng đau khổ vì cái gì d ị ệ t xì là sẽ không tiêu tán cũng không phải là bởi vì đại công tức đem linh hồn của nàng giữ lại mà là bởi vì d ị ệ t xì là căn bản không có chết thân thể của nàng còn hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lấy cho nên linh hồn của nàng chỉ là bị tháo rời ra bởi vậy nàng không cách nào tiến vào, giới đầu thai, cũng không cách nào tiến vào người chết lĩnh vực nhưng d gì si là mẫu thân lại không giống bởi vì nàng đã gần kề gần tử vong cần một cái thân thể hoàn chỉnh lấy hầu nàng kia tàn phá linh hồn nghỉ lại bộ thân thể này nhất định phải có đầy đủ độ phù hợp dễ dàng cho hướng dẫn linh hồn của nàng ăn ở dưới giường bởi vậy có quan hệ máu mủ gì si là thân thể trở thành chọn lựa đầu tiên để mà đem nàng mẫu thân linh hồn gắn bó tại thế nhưng d gì si là thân làm m ỡ lù b ồ n loại dù cho nàng mẫu thân linh hồn dung nhập cỗ thân thể này cũng vẫn phải không ngừng nhận mẫu thân linh hồn dung nhập cỗ thân thể này cũng vẫn phải không ngừng nhận mẫu bùn loại t r i ệ chứng tra tấn loại cái kia chính là nhường bỡ lũ b ù n loại chuyển biến trở thành danh xứng với thực huyết tộc mong muốn đạt thành điều kiện này vậy cũng chỉ có thể cái gì cưới gì si l ạ mọi người ở đây nghe được ổ chuột tuyên bố hắn hoàng hậu nhân tuyển sau tất cả đều nộng bức ngay tại chỗ như là từng tôn đứng lặng tại kim s ắ c điện đường bên trong tợ bùn quốc vương hắn nói cái gì muốn cưới gì si la ổng cũng xứng sờ ngay tại chỗ nàng gặp qua quốc vương trong miệng tên nữ hài kia nàng biết gì là đến tột cùng là cái gì gì là mai sở vị này vị kia thâm tình b á tước lộ gì mai sở đã chết đi nữ nhi nhưng mà nàng hiện tại là một cái quỷ hồn mà vị này c ả n quốc vương lại để cho cưới một cái quỷ hồn đừng nói tại c ả n trong vương quốc liền xem như đặt ở toàn thế giới chuyện này đều lộ ra mười phần n ộ tung ở đây các quý tộc càng là hỗn loạn tư ơ n g mừng bọn hắn nghe tin tức này mậu bức cảm giác hoàn toàn không thua kém một dư địa ổng lộ dìn bá tước nữ nhi nàng không phải đã chết rồi sao quốc vương muốn làm sao cưới một gã đã chết đi nữ hải vô số quý tộc nhìn về phía ổ chuột sau lưng lộ dìn bá tước lại phát hiện trên mặt của hắn không có chút nào kỳ quái hai người tựa như là đã sớm nói xong như thế cái này khiến tâm tình của bọn hắn càng thêm hỗn loạn sau đó không lâu bên trong phòng y ế n hội một vị quý tộc rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc hắn đứng người lên lớn tiếng khiển trách hướng ổ c h u ộ t bệ hạ ngài hẳn là cho tất cả chúng ta một lời giải thích lời nói này vừa ra chung quanh quý tộc tất cả đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý mỗi người ánh mắt toàn đều đặt ở tên này tuổi trẻ quốc vương trên thân chứ không đề cập tới hắn rốt cuộc muốn làm gì có phải hay không loại người còn muốn khăn nói liền xem như nói đùa thân là quốc vương đi cưới một người chết đó cũng là phạm vào tối kỵ dù sao một cái quốc vương cưỡi một người chết cái này ai nhìn ai không mơ hồ nhưng mà ổ chuột chỉ là mỉm cười dường như đã sớm liệu đến ở đây phản ứng của mọi người hơi mở miệng cười nói rằng ta là chăm chú đám người tiếng ổ nào im bặt mà dừng thậm chí có mấy vị quý tộc bởi vì quá mức chấn kinh mà vô lực ngồi xuống ghế ta tương nên c ớ ế gì xì lạ đây là vì toàn bộ vương quốc tương lai suy nghĩ vì vương quốc suy nghĩ cái này nghe hoang đường đến có thể so với chuyện cổ tích một ga ba tức cũng nhìn không được nữa một quyền n ệ n trên b à n đột nhiên đứng dậy hướng về ổ chuột chửi ầm lên ổ chuột ngươi điên rồi sao trước đó tại vương thành phát sinh á nhân xâm lân sự kiện sau đám người đối ổ chuột sớm có bất mãn hiện tại Hắn thế mà còn mà dám lúc à màn m một m thế như đến này ổ chuột chậm rãi neo h lại hai mắt chậm rãi xoay người ánh mắt lạnh duệ rơi vào cái kêu bá tước trên thân trong mắt của hắn tản mát ra lạnh lẽo qua mang thanh âm lạnh như băng đáp lại vậy sao lớn như vậy bên trong phòng yến hội ánh n ế n biến chập chân bất định đám người c á i bóng tại kim sắt trong đại sành theo lấy ánh lửa chớp bắt đầu đâm đưa ổ chuột nửa bên mặt bị bóng ma che lậy có thể có thể kia thâm thúy t ĩ n h m ị c h ánh mắt lại làm cho trong cơn mông lùng đám người thấy toàn thân đều cả người nổi da gà lên một cố lanh ý xuyên tấu qua lưng thẳng vọt trong lòng hắn có chút biết môi có thể nụ cười này trong mắt mọi người lộ ra đến mức dị thường quỷ dị có thể vạn nhất lộ dịn bá tức nữ nhi có thể phục sinh đâu nghe được lời này các quý tộc tất cả đều mất bức bọn hắn hai mặt nhìn nhau trong lòng đều có một cái suy đoán chẳng lẽ nói muốn để bắt lộ đại công tức phục sinh gì t si xì lạ nhưng là bắt lộ đại công tức căn bản sẽ không đồng ý chuyện này tất cả mọi người biết lộ dịn bá tức bi thảm kinh nghiệm nghe nói nữ nhi của hắn tử vong là bởi vì nàng kia điên mâu thân đưa nàng tàn nhận sát hại mà lộ dìn bá tước thương tâm gần chết tại trong tuyệt vọng bá tước mong muốn phục sinh nữ nhi của hắn hắn mang theo lớn như vậy lãnh địa hùng hậu tài phú trước đi cầu kiến b ạ t lộ đại công t ư ớ c bằng lòng đem nó tất cả đều dâng hiến cho đại công tước ngay cả bản thân hắn cũng c a n nguyện trở thành b ạ t lộ đại công t ư ớ c thuộc hạ thân tín dù sao vong linh pháp sư có thể phục sinh người mất câu nói này tất cả mọi người ở đây đều biết nhưng trong bọn họ không có người thấy tận mắt chẳng lẽ lộ dìn bá tước rốt cục cầu được bặt lộ đại công tức phục sinh nữ nhi của hắ lại hoặc là quốc vương dự định mở miệng thay lộ dìn tình cầu thật là liền xem như làm như vậy ổ chuột đến cùng vì cái gì cho dù sống lại lộ dìn b á tước nữ nhi c ư ớ i đ ư ợ c dìn xì、si、lạ cũng sẽ không cho vương quốc mang đến chỗ tốt gì bởi vì lộ dìn bản thân liền là cản vương quốc b á tước dù là hắn thế lực không tầm thường nhưng cũng tuyệt đối không đạt được nhường quốc vương đi thông g i a trình độ kết quả ổ chuột còn lời thề son sát nói là vì toàn bộ vương quốc tương lai nếu quả như thật là vì vương quốc tốt kia trực tiếp đi cùng sát vách đế quốc công chúa thông ra không tốt sao hơn nữa người ta ngay tại bên cạnh ngươi đâu ổ chút nhìn ra các quý tộc không hiểu nên miệng vừa cười vừa nói nói đến chư vị biết huyết tế sao đám người s ư n g sở còn không có kịp phản ứng liền nghe tới ổ c h u ộ t tiếp tục nói ít nhất lấy mấy ngàn tính mạng con người làm đại giá để hoàn thành tế tự cái này có thể bóc ra b ỡ lù bùn loại hình thái làm nó trở thành chân chính vàng ái mọi người ở đây nhóm nghe được sửng sốt một chút đợi lát nữa b ỡ lù bùn loại vàng ái có ý tứ gì thế nào còn có thể kéo tới phía trên này đi các quý tộc hai mặt nhìn nhau tại bên trong phòng h ế n hội thất giọng nghị luận ổ chút đắm chìm trong bọn hắn thanh âm xì xào bàn tán bên trong bông nhiên cất cao giọng ôi hiện tại, một chút á c nửa còn nhiêu gian? sướng bao đêm Một một giờ, thời có tộc c h quý suốt vị theo nhìn bản năng miết ộ t chút t hồ ú đồng bỏ túi, há h mồm nói rằng còn có. 3 giờ. Ôi c miệng lên lộ ra một cái hài lòng mỉm cười k h ẽ gật đầu một cái thời gian đầy đủ đ ô n g nhiên ở giữa vô số móng ngựa cùng bánh xe chấn động thanh â m theo hiến hội s ả n h bên ngoài vang lên thanh â m k i a như là tiếng sấm bình thường chầm đục dường như một c h i quân đội tụ tập ở này xe ngựa càng ngày càng gần kia rung động thanh â m cũng càng lúc càng lớn cơ hồ toàn bộ mặt đất đều đang run dậy các quý tộc ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chăm chú lên bên ngoài dần dần đi tiệm cận xe ngựa đội ngũ mỗi cỗ xe ngựa sau đều đi theo một cái to lớn toa xe phản phất là vì vận chuyển cái gì hàng hóa như thế đây là muốn làm gì ổi chút trong mắt l ó e ra chờ mong cùng cùng nhệt i các vị nếu có hứng thú theo ta ra ngoài tìm t ỏ i hư từ ca ổi chút nhìn qua kia tại đ ì n h viện trước đó dừng lại vô số xe ngựa ổi chút trong mắt l ó e ra chờ mong cùng cùng nhệt i nếu là hiếu kỳ lời nói các vị không ngại cùng ta đi ra xe một chút lời còn chưa dứt một đ ă n quý tộc đã cất bước hướng ra phía ngoài tại bọn hắn tới gần xe ngựa trong né mắt b ỗ n nhiên sắc mặt tr sau đó chuyển thành t ử sắc bọn hắn ngao n h a o tứ tán ra không ngừng nôn u mửa hỗn hợp có cồn cùng đồ ăn chất hỗn hợp rơi vào trong định viện hôi chua vô cùng mấy tên quý tộc tất cả đều khó có thể tin bọn hắn dội ra tay run rẩy chỉ chỉ về đằng trước ô chút ngươi t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín ta không làm người rồi t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín ta không làm người rồi vô số người nhìn xem mấy cái quý tộc phản ứng lòng mang n g h i hoặc nhao nhao đi ra ngoài nhưng một màn trước mắt để bọn hắn mở to hai mắt nhìn bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được cái này đến cái khác to lớn trong xe chất đống vô số thi thể kia từng cái thân thể cơ hồ cứng rắn nhét vào lập tức xe toa xe huyết tinh cùng mùi hôi bị phong tồn tại bên trong xe ngựa mấy tên lính mặt không biểu tình đi ra phía trước mở ra cái này đến cái khác toa xe kia bị cứng rắn nhét vào trong đó thi thể tại toa xe cửa bị mở ra một khắc nhao nhao rơi xuống đến trên cỏ huyết tinh cùng mùi hôi khí vị cấp tốc tại lớn như vậy trong đình viện t à n mát ra hôi thối bay thẳng không trung hư thối khí vị nương theo lấy rơi xuống thi thể hướng về đám người vào tới phản phất giống như ác thú sền sệt mà tràn ngập mùi tanh cự lưỡi liếm lắp lấy đám người thân thể vô số các quý tộc nhìn lên trước mặt một màn trong dạ d bọn hắn che miệng lại tranh thủ thời gian xoay quay đầu đi nhưng cũng ngăn không được toàn thân run rẩy vì cái gì lại đột nhiên vận đến nhiều như vậy thi thể thi thể của bọn hắn tựa như là bị đặc thù bảo tồn tốt như thế nhìn không thấy hư thối vết tích tựa như là mỗi trong thi thể hoan hồn bị cưỡng ép phong ấn tại vô sinh cơ huyết n ụ c trên người một đống lại một đống thi thể không ngừng rơi vào trong định viện các quý tộc nhìn xem thi thể đ ấ y đất sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lúc này tôi duy ổng cũng đi theo mười hai vị đại thần đi ra nàng nhìn thấy vô số thi thể trồng chất như núi giống nhau cảm nhận được cực độ buồn nôn đế quốc m ộ ư ơ i hai vị đại thần cũng nhao nhao h í p mắt lại v i ệ n c á i chán đệ nén xuống bọn hắn buồn nôn cuối cùng ổ chuột chậm rãi đi ra trên mặt thong rong hắn nhìn xem một bên khó mà ư ớ c chế chán ghét ô dê l ì ô n g khẽ cười nói thật có lỗi công chúa điện hạ khả năng hù đến ngài nhưng xin yên tâm chuyện này sẽ không lan đến gần các ngươi có ý tứ gì không khí t r u n g quanh trầm mặc mà khẩn trương cứ việc ổ chuột trong lời nói hàm nghĩa không hiểu rõ lắm xác thực nhưng ở trận mấy vị quý tộc vẫn là tức giận phóng tới hắn cao gi một trận thật tốt ngoại giao y ế n hội bị ngươi làm thành cái dạng này những lời này như là đốt lên một cây kích nổ lửa giận ở trong sân cấp tốc lan tràn bọn hắn đối ổ c h u ộ t bất mãn cùng phẫn nộ giờ phút này như là núi lửa bộc phát mà ổ c h u ộ t nghe lấy bọn hắn chỉ trích nhìn xem phẫn nộ của bọn hắn sắc mặt vẫn như cũ t h o n g rong đường kích động như vậy các vị các ngươi không bằng mở to hai mắt nhìn xem những người này có cái gì cảm giác quen thuộc các quý tộc nhao n h a o nhìn chăm chú những thi thể này đột nhiên rất nhiều người chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ những thi thể này đại đa số đều là lúc trước cá nhân công thành sự kiện bên trong hy sinh vì nhiệm vụ vệ binh c này. Này, ôi chút nụ cười cơ hồ kéo tới lỗ thai căn ha ha nợ nụ cười các người biết huyết tế thi thể cần gì sao không sai phi tự nhiên tử vong chiến sĩ những này vinh quang chiến tử thi thể quả thực là nhất thích hợp dùng để huyết tế hiến thân người vừa dứt tiếng trong nháy mắt ở đây các quý tộc giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì như thế vương thành c h i loạn là bởi vì á nhân xâm lấn có thể những cái kia có tổ chức có kỷ luật á nhân nhóm vì sao lại chọn chọn một như vậy vừa vặn phòng ngự yếu kém thời gian xâm lấn vương thành vì cái gì vừa vặn quốc vương bên người không có hộ vệ đây hết thể thật sự là quá mức t r ư n g hợp vô số các quý tộc trường lớn hai mắt bọn hắn hoàn toàn minh bạch minh bạch đây hết thể đến tột cùng là như thế nào xảy ra minh bạch ở trong đó kẻ đầu tư nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gần như điên cùng quốc vương trong mắt lóe ra cuồng nhiệt qua mang tùy ý c u n g tiế hắn giang hai cánh tay hướng về đám người tuyên bố mời mắt thấy đây hết thẻ a huyết tế tức sẽ bắt đầu tinh hồng chi quang xuyên thấu nặng nề mây đen dịu dàng ôm trong sáng trăng t r ọ n vầng trăng kia tựa như bị dìm ngập trong biển máu tinh khiết màu trắng bị huyết hồng t r ộ n nhiễm như là tinh hồng mắt đồng huyết sáp từ không trung như mưa về xuống cho hoang vu lớn mà phủ thêm một tầng vầng sáng rộng lớn đỉnh viện phía trên thể hiện ra một cái tinh hồng mà tối nghĩa trận thức g i á c dối hoa văn phức tạp tựa như khô cạn dòng sông còn có những cái tia làng lặng nắm thi thể tinh hồng trận thức giống như có sinh mạng giống như đỏi đường công tại quang bên trong trận kia thức như xúc tu vươn hướng những thi thể này mà kỳ dị phù văn dường như giống như con kiến bỏ lên trên thi thể còn đem đại địa hình xăm tại hạ định viện tại tinh hồng chi sự phản xạ ánh sáng hạ lấp lóe đem mọi người ở đây nhiễm lên một tầng huyết sắc v ầ ờ n sáng các quý tộc khẩn trương c h ầ m c h ầ m lên trước mặt cái này kỳ dị cảnh tượng đối với ổ chút chửi ầm lên ổ chút ngươi tên xúc sinh này ngươi là cố ý ngươi cố ý nhường những cái kia á i nhân tiến vào vương thành hủy hoại vương thành những cái kia vô tội binh sĩ cùng bình dân chết hết ở ngươi cái này quốc vương trong tay ba ổ chút nhìn xem bọn này phẫn nộ quý tộc lộ ra một cái bình tĩnh mỉ nghe được ổ chuột kia bình tĩnh ngữ khí ở đây các quý tộc tất cả đều ngây n g ẩ n cả người tại tinh hồng dưới ánh trăng ổ chuột cái bóng bị kéo đến càng thêm dài dòng hắn trên mặt huyết s ắ c chiếu rọi đến càng thêm tươi sáng trong mắt ánh sáng nóng bỏng mang càng thêm n ư ớ người hắn chậm rãi ngầm đầu ánh mắt thâm thúy đ ả o qua ở đây mỗi một cái quý tộc ngữ khí bình t h ẳ n g các ngươi một mực không phục ta cứ việc ta là các ngươi quốc vương các ngươi chán g h é ta t nhưng lại không thể không bởi vì chó má quân thần lý lẽ đối ta cùng kính nếu không đại công tức trừng phạt sẽ giáng lâm tại mỗi người các ngươi trên đầu rất nhiều quý tộc các lãnh chúa tất cả đều hai m hoàn toàn chính xác thế hệ trước đi theo tiền nhiệm quốc vương bá tức hoặc hầu tức nhóm đích thật chính như ổ c h u ộ t nói tới như thế bọn hắn là thật không ai chịu phục ổ c h u ộ t dù sao tại ổ c h u ộ t tiền nhiệm trước đó bọn hắn đều đã là l i n h chủ mà ổ c h u ộ t cũng không có quá nhiều trị đến bọn hắn kính nể chiến tích càng nhiều hơn chính là bởi vì phải xin b ạ t lộ công tức phụng dưỡng tại vương thất để bọn hắn những n à y các lão quý tộc không thể không đối ổ c h u ộ t biểu hiện ra cung kính mà những quý tộc này các lãnh chúa e ngại chỉ là bắt lộ đại công tước cho nên ổ chút nói đến đích thật là lời nói thật lúc này ổ chút chậm rãiếp mắt lại mở miệ ta không cần để ý các ngươi thái độ đối với ta trận thức phía trên xúc tu đường vân đã xuyên qua tất cả thi thể trên bầu trời huyết nguyệt cũng bắt đầu chậm dai phiêu rơi xuống một cây màu đỏ dây nhỏ theo tinh hồng quan mang dần dần liên tiếp đến những cái kia vô số trên thi thể trận thức phía trên nhỏ không thể thấy huyết sắc khí tức dung nhập những thi thể này bên trong về sau bọn chúng dây rủa lấy tư chi theo trên mặt đất núc ních dường như một lần nữa nắm giữ ý thức phục sinh lên các quý tộc trường lớn hai mắt cảm thụ được gây mũi hôi thối cùng huyết tinh sông vào xoắt núi cảm thấy một hồi buồn mư vong vong linh ma pháp không ôi chút lạch nợ nụ cười là huyết ô rốt cục một tên quý tộc bá tức cũng nhịn không được nữa từ bên hông rút ra lấp loe ánh sáng lạnh kiếm hắn mặc chi sắc trường bảo ở giữa không trung tung bay trên mặt để lộ ra kiên quyết ổ c h u ộ t tội của ngươi nhất định phải chịu trừng phạt hắn tràn đầy tự tin tin tưởng chính mình tứ giai thực lực tuyệt đối có thể đem ổ chuột nhẹ n h õ m đánh bại dưới chân hắn đột nhiên đập mạnh cả người nương theo lấy chung quanh phá gió đang gào thét thanh n h a n hướng về ổ chuột đột nhiên phóng đi kia hàn quang t h o á n g hiện hóa thành một đạo huyết sắc dưới bầu trời đem ngân sắc lưu tinh trong nháy mắt quán xuyên ổ chuột thân thể cắt bụi gi trước mặt một màn để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối ôi chút đứng tại chỗ chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin nhìn xem cắm vào thân thể của mình hàn nhận thân thể của hắn run dày một cỗ ấm áp máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngươi vô số người nhìn xem cái này bạo lực thí quân hành vi tất cả đều chừng lớn hai mắt ngay cả ô dưới lì ổng cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ có lộ dìn ba tước s á t mặt vẫn như cũ bình thản tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì cái kêu ba tức một đau ám sát ổ chuột về sau biểu lộ chấn định vô cùng đông nhiên hắn giống như là đã nhận ra cái gì như thế hoảng sợ chừ cánh tay hắn đột nhiên phát lực lại phát hiện chính mình kia trường nhận đã khảm và ổ chuột thân thể thế nào nhổ cũng không rút ra được ổ chuột đ ố n g nhiên ngầm đầu mặt mỉm cười khỏe miệng mang theo máu tươi thật t i na ta l ừ a gạt ngươi bá hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt hiện lên ổ chuột kia nguyên bản đeo tại bên hông ba thanh lưới kiếm lúc này chỉ còn lại một thanh cái kia ba tức cảm thấy cái cổ m ắ t lạnh trước mắt hình tượng bắt đầu trời đất quay cuồng lên hắn cảm thấy chung quanh thời gian bị c h ậ m dần mà hắn đang nhìn xem kinh ngạc đám người rất nhanh hình tượng như ngừng lại hai bộ thân thể trước đó kỳ quái trước mắt ổ chuột nhìn thế nào biến cao to như vậy. hắn có dịu dàng đem trước ngực lưỡi kiếm rút ra thậm chí không cảm giác được nửa điểm đau đớn ta cơ hồ quên đi nói cho các người biết ta là sao trời học viện lịch sử đến nay lớn nhất thiên phú học sinh chỉ là phần này thành tích đối với thành lạc quốc vương mà nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp hắn liếm láp rơi mất khoẻ miệng máu tươi trong đôi mắt tinh hồng dường như biến càng thêm cùng nhiệt đáng tiếc à các ngươi chưa từng có hiệu quả ta không có thực lực ta làm sao có thể làm thượng quốc vương đâu một giây sau vô số huyết nô từ dưới đất dây rủa lấy trèo lên bọn chúng kéo lấy vạn m è o thân thể ở đằng kia thân thể phía sau kết nối lấy một đầu huyết sắt sợi tơ mà sợi tơ cuối cùng kết nối lấy tinh hồng trăn tròn ôi chút đứng sừng sững ở huyết nô phía trước ánh mắt dần dần bị huyết mệt lấp kín tinh hồng chi sắc tại vô số quý tộc trong lúc khiếp sợ hắn nhẹ nhàng từ bọn hắn m ặ t hướng lộ dìn b á tức kia to lớn đến tựa như tòa thành to lớn dinh thự m ặ t hướng trên bầu trời huyết nguyệt triển khai kia giấu ở trường b ả o phía dưới hai tay tại phía sau hắn huyết nô nhóm cũng theo ổ h u ộ t cùng nhau r ố i ra kia vặn m ẻ o mà khô u ắ t hai tay dường như khao khát máu tươi bình thường thân thể nghiêng về phía trước khẽ động khàn giọng cổ họng cùng ổ h u ộ t cùng nhau c ă ngợi mặt trăng chương ba trăm sáu mươi nhà ta ma con gái mới lớn ba nghìn năm trăm chương ba trăm sáu mươi nhà ta ma con gái mới lớn ba nghìn năm trăm vít to ngồi cũng làm bằng gỗ trên ghế lưới biếng tưỡi vào ghế ngồi một cái chân nhàn nhãiết lên trong tay ô m một bản nặng nghề sách ma pháp đắm chìm trong đọc bên trong bên cạnh dịp sĩ l à an tĩnh đứng thẳng nàng kia sáng tỏ hai mắt mang theo h i ế u kỳ nhìn chằm chằm v i c to r kia chăm chú bên mặt t r u n g quanh kia hồi lâu không có thanh lý mùi tanh h hôi vị tràn ngập nhưng v i c to r vẫn như thế chuyên chú vào trong sách mỗi khi trang sách bị hắn lật qua lật lại xoạt tiếng vang t ạ i yên tĩnh trong phòng phá lệ rõ ràng cảm giác được dịp sĩ là một mực băng tới ánh mắt v i c to giương mắt có chút nghiêng đầu hỏi ngươi đang nhìn cái gì dịp s l ạ rụt rụt thân thể tựa hồ có chút sợ hãi ngươi đẹp mắt c có thể dì xì lạ ở một bên vẫn như cũ len lén nhìn xem hắn thật lâu qua đi nàng rốt c ụ c biệt xuất đến một câu mẫu thân của ta nàng thật không cứu về được sao nghe được thanh â m vít to thu hồi sách vở ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m dì xì lạ hắn nói xong những lời kia sau không thể nào tiếp thu được dì xì lạ đầu tiên là khóc lớn một hồi trong lúc vô tình tự tay giết chết mẫu thân chuyện này đặt ở ai trên thân đều khó mà tiếp nhận nhưng vít to cũng nói cho dì xì lạ đó là bởi vì nàng thân làm b ợ lù bùn loại mà vô ý thức đưa đến sai lầm hậu quả cho nên đó cũng không phải nàng phạm sai lầm tại lần này an ủi phía dưới d i xì là mới chuyển tốt rất nhiều vít to nói tiếp mẹ của ngươi đã không có có thể dung nạp nàng ở cái thế giới này sống sót thân thể nếu như muốn để nàng phục sinh làm như vậy một cái giá lớn ngươi liền phải thay nàng đi chết vậy ta liền thay nàng đi chết d i xì là kia không chút do dự âm thanh âm vang lên nàng đem một cái tay đặt ở trước ngực quyết tuyệt ánh mắt nói cho vít to quyết tâm của nàng nghe được d i xì lạ lời nói vít to bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía màn cửa phương hướng bỗng nhiên mở miệng nói ra hết người tới dì xì lạ co lại ở một bên vẫn không có thể lý giải tới là có ý gì đ ỗ n g nhiên cồn p h o n g phẳng phất giống như xâm nhập dinh thự h u n g thú một mạch mà tràn vào trong phòng phanh phanh phanh màn cửa tại ma pháp thôi động ảnh hưởng dưới ở không trung phi tốc đông đưa t ô n ra từng đợt hồng hộc rung động c h ấ n thanh cồn l o ạ n gió hơi thở không khỏi làm dịt xì lạ giơ tay lên che lại phiêu loạt tóc một cái tay khác để lại nàng lễ phục màu đen phòng ngừa lộ hàng gió thổi ra cửa sổ nàng quay đầu đi xem hướng ngoài cửa sổ một đạo huyết sắc ánh trăng theo vỡ vụn cửa sổ chiếu dọi tiến đến rơi vào dịt xì lạ trên mặt nàng ngu ngơ đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện một vấn huyết nguyện nhưng là nàng không có cảm giác nào bởi vì nàng chỉ là một cái quỷ hồn cho nên tồn tại ở huyết nhục thân thể bản năng cũng không có đ ố i nàng sinh ra ảnh hưởng có thể tương ứng là tồn tại ở nàng trong thân thể quái vật có phản ứng màu đỏ huyết nguyệt chiếu sáng cả gian phòng tinh ánh sáng màu đỏ che chùm lên bờ lụ b ồ n loại trên thân nó kia cơ hồ v ặ n b ẹ o đầu lâu theo tinh ánh sáng màu đỏ nhìn lại ánh mắt xuyên qua cửa sổ rơi vào treo trên bầu trời huyết n g u y ệ t chỉ một thoáng tinh tròng mắt màu đỏ dường như bị trút vào một cỗ xi、si、mê khát vọng bánh liệt theo hai mắt bên trong c h à n ra dần dần thôn vệ cả người nó tựa như hai viên hồng ngọc giống như hóng ánh đồng tử. phản chiếu ra một bức cuồng loạn hình tượng ở đằng kia treo cao máu dưới ánh trăng vô số huyết nô ở đằng kia tinh hồng trận thức phía trên nhảy lên điên cuồng vũ đạo bọn chúng sẽ chuyển động thân thể giải rùa quỷ dị tư thế trong miệng tê kéo ra trầm thấp gào thét tựa như tại hướng về sâu không hoặc dị đoan không gian gọi về cái gì nhận một loại nào đó thần bí chỉ dẫn bật lụ b u ồ n quái vật chậm rãi kéo lấy kia vặn vẹo thân thể ý đ ồ dối ra nó mơ hồ không rõ tứ chi đụng vào kia chiếu sáng bầu trời đem huyết nguyệt giống như tại khát cầu thuộc về nàng lực lượng của mình tinh hồng sắc ánh trăng ở trong mắt nó không ngừng mở r tia đ ứ c gãy xương cốt phát ra làm cho người sợ hãi củn cục tâm thanh tắm rửa tại huyết sắc phía dưới nó phía sau lưng bắt đầu nhúc đích quần áo bị hở ra huyết nhục hướng ra phía ngoài nô lên t h t lạ phía sau lưng quần áo bị mạnh mẽ giật ra một đạo vết rách to lớn trắng bệnh làn da bại lộ tại yếu ớt tinh h ồ n g phía dưới lộ ra là như vậy quỳ dị nhưng sau đó một đôi cánh rơi theo phía sau của nó dài đi ra nhìn đến đây tia xì l à giật n ả y mình đây là chính làng huyết sắc cánh rơi theo thân thể tựa như hấp thu tất cả ánh trăng răng l a n răng nhọn theo trong miệm nó rối ra và mẹo vỡ vụn thân thể cũng lấy một loại cực kỳ không cân đối đến phương thức bị thô bạo hồn nắn tại huyết nguyệt ảnh hưởng phía dưới vỡ lụt bùn loại mọi thứ đều phát sinh biến hóa tựa như là tại cưỡng ép tiếp nhận huyết nguyệt mang tới chuyển biến như thế dì s ì là thấy s ừ n g sốt một chút mà lúc này v i t to thanh âm chậm rãi vang lên ngươi nói ngươi có thể vì mẹ của ngươi mà chết dù là nhường nàng vĩnh viễn xem như ngươi sống sót đúng không dì s ì là kịp phản ứng quay đầu nhìn về phía vít o đột nhiên nhẹ gật đầu trong mắt tràn đầy quyết y vít o mở miệng nói ra kia tốt kế tiếp ta muốn nhìn thấy ngươi có thể vì mẹ của ngươi làm ra bao nhiêu. đối với vít to hỏi thăm về đến ngày thật có thể cứu mẫu thân của ta sao vít to nhẹ nhẹ cười cười ta chính là vì trị liệu mẫu thân ngươi điên c u ồ n g chứng mà đến đi theo ta đi hắn đứng dậy q u ả đen bay đến trên bờ vai hắn tc là thay thế cũng theo thật s á t vít to sau lưng rời đi thời điểm vệ gà cái tia thông thúy độc nhãn đông nhiên để mắt tới treo cao tại bầu trời huyết n g u y ệ t liền giống như là muốn đem huyết n g u y ệ t hoàn toàn khóa chặt tại trong mắt xuyên thấu nặng nề g h mây đen huyết n g u y ệ t treo cao trên bầu trời giống nhiệt như huyết một quả s ô i trái tim tại trào trong lồng n g ự chút t ẳ n thắn nhảy lên trên nô nhóm như tuyến g huyết tựa thao t phía đại địa phía bị đề bị n con g móc dối, máy á i diễn một loại não một đứng chú chuột múa. Ôi đ tại này vết sắt dưới ánh trăng vươn tay cánh tay tựa như cái này hỗn loạn vũ đạo bên trong duy nhất nhạc trường chung quanh các quý tộc nhìn chăm chú ô i chút trên mặt của bọn hắn mặc dù lộn ngốc trệ nhưng lấy mắt rõ ràng toát ra sợ h ã i thật sâu cùng rung động bọn hắn sợ hãi bọn hắn e ngại bọn hắn phẫn nộ nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc vì cái gì ô chút sẽ trở thành cái dạng này có lẽ cái này cũng không đông nhiên dù sao trận này đến hội rõ ràng chính là ổ chuột sớm đã bố trí tốt bố cục cá nhân công thành khiến vương thành phá hư dẫn đến trận này đến hội nhất định phải đi vào lộ dìn bá tức trong nhà cử hành giờ này phút này đã không ai đi chú ý ổ chuột tại sao phải cưới lộ dìn bá tức kia đã chết đi nữ nhi đám người chỉ là h i ế u kỳ ổ chuột vì sao lại đột nhiên cùng huyết tộc có liên hệ huyết tộc loại này thần bí tồn tại giữa sân đám người đối với nó biết rất ít có thể bọn chúng đã định t r ư ớ c không phải nhân loại nhưng mà thân là một nước quốc vương ổ chuột thế mà cùng huyết tộc có chỗ cấu kết cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rung động cùng không hiểu bọn hắn bản năng mong muốn trách cứ ồ chút nhưng mà vừa mới có đi b á t ư ớ c vết xe đổ đám người còn trước mắt rõ ràng có một chút ồ chuột nói không sai có thể trở thành quốc vương thực lực của hắn tuyệt sẽ không yếu thậm chí hiện tại ồ chuột không biết do thế nào rõ ràng miễn cưỡng ăn từ d a i chiến sĩ một kiếm hắn lại lông tóc không tổn thao gì có thể một giây sau làm cho người cảm thấy càng thêm khủng hoảng chuyện đã xảy ra trước đó cái kia tên tuổi sọ rơi xuống đất b á tước cái kia không đầu thân thể đ ỗ n g nhiên trên mặt đất xoay bắt đầu chuyển động thân thể của hắn tại đại đại phía trên mặt mẹo hai chân gắt gao nhập đại địa, mạnh mẽ đem hắn kia nguyên bản thân thể xé một giây sau hắn đột nhiên đứng thẳng lên cùng những cái kêu huyết nô nhóm như thế nhảy lên c u â n loạn vũ đạo bãi động máy móc động tác chỉ bất quá hắn không có phát ra gào chấm thấp bởi vì cỗ thân thể này không có đầu thấy thế một tên quý tộc đống nhiên cảm thấy vô cùng b i phẫn hướng về ở đây các quý tộc q u á t to lên co đi b á tước ngay cả co đi b á tước bốn giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi tại ồi c h ú ộ t t h ù hạ cho dù là chết cũng không được căn bình ồi c h u ộ không ngạc nhiên chút nào ở đây tâm tình của mọi người vui vẻ thanh em vang lên bên t a i mọi người đây không phải tử vong đây là vì vương quốc làm ra công hiến mà hiến thân cho nên Các người đang sợ cái gì đâu rất nhanh hắn theo kia cùng nhiệt trong hương p h ấ n lấy lại tinh thần bình tĩnh mở miệng nói ra hiện tại tại tất cả chúng ta dưới chân đã t r ô n xếp đặt đại lượng thuốc nổ nửa đêm mười hai giờ mọi thứ đều đem hóa thành hư không đến lúc đó các người tất cả mọi người hết n h ụ đem sẽ trở thành vương hậu tân sinh lương thực ở đây tất cả quý tộc toàn bộ cứng ngắc ở thân thể bọn hắn nhìn xem ôi chút chửi ấm lên ôi chút ngươi điên thật rồi ngươi làm sao dám ngươi sao có thể làm như vậy đối đám người thì mắng hắn không có chút nào làm ra để ý tới ôi chút một lần nữa bày ra mỉm、cười. đối ô d u lì ổng cùng bên cạnh k i a m m ư ơ i hai vị ngoại giao đám đại thần nói rằng thực sự thật có l ỗ i công chúa điện hạ cùng các vị đại thần để các ngươi tham gia một cái không quá thân thiện đến hội tại thuốc nổ dẫn nổ trước ta sẽ phái người mang các ngươi an toàn rời đi nơi này nghe nói như thế bọn hắn cũng không có bởi vì chính mình trốn qua thai nạn mà cảm thấy may mắn ngược lại càng là cảm thấy ổ chuột hoang đường vô cùng bọn hắn giống nhau thân thể run rẩy huyết sắc tràn vào khuôn mặt một gã ngoại giao đại thần rốt cục nhịn không được dùng đến thanh em run rẩy đối với ổ chuột nói rằng ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì đại công tức sẽ không cho phép ngươi làm như thế ôi chút đáp lê hắn một cái ánh mắt lạnh như băng vị để cho vương quốc càng thêm cường đại lý do này còn chưa đủ ha thanh â m rơi xuống toàn trường yên tĩnh trở lại rất nhanh ôi chút q u a y người ánh mắt ở đây bên trong mỗi một cái góc du đãng dường như đem ở đây các quý tộc đều coi là trận này hỗn loạn vũ hội người xem nhìn lấy bọn hắn trên mặt hoảng sợ bộ dáng ôi chút cảm thấy một loại cực đoan vui vẻ những này bình thường chỉ ở đại công tức trước mặt biểu hiện được cung thuận người hiện tại đối với hắn cảm thấy vô cùng e ngại cái này khiến ôi chút càng thêm xác định chính mình làm mọi thứ đều là chính xác ôi chút mười phần h ư ở n g thụ hắn thậm chí có chút say mê tại các quý tộc sợ sợ bên trong về phần đại công tước hắn sẽ không quản ôi chút hiếp mắt cười khẽ càng là tiếp xúc sinh tử càng là sẽ rời xa sinh tử sớm đã nhìn quen tất cả sinh tử b ạ t lỗ đại công t ư ớ c tựa như là một cái quan c h ắ c người một cái bị động vương quốc bảo hộ người hắn sẽ không để ý vương quốc tương lai như thế nào hắn cũng sẽ không để ý vương quốc quyền lực thay đổi chỉ cần vương quốc sẽ không diệt vong hắn liền sẽ không xuất thủ đ ỗ n g nhiên ở giữa ôi chút cảm thấy một hồi không thích hợp bởi vì vừa rồi đứng lên cái kêu bá tức vino thoát ly khống chế của hắn thế nào về ánh mắt của hắn hội tụ đến cái kia không đầu bá tước t r ê n thân một đạo hưu ngọn lửa màu xanh lục đông nhiên theo thân thể của nó leo lên mà lên thẳng đến đỉnh đầu linh hồn chi hỏa hóa thành đầu lâu rơi vào cái kia bá tước thân thể bên trên hỏa diễm đem thân thể của hắn tiêu đốt ưu lục hỏa diễm đem huyết lục của hắn nuốt hết bong ra từ n g m ả n g lộ ra sừng sức b ạ c h c ố t thấy cảnh này đám người toàn đều ngây dại bao quát â chút bởi vì cỗ này phát ra lực lượng chính là vương quốc người hết sức quen thuộc vong linh ma pháp thật là duy nhất có thể sử dụng vong linh ma pháp bắt lộ đại công tức cũng không ở nơi này đồng nhiên một đạo lục quang hiện lên ổ chốt trước mắt hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại hồ d u ổng thân thể lúc này đang bốc cháy lên một tầng giống nhau u ngọn lửa xanh lục mà lúc này hồ d u ổng thân thể cũng bị một t ầ n g t ĩ n h mịch hỏa diễm bao k h ỏ a toàn bộ thân thể mặt ngoài nổi lơ lửng một tầng bánh lục qua n g mang trong đồng tử chiếu dọi ra u lục qua n g mang tựa như ngọn lửa vô hình tại nàng đáy mắt tiêu đốt k i ê u một thân trắng loạn lễ phục cũng bị u lục hỏa diễm t h ô n phệ biến thành một bộ mực tàu ở đằng kia trên đỉnh đầu hiện ra một cái u lục bánh sắc vương miện còn đang phát tán ra quỵ dị nóng bỏng l Tại một ọ vọng i người bên thai tiếng người người ngươi bên chán vận mệnh mình trên vương hạ, nào? Chương ghét Chương bệ ta rất thắc thấy thế khác. hạ, của A. vào Quốc cảm đem m ký này cỗ lạnh lẽo màu xanh biết tại ô dưới lì ổng t r u n g quanh thân thể k h u y ế t tán bao trùm ở toàn thân của nàng không khí hiện trường lập tức nghiêm nghị khán giả liền giống bị ngưng kết tại nguyên chỗ pho tượng hai con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc liền ổ chuột cũng không thể tránh khỏi tại hắn đáy mắt dành dụm một vệ kinh không thể nói kinh h ồ n vong linh pháp sư ý nghĩ này tại không ít quý tộc trong đầu hiện lên mà ổ chuột lông mày nhũ c h ặ t trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng làm sao có thể ô thuy ô n g đến vương quốc mới mấy ngày mấy ngày ngắn ngủi liền nắm giữ vong linh ma pháp chẳng lẽ nói nàng trước kia liền học qua vong linh ma pháp điều này có thể sao bắt lộ đại công tức một mực chưa cách qua vương quốc mà nàng trước đó cũng không có cơ hội tiếp xúc đến đại công tước nhưng mà cứ việc mọi người đều đúng này ông có vô tận nỗi bắt răn b à y ở sự thật trước mắt không cách nào cãi lại ô thuy ô n g hoàn toàn chính xác sử dụng vong linh pháp thuật nhưng mà không có người vì thế g e o họ đối với cái này ngạc nhiên tại tâm tình của bọn hắn đất chung bên trong có thể tìm tới chỉ có bi h a i mong muốn thoát khỏi ổ chuột k h ô n g chế biện pháp duy nhất lại là trở thành vong linh nhìn xem nhục thể thiêu đốt hầu như không còn hóa thành khô lâu đồng dạng bá t ư ớ c có đi trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại vẻ lo lắng hơn nữa càng thêm tuyệt vọng còn ở phía sau công chúa điện hạ tha thứ ta nói thẳng ổ chuột nhìn xem ổ dư li ô n g ngựa khí mang theo bình thản hướng về ổ dư li ô n g khuyên ngài thân vị đế quốc công chúa nhúng tay vương quốc chúng ta chuyện phải chăng k h ô ổn không sai đây chính là ổ chuột lực lượng các ngươi thân vị đế quốc người dựa vào cái gì muốn tới nhúng tay chúng ta cản v dù là vương quốc quyết đoán tiến hành cải cách đem toàn bộ quyền lực cao tầng vòng toàn bộ tiến hành một đợt thay máu ngươi làm vì đế quốc công chúa cũng không có quyền can thiệp quý tộc các lãnh chúa đối với cái này hết sức tin tưởng bởi vì ô dư ly ổng không phải bọn hắn chúa cứu thế nàng làm không được cứu vớt mọi người ở đây có thể ô dư ly ổng không muốn vì vậy mà từ bỏ nàng nhìn chăm chú lên ô chút thanh âm ưu nhãm mà kiên định phản phất tại một không gian khác chuyển đến có thể ngươi muốn giết chết tất cả mọi người ở đây giết người ô chút cơ khẽ đầu ngón tay nhẹ nhàng đập giao nhau để ở trước ngực cánh tay bọn hắn cũng sẽ không chết chỉ là sẽ thuỷ biến tr chính xác nghe lệnh tại sự thống trị của ta ôi t ông ánh h mắt có ơ hơi, hơi ngừng, mà ồ chút lại đột nhiên vây quanh tự thân tựa như cảm khái như thế huyết tộc sẽ tiếp nhận bọn hắn tất cả mọi người đến lúc đó hoàn thành huyết tế chúng ta sẽ bỏ đi y ê u ớt thân người chúng ta đem sẽ trở thành lời còn chưa dứt ồ i chút giang hai cánh tay lưng bay về phía tinh hồng trăn g tròn tại giữa không trung lộ ra tính mịch đen nhanh bóng ma p h ả n phất như là một đạo phù văn thần bí chuyên đến hắn trận trận huyền diệu bất hủ rốt cục ôi chút kia một đôi trong mắt màu đỏ ngọc bị điên cuồng hoàn toàn lấp đầy kia mấy ngàn tên huyết nô đang trong mắt hắn phản chiếu ở đằng kia huyết sắc dưới mặt trăng bãi động chính mình máy móc vũ đạo ô thủy ông nhìn xem đã hoàn toàn điên cồn u g ổ c h u ộ t hoàn toàn đã mất đi thuyết phục ý nghĩ trước mắt ổ c h u ộ t biến thành một cái lâm vào điên cồn u g m a đầu mà chung quanh các quý tộc càng là trên mặt tuyệt vọng bọn hắn có lòng muốn muốn phản kháng nhưng làm sao người chung quanh tất cả đều là ổ c h u ộ t thân tín tinh binh những tinh binh này chỉ có thể tuyệt đối giữ gìn ổ trụt bọn hắn không quan tâm ổ trụt sẽ hay không trở thành một ga huyết tộc cũng không thèm để ý sau khi chết sẽ hay không biến thành huyết nô liền coi như b kia hơn ngàn lâm vào cùng n h i ệ t huyết nô cũng không tuyệt không phải bọn hắn có thể xử lý càng làm người tuyệt vọng là kia sắp bị trận này nghi thức triệu hắn đi ra quái vật kinh khủng lúc này ô dê li ổng cũng không thèm đếm sửa trên người linh hồn hỏa diễm lại bắt đầu chập c h ấ n bất định cái kia đạo ưu lục q u a n g mang càng thêm l o á n mắt màu xanh sấm sương mù theo hai chân của nàng chiếm cư mà lên hướng ra phía ngoài khuyết tán ý đồ cứu vớt mỗi một cái hóa thành huyết nô văng hồn nhưng là nàng đ ỗ n nhiên cảm thấy một cố dị thường suy yếu như cùng phong ghe qua thân thể đánh tắc ma lực của nàng chung q u n h ma lực cùng người chết lĩnh v ô dữ li ổng trên người linh hồn hỏa diễm như ẩn như hiện chập chân bất định một giây sau chỉ sợ cũng có dập tắt phong hiểm đồng thời cái k i a đã chết đi có đỉ bát tước đầu bên trên linh hỏa cũng biến thành càng thêm suy yếu đoàn kia h ỏ a diễm tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán ô dữ li ổng nếm thử hấp thu chung quanh ma lực bảo trì linh h ỏ a tiêu h đốt có thể ma lực lại như hồ nước chậm rãi tiêu tán nàng liền như là đứng tại hoàn toàn t ĩ n h mịch vũng bùn bên trong không chỗ có thể về một giây sau ma lực cùng ô dữ li ổng kết nối hoàn toàn đứt gãy ra trên người nàng chập trần linh hồn hỏa diễm cũng hoàn toàn tiêu tán sau đó nàng cùng ma lực kết nối hoàn toàn đứt hỏa diễm thôn vệ ưu lục thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường trạng thái trong mắt màu đỏ n g ò m bên trong cũng lại không thiêu đốt liệt diễm mà có đi b á tức tại đã mất đi linh hồn hỏa diễm trèo trống sau toàn bộ thân hình chỉ còn lại một đống xương đầu lộn xộn t à n mát trên mặt đất mắt thấy đây hết thể xảy ra ô ly ổng cảm nhận được mười phần nghi hoặc vì cái gì ma lực của nàng bị cắt đứt làm nàng nhìn thấy ổ c h u ộ t cũng không cảm thấy k i n h dị ngược lại một bộ trong dự liệu bên trong bộ giá sau nàng đột nhiên ý thức được cái gì biết vương quốc vì cái gì có rất ít pháp sư sao mặc dù cũng cùng có rất ít người học tập ma pháp có quan hệ nhưng nguyên nhân căn bản nhất còn là b hắn vùi tay một hồi lộn xộn tiếng bước chân lập tức bao phủ toàn bộ định viện những cái tia lánh k h ó c các tinh binh mặt không thay đổi đem toàn bộ định viện toàn bộ vây quanh mà ở trong tay bọn họ mỗi người đều nâng cùng nhau xem dường như không đáng chú ý đen tui hòn đá đen nhìn thấy những đá này thời điểm ô dư li ổng chừng lớn hai mắt đây là vương quốc chúng ta đặc sản cấm ma thạch ô chút lạnh n h ạ t nói rằng mặc dù bọn chúng số lượng thưa tớt khai thác độ khó c ự cao c nhưng chỉ cần có cái này đồ vật vương quốc liền cơ bản sẽ không xuất hiện pháp sư các binh sĩ một lần nữa đem cấm ma thạch thu hồi bên hông ô chút nhìn xem ô d vừa dứt lời vô số huyết nô nhóm giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh bình thường nhao nhao quỳ xuống đất hướng về huyết nguyệt bắt đầu tế bãi đầu lâu của bọn nó không ngừng cùng đại địa chạm vào nhau dù là máu tươi văng khắp nơi sương vỡ âm thanh không ngừng bọn hắn đều vô ý dừng lại vết máu nhỏ xuống tại bị cổ lao phủ văn bao trùn đại địa những văn lộ kia phản phất co sinh mệnh cấp tốc hấp thu hình quan càng thêm sáng tỏ huyết nôi nhóm như là cây khô bình thường khô cạn dường như bị bàn tay vô hình rút lấy sinh mệnh mà kêu treo tại thiên không huyết nguyệt dường như cũng cảm ứng được cố này mà pháp tăng cường nó ánh sáng màu đỏ càng thêm sán lạn cơ hồ chiếu sáng định viện mỗi một cái góc đông đảo các quý tộc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng dường như một cái càng khủng bố hơn cự thú ngay tại thôn vệ bọn hắn hiệu đà ôm nạ đứng tại trong định viện hai cái đơn bạc thân thể tại máu này dưới ánh trăng cũng lộ ra càng bất lực dạ mặt không thay đổi ngẩng đầu lên nhìn về phía h i u đà ngưng trọng vô cùng gương mặt mặt mặt mở miệ hỏi nhẹ nhàng n u ố t ven d g nạ cái chán nhẹ giọng an ủi sẽ không chúng ta cũng sẽ không chết sau khi nói xong nàng lại lần nữa đi xem hướng ổ c h u ộ t kia vốn là nàng người quen thuộc nhất giờ phút này nàng chỉ cảm thấy thật sâu lạ l ắ m tại một hồi tĩnh mịch bên trong xa xa to lớn dinh thự phát ra một hồi to lớn bạo động mà xa xa to lớn dinh thự bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến chấn thiên đ ộ n g tĩnh p h ò n g ốc nóc nhà bị ánh sáng màu đỏ sâu phá một cái to lớn thân ảnh bay vút lên bay thẳng huyết nguyệt đám người nao n a o ngầm đầu khiếp sợ chừng lớn hai mắt kia là một cái mọc ra cánh rơi nữ nhân có thể nàng kia còn như là g i ã thu răng nanh răng nhọn cùng kia tại huyết nguyệt chiếu dọi xuống phá lệ trắng bệnh làn da lại có vẻ càng làm người ta sợ hãi nàng từ trên cao chậm rãi bay xuống kia to lớn cánh rơi cơ hồ che đậy nửa cái tinh hồng mặt trăng giờ phút này ôi chút ánh mắt cực nóng dường như thấy được tâm hướng tới chính là ngươi vương hậu của ta ta mệnh trung chú định đột nhiên thanh âm của hắn im bặt mà dừng không khí dường như trong nháy mắt n ư n g kết như là gõ vang thang lầu tiếng bước chân rõ ràng chuyển đến đã dẫn p h t một mảnh yên lặng giờ phút này ánh mắt mọi người không khỏi đi nhìn về phía thanh em kia nơi phát ra liên ô duy ổng cũng không nhịn được chừng lớn hai mắt ánh mắt giống như sáng lên chờ mong q u a n mang kia là một người mặc áo khoác màu đen nam nhân hai tay của hắn nút túi mà tất cả mọi người tự giắc vì hắn nhường ra một con đường t h ẳ n g đến hắn đi vào trong đám người đi vào ổ chuột trước mặt victor ánh mắt đầu tiên là đánh giá một cái phiêu đẳng ở trên bầu trời thân ảnh màu đỏ ngỏm lại đem mặt đất kia làm cho người sợn hết cả gai ốc tinh hồng cảnh tượng thu hết vào mắt cuối cùng hắn mới đem ánh mắt đặt ở ổ chuột trên thân ổ chuột giống nhau nhìn về phía victor ánh mắt treo lên lộ ra mười phần nụ cười tự tin cỡ lệ nở nghị viên ổ chu v i t to thanh âm nhàn nhạt vang lên đem ổ chuột lời nói cắt ngang ngươi là muốn nói đế quốc chúng ta người không nên đ ú n g tay c á c ngươi vương quốc sự t ì n h đúng không câu nói này chính là mới vừa rồi ổ chuột đối ổ dư l ì ô n g đã nói mà bây giờ v i t to lại đem câu nói này lặp lại một lần mặc dù không biết do v i t to rốt cuộc là ý gì có thể ổ chuột vẫn gật đầu không sai nghị viên tiên sinh cho dù là ngài cũng không có quyền đối vương quốc chúng ta tiến hành can thiệp v i t to đứng tại đình tiền hơi lim di mắt như có điều suy nghĩ nói rằng ta đã biết đông nhiên một cái lông vũ linh động thanh điều chẳng ung dung từ không trung bay xuống nó tiến vào tầm mắt mọi người c ân g m a người theo liên tục chuột không con liên lực. Ôi ngừng ma bên kia nghe được sao trong tấm hình một cái ăn mặc g i ả dặn tóc đen nữ nhân chiếm cứ làm cái màn ảnh trung ương giờ phút này nàng đang đứng trong hoàng cung chung quanh sắp hàng vô số đế quốc đại thần trong chấp đoán g này triển khai nhường mọi người tại đây cảm thấy vô cùng nghi hoặc đ ế n cùng xảy ra chuyện gì chuyện xem ra không sai biệt lắm nữ nhân thoáng điều chỉnh một chút màn hình thị giác liền từ ống kính trước đó rời đi tại nàng rời đi về sau trong màn ảnh xuất hiện kia ngồi trên vương vị thân ảnh kia thoạt nhìn là một người mặt l ộ n lẫy lao nhân hai tóc mai bạc trắng còn mang theo hỏa ai ý cười nhưng tại trận quý tộc khi nhìn đến vị kia h ò a ái lao đầu trong nháy mắt liền như là bị sét đánh bên trong như thế đột nhiên bị dại ra bởi vì kia trong màn ảnh lao đầu ở đây bên trong không ai không biết hắn thân phận đế quốc mạnh nhất hoàng đế hộp dịt số tám ngay cả ô dư lì ổng cũng cơ hồ thốt ra hô phụ hoàng kia h ò a ái lao đầu giống như nghe được ô dư lì ổng t h a n h â m ngồi tại vị trí trước lộ ra ý cười ngay cả ổ chuột cũng ngây ngẩn cả người hắn hoàn toàn không có minh mạch vít to đây là muốn làm gì nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hình tượng đột nhiên con ngươi co rụt lại ở đằng kia hoàng cung ở giữa buộc chặt lấy một cái ngũ hoa lớ cũng giống nhau chú ý tới điểm này cái k i a chiến sĩ người mặc là vương quốc chế thức khối giáp nhưng mà tại cái này trong màn ảnh tựa như ngay từ đầu nữ nhân mới là nhân vật chính nàng lại xuất hiện tại màn hình một bên đôi tất cả mọi người ở đây cởi giới thiệu người này gọi chủ trải qua thân phận xác nhận đã xác định là các ngươi cản vương quốc chiến sĩ tới hắn à trước đó lẫn vào nhà chúng ta lãnh địa đối ta ám sát chưa đạt bây giờ bị tóm lên đến một mực nghiêm hình bức cung tới nghe nói như thế mọi người tại đây không khỏi hai mặt nhìn nhau đối với chuyện như thế này đế quốc cơ hồ sẽ không nói dối hơn nữa chuyện này căn bản không có cần phải nói láo chỉ cần có lòng đi thăm dò trong màn hình cái kia chiến sĩ thân phận của hắn là nhất định có thể điều tra ra mà ở đằng kia trong màn hình ngay cả đế quốc hoàng đế đều đã ra sân h i ệ n nhiên có hoàng đế thư xác nhận chuyện này không có khả năng làm bộ có thể càng để bọn hắn hiếu k ỷ vẫn là cái này tự xưng bị ám sát nữ nhân nàng đến cùng là ai a thật có lỗi kém chút quên tự giới thiệu mình đúng nhiên giọng của nữ nhân vang lên tại nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra kiểu diễm nụ cười nhưng lại n h u n mọi người tại đây vì đó chờ mặc ta là liễ cỡ lệ vê nờ là vít to cỡ lệ vê nợ người nhà hình tượng trong nháy mắt có vào thanh â m im b ặ t mà dừng hết thể chung quanh giường như bị cái này lạnh xương nôn từ đ ó n g kết rét lạnh lanh ý trèo lên mỗi cái quý tộc lanh chỗ lưng giống nhau ngay cả ổ chuột cũng khó khăn quay đầu nhìn về phía kia mặt không thay đổi nam nhân chỉ nghe vít to âm thanh em vang lên như là tiếng chuông của tử thần đang bị chậm rãi gõ vang hiện tại chúng ta nên tính toán nợ cũ chương ba trăm sáu mươi hai ân cái này sức lực thật to lớn chương ba trăm sáu mươi hai ân cái này sức lực thật to lớn giờ phút này trong đình viện bầu không khí yên tĩnh như hàn băng dường như n h o nhao phức tạp thanh em bị đông cứng trong không khí mới đầu v i trong o xuất thể thừa hiện không thể không thừa nhận c n những g ư c này mang đến một tia an、tâm. Nhưng một định tâm. tượng khi hảo ra ở trước mắt hắn tức sân quốc các quý tộc, bọn hắn sức đầu mẹ nghẹn đỏ mắt. Trong những ngày qua những quý tộc này các lãnh chúa cơ hồ nhất trí đều đang lấy lòng v i t to mong muốn đi cùng v i t to kết giao mặc dù v i t to một mực không cho cơ hội nhưng bọn hắn hay là một mực làm như thế nhưng bọn hắn cuối cùng lại không nghĩ tới v i t to thế mà cùng vương quốc có thủ cái này còn tờ mờ con mẹ nó kết giao cái rắm đến tột cùng là cái nào đầu hóc thiếu dây cung quý tộc nhất định phải phái một cái vương quốc chiến sĩ ẩn nút tới vít to trong nhà đi ẩn nút coi như xong còn bị người ta cho bắt hiện ra ở đây các quý tộc cơ hồ tất cả đều mất bức liền ổ c h u ộ t cũng l y dại một câu nói không nên lời mặc dù trong sân tinh nhuệ chiến sĩ đều cầm trong tay cấm ma thạch nhưng thiên thai cấp bậc vít to ma pháp thật sự là nhường các quý tộc cảm thấy rung động vì cái gì rất nhiều người cũng không dám đi t r e o chọc vít to rõ ràng vít to chỉ là một cái tứ giai pháp sư theo lý mà nói chỉ cần một đám tứ giai chiến sĩ cùng tiến lên tuyệt đối có thể cầm xuống vít to không ai có thể dám cược bởi vì vấn đề ngay tại ở victor thực lực cùng hắn cấp bậc hoàn toàn không hợp nhà ai pháp sư sử dụng ma pháp có thể cùng victor như thế kinh khủng bình thường cường đại tứ giai ma pháp đủ để đem ma pháp phạm vi bên trong bao khỏa tất cả hoàn toàn phá hủy nhưng victor không giống victor có thể nổ nát một tòa thành mặc dù lần trước chiến tranh ma pháp cũng không có đem toàn bộ vương thành nổ nát lại không có nghĩa là hắn không là có thực lực này dù sao hắn từng đem một tòa vượt ngang hai nước biên cảnh hẻm núi sơn phong hủy hoại chỉ trong chốc lát không ai sẽ nghĩ gây v i t o dù là hắn thật có thể chiến thắng v i t o nhưng chỉ cần không phải trăm phần trăm tỷ số tháng vitor liền nhất định sẽ phóng xuất ra loại kia kinh khủng bạo lực ma pháp mà loại này phạm vi lớn bạo phá ma pháp đặt ở bất kỳ một quốc gia nào đều không thể thừa nhận cho nên cho dù ổ chuột đã chuẩn bị xong tất cả thậm chí đem chúng quanh đổ đầy cấm ma thạch nhưng khi vitor đem kia hình ảnh bày ở trước mặt hắn thời điểm hắn vẫn như cũ cảm nhận được e ngại chính như những quý tộc kia lãnh chúa suy nghĩ trong lòng như thế hiện tại vitor cùng vương quốc là có thủ có thủ vậy sẽ phải báo v i t o sử dụng ma pháp vốn là rất không hợp t h o i thường nếu là có thể không nhìn cấm ma thạch dường như cũng không phải chuyện kỳ quái gì Ôi chụt mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn nuốt nước miếng một cái khẩn trương đối vít to mở miệng vít to nghị viên giữa chúng ta hẳn là có chút hiểu lầm ta chưa hề phái người đi ám sát qua người nhà của ngài nghe được ôi chụt giải thích ở đây các quý tộc tất cả đều là trầm m ặ t không nói mặc dù nói nói như thế nhưng trên thực tế đại gia trong lòng tất cả đều tin tưởng đã vít to có thể đem chuyện này công đối với công như vậy bất luận là thật là giả càn vương quốc nhất định phải tiếp nhận bởi vì mặc kệ như thế nào đế quốc bên kia hoàn toàn chính xác bắt được một cái vương quốc chiến sĩ cái gì hy vọng v í to cung cấp người nhà bị ám sát chứng cứ còn cần gì chứng cứ cái này rất rõ ràng chính là một cái lý do một cái nhường ổ chuột phải thừa nhận lý do quý tộc các lãnh chúa minh bạch điểm này bởi vậy bọn hắn lựa chọn t r ầ mặc m không nói một lời ổ chuột xem như đã đã mất đi ở đây tất cả quý tộc các lãnh chúa tín nhiệm rốt cuộc không ai bằng lòng duy trì hắn trái lại bọn hắn càng chờ mong nhìn thấy ổ chuột thất bại có vít to tại nói không chừng bọn hắn còn có thể sống sót ổ chuột cũng minh bạch điểm này đối mặt không phản ứng chút nào vít to hắn giống nhau tinh tưởng xem ra đối phương sẽ không như vậy từ bỏ ý đổ vít to các hạn chuyện này đã liên quan đến chúng ta cản vương quốc ta nguyện h hắn từng câu từng chữ nói lại đem ánh mắt đặt ở v i t to trên thân nhưng mà v i t to nhìn cũng không lĩnh tình hắn nghe ôi chuột xin lỗi vẻ mặt vẫn như c ũ lạnh lùng bồi thường có thể ta không cần bất kỳ bồi thường giờ phút này ôi chuột trầm mặc hắn mắt thấy v i t to thật lâu mới b i ệ t xuất một câu v i t to tiên h sinh ngươi tính ngăn cản ta sao v i t to không có trả lời trực tiếp dùng hành động nói cho ôi chuột đáp án của hắn thân hình của hắn chậm rãi đã tuân ra ma lực ở phía sau hắn giữa không trung dần dần tạo dựng lên một đạo phát trợt ma lực lướt qua màu tái nhợt đường vân ở giữa không trung lẫn nhau xoan suít lẫn nhau ra toa phức tạp không lưu loát phù văn cũng dần dần hiện lên ở lục mang tinh trận biên giới nhìn thấy một màn này ở đây tất cả các quý tộc hai mắt tỏa sáng bọn hắn kinh ngạc thốt lên trong mắt lóe ra mong đợi vui sướng ngay cả ô d ư ớ li ổng cũng cùng nhau kinh ngạc t r ừ n g lớn hai mắt l a o sư cho dù ở cấm ma thạch ảnh hưởng dưới cũng có thể thi pháp sao ô i c h u t hô hấp hơi chậm lại cảm nhận được k i a cố cực mạnh ma lực tốt như nghĩ đến sàn bán đấu giá bên trên vít to làm đã dùng qua cái t i ê đạo chiến tranh ma pháp không khỏi thân thể của hắn khe run lên trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ mặt sợ hãi chẳng lẽ vít to thật có thể không nhìn cấm ma thạch, sử dụng ma pháp? đ ồ n g nhiên v i t to sau lưng trận thức có chút ngưng lại k i ê m màu trắng đường vân cũng không còn c u ố n quýt nhau giống như ma lực bị chặt đứt như thế dần dần đỉnh chỉ phun trào k i ê m màu trắng ma pháp trận thức lúc sáng lúc tối dần dần ảm đạm xuống ở đằng kia một đám quý tộc trong mắt pháp trận ảm đạm tựa như nương theo lấy tâm tình của bọn hắn cùng nhau ngã vào đáy cốc v i t to cuối cùng vẫn là không có thể khiến dùng r a ma pháp nhìn thấy v i t to pháp trận dần dần biến mất ngay cả ổ chuột cũng châm tính lại trên mặt của hắn dần dần khôi phục vui vẻ biểu lộ quả nhiên liền nghị viên tiên sinh cũng biết bị cấm ma thạch ảnh hưởng n sau đó ánh mắt của hắn lại lần nữa đặt ở vít to trên thân nghị viên tiên sinh n g à i không ngăn cản được ta ồ chút chờ mong theo vít to trên mặt nhìn thấy một chút kinh hoàng biểu lộ nhưng mà hắn không thấy gì cả vít to biểu lộ vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh thậm chí bình tĩnh có chút quá mức giống như là liệu đến tất cả như thế hắn lạnh lùng nhìn ồ chút một cái sau đó từ tốn nói n ử a chẳng mở chẳng tỉnh cũng không phải thói q u e n tốt sau đó vít to ngay trước mặt mọi người đ ỗ n g nhiên vươn một cái tay bàn tay phía trước cấp tốc đã n ư ớ ra một khe hở không gian mà vít to đưa tay vươn vào khe hở trong nháy mắt một cây toàn thân đen nhánh p h á p trượng trong nháy mắt một cỗ tản da nồng đậm khí tức kim quang theo p h á p trượng đầu chim trên tuấn lân ra cũng theo p h á p trượng thẳng tắp chảy xuống gật trụ tự dột tự ì tì gật tự dột tự ì tì giống như lấy trùng điệp lực lượng khí tức theo trượng thể hướng lên tràn đầy c u ố n quanh ở vít to trên cánh tay dần dần mở rộng đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ tại kim sắc bao khỏa phía dưới vê n h một giây sau kim sắc khí tức dung nhập vít to trong nhục thể tại huyết nhục của hắn dưới da chầm chậm lưu động lên một đạo đạo kim sắc gợn sóng ma lực xuyên qua mạch máu xâm nhập trái tim lực lượng mũi xâm nhập vít to thân thể một phần t r u n g quanh khí áp liền sẽ thay đổi càng thêm nặng n ề khí tức hoàn toàn tràn vào vít to thân thể về sau trái tim của h ắ n dường như biến thành một đầu nổi giận phanh phanh phanh lớn như vậy đ ì n h viện yên tĩnh vô cùng duy chỉ có cái này chở m m u ộ n tim đập đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người cái này đây là cái gì lực lượng mọi người tại đây đã không thể nào hiểu được giờ phút này vít to cúi đầu thấy được tự thân thuộc tính em p không ép tờ giờ lực lượng bốn nghìn sáu trăm l i gật t tợ dị ti đã đem hắn chứa đựng tất cả ma lực trị chuyển đạo hóa thành lực lượng thế là hắn giơ lên p h á p trượng cánh tay nâng lên p h á p trượng lướt qua b ả vai liền cái kia kim sắc đầu chim đều đã chạm tới áo khoác gốc áo trong nháy mắt vít to cánh tay cơ bắp đột nhiên hở ra tại ự lực a mang như lượng theo n người hắn không h cách ở trước mặt hắn cách đó không xa ổ chuột trong, không không trong mắt kia thật nhanh pháp trượng khoảng chừng trước mắt hắn hiện lên một đạo mơ hồ kim quang hắn thậm chí thấy không rõ thậm chí không cách nào kịp phản ứng ngay cả bên cạnh hắn binh sĩ cũng không kịp tiến lên bảo hộ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim sắc tàn ảnh lướt qua ô ổ trụt nặng nề g h mà đánh vào hắn trên đầu và n h ổ trút cả người hóa thành một quả huyết sắc lưu tinh tính cả pháp trượng đồng loạt bay ra hung hăng đụng vào phía sau hắn trụ lớn phía trên nâng lên bụi đất cùng bắn nổ không khí cùng nhau đụng vào nhau mặt đất cũng bị xé nước ra một đường danh thật sâu khe tựa như tỏa thành đồng dạng to lớn dinh thự thậm chí lõm đi xuống một khối lớn nhỏ vụn nham thạch nao h nhao than rơi xuống ổ trụt bị đính tại trên vách tường thoi thót đột nhiên p h u n ra một ngụm máu tươi sau lưng vách tường bị đánh ra một cái sâu danh sâu tất cả quý tộc tất cả đều đem một màn này ôm vào đ á y mắt bọn hắn giật mình tại nguyên chỗ rung động nói không nên lời nửa câu đến lúc đầu ta là không muốn dùng cái này vít to lắc lắc cổ chuyển cổ tay xương cốt giao thoa rõ ràng d ò n vang từng tiếng vang lên nhưng hiện tại xem ra có lẽ ngươi càng ưa thích quyền quyền đến thị t vật lộn chương ba trăm sáu mươi ba ngươi đầu giống bóng da bốn k hai chương ba trăm sáu mươi ba ngươi đầu giống bóng da bốn k hai ở đây tất cả quý tộc toàn bộ trường lớn hai mắt không có gì sánh kịp rung động nương theo tại trong lòng của bọn hắn vừa mới kia là v í to lực lượng không phải ngươi quảng cái này gọi pháp sư loại này kinh khủng cự lực nhường tất cả mọi người ở đây trở nên khiếp sợ không phản bắt được không ai bằng lòng chính diện tiếp nhận dạng này một k í c h nhất là làm công kích này là theo một cái nhìn như thân thể yếu đối pháp sư tiện tay ném ra ngoài nhưng càng khiến người ta kinh hãi hình tượng còn ở phía sau trong nháy mắt tiếp theo kia vỡ vụn thổ ngói bắt đầu có có chút động tĩnh mọi người ở đây nhao nhao quay đầu ánh mắt tập trung ở kia vỡ vụn lớn trong hầm bọn hắn thấy được ổ chút theo đá vụn ở giữa dôi ra một cái tay tốn sức theo phế tích bên trong bỏ lên đi ra cứ việc trên người hắn dính đầy bụi b ặ n cùng màu tươi nhưng hắn nhìn dường như cũng không nhận được thương tổn quá lớn giờ phút này tất cả quý tộc đều cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có bọn hắn không khỏi nghĩ đến vừa rồi ôi c h u ộ t đón đỡ một kiếm lại hoàn hảo không chút tổn hại hình tượng hiện tại ôi c h u ộ t thật còn tính là nhân loại sao lúc này ôi c h u ộ t rốt cục thẳng thân đứng lên khỏi ghế theo miệng phun ra một ngụm máu tươi thật sự là không thể tưởng tượng nổi lực lượng hắn không nghĩ tới hắn bộ này mới tinh tràn đầy lực lượng thân thể thế mà còn là bị thân làm pháp sư vít to đánh thành bộ này khó chịu bộ dáng hơn nữa đối phương thậm chí không có sử dụng m ạ pháp hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì vít to có thể cùng những cái kia hổ nhân đánh cho kịch liệt như thế thậm chí nghiền ép bọn chúng rõ ràng chỉ là một cái pháp sư nhưng lại có được lực lượng kinh khủng như vậy nhưng là đã kết thúc nghị viên tiên sinh đã kết thúc hắn ngầm đầu cùng n h i ệ t nhìn về phía bầu trời cặp kia tinh hồng trong mắt dường như cất giấu một đầu sắp thức tình ác thú lúc này huyết nguyệt dường như cảm ứng được ổ chuột cảm xúc phát ra càng thêm nồng đậm q u a n mang nó biến càng thêm đỏ tươi dường như bị nhiễm lên một tầng huyết sắc tất cả mọi người đã nhận ra huyết nguyệt di động n h o nhao ngầm đầu nhìn lại bọn hắn nhìn qua sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng huyết sắc mặt trăng nhìn về phía d ị t x ỉ lạ kia giữ t ậ n thân hình bậc nhiên ở đằng kia màu dưới ánh trăng d ị t x ỉ lạ bộ dáng cũng đã x ẻ ra biến hóa kinh người thật sâu trong hốc mắt đầy g i ấ y tinh hồng dần dần có vào hóa thành hai viên tròng mắt màu đỏ ngòm kia đã từng vặn vẹo thân hình cũng dần dần bình thường dường như huyết quang dung nhập thân thể nàng nguyên bản trắng mắt đỏ một thân lễ phục màu đen ngũ quan xinh sắn một lần nữa bài bố tại trên khuôn mặt dung mạo cùng khí chất hiện thị rõ cao quý cùng ưu nhã ngoại trừ kia sau lưng huyết sắc cánh thịt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. có thể nó không những không hiện không hài hòa ngược lại t ạ i dịt xì l ạ trên thân như vậy phù hợp giống như nàng vốn là nên có như vậy một đôi cánh thịt bình thường nhìn thấy dịt xì l ạ khôi phục như cũ hình tượng tất cả quý tộc đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn kia đây không phải là lộ d ị n bá tức đã chết đi nữa như sao nàng thật sống lại tại mắt thấy cái này rung động một màn sau ổ chuột không ức chế được thích thú hắn cuồng nhật nhìn về phía bầu trời trong hai mắt loe ra một tia tán thường c h i quan g thuế biến thành công ta hoàn mỹ v ư n g hậu khi hắn nhìn về phía treo cao d ị xì là đối với vít to có thể hay không sử dụng chuyện ma pháp h ắ n thậm chí đã không còn để ở trong lòng cho dù có thể sử dụng lại như thế nào huyết tộc là không thể nào bị giết chết dù là bị t ạ c tới thân thể vỡ vụn nhưng chỉ cần còn có thể giữ lại khối tiếp theo thân thể một giọt máu cũng biết tại trong máu một lần nữa phục sinh vít to cho dù là ngươi cũng không đối kháng được huyết tộc ổi chút hai mắt ham sâu trong mắt tràn đầy đối với dì xì là c ủ a n h i ệ t cùng khát vọng dì xì là dường như hóa thành huyết nguyệt hóa thân nàng ở trên không chung tay á o tung bay trên thân lưu chuyển huyết sắc cùng nàng tản ra cao quý mà lãnh diễm khí tức xen lẫn Cặp kia theo i n hồng ánh mắt, lạnh lùng mắt, đ qua sợi tơ lạ nhìn lại tất cả huyết nô một lần nữa bị cái này vô số sợi tơ kết nối giống như có cái gì lực lượng theo thơ máu không ngừng chút vào tiến những cái kia huyết nô trong thân thể bọn chúng tiêm nguyên bản thân thể k h ẳ n g kheo giờ phút này huyết dịch tràn đ ấ y bọn chúng dây r ổ a lấy dây r u a theo trên mặt đất một lần nữa đứng lên những n à y huyết nô ngay tại kinh nghiệm một lần kinh khủng chuyển biến tại đôi môi của bọn nó phía dưới sinh trưởng da bén nhọn r ă nhọn g n dường như có thể xuyên thấu huyết nục thẳng tới trái tim phía sau làn da cũng bị phá ra hai cái thật sâu chỗ trống một đôi huyết nục cánh theo trong động chậm rãi rối ra bọn chúng đón huyết sắc ánh trăng cấp tốc triển khai làn da màu đen chậm rãi từ cánh gốc dễ bắt đầu lan tràn lên phía trên dần, dần bao khoả toàn bộ huyết n ụ c hai cánh trắng bạch dưới làn da cơ bắp cũng dần dần nhường huyết nô thân thể biến càng cường tráng hơn vô số quý tộc nhìn trước mắt hình tượng thân thể đều dừng không ngừng run dày lên hai mắt tản mát ra vẻ hoang sợ vít to nhìn xem dị biến huyết nô nhóm thanh âm nhàn nhạt vang lên vàng ải vàng ải cái này làm cho người lạnh mình danh tự nhường ở đây tất cả quý tộc đều ngây n g ẩ n cả người kia là truyền lại từ tại huyết tộc truyền thuyết vàng ải bọn chúng là huyết tộc cùng đội người bọn chúng là t í t ngoài rỉa huyết tộc bị chân chính huyết tộc chuyển hóa nắm giữ huyết tộc kia cường đại bất tử thân thể mà tương n g bọn chúng không giống với chân chính huyết tộc bọn chúng chỉ có thể dựa vào hút huyết n ụ c mà sinh một khi đã mất đi màu mới v ả m g ải liền sẽ bản thân dịch vong cho nên v ả m g ải chỉ là trong huyết tộc tiêu hao thành phẩm bọn chúng bất quá là huyết tộc dùng để thu hoạch huyết n ụ c công cụ mà lúc này trước mặt những cái kia răng nhanh răng nhọn sau lưng mọc ra con rơi hai cánh đáng sợ chi vật nhường đám người không thể không tin tưởng bọn chúng liền là chân chính v ả m g ải hiện tại những n à y hàng ngàn hàng vạn huyết nô chuyển hóa mà thành v ả m g ải khát vọng máu tơi ư số lượng cũng không phải một con số nhỏ lúc này, này vảng ải nhóm đông nhiên bắt đầu chuyển động giống như là cảm nhận được đói khát như thế bọn chúng ánh mắt gắt gao tập trung vào ở đây bên trong tất cả nhân loại một phút này giống như bị thợ săn để mắt tới cảm giác c u ấ n quanh ở trái tim của mỗi người ở giữa những quý tộc kia các lãnh chúa vẫn còn tốt bọn hắn dù sao còn có thực lực hộ thân mà kia mười hai tên ngoại giao đại thần lại tất cả đều luôn cuống bọn hắn cái nào có bản lãnh gì thật muốn đứng ra bọn hắn thậm chí đánh không lại nhà mình đế quốc công chúa thế là những n à y ngoại giao đám đại thần toàn đều sợ hai nút ở ô dê li ổng sau lưng nhưng nguy cơ vẫn là tiến đến một giây sau kia vô số vàng ải giống như cá giết sang sông bình thường bọn chúng vô cánh thịt hướng về kia vô số quý tộc các lãnh chúa đánh tới mười hai tên đại thần sợ h ã i nhắm mắt lại có thể trong tưởng tượng công kích nhưng lại chưa tới đến giờ phút này bọn hắn ý thức được ôi c h u ộ t nói là sự thật an toàn của bọn hắn thật đạt được bảo hộ chỉ có những quý tộc kia các lãnh chúa chật vật tại cái này vảng ải nhóm vây công phía dưới phòng thủ lên quý tộc các lãnh chúa cái chán dịn ra mồ hôi hột lớn trường hợp đậu bọn hắn run dày rút ra trường kiếm làm thành một vòng hướng về từng bước từng bước v ọ t tới vảng ải vung ra l ư ớ i kiếm có thể cho dù vảng ải nhóm tứ chi bị chặt đứt bọn chúng cũng biết nghiêng về phía trước thân thể lợi dụng bọn chúng bén nhọn răng đến công kích những l một gã tam giai tử tức bất hạnh l ạ t đàn bị vô số vàm ải trô vây quanh vòng vây dần dần nắm chặt k i a tên quý tộc vung vẩy lơi ư kiếm giãy r u a mà biểu hiện đến như là trước khi chết điên cuồng một hồi vung chặt về sau vẹn vẹn có mấy tên vàm ải bị chặt đứt đầu lâu thân thể ngã xuống thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất tại vàm ải đang bao vây tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong còn lại vàm ải đồng loạt phun lên đem hắn bao phủ trong trước mắt chỉ còn sót lại tiếng kêu thảm thiết thê lương tại rộng lớn trong đình viện quanh quần ở đây vô số người cảm thấy khủng hoảng cùng e ngại mặc dù bọn này vàm ải thực lực ph thật là những cái kia vàng số lượng thật sự là rất rất nhiều chỉ có tứ giai bá tức có thể miễn cưỡng cam đoan an toàn của mình nắm giữ thực lực cường đại bọn hắn đủ để cho chúng quanh trong vòng mười thước vàng không cách nào tới gần một bước nhưng thương vong vẫn như c ũ vô số số tên quý tộc tại vàng thế công phía dưới chết đi một khi có người chết đi bầu trời liền sẽ hàng hạ một đạo tinh hồng sợi tơ kết nối tại thân thể của bọn hắn phía trên sau đó những này bị hút khô c ắ c thi thể liền sẽ một lần nữa bị huyết dịch lấp đầy cũng hoàn thành biến đếm dị một cái mới v à n hải như vậy sinh ra những học sinh mới này vạm ải so với những cái k i a từ huyết n ộ i chuyển biến mà đến lộ ra càng thêm cường đại cùng đáng sợ hàm răng của bọn hắn càng thêm sắc bén thân thể càng thêm cường tráng trong đôi mắt màu đỏ cũng càng thâm thúy hơn cùng trứng mắt bởi vì bọn hắn bảo lưu lại sinh tiền lực lượng rất nhiều quý tộc nhìn xem chính mình biết rõ người vậy mà biến thành vạm ải nhất thời cảm thấy do dự kiếm trong tay cũng dường như biến nặng nề g h bọn hắn thậm chí còn đang kêu gọi lấy vạm ải nhóm sinh tiền danh tự ý đồ tỉnh lại trí nhớ của bọn hắn nhưng mà những n à y cường đại vạm ải chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể giết chết bọn hắn bọn chúng răng nanh đâm vào các quý tộc trong nhánh mắt các quý tộc thân thể liền bị rút khô thành một bộ khô các thi thể bầu trời bay xuống màu đỏ sợi tơ kết nối đang khô các thi thể lưng ở giữa toàn bộ định viện giờ phút này tựa như nhân gian địa ngục mấy tên quý tộc tại không cam lòng bên trong phản kháng mấy lần về sau liền lâm vào vô cùng thống khổ bọn hắn hướng lên bầu trời cười to thậm chí thả ra trong tay kiếm từ bỏ chống cự cuối cùng bị tuân hướng bọn hắn đại lượng vàng hải thôn vệ giờ phút này những quý tộc này trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng những này không sợ tử vong không có nhân tính vàng hải nhóm căn bản là không có cách bị bình thường thủ đoạn giết chết dù là chặt đức tứ chi của bọn nó bọn hắn kia bị xé nước thân thể tại ngắn ngủi một lát sau liền có thể nhanh chóng sinh ra mới tứ chi liền xem như chỉ còn lại một cái g i ữ t ậ n đầu lâu cũng biết d â y r u i lấy hướng lấy bọn hắn cả tới nhưng cái này còn không phải nhất tuyệt vọng liền coi như bọn họ có thể tại những này vàng trong tay sống sót cuối cùng bọn hắn cũng sẽ chết tại kia trôn trong lòng đất l i ề u đạn bên trong chỉ cần bùm một tiếng không có người còn có thể nơi này sống sót từ đầu tới đôi u ôi chuột mục tiêu rõ ràng mà kiên quyết giết chết nơi này tất cả quý tộc đem bọn hắn chuyển hóa làm chỉ nghe lệnh của hắn vàng i Ôi chuột nhìn xem vô số dây rủa tại vàng ở trong hải dương các quý tộc trong mắt tràn ngập hài lòng cùng thưởng thức cùng lúc đó vàng hải nhóm hút máu tươi dường như hóa thành lực lượng của hắn ở sau lưng của hắn to lớn huyết hồng cánh chim ở đằng kia chút làm cho người hít thở không thông giữa tiếng kêu gào thê thảm đột nhiên triển khai tiếp tục à nhường trận này máu tanh g i ế t chóc vĩnh viễn không ngừng nghỉ đây là ta vương quốc mà ta sẽ chi phối tất cả đông nhiên victor thanh â m tại ôi chuột vang lên bên thai quốc vương bệ hạ ta phải hướng ngại để tỉnh một câu ổ c h u t hơi xứng sờ mắt thấy v i t o đi thẳng tới bên cạnh hắn nghĩ đến victor vừa rồi lực lượng ổ chuột hơi s ư ơ n g sở trong lòng không khỏi hiện lên một tia e ngại có thể hắn cũng, cũng không lui lại thân làm vương giả tôn nghiêm không được hắn lưu lại mà victor đã được như nguyện đi tới bên cạnh hắn hắn liền đứng tại ổ chuột khía cạnh thanh âm ở bên thai của hắn nhàn nhạt vang lên con người của ta tương đối coi trọng người nhà cho nên ngao giống ba đột nhiên hai đạo tiếng hổ gầm kinh khủng vang lên tựa như sẽ rách huyết sắc bầu trời đêm hồng t r u n g nột ngạt mà cuồng bạo thanh âm này không chỉ có nhường vãm hại ngừng công kích còn nhường những cái tia đã mất đi hy vọng các lanh chúa bừng tính những cái kia tham gia qua cuộc đấu giá kia biết các quý tộc càng là sắc mặt trì trệ dường như trong lòng dâng lên một đoạn không tốt hồi ức còn không chờ bọn hắn càng nhiều phản ứng trong nháy mắt hai đạo cam sắc quang mang như là như lưu tinh qua lại trong đám người nương theo lấy màu cam thân ảnh còn có mấy đạo lấp lóe hàn quang mỗi khi ngân quang lướt qua vạm ái liền sẽ như là thủy tinh giống như vỡ vụn vỡ thành một chỗ máu tươi cùng khối thịt mà kia hai đạo màu cam quang mang dường như có lẽ đã khóa chặt bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất ổ chút ổ chút tinh binh nhóm cũng chú ý tới vọt tới thân ảnh n h o nhao h ù tiến lên đây m Ổ i c h u ộ t bên người binh lính tinh nhuệ chú ý tới cái này hai đạo cấp tốc tới gần con mang bọn hắn vội vàng đứng ra ý đồ ngăn cản cái này hai đạo thần bí công kích nhưng một cái giống cái hổ nhân dẫn đầu làm khó dễ tại ở gần bọn hắn trong nháy mắt liền bắt lấy thân thể của bọn hắn k h ẽ động thân thể bọn họ x o n g chảo hướng về hai bên triển khai tinh binh thân thể trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh m á u tươi vẫy khắp mặt đất một đạo khác màu cam cái bóng thì bay thẳng ổ chuột Ổ chút chừng lớn hai mắt có thể tia kinh khủng thân ảnh nương theo lấy cực hạn tốc độ trong nháy mắt nào đánh vào trên người hắn một giây sau h đều không thể triển khai cái kia dày rộng hổ c h á o trói buộc nương theo lấy hung ác gào thét hổ vương huyết b u ồ n đại khẩu đột nhiên mở ra giống như là muốn đem ổ chuột đầu lâu nuốt vào trong miệng ổ chuột cũng bị cái này đột nhiên công kích khiếp sợ đến hắn trừng to mắt hai cánh tay gắt gao chống đỡ hổ vương m i ệ n g thú trong lúc nhất thời s o n g vương lực lượng thế mà rằng có không xong mà giờ khác này v i c to r đang đứng tại bên cạnh hắn ánh mắt của hắn mang theo hàng quang theo kia vỡ vụn mặt đất trong hố sâu một lần nữa nhặt lên cây kia bị ném đi ra phát trượng h ắ n cứ như vậy cầm phát trượng túi đầu nhìn xuống ổ chuột ta nhớ được huyết tộc là sẽ không ch đặt ở ổ chuột đầu bên cạnh ổ chuột t r ừ n g lớn hai mắt mang theo ánh mắt sợ hãi quay đầu nhìn về phía v i t to r p h á p trượng tia lạnh như sắt thép đầu chim dường như khoảng cách ánh mắt của hắn càng lúc càng gần vậy chúng ta liền thử một lần giờ phút này v i t to r nâng lên p h á p trượng chọn ra gôn vung đánh động tác xoay tròn k i n h lực thanh âm của hắn giống như tử thần giống như quanh quẩn tại ổ chuột đỉnh đầu n g ư ờ i có thể kiên trì tới lần thứ mấy chương ba trăm sáu mươi bốn mẹ nó hóa ra là đến đoạt lá bà chương ba trăm sáu mươi b ố mẹ nó hóa ra là đến đoạt lá bà vào giờ phút này trong sân các quý tộc định thần nhìn chăm chú kia hai bó đột nhiên xuất hiện loé sáng màu cam quang ảnh cảm thấy một kia mê man g cùng kinh ngạc kia là hộ nhân tiếp lấy bọn hắn liền chỉ có thể nhìn thấy kia hơn mười người và n g thân thể tại trói mắt hàn quang bên trong vỡ vụn thành vô số m ả n h vỡ cái này khiến mới vừa từ trong vòng vây tránh ra các quý tộc cảm giác được một loại thật sâu không thể tin có thể một giây sau tại đ ì n h viện nơi xa bọn hắn nghe được đủ loại động vật tiếng gầm gừ ngột ngạt h u n g hậu hoặc là bé nhọn các quý tộc bản năng ngầm đầu hướng về thanh ấm nơi phát ra phương hướng nhìn lại rốt cục bọn hắn thấy được kia là một chi khổng lồ kỹ s bọn hắn thân mang hàn tiết khôi giáp cầm trong tay vũ khí dưới hông cơi chiến mã đang hướng về đ ỉ n h viện đánh tới chất o á n g nhưng tại cái này kỵ sĩ trong quân đoàn cũng không phải là chỉ có kỵ sĩ đến không hết cá nhân nhóm người mặc thú mặt á o giáp và ngượng các nàng nhanh nhẹn thân thể di chuyển cường tráng hai chân đi sát đằng sau tại chiến mã sau lưng trên bầu trời ưng nhân cũng phe phởi cánh chấn động không gian cuốn lên gió hơi thở tại các nàng sau lưng là vô số đặc thù á nhân châu báo hồ ly con mai chờ một chút đủ loại đặc thù á nhân sắp xếp thành cả một cái đội ngũ thẳng dài chỉnh tề cân đối hướng lấy dinh tự vào tới chỉ có điều không ai chú ý tới tại trong mắt của bọn nó lưu động đạo đạo nhỏ không thể thấy màu đen khí tức đỉnh trong nội viện ô dư li ẩu ngẩng đầu lên trong mắt một tia sáng hiện lên nàng không khỏi mừng rỡ h ô g ầ n lao sư nương theo lấy thanh âm của nàng tất cả quý tộc tất cả đều đem tập trung tại c h i tia á nhân đội ngũ trung ương nơi đó một vị người mặc thú mặt áo giáp nữ chiến sĩ đang uy phong lấm lấm cơi chiến mã trong tay nắm lấy thiêu đốt lên liệt diễm trường kiếm tại tinh hồng dưới ánh trăng gần tượng như một gã nhiễm máu tươi hàn thiết kỵ sĩ uy nghiêm mà lạnh lùng nàng không nói gì vẹn vẹn g i lên trong tay liệt vàng h dường như một gã vô tình hàn băng túc sát người tuyên bố lấy cuối cùng p h á n quyết trong n g á y mắt đó vô số á i nhân nhóm tựa như tràn đầy đ ồ u t r í hướng về đình viện cùng nhau công kích mà đến tại đội ngũ về sau dơ lên một hồi tre khuất bầu trời cắt đ u ổ i cùng đá vụn phẫn nộ tới cực điểm ngưu nhân thở hồn hện hướng lên bầu trời phân tiếng giống giận tựa như mấy chục chiếc công thành chiến xa cùng nhau hướng về đình viện và o tới k i a tráng kiện thân thể kiên cố vô cùng đụng nát trên đường tất cả c h ư n g lại ngay cả cao ngất lãnh địa vách tường cũng bị toàn bộ xông p cao ngất cây cối bị chặn ngang cắt đứt đại địa cũng bị b ư ớ ra một đầu dài nhỏ con đường bọn chúng thẳng tắp xông vào đem vạm ai nhóm thân thể đâm đến chia năm xẻ bảy tản chi khắp nơi trên đất trên bầu trời ưng nhân vũ cánh đem bay trên bầu trời vạm ai nhóm toàn bộ xe rách các nàng dùng lợi chào đem tia bị quân gió lật tung vạm ai bắt tại thi k h ô n g một cái tiếp theo một cái xé nát nhanh nhẹn báo nhân hóa thành số đạo tàn ảnh đi theo tại châu mọi người sau lưng dường như cối say thịt bình thường tại đại địa phía trên cấp tốc xuyên thẳng qua đem vô số vàng toàn bộ chặt đ ứ t thu hoạch c ớ i ngựa kỵ sĩ theo sát tại n ư u nhân sau lưng dỡ lên bụi bay hướng về dinh tự vào tới vô số á nhân cùng kỵ sĩ tại thời khắc này phản phất giống như một chi t i ế t huyết quân đội trước mặt một màn nhường ở đây quý tộc các lãnh chúa tất cả đều nhìn ngây người bọn hắn xứng sở tại nguyên chỗ ánh mắt t r ừ n g lớn kinh ngạc nhìn xem khí thế hung hung quân đội mười hai tên ngoại giao đại thần nhìn xem quen thuộc kỵ sĩ thân ảnh lập tức kinh hô lên là đế quốc kỵ sĩ đoàn còn có cớ lệ v ẫ nở ra tộc cá nhân quân đội ở trong nháy mắt này một cô cường đại cảm giác an toàn trong nháy mắt tràn ngập tại ngoại giao đám đại thần trong lòng rốt cục bọn hắn viện trợ tới nhưng mà quý tộc các lãnh chúa lại chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp cùng bối rối bởi vì bọn hắn chú ý tới cái này một nhóm đông n i ê n xuất hiện cũng không hoàn toàn là vít to đám kia á nhân hộ vệ những này cường đại lại hy hữu á nhân để bọn hắn cảm thấy càng quen thuộc bởi vì đây chính là trước mấy ngày công phá vương thành á nhân nhóm nhìn thấy kia hai cái hổ nhân xuất hiện trong n g a y mắt bọn hắn liền đã ý thức được chuyện này có thể bọn chúng vì sao lại đi theo những cái kia kỵ sĩ đoàn sau lưng chẳng lẽ bọn chúng đã bị vít to hợp nhất sao nằm trên mặt đất bị hổ nhân chế ước ổ chuột ánh mắt t r ừ n g lớn trơ mắt nhìn đám kia một đường đánh tới chớp n ắ n á nhân đội ngũ đám kia vàm ải đối phó đám nhân loại ngược lại cũng dễ nói dù sao bọn chúng số lượng chiếm cứ ưu thế nhưng mà làm đám kia á i nhân cùng kỵ sĩ nhóm sau khi xuất hiện và số lượng ưu thế không còn sót lại chỗ gì bọn chúng giả tập đột kích ban đêm c h ạ y địch nếu như chỗ không người c h ơ mắt nhìn đây hết thảy ôi chút lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn chỉ có thể đem hung ác ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt về phía victor trong ánh mắt tràn ngập hũ hoán cùng căm hận giờ phút này ôi c h ú t bừng t ỉ n hiểu h ra chi này bỗng nhiên xuất hiện quân đội khẳng định không phải cái gì tình cờ t r ù n g hợp khả năng duy nhất tính là những cái kia á nhân đã sớm mai phục tại dinh thự phụ cận chờ đợi thời cơ này đến mà vị kia xuất lĩnh lấy một đám đội ngũ kỵ sĩ chính là v i t to vị hôn thê v i t to tựa như là thấy rõ kế hoạch của hắn bình thường mỗi một bước đều giống như tinh tế tính toán hoặc là nói hắn sớm đã bố cục tốt tất cả chỉ là chờ đợi cái kia thích hợp thời điểm đến toàn bộ xáo trộn kế hoạch của hắn tại ổ c h u ộ t ý nghĩ bên trong hắn chưa hề đem v i t to coi là có thể can thiệp hắn kế hoạch không ổn định nhân tố bởi vì v i t to là tuyệt đối không thể biết kế hoạch của hắn dù cho biết v i t to cũng, cũng không đủ lập trường đi ngăn cản hắn nếu như v i t to thật xuất thủ hắn liền có thể mượn cơ hội này đem vít o hành vi chống án cho pháp sư nghị hội chống án cho cạ lẹn xì hạ đế quốc can thiệ đây chính là quốc tế vấn đề chớ nói chi là dính đến hai cái to lớn liền nhau quốc gia đế quốc cùng nghị hội đều muốn là cản vương quốc làm ra bồi thường không phải danh dự của bọn nó đem lại nhận nghiêm trọng sung kích cứ như vậy ôi chút chi phối sẽ càng thêm vững chắc mặc kệ như thế nào ôi chút đều có thể đạt thành mục đích của hắn nhưng ngay tại v i t o r triệu hồi ra hảo ả n h kia màn hình một sát n ạ kia nguyên bản thuộc về hắn toàn bộ ưu thế hồi phi yên diệt bởi vì v i t o r có một cái cường ngạnh xuất thủ lý do báo thủ mà hắn báo thủ tuyệt không phải tạm thời khởi ý những cái kia bị che giấu á nhân cùng kị sĩ quân đội chính là chứng minh tốt nhất v i t o người đã sớ biết ngươi đến cùng mong muốn thập v i c to r i ơ cao pháp t r ư ợ g trong nháy mắt vung xuống kim s á c đầu chim đánh tới hướng ổ chuột đầu lâu chỉ một thoáng áp lực cực lớn quán xuyên hắn xương sọ nương theo lấy một hồi thanh thúy xương cốt vỡ tan đồng thanh huyết vụ bạo liệt mà ra, máu đỏ tươi văng khắp nơi tại đại địa phía trên ôi c h ộ t lời nói im bặt mà dừng h ổ vương túi đầu xem xét nhìn xem ổ chuột đầu lâu nổ t u n g lắc đầu lắc lắc ở tại trên đầu nó máu vừa muốn đứng dậy liền nghe vít to bỗng nhiên nói rằng tiếp tục để ép hắn hổ nhân nghe xong lại mười phần nghe lời tiếp tục để lại ổ chuột thi thể một lát sau trên mặt đất huyết dịch bắt đầu một lần nữa tụ tập giống như là bị một đạo lực hút dẫn dắt như thế hướng về đầu lâu nguyên bản địa phương hội tụ mà đi trong nháy mắt vỡ vụn đầu lâu nương theo lấy huyết nhục d u n g hợp một lần nữa đem ổ c h u ộ t đầu cấu trúc đi ra hồ nhân nhìn xem bỗng nhiên tái tạo đầu lâu ổ c h u ộ t mẫu bức trừng mắt nhìn nó còn cũng không hề có có từng thấy đầu nổ tung về sau còn có thể mọc ra ổ c h u ộ t lần nữa khôi phục trong nháy mắt tiếp tục chửi ầm lên lên v í c t o ngươi dựa vào cái gì Ph pháp trượng nặng nề lại lần nữa rơi xuống kim sắc đầu chim dính đầy máu tươi huyết nhục cùng xương đầu mảnh vỡ bay g a đình viện lại khôi phục bình tĩnh lần thứ hai. ổi t r ộ t tại lần thứ hai nổ đầu sau khôi phục tốc độ rõ ràng tăng tốc huyết n ụ c cùng xương đầu mảnh vỡ d u n g hợp lại lại xuất hiện tại trên cổ của hắn coi như giống như là đang diễn dịch một trận tàn khốc khí ổi t r ộ t vượt qua sinh mệnh tạm nghỉ vừa muốn mở miệng vít to p h á p t r ư ợ g lại lần nữa vung xuống b à ảnh lần nữa nổ đầu lần thứ ba những cái kia có thể giải cứu rảnh rỗi các quý tộc nhìn xem cái này tản nhẫn một màn nhao nhao rụt đầu một cái gây ai cũng không thể chọc tới vít to đây chính là đối câu nói này tốt nhất giải thích ngay sau đó ổi trụt đầu lâu vẫn tại không ngừng phục hồi như cũ nhưng mà lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu bốn ội chút cơ hồ chỉ có thể phun ra một chữ vít to liền sẽ dùng lực hung hăng đánh nổ đầu của hắn như thế lặp lại thằng đến quý tộc các lãnh chúa dần dần chết lặng thậm chí bắt đầu cảm giác không thú vị rõ ràng trước mắt kia bị một mực nổ đầu người là bọn hắn quốc gia quốc vương rõ ràng bọn hắn quốc vương đang bị những người khác đặt tại dưới chân điên cuồng hành hung có thể nội tâm của bọn hắn lại bình tĩnh đến như là t ĩ n h m ị c h mặt hồ tại vít to không biết mệnh mọi nổ đầu hành động bên trong mất đi chỉ huy vàng ái nhóm tại á nhân cùng kỵ sĩ công kích đến n a o n a o nga xuống chỉ để lại một chỗ chân cụt tay đức nhưng quý tộc các lãnh chúa cũng không có cảm thấy sáng khoái ngược lại trong lòng của bọn hắn dâng lên phẫn nộ nhưng mà bọn hắn phẫn nộ trong lòng lại không cách nào phát tiết bởi vì những ngày v ả n h ải đã từng cũng là bọn hắn vương quốc người tại ở trong đó thậm chí còn có bọn hắn từng biết rõ quý tộc các lãnh chúa bởi vì chết tại v ả n h ải trong tay cùng chúng nó cùng hóa thành như thế quái vật đây hết thảy tất cả đều là bãi ổ chuột ban t ạ o có lẽ giữa bọn hắn đối đãi lãnh địa bên trong cư dân các có phương thức có tốt có xấu nhưng bọn hắn tuyệt không có khả năng giống ổ chuột như thế đem vương quốc c o n dân biến thành huyết nâu cùng vắng vải ổ chuột hành vi đã vô pháp đạt được bất luận người nào tha thứ rốt cục tại không biết bao nhiêu lần khôi phục phía dưới ổ chuột lần nữa một lần nữa mọc ra đầu phục sinh trong n g á y mắt nhìn thấy hướng về hắn lại lần nữa chạy nhanh đến kim sắc cải bóng hắn lập tức hô to một tiếng đình chỉ kim sắc đầu chim tại đánh chúng ổ chuột đầu lâu một n á y mắt ngừng lại một luồng tình phong bỗng nhiên nh tại giữa không trung điền c u ồ n bay lên lực lượng kinh khủng thậm chí xe rách ổ c h u ộ t k h á c một bên không gian nham thạch vỡ vụn thanh â m chuyển đến liền đại địa cũng bị c à y ra đến một đường danh thật sâu khe đáng sợ đến cực điểm tất cả mọi người ở đây tất cả đều bị vít to lực lượng chấn động đồng thời lại rung động vít to đối với cái này lực lượng đáng sợ đem k h ố n g vậy mà như thế tinh chuẩn vít to cúi đầu nhìn xem hâu ngừng ổ c h u ộ t lạnh nhạt mở miệng hỏi ngươi sợ đau như thế lời nói thật mặc dù ổ trụt có thể không ngừng phục sinh nhưng huyết n ụ c bị xe đứt xương đầu vỡ vụn mang tới đau đớn lại là thật sự phục sinh cũng không thể triệt tiêu những ngày đau đớn ngược lại sẽ giống nước bùn như thế một chút xíu tích lũy nhưng ổ chuột cũng không có thừa nhận dù sao không nói ai cũng không biết có đau hay không hắn chỉ là dùng cặp kia tinh hồng như m à u ánh mắt nhìn chăm chú victor không tận mở miệng nói ngươi đến cùng muốn cái gì chúng ta có thể thương lượng ngoại trừ vương vị cái gì ta đều có thể cho ngươi nghe được lời này victor ngừng lại hắn một lần nữa nâng lên pháp trượng chỉ vào thiên không chi nổi lơ lửng g ì xì lạ giờ phút này tì xì lạ như c ũ đỉnh trệ trên không trung nàng mặt không biểu tình thật giống như một cái công cụ như thế trên mặt đất phát sinh qua tất cả tựa như đều không có quan hệ gì với nàng nhưng mà làm ổ chuột ý thức được vít to ý đồ lại nhìn thấy vít to cặp kia thâm thúy đôi mắt lúc hắn trầm mặc một hồi sau đó giống như là hoàn toàn minh bạch cái gì như thế điên cuồng lên tiếng phá lên cười hóa ra là dạng này ngươi cũng phát hiện giá trị của nàng Ôi chuột hoàn toàn minh bạch vít to vì sao lại ngăn cản hắn bởi vì hắn giống nhau phát hiện d ì t xi lạ giá trị dù sao nàng thật là trên thế giới này duy nhất bỡ lù bùn loại a vít to quả nhiên a ngươi cũng bất quá là muốn nàng mang cho ngươi tới bất hủ mà thôi ổ chuột tuyệt vọng mở to hai mắt nhìn ánh mắt p h ú lửa âm thanh như lôi đỉnh ta làm sao lại để ngươi đạt được chương ba trăm sáu mươi lăm nhạc phụ chương ba trăm sáu mươi lăm nhạc phụ vừa dứt tiếng trong nháy mắt toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt mặt đất chấn động trong n g á y mắt nhường hiện trường lòng người sinh sợ hãi bao quát vốn đã khôi phục lại bình tĩnh ngoại giao đám đại thần không phải đã nói không công kích chúng ta xứ đoàn sao thế nào còn t ầ mờ con mẹ nó đổi ý nhưng bọn hắn rất rõ ràng giờ phút này tôi trụt đã không tiếc hết thảy trong h ỗ n loạn đại đ ị a bị vô số thuốc nổ dẫn đốt cường đại lực t r ù n g kích rung động toàn bộ đại đ i ệ bạch mang lập tức theo mặt đất lột ra thổ nhưỡng, như là thác nước phản lưu, hướng lên bầu trời còn giút tới Cái này cường này độ bạo trong ạ c tại t lực bên nháy mắt lớn như vậy đ ì n h viện liền bị toàn bộ bạch quang n u ố t hết ngay cả kia cao ngất như tòa thành giống như to lớn dinh thự cũng đồng loạt bị bao phủ trong đó côn bạo nổ tung lật ngược toàn bộ đại địa đang cuộn trào mánh liệt xung kích phía dưới ngay cả âm thanh cũng bị xé nứt chỉ còn lại kia bén nhọn tiếng nổ đồng đoàn còn đang không ngừng tiếng vọng Rộng, rộng dần dần p h ôi chút g đứng dậy đầy người đều là bị thuốc nổ thiêu đốt vết thương mang theo hắn điên cùng tiếng cười tại phế tích bên trong liên tục quanh quẩn ha, ha ha ha ha ha chỉ có ta là người thắng cuối cùng có thể bỗng nhiên tiếng cười của hắn im mặt mà dừng liền cái này t i ê n tĩnh trong không khí một đạo lệnh leo âm thanh âm vang lên ôi chút cấp tốc bay đầu nhìn lại tại n ồ n g đ ầ m khói lửa bao phủ xuống xuyên áo khoác màu đen nam nhân từ đó đi ra hắn lông tóc không tổn hao gì thậm chí ngay cả thân thể đều không có nhiễm nửa điểm bụi đất ôi chút chừng lớn hai mắt giật mình tại nguyên chỗ chẳng lẽ vít to cũng là huyết tộc nếu không cái này nên giải thích như thế nào một màn trước mắt cái loại này số lượng lựu i đạn đủ để tặc bằng một tòa vương thành hắn như thế nào mới có thể lông tóc không tổn hao gì bỗng nhiên ôi chút sắc mặt đột biến t h a như là đã nhận ra cái gì trôn xuống thuốc nổ là vì nổ nát vụn tất cả mọi người ở đây như thế hắn liền có thể không chút kiên kỵ đi hấp thu tàn phá huyết n ụ thành là chân chính huyết tộc mà những người kia dưới sự ảnh hưởng của hắn cũng biết tất cả đều biến làm chỉ nghe lệnh của hắn vãng ái nhưng mà hắn liều lĩnh dẫn nổ toàn bộ thuốc nổ nhưng lại không có cảm giác được bất luận người nào tử vong trên bầu trời huyết nguyệt vẫn như cũng là như vậy tinh hồng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ở chỗ này tiêu tán hắn bay đầu tứ phương đã thấy hai tên hổ nhân theo trong đùi mù hiện hiện nhưng cùng trước đây khác biệt trên thân thể của bọn nó đang quấn quanh lây u lục hòa diễm ngọn lửa này giống như vong linh bình thường trống trải chiếu sáng không gian chung quanh ngay cả lông tóc cũng bị hoàn toàn n h ó m lửa nhất là đầu kia bộ phía dưới thiêu đốt đến càng sáng tỏ trong hai mắt càng là loẽ ra băng lãnh hỏa diễm ở đằng k i a chung quanh trong bụi mù tựa như khói bên trong ác quỷ đông nhiên giống cái hổ nhân mở ra nó nặng nề g h h ổ trưởng ở đằng k i a to lớn h ổ trưởng bên trong tản ra một đống nát b ấ y màu đen hòn đá giờ phút này ôi chuột tim đập lật lên hắn nhận ra k i a là cấm ma thạch hô một đạo hùng hồn gió hơi thở xẹt qua bụi mù hoàn toàn bị xua đổi tàn đi một phút này ôi c h ộ t hoàn toàn động một đạo u n g ọ n lửao xanh lục trong nháy mắt theo đại địa phía trên không ngừng mở rộng bao trùm toàn bộ đại địa xẹt qua ở đây mỗi người hai chân hòa diễm tựa như kéo lên dây leo đem mọi người thân thể q u a n quanh vô số á i nhân cùng kỵ sĩ thậm chí bao gồm quý tộc các lãnh chúa thân thể của bọn họ tất cả đều bị u ngọn lửa màu xanh lục nhóm lửa trong hai con ngươi thiêu đốt lên hai cô anh đến dưới thân thể lửa bị thật sâu sương mù màu đen b a o phủ bạch cốt xâm xâm quỷ hòa thiêu đốt mười hai vị ngoại giao sứ thần cũng lộ ra bạch cốt tầm u cùng thật sâu trong hốc mắt thiêu đốt lên hừng hực hòa diễm bọn hắn đối với mình bộ này dáng vẻ cảm thấy rất là kinh ng hóa thành vong linh kỵ sĩ gần c ư ớ i cầm khô lâu c h i ế n mã đi theo tại ô dưới lì ổng sau lưng đi tới ổ chuột trước mặt giờ phút này ô dưới lì ổng trên thân một lần nữa bốc cháy lên vong linh chi hỏa ưu lục chi sắp trải rộng toàn thân đỉnh đầu một cái ưu lục ba ngấn vương miện g trên thân cũng phủ thêm một tầng quần áo màu đen tại sau lưng nàng làm ấ y đạo ưu lục quỷ hỏa lơ lửng tại phía sau tựa như ma nữ lại tựa như cái này vong linh quân đoàn duy nhất vô giả vít to nhìn xem ổ chuột ngữ khí bình thản công kích đế quốc sử đoàn công kích đế quốc công chúa ô chuộ hiện tại ngư phạm sai lầm lại tăng lên hai cái. Vừa dứt lời, bị ủ lục hỏa d i ễ m quân quanh vong linh các lãnh chúa cùng nhau rút ra bên h ồ n g sắc bén chứng nhận như là hồng lưu giống như tuân hương tiền đến trong nháy mắt vầy quanh ổ c h u ộ t nhìn xem hướng hắn không ngừng tới gần vong linh đại quân ổ chuột đại nao biến chống giống hán thế mà tại điểm trọng yếu nhất phía trên thua huyết tộc đem nhân loại chuyển hóa làm vãng ải là cần thi thể xem như ủng hộ nhân loại thể nội chứa đ ư n g huyết dịch sẽ bị vãng ải hút khô sau đó lại từ huyết tộc một lần nữa rót vào đặc thù màu tươi bởi vậy thi thể sẽ chuyển hóa làm vãng i dù là thân thể tổn hại chỉ muốn lấy được huyết tộc chuyển hóa những cái kia vỡ vụn thân thể bộ phận cũng biết gây dựng lại một lần nữa hóa làm một cái hoàn chỉnh vạm ải nhưng khi bạo tạc rung động sóng âm xé rách không khí kinh tiên h động địa tiến g vào lúc người trong sân nhóm lại không một người hóa thành thi thể bởi vì tại bạch quang chiếu dọi vọt lên một nháy mắt bọn hắn tất cả đều biến thành bị quỷ hỏa bao k h ỏ a vong linh đây là vong linh pháp sư vận dụng linh hồn c h i hỏa lực lượng nhờ người sống đến ôm ấp tử vong tại dạng này trạng thái bọn chúng đem không sợ hãi tử vong nữa không lại sợ hãi bất kỳ công kích bởi vì bọn chúng bản thân liền là vong linh ôi c h ú hết sức rõ ràng bởi vì vì vương quốc đại công tức chính là mạnh nhất vong linh pháp sư. cho nên tại ô dư li ổng thể hiện ra nàng vong lính pháp sư lực lượng về sau hắn lập tức liền sử dụng cấm ma thạch đi để phòng ô dư li ổng nhưng cuối cùng hắn tính toán tưởng tận tất cả vẫn là tính sót cấm ma thạch hủy diệt không chân chính làm hắn bất ngờ là những cái k i a á nhân xuất hiện vì sao bọn hắn sẽ nghe theo vít tò chỉ huy vấn đề này rất đáng sợ dù là không có những n à y á nhân xuất hiện ổ chuột đều khó có khả năng thua đơn giản như vậy mà bây giờ hắn lại nên như thế nào lập bàn đúng rồi lộ dịn bá tức đâu lộ dịn bá tức ở đâu ổ chuột đông nhiên ở giữa nghĩ tới điều gì ngẩng đầu lên hướng v ệ bị phá hủy đến hóa thành một vùng phế tích đ ì n h viện lớn tiếng la lên một cái tên lộ dìn b á tước lộ dìn b á tước ba tiếng hô của hắn như là sông phá chân trời nhường vô số hóa thành vòng lính quý tộc các lãnh chúa hai mặt nhìn nhau cảm thấy rất ngờ vực đường a lộ dìn b á tước thế nào đống nhiên không thấy nơi này chính là lộ dìn b á tước lánh điện ị a t l có thể cho dù là chiến đấu như vậy h ạ lộ dìn b á tước đám vệ binh lại chậm chạp chưa từng xuất hiện giờ phút này các quý tộc trong lòng đã có suy đoán đ ỗ n g nhiên thanh thúy tiếng bước chân phối hợp trầm m u ộ n trụ t r ư ợ g âm thanh từ phương xa chậm d ã i chuyển đến tất cả mọi người đều bị tiếng bước chân hấp dẫn ánh mắt ngao ngao nhìn về phía thanh em đầu mượn lộ dìn ba t ư ớ c xuất hiện tại cách đó không xa chống thủ trượng y ê u nhã hướng về đám người chậm dãi đi tới tại bầu trời đêm chiếu dọi huyết quang phía dưới tinh hồng quang mang chiếu sáng hắn tóc trắng hai con mắt của hắn giống như tinh hồng bảo thạch tràn đầy thâm thúy cùng thần bí tất cả mọi người nhìn xem lộ dìn ba tước trầm mặc không nói đã từng bọn hắn chưa từng có ý thức được l mà bây giờ tại gặp qua nhiều như vậy và mãi cùng huyết tộc về sau trong lòng bọn họ kia phần suy đoán rốt cục có đ á án mà nhìn thấy lộ dìn b á tước trong n y mắt ổ chút vội vàng hướng lộ dìn b á tước lớn tiếng hô quát lên lộ dìn b á tước cứu ta nhưng mà lộ dìn b á tước chỉ là đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn chăm chú lên ổ chút hắn khỏe mắt mỉm cười giống như hàn n g u y ệ t chi quang nhẹ nói quốc vương bệ hạ ngài đã thất bại ổ chút thoáng khẽ giật mình còn chưa kịp phản ứng đông nhiên huyết sắc mặt trăng sáng lên thật sâu đỏ con mang về xuống như là tảng sáng trước ánh dạng đông chỉ là cái này quang bên trong mang theo lang liệt g i t lạnh tại huyết quang này chiếu d ọ i xuống ổ chuột thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa tựa như một quả sắp dập tắt hỏa tinh suy bại cùng tử vong dấu hiệu dần dần hiện hiện cái kia nguyên bản t i ê u ngạo hai cánh bắt đầu khô cạn dường như lá khô dần dần vỡ vụn phiêu tán trong mắt ánh sáng màu đỏ cũng bắt đầu biến mất một sát na này cái kia từng vô cùng cường đại thân thể biến như thế phàm tục hắn chừng to mắt cảm giác được kia phần truy cầu đã lâu bất hủ ngay tại cách xa thân thể của hắn ổ chuột nhìn qua huyết sắt mặt trăng tuyệt vọng mở to hai mắt nhìn không vì cái gì không cảm tạ ngại bệ hạ hấp thu ổ chu mang l i ê n mặt trăng chung quanh vầng sáng đều biến càng thêm khổng lồ giống như một đầu lấp đầy mình ác quỷ tuyên cao chính mình hài lòng lộ dìn ba tước hướng về ổ chuột thật sâu b á i từ đ ấ y lòng nói cảm tạ ngại là ta làm ra tất cả trong n g á y mắt đó lộ dìn túi đầu thân thể phần l ư n g đột nhiên hở ra áo bào xe rách một đôi cực kỳ to lớn tinh hồng cánh b ộ n g nhiên mở rộng ra đến cái này hai cánh vô cùng to lớn nó nhẹ nhàng n g i lượng thậm chí liền có thể đem tất cả mọi người ở đây toàn bộ vây lên hơn nữa kinh khủng hơn chính là dạng này che khuất bầu trời cánh khổng lồ có chừng ba cặp tinh hồng cánh hướng về tại dưới bầu trời run dày hướng về bốn phía tản mát ra vô cùng đáng sợ huyết tinh chi khí sâu kín ánh trăng xuyên qua tam đôi cánh c h i m đem nó bên trên mạch máu đường vân chiếu sáng vô cùng rõ ràng l ô dìn ba tức một lần nữa ngẩng đầu lên giờ phút này mặt của hắn có biến hóa rõ ràng màu đỏ huyết văn dần dần leo lên tới bộ mặt của hắn hai mắt tinh hồng thậm chí liền đồng tử cũng cùng nhau biến thành trống r i n g màu đỏ hắn ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung dịt si là một cái phức tạp trong mắt dường như dấu kín từng tia từng tia dịu dàng ngay sau đó hắn vô cánh mạ lên tựa như dưới bầu trời đêm một đạo dày đặc tinh hồng trăng khuyết treo ở phía sau lưng lộ dìn ba tức nâng lên đầu lâu chậm rãi thấp xuống ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đám người nhưng ở hắn trong ánh mắt kia chỉ có vít to một người bị hắn gắt gao khó a chặt trong mắt tinh hồng trống r i ố n g hoàn toàn biến điên cuồng dường như một cái ác thú hoàn toàn bị kích phát tầng sâu tàn nhẫn hiện tại nên tới chúng ta kết thúc công việc công tác cợ lệ v ề nợ nghị viên chương ba trăm sáu mươi sáu sáng thanh máu a nhà phụ chương ba trăm sáu mươi sáu sáng thanh máu a nhà phụ nồng đậm bụi mù phía dưới một tòa giống như tòa thành giống như định viện biến rách nát không chịu nổi cực giống kinh nghiệm chiến tranh phế tích nguyên bản hùng vĩ dinh thự đã tàn phá khối lớn vật liệu đá sụp đổ gạch ngói vụn bay tán loạn một mảnh khó khăn trong đình viện suối phun pho tượng bị phá hủy chỉ có không cách nào phân biệt hòn đá tứ linh bắt lạc nằm ở trên mặt đất băng thẳng con đường cũng biến thành g ậ p đền cắt đá theo kiên cố gạch ngói vụn bên trong nhấc lên đột phá bằng thẳng đại địa á nhân cùng quý tộc các lãnh chúa t à n mát tại cái này mảnh phế tích đình viện phía trên đ ậ t trên dưới chân nham thạch quần áo phía trên á n h lục hỏa diễm như ban đêm lấp l o a tinh tinh xứng xứng bạch cốt tại á bọn chúng đồng loạt lần g đầu nhìn về phía k i a cơ hồ bị huyết sắc lấp đầy bầu trời giờ phút này lộ dìn đang phủ ở trên không hai mắt bị tinh hồng chi sắc lấp đầy triển khai tam đôi huyết hồng cánh tỏa ra huyết sắc ánh trăng dường như huyết nguyệt ở chân trời dâng lên tràn ngập mùi huyết tinh quanh quẩn trong khúc khí giống như ôn dịch giống như lan tràn đám người cảm thụ được c ố này nồng hậu d à y đặc mùi huyết tinh truyền vào c h ố n g rông hốc mắt đem hai mắt của bọn họ đâm vào có chút đau đau nhức lúc này đang đứng lặng ở trên không trung ôi chút đứng tại một đám vong linh chiến sĩ trong vòng đây lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trên bầu trời kia cao n g ạ o lộ d ì n ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng c ũ n g không cam lòng không không phải là dạng này hắn cùng lộ d ì n b á tức rõ ràng làm xong ước định từ hắn làm dịt xi lạ thu thập đầy đủ huyết khí đem dịt xi lạ thành công phục sinh cuối cùng hắn sẽ c ư ớ i hạ dịt xi lạ nhường dịt xi lạ trở thành vương hậu mà hắn cũng sẽ nương theo dịt xi lạ cùng một chỗ thành là chân chính bất hủ huyết tộc có thể cuối cùng mọi thứ đều thay đổi chỉ vì hắn thất bại lộ dịn ba tức lấy đi nguyên bản bàn Kêu giờ phút n p h này ôi chụt í liền chính hắn h kêu p h chiến n trong khí, như cũng giống t lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận nhưng bây giờ đã không ai sẽ quan tâm hắn dù là hắn ý nguyên vẫn là cản vương quốc trên danh nghĩa quốc vương nhìn lên trên bầu trời lộ dịn vương quốc quý tộc l ã n h chúa cùng kêu m ộ ư ơ i hai vị ngoại giao đại thần trên mặt viết đầy không thể tin cho dù bọn chúng đã bị vong linh chi hỏa ngắn ngủi chuyển biến thành vong linh có thể kêu hóa thành khô lâu giống như x ư ơ n g cốt hàm dưới như c ũ tại run nhẹ nhẹ hiện lộ ra bọn hắn rung động lộ dìn ba tước lại là chân chính huyết tộc không ai dám tin tưởng chuyện này tại đời trước quốc vương tại v ị lúc l ộ dìn ba tước cũng đã là nhận phong tứ quý tộc hắn cùng quý tộc khác giao tình thâm hậu cũng đạt được tiền nhiệm quốc vương độ cao đánh giá ngay cả ma pháp đoàn tàu trạm cuối cùng cũng thiết lập ở lãnh địa của hắn bên trên một khi có vương quốc ngoại giới người mong muốn cưới đoàn tàu đến vương quốc như vậy thì nhất định sẽ đến lộ dìn bá tước lãnh địa sổ ebber cái này không nghi ngờ gì đại biểu cho quốc vương đối lộ dìn bá tước trọng dụng cùng tín nhiệm hắn là tuyệt đối trung thần càng là một vị thâm thụ kính yêu hoàn mỹ lãnh chúa vì nông dân nông nghiệp bội thu hắn thậm chí đi chủ động thờ phụng phì nhiều nữ thần cuối cùng được tới nữ thần tán thành đạt được phì nhiều nữ thần thần lực mạch tuệ nguyên nhân chính là như thế toàn bộ sổ e b e r nông nghiệp b ộ thu hàng năm đều sẽ cao hơn vương quốc quý tộc k á c nhóm lãnh địa nhưng mà dạng này một vị là dân suy nghĩ thậm chí c à n nguyện đi thờ phụng nữ thần bá tước lại là một cái huyết tộc mà dạng này một cái là dân suy nghĩ lưu danh bách thế người lại là một cái huyết tộc nói thật nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ ở đây tất cả quý tộc không ai sẽ tin tưởng chuyện này nhất là cùng lộ d ì n b á tức quan hệ không phải bình thường quen biết xa xưa quý tộc khi nhìn đến lộ d ì n b á tức từ phía sau l ư n g thi triển kia tam đôi huyết d ư ợ c sau tâm tình của bọn hắn giống như một đoàn đ ầ y dối Kỳ thật là một lần nữa phục sinh hóa thành huyết tộc diệt si là xuất hiện lúc các quý tộc đã có, có chút suy đoán nhưng khi lộ dịn ba tức thật hiện lộ chính mình thân phận chân thật một phút này bọn hắn vẫn là cảm thấy khó mà tiếp nhận vì cái gì một cái đã hóa thành vong linh bộ dáng quý tộc thốt ra phản phất tại truy vấn cao lơ lửng trên trời cao lộ dìn b á tước chỉ là b á tước huyết rực che phủ lên huyết sắc ánh trăng tại bóng ma phía dưới cái kia song tinh hai mắt màu đỏ theo thanh n m túi đầu hướng mặt đất nhìn xuống ta cần đại lượng máu tươi để hoàn thành mục đích của ta mục đích cái mục đích gì lộ dìn b á tước phe phẩy huyết sắc lục rực bảo đảm chính mình một mực nổi đồng bền giữa không trung tia cánh khổng lộ tại mỗi lần vung lên dưới đều sẽ nhấc lên một trận gió sóng mang theo xe rách không khí thanh n m nếu như ổi trụt bệ hạ thành công như vậy vừa lúc tại nửa đêm mười hai giờ đại lượng lựu i đạn sẽ dẫn nổ ta liền có thể lấy đại lượng máu t ư ơ i để hoàn thành nữ nhi của ta phục sinh l ô dìn ba tức chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem tắm rửa tại huyết sắc dưới ánh trăng cùng mặt trăng nối liền cùng nhau d ị ệ t xì lạ cao d a i chiến sĩ huyết khí đủ để cho nàng trở thành hoàn mỹ nhất huyết tộc mọi người ở đây nghe được lời này toàn thân run rẩy chính như cùng ổ c h u ộ t nói tới như vậy mục đích của bọn hắn chưa từng có biến qua nếu như không có đế quốc công chúa cùng vít to nhúng tay bọn hắn đều sẽ thành d i t xì lạ phục sinh lương thực các quý tộc thực sự khó có thể tưởng tượng lộ dìn ba tức vì nữ nhi của hắn phục sinh, đến cùng đồ bao lâu điên cùng đến trình độ nào thậm chí liền quốc vương hắn đều có thể lợi dụng cùng khống chế chẳng lẽ lộ dìn b á tức liền không sợ bặt lộ đại công tức sao có thể chuyện còn không có kết thúc bởi vì tại cái này về sau chuyện càng kinh khủng đã xảy ra lộ dìn b á tức túi đầu dùng đến lạnh lùng tới không có, có cảm ó c tình ánh mắt nhìn đám người dường như đem vô số trôi băng thương đâm vào lòng của mọi người bẩn khắt cầu thân thể bọn họ hạ huyết dịch tiên nương theo lấy gào t h é t chống trải thanh âm chậm rãi từ trên cao vang lên theo ánh trăng rơi vào trong thai của mọi người nhưng là các người đều không có chết cho nên ta vẫn cần càng nhiều huyết、khí. ở đây các quý tộc lập tức xứng sở trong mắt t u lục hỏa diễm đột nhiên phóng đại giống như là thấy được như thế nào h o à n g sợ cảnh sắc trên bầu trời lộ dìn bá tức đột nhiên triển khai tam đôi máu đỏ tươi cánh điểm điểm huyết sắc bụi theo hắn cánh bên trong bán ra phản phất giống như vô số vong hồn âm hồn tung khắp hắn quanh thân huyết d ự c phía dưới cốt cốt huyết dịch không ngừng lưu động giống như là tràn ngập lực lượng vô tận đám người cảm nhận được tràn ngập tại chính mình bốn phía mùi huyết tinh giống như liền hai chân đều bị một mực dính liền trên mặt đất không cách nào di động mảy may tại cái này dọa người không k h hạnh trăng cũng biến thành cực kỳ tinh hồng dọc theo lưng của bọn họ trèo chạy lên não lộ dìn ba tức treo giữa không trung phía trên vương cái kia lưu động huyết khí bàn tay chậm dại hướng lên nâng lên chạy xuôi ở chung quanh huyết khí bắt đầu phun trào dần dần tại lộ dìn ba tức trong lòng bàn tay cốt cốt lượt vòng một đoàn phun trào huyết cầu tại trong lòng bàn tay hắn dần dần xuất hiện huyết dịch đỏ thám táo động giống như là muốn tránh thoát vô hình trói buộc hiện tại là thời điểm kết thúc đây hết thảy nương theo lấy lộ dìn lạnh lùng lời nói huyết cầu dần dần khuyết trương mà lên một mảnh nồng đậm huyết hồng lĩnh vực trên không trung lan tràn ra hướng về số trong vòng mười dặm đ nương theo lấy lĩnh vực quyết trương lộ dìn bá tức trên thân thể trèo dâng lên khí thế kinh người cặp kia huyết sắc chống rông hốc mắt bắt đầu v ặ n mèo sau lưng tam đôi cánh rơi cũng biến thành càng thêm to lớn cánh khổng lồ mang theo gió hơi thở điểm sáng màu đỏ n g ỏ m giống như phong tuyết phiêu đậu huyết sắc khí tức tại lộ dìn bá tức chung quanh lượt vòng không ngừng dâng lên dường như một trận tinh hồng gió lốc dần dần tràn đầy huyết nguyệt vẫn như cũ tản ra tĩnh mịch huyết quang đem chọn phiến đại địa chiếu sáng càng thêm tinh hồng huyết sắc hiện biển ở đằng kia vờn quanh vầm sáng màu đỏ ngòm bên trong trên m từng cái cường đại gầy cao thân thể theo ngã xuống trong đá vụn phá đất mà lên phát ra hồi âm giống như phẫn nộ gà o ghét thân thể tại tiếp xúc tinh hồng điểm sáng sau biến cường trắng hơn hai mắt bên trong đỏ thắm kinh khủng hơn bọn hắn dội ra tái nhợt cổ dài hướng về huyết sắc mặt trăng giống to cảm nhận được cái này bàng bạc mà khí thế kinh khủng ở đây các quý tộc toàn thân r u n r ú dậy kinh hồn bạt vía đây chính là chân chính huyết tộc nhưng mà đúng lúc này vít to trùng điệp trụ hạ thủ bên trong phát trượng gợn ộ t ợ gì t h mang tới hiệu quả dần dần tắn đi nương theo lấy ma lực một lần nữa trở về màu đỏ đường vân dần trải rộng tại gi minh diệu hào quang màu đỏ phảng phất giống như d u n g nham đồng d ạ n g tại vít to phía sau lưng chầm chầm lưu động giờ phút này không khí bốn phía bắt đầu biến nóng d ự c vô số đạo vết rách trải rộng tại lớn như vậy thổ địa đem đại địa sinh cơ toàn bộ ngăn chặn nóng d ự c đại địa trong n g a y mắt nóng bỏng nham tương lấp kín dạn nước đại địa phía trên kinh khủng cảm giác nóng d ự c lan tràn mà lên tựa như không cách nào bị dập tắt hỏa diễm sinh sôi không ngừng tại mặt đất trùng điệp thiêu đốt t i ê nóng rực liệt hỏa chạm đến vảng v i trên thân tại hỏa diễm thiêu đốt hạ gây nên bọn chúng thống khổ chui lên nhưng mà tại cái này ngọn lửa kinh người b vong linh quân đoàn nhóm không chỉ có không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì nó trên người chúng linh hồn liệt diễm ở đằng kia trong ngọn lửa thiêu đốt càng thêm kịch liệt lửa cháy bừng bừng đốt cháy cùng k i u huyết khí lĩnh vực đụng vào nhau dù là quý tộc các lãnh chúa đã hóa thành vong linh bình thường nhưng như cũ có thể cảm nhận được kia phần kinh khủng nóng rực giờ phút này v i t to cầm trong tay p h á p trượng ngẩng đầu lên hắn n g ẩ g đầu ánh mắt cùng lộ dìn bá tức kia huyết sắc hốc mắt đối mặt một phút này lộ dìn thanh máu cùng đẳng cấp xuất hiện ở vít o trước mặt hưng n ự c gióng đem áo khoác gợi lên ngay tiếp theo vít o thanh âm hồng hộ lộ dìn mai sở huyết tộc thân vương lv sáu m chương 367, thật không tiện ta cũng có giai đoạn hai chương 367, thật không tiện ta cũng có giai đoạn hai dung nham phun trào giống sóng biển bình thường xuyên phá đại địa cùng gào thét huyết sắc gió lốc xảy ra kịch liệt va chạm thượng như trong biển máu bốc cháy lên trùng thiên nóng bỏng khí lãng tại bị chấn động đại địa bên trên quần c u ộ n mà đến ăn mòn cao chỉ nham thạch h ỏ a diễm cùng tinh hồng gió lốc đan vào một chỗ khiến người ta cảm thấy cả vùng đều tại gào thét hộp luy ổ n lặng nhìn trước mắt này tấm rung động cảnh tượng cánh tay thon dài trên không trung nhẹ nhàng vung lên sau đó đại địa phía trên linh hồn hỏa diễm dường như nghe được triệu hoán cũng một lần nữa tỏa sáng hào quang lại rơi xuống tại đại địa phía trên lấy hai chân của nàng làm trung tâm một cô giống như bình hồ nổi lên sóng nhỏ hữu lục hỏa diễm bốn phương tám hướng lan tràn ra cùng màu đỏ hỏa diễm hợp lại là một cùng một chỗ đối với tinh hồng gió lốc khởi xướng xung kích tại hỏa chi hai ách linh vực hạ kia linh hồn hỏa diễm để cho người ta càng cảm thấy run dày ngập trời hỏa diễm bám vào tại vốn là hóa thành vong linh quân vào nhóm đưa chúng nó trên thân phun trào linh hồn chi hỏa càng thêm m á n liệt dường như một cái mới vừa từ trong giấc ngủ thức tỉnh m á n h thú tại liệt hỏa bên trong gào thét tá i nhân nhóm phát ra gầm thét giống như sắt thép thanh â m xuyên việt không gian quanh quẩn tại hỗn loạn đại địa phía trên hai tên bị bánh lục hỏa diễm c u ố n quanh h ổ nhân dưới chân ra sức đ ạ n mạnh tại tràn đầy đá v ụ đại địa bên trên điên cồn u g bắn bọn giống như hai viên phát sáng lục sắc lựu t ì n h xuyên thấu tiến kia xoay tròn huyết sắc phong bạo cứ việc ngọn l ử a trên người đang t h i ê u đốt nhưng này bạch cốt giống như lợi trào lại như cũ sắc bén như lúc ban đầu kỵ sĩ nhóm cũng vung vẩy dây cương cưới giới thân ú linh mã tớt xông vào cùng đứng trên mặt đất cầm trong tay p h á p trượng áo khoác chi thượng phụ màu đỏ đường vân vít to trong mắt không khỏi hiện lên phức tạp xoắn suýt thân vị vương quốc bảo hộ người có thể bắt lộ đại công tức lại chậm chạp chưa thể xuất hiện chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào vít to trên thân sao cái này không nên cuối cùng các quý tộc sâu hít vào một hơi thật sâu đem trường kiếm trong tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu phản phất giống như không sợ tử vong như thế bọn hắn cao giọng hò hét vì vương quốc ba đặt trên vân loạn bộ pháp bọn hắn quyết tuyệt xông vào phong bạo bên trong huy động trong tay chủ nhận cùng những cái kia không ngừng phục sinh vảm ải nhóm chém giết cùng một chỗ. tự không trung nhìn xuống lộ dìn bá tức cảm nhận được đại đ ị a bên trên trận kia bạo động dư quang đảo qua mặt đất vít to cùng ánh mắt của hắn đối mặt tại chung quanh bọn họ hỏa diễm phun trào khô lâu bay ra huyết nhục cùng gây chi tại hỗn loạn ở giữa bay lên vô số thân ảnh đụng vào nhau t à n mát ra mãnh liệt khí lãng đánh thẳng vào toàn bộ đại đ ị a mà giờ khắp này chiến trường lại tựa như hoàn toàn không cách nào tác động đến hai người lớn như vậy chiến trường hoàn toàn tác động đến không đến hai người vít to chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua huyết sắc bầu trời bên trên bầu trời dịt x là đưa lưng về phía huyết sắc trăng tròn tinh hồng mặt trăng xuyên tấu qua sợi tơ. Đang ra không ngừng cho nàng cung cấp lấy màu mới. Lúc này, lộ gìn bá tức mở miệng nói ra nghị cho cấp Lúc tức màu lấy lộ mới. mở bá vậy i tiên sinh.、Kế、tiếp, là chúng ta chiến ê trên n chúng ánh mắt, một lần nữa đặt ở lộ gìn trên thân. ta Thế Victor mắt, một đặt Kế là là, lộ đấu. v ở thì như ngươi mong muốn đại điệu bị lưu động dung nham xẹt qua hỏa trụ theo mặt đất căn nguyên dâng lên tựa như gào thét giống như biển lửa trong nháy m ắ t quét sạch lên cơn giận dữ lấy vô cùng phẫn hận đem tất cả vào m ọ hoàn toàn x é rách nhiệt độ cao khiến cho không gian biến như là nóng bỏng lò luyện giống như vạt mẹo đại đ i ệ bởi vậy vỡ ra vô số lép miệng vườn tệ như đất khô cằn nóng d ư c không khí dường như chuyển hóa thành kinh khủng lưới dao hung hăng cắt qua ở đây mặt của mọi người bảng p h ờ làm c ộ t rẻ xè mèn vạm oai nhóm làn ra tại kinh khủng nhiệt độ hạ kịch liệt phân liệt tràn ra huyết dịch trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao tiêu đốt nhưng mà cùng huyết dịch cùng nhau bốc cháy không chỉ là huyết dịch hỏa diễm dường như ác như rắn đánh lên bọn hắn tái nhợt bất lực thân thể trong nháy mắt liền đem vạm oai thân thể thiêu đốt hầu như không còn mang theo máu tanh cho tàn đầy trời vẩy xuống sen lẫn trong tinh hồng gió lốc bên trong hoàn toàn tiêu tán từ huyết nô chuyển hóa mà đến vạm oai bị ngọn lửa t i ê u đốt về sau cũng không còn cách nào phục sinh mắt thấy trước mặt địch nhân bị ngọn lửa t h ô n vệ trên trận vong linh các quý tộc mở to hai mắt nhìn đại địa nhấc lên vết rách dung nham kịch liệt lưu động dường như đem để lộ viền kia băng lãnh con n g ư ơ i ngọn lửa xanh lục nhiễm lên một tầng nóng bỏng ai có thể nghĩ tới vít to thả ra dung nham ma pháp cư n h i ê n như thế kinh khủng nhưng mà cái này còn chưa kết thúc to lớn hỏa trụ tựa như phẫn nộ cự nhân bay thẳng trên bầu trời lộ dìn khổng lộ hỏa trụ theo lớn mà dâng lên hướng lên bầu trời phía trên lộ dìn phóng đi nhưng mà đối mặt cực nóng hỏa hoạn lộ dìn bá tức lại mặt không kính sợ vẹn vẹn an tĩnh nhìn xem x ô n g cách tới hỏa diễm đem chính mình dần dần thôn vệ ở đây các quý tộc nhìn về phía bị r u n g nham b i ể n lửa nhuộm đỏ bầu trời đầy dây rung động thẳng đến kinh người hỏa trụ tán đi lộ dìn b á tức thân thể từ đó hiện lộ mà ra cánh hướng lên bầu trời đột nhiên triển khai đem lưu lại tại hắn trên thân thể hỏa tinh vung đi cứ việc trên thân còn lưu lại một chút cho tàn nhưng xem toàn thể đến hắn dường như cùng tao nộ hỏa diễm s u n g kích trước đó cũng không hề có sự khác biệt chỉ là cái kia thiên không bên trên huyết nguyện so với vừa rồi còn muốn sáng hơn mấy phần các quý tộc dưới hốc mắt lũ lục hỏa diễm cũng có chứ giờ phút này bọn hắn càng thêm cảm nhận được lộ dìn bá tức đáng sợ đây chính là huyết tộc ngay cả loại kêu ma pháp tương đại cũng không thể đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn nhưng đột nhiên làm bọn hắn càng khiếp sợ hơn chuyện đã xảy ra vít to sau lưng áo khoác bên trên đường vân bắt đầu cấp tốc lưu chuyển màu đỏ dần dần biến mất bị một mảnh xanh tươi s ắ p thay vào đó dường như r u n g nham hải dương trong nháy mắt bị một mảnh phồn thịnh rừng rậm thay thế phôn thịnh cánh hoa từ không trung rơi xuống một mạch sông vào nhấc lên huyết sắc phong bạo áo khoác về sau hiện ra vô số đạo ánh lục trận thức tại giữa không t r ú n g phi tốc xoay tròn nặng nề đường vân bắt đầu tưng ơ hợp t ừ n g đạo vô cùng kinh khủng khổng lồ trận thức hoàn toàn bị cấu trúc xuất hiện trận thức bên trong bán ra vô tận tự nhiên ma lực màu xanh lá cây đậm tráng kiện dây leo lan tràn khoe khoang tài giỏi sắc bén đâm hôn loạn hướng lấy bị huyết sắc phong bạo ba o khỏa lộ dỉn mà lên một mảnh rừng rậm chợt hiện tại mảnh này khô quắt phía dưới mặt đất vô tận ánh lục quang điện n h o nhao hướng lên bầu trời phun trào phản x e n cái tạ i dây leo gai nhọn bên trong hướng về lộ dìn bá tước nghiêng về mà đi xâm la và tượng nhưng đây chỉ là một bắt đầu tại thời khắc này vít to tựa như hóa thành một chi súng máy như thế hai tay của hắn đút túi màu sắc khác nhau p h á p trận ở phía sau hắn tuần hoàn chuyển động mỗi phóng xuất ra một cái khác biệt ma pháp phía sau hắn áo khoác liền sẽ chuyển hóa ra tương ứng nguyên tố nhan sắc màu lam màu trắng t ử sắc hồng thủy phong bạo lôi quang hiệp xì sờ sờ ta e bở lặt bờ dư lì ạ lì tật đỉnh ạt r o kinh khủng ma pháp mang theo kinh người lấp lóe trùng điệp công đánh vào lộ dìn bá tước trên thân toàn bộ bị huyết dịch bao phủ đại địa đều đã không cách nào chứa được vít to cái này lực lượng vô tận ở đây các quý tộc nhìn xem cái này dọa người một màn các loại sắc thái tại đáy mắt của bọn họ không ngừng nhấc lên để bọn hắn không nói gì đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ trong mắt bọn họ ưu lục linh hồn chi hỏa cũng không còn rung động giờ phút này bọn hắn nhận biết hoàn toàn nhận lấy súng kích cái này tờ mờ con mẹ nó chính là pháp sư nhưng mà bị trùng điệp ma lực bao quanh lộ dìn b á tước lại giống như bia ngắm như thế không n ú c ních hắn chỉ là dùng kia tam đôi như là lớn vạy to lớn hết rực đem tất cả đến ma pháp cạn cách người mình tùy ý kia vô tận nguyên tố ma pháp trung điệp đập nện tại trên người mình điều này không khỏi làm ở đây vô số người cảm thấy nghi hoặc loại này kinh khủng ma pháp vì sao lộ dìn b á tức nhưng căn bản không đi tranh n ẽ nhưng mà không có người chú ý tới mỗi khi lộ dìn b á tức dùng thân thể tiếp nhận một lần ma pháp về sau tạm gì xì là sau lưng huyết nguyệt liền sẽ càng thêm sáng tỏ một phần đương nhiên lộ dìn cũng không phải là không cảm giác được đau đớn cũng không phải là không có thụ thương cảm nhận được tự thân huyết dịch trôi qua hắn không khỏi túi đầu nhìn về phía v i t o thật sự là đáng sợ chỉ có tự mình tiếp xúc vít to ma pháp khả năng khắc sâu d à i được kia uy lực khủng bố đến tột cùng đến cỡ nào kinh người nếu như không phải hắn huyết khí đầy đủ chỉ sợ sớm đã vô pháp bảo trì bây giờ hình thái nhưng là hắn nhất định phải kiên trì huyết khí tiêu tán toàn bộ dung nhập vào bầu trời huyết nguyệt bên trên lúc này huyết nguyệt biến càng thêm tinh hồng mà sáng tỏ lộ gì ngầm n đầu nhìn lên bầu trời phía trên lóa mắt huyết nguyệt mở miệng nói ra ngài thật rất mạnh nghị viên tiên sinh nhưng huyết nguyệt tiến đến đột nhiên hắn tam đôi huyết rực đột nhiên triển khai giống như gió lốc trong không khí nhấc lên phát ra kịch liệt â m bạo âm thanh lớn đánh thẳng vào đại đ ị a cho dù là hóa thành vòng l ì n h trạng thái đám người cũng không nhịn được giơ tay lên bưng kín lỗ thai của bọn hắn dù là tại bọn hắn bạch c ố ấ t âm u phía trên căn bản không có lỗ thai to lớn mà kinh khủng tiếng nổ gần như chỉ ở trong chốc lát liền trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ lãnh địa lớn như vậy thành thị cùng thôn trang bị đạo này khí lãng xông qua vô số cửa sổ lúc này lấy một loại nào đó cao tốc tần suất không ngừng chấn động cảm nhận được cỗ này dị động dân chúng nhao nhao ngừng gia đình tụ hội bung xuống lá bài đẩy đẩy mở cửa nhìn hướng lên bầu trời đứng g á c binh sĩ thai nghe cỗ này âm thanh lớn lập tức phát giác không ổn nao nhao, nhao ngẩng đầu truy nhìn vô tận bầu trời thăm tối cái này trong lúc nhất thời lãnh điệu bên trong tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời huyết nguyệt cơ hồ là trong nháy mắt tại đáy mắt của bọn họ bên trong nổi lên một hồi quỷ dị tinh hồng trong thân thể huyết dịch đ ỗ n g nhiên bắt đầu chậm rãi trôi qua sắc mặt của bọn hắn biến suy yếu mà tái nhợt thân thể dần dần không dùng được nửa chút khí lực nhưng lại chẳng biết tại sao bọn hắn tựa như không bị khống chế bình thường chỉ có thể trơ mắt ngầng đầu nhìn vô số huyết khí theo ánh trăng vịn không khí thang vào bầu trời không ngừng tràn đầy huyết sắc mặt trăng huyết n g u y ệ t đang kéo dài tầm bù hạ biến càng thêm lóa mắt ở đây quý tộc các lãnh chúa đầy bụng lo nghĩ bọn hắn nghi hoặc mà nhìn xem lẫn nhau làm bọn hắn không hiểu là lộ dìn bá tức lời nói huyết n g u y ệ t tiến đến đến tột cùng là có ý gì chỉ có điều trên bầu trời viên kêu huyết hồng mặt trăng giống như biến càng thêm sáng tỏ lại tinh hồng lộ dìn treo tại máu dưới ánh trăng hướng về đám người giải thích hiện tại sô h bở tất cả nhân loại huyết khí của bọn hắn đang một điểm một điểm bị huyết mệt hấp thu tới nửa đêm hóa thành khô q u ắ t thi thể nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người đại nào trong nháy mắt chống không d u n g cả mình dần dần leo lên tất cả mọi người lưng lộ d ì n việc đã làm không khác đem toàn bộ sổ hẹp、e、ở trong họ đổ lục hầu như không còn cái này thậm chí cùng ổ chuột việc đã làm khác biệt hắn chỉ là muốn giết chết ở đây tất cả l ã n h chúa mà lộ d ì n hành vi là đồ thành hắn vì cái gì làm như vậy hắn sao có thể làm như vậy ngay cả ô dư lì ổng cũng không thể tin nhìn lên bầu trời phía trên lộ d ì n bát tước thân thể run dậy mọi người ở đây mọi thứ cảm thấy phẫn nộ nhưng khi hắn nhóm ngẩng đầu nhìn về phía k i a đỏ tươi lại sáng tỏ huyết nguyệt nhưng trong lòng lại phun lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực lúc này trên bầu trời lộ dìn bá tức túi đầu nhìn xem victor nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói như vậy cỡ lệ vệ nợ nghị viên ngươi chuẩn bị như thế nào ngăn cả ta từng mảng lớn vàng theo trong lòng đất chui ra bọn hắn chữa chỉ vỡ vụn tứ chi thân hình tại huyết nguyệt chiếu rọi xuống càng lộ ra to lớn mà kinh khủng nhìn xem những n à y từ dưới đất một lần nữa phục sinh vãi đám người cảm thấy áp lực tăng gấp đội trong không khí lần nữa tràn ngập ra một cỗ tính mịt khước khí mỗi người đều nhớ tới cái kia truyền thuyết đáng s huyết tộc lấy máu tươi làm thức ăn thu hoạch máu tươi càng nhiều bọn hắn liền sẽ càng mạnh hiện tại theo huyết khí gia tăng chung quanh vảng khí tức cũng dần dần tăng cường ngay cả lộ dìn thực lực dường như cũng tại dần dần bành trướng dù sao hắn hiện đang hấp thu không chỉ là người nào đó mà là toàn bộ sổ ẹ p vỡ lánh địa huyết khí cặp mắt của hắn hóa thành tinh đại dương màu đỏ như là huyết hải lan lộn nhưng liền tại một giây sau một cô cường đại đến cực điểm ma lực như cuồng t r i ề u giống như đổ xuống mà ra chỉ một thoáng bay khắp mảnh này lớn như vậy thổ đ i ệ tứ phương không khí biến đến vô cùng n ộ t ngạn nặng nề dần dần mất sống đám người phổi dương như c h ú t vào thâm chấm nước biển nguy hiểm theo lộ dìn bá tức gót chân dâng lên tràn vào đầu góc của hắn hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người vì sao lại đột nhiên c u ầ n c u ộ n lên cái này cổ mánh liệt như biển ma lực thủy triều trong n g a y mắt lộ dìn túi đầu nhìn về phía vít to chẳng biết lúc nào vít to trong mắt lóe lên úy hảo quang màu xanh lam sau lưng pháp l u â n trận thức đang không ngừng xoay tròn đường vân tương hợp phù văn t u y ê n khắc hoàng hốt ở giữa lộ dìn thấy được vít to đầu vai cái kia sơn quả đen k i quả đen độc nhan đáy mắt giống nhau lóe lên giống nhau ý lam sắc quan mang thì ra là thế đây chính là ngài lực lượng sao giờ phút này v i t o phía sau dòng ma lực chuyển cả người bị đổ xuống mà ra hải dương báo khỏa giờ phút này hắn phảng phất giống như một vị điều khiển vô tận ma lực thần minh lực lượng không v i t o cầm trong tay đen nhánh phát trượng t r ư ợ n g thể kim sắc đầu chim bắn ra vô tận ma lực hắn chậm rãi ngẩng đầu lên lóe ra xanh thảm quang mang hát rượu thạch đồng tử cùng lộ dìn cặp kia tinh hồng đôi mắt đối mặt cùng một chỗ kia tự tin ngạo nghễ thanh â m tại lộ dìn bên hai t r ủ nhập g tiếng vọng đây là thần chiêu cố vitor cờ lệ với l chương ba trăm sáu mươi tám đầu đau quá muốn dài đầu vóc huyết sát phong bạo tại dưới không trung quay lại đầy trời tinh hồng con rơi xuyên thẳng qua tại dầm dạp ma pháp ở giữa phản phất giống như huyết vũ đầy trời con rơi từ không trung rơi xuống rác bén nhọn tê minh hướng về vít to không ngừng đâm xuyên mà đến phanh vít to vờn quanh mặt đất bắt đầu nâng lên hiện ra hoa văn phức tạp cùng tinh d i ệ u phù văn trận thức mấy tầng tam giác cùng nhau hợp lại cùng nhau một cái to lớn con cóp tại trận thức bên trong tránh thoát xuất thân thể một cỗ nồng đậm thủy chi ma l ư c theo trong miệm nó đổ xuống mà ra đặt ở đ ạ i địa phía trên trong m á n h liệt dòng nước phá đất mà lên cấp tốc hóa thành mấy cái v ặ n b ẹ o thân hình trường x à tại v í to bốn phía cao tốc lượn vòng lên dòng nước chạm vào nhau sinh ra b ọ t mép b ọ t nước đem đánh tới huyết sắc con rơi toàn bộ kéo vào trong hỗn loạn trung điệp đè ép phía dưới những cái kia huyết sắc con rơi cấp tốc băng liệt tràn ra tại đây trời con rơi bị toàn bộ ngăn cản một máy mắt v í to đôi mắt chung ma lực dành d ụ n hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thân ở huyết sắc gió lốc bên trong lộ dìn chân đạp từ ma lực hư cấu dâm thủy thẳng tắp sông về phía trước không đợi lộ dìn ba tức một lần nữa hội tụ huyết dịch phóng thích lực lượng thời điểm vĩ to sau l ư n g áo kho vô hình gió lốc nâng lên thân hình của hắn cùng huyết sắc gió lốc cùng nhau đụng vào nhau l ô dìn b á t ư ớ c nhìn xem sông phá huyết sắc phong bạo vít to hướng về hắn chạy nhanh đến tinh hồng hai mắt đột nhiên trừng lớn trong tay hóa ra một đạo huyết sắc trừng n h ậ n liền hướng về phía trước quét ngang một đao vít to thân ảnh nghiêng một cái né tránh huyết sắc hàng quang trong trước mắt màu tím đen lôi đỉnh cánh tay từ phía sau áo khoác c u ồ n g bạo sinh trưởng mà ra ở đằng kia trong lòng bàn tay một cỗ tử sắc lôi đỉnh quấn đầy ngón tay hướng về lộ dìn ba tức đâm tới lộ dìn ba tức thân thể hướng về sau vừa rút lui né tránh lôi đỉnh vĩ to thân thể hóa thành gió hơi thở m ở mịt hiện lên tránh né rơi lộ dịn công kích ngay sau đó hắn một lần nữa rơi trên mặt đất trải qua một lần chiến đấu hai người ở giữa kéo ra một chút khoảng cách vĩ to theo thói quen nhìn thoáng qua ma lực trị vừa mới kia trọn vẹn thường xuyên tránh né ma lực chuyển đổi nếu là không có vệ gạ chỉ sợ hắn sớm đã hao hết sạch thanh màn ạ nhưng bây giờ lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng vệ gạ tồn tại vĩnh viễn là hắn đơn độc khiêu chiến bột ố t nhất trợ lực hắn có thể không cần quan tâm bất kỳ ma lực đáng giá hao tổn không cần tính toán thường xuyên tiêu hao lam lượng đi to gan phóng thích các loại kỹ năng. k hắn ô n trong Dìn bản đơn g game, sai, ở trong game, Lô dìn bá tức thuộc Lô Bá bột kịch h về vị.、Hắn、nắm giữ hai loại hình thái vương quốc quý tộc hình thái cái trạng thái này dưới lộ dìn bá tức c ầ n giấu đi chính mình huyết tộc đặc thù thân làm chiến sĩ hắn chỉ có cấp bốn mươi lăm mà khi vương quốc đổi mới huyết tộc mở rộng nội dung sau sẽ từ lộ dìn bá tức xem như dẫn đạo là các người chơi dẫn vào huyết tộc khái niệm hắn là cái thứ nhất để cho người chơi khiêu chiến huyết tộc kịch bản bốt huyết tộc thân vương lộ dìn huyết tộc ở giữa tồn tại nghiêm khắc giai tầng phân chia như thân vương trưởng lão lanh chúa chờ đông đảo đẳng cấp bởi vì huyết tộc bao hàm rộng lớn cho dù là tầng dưới chốt vàng ải thực thi q u ỷ cũng đều là huyết tộc một viên nhưng chỉ có thân vương đứng hàng huyết tộc giai tầng cao nhất cũng chỉ có thân vương có thể làm được nhảy qua vàng ải giai đoạn đem người khác trực tiếp giao phó chuyển hóa trở thành huyết tộc lực lượng thân vương là cho đến trước mắt cường đại nhất cũng là thuần t ú y nhất huyết tộc giờ phút này vĩ to r kia sau lưng pháp trận lại lần nữa luân chuyển vô số đạo ma lực đường vân bắt đầu hội tụ vào một chỗ tụ tập quanh mình không khí cũng cùng nhau biến sềnh nặng nề vĩ to trong mắt thoáng hiện một vệ sinh h ả m pháp lực của hắn ngay tại cấp tốc tiêu hao nương theo lấy cái k i a rất có tiêu hao pháp lực trị tường đạo cường đại ma lực tại hắn cùng lộ dìn ở giữa tấn bánh hội tụ tứ giai ma pháp sao trổi lưu một giây sau pháp trong trận tinh lam sắc trào lên dòng nước đổ xuống mà ra mạnh liệt đâm rách xoay tròn phong bạo bốn phía g i ư ờ n g như chìm vào hoàn toàn tĩnh mịch c h i hải k h u q u á t sền xẹt khí lãng vỡ vụn c u ồ n bạo huyết sắc cuồng sáng thế như t r ẻ che phóng tới lộ dìn ba tước lộ dìn ba tước hai mắt lóe ra huyết hồng sau tam đôi cánh chim ngăn khuất trước người hắn đem bọn tới khổ ma lực toàn bộ ngăn cản sao trổi giống như xanh thảm xung kích cọ rửa qua thân thể của hắn hướng về huyết sắc tr trên không trung s ẹ t qua ngắn m ũ i đường vân về sau dần dần tiêu tán ngay sau đó lộ dìn k i a tam đôi huyết sắc phi d ự n đột nhiên đong đưa hóa thành huyết sắc tàn ảnh hướng về vít to đột nhiên phóng đi huyết vụ tại trong lòng bàn tay hắn quân quanh nương theo lấy hóa thành tàn ảnh thân thể hướng về vít to đột nhiên công kích mà đi vít to toàn thân bị các loại ma lực quân quanh cùng nhau bắn ra đạp nát đại đ ị a hóa thành tàn ảnh hướng về lộ dìn bá tức đánh tới hai thân ảnh tại huyết sắc phong bạo bên trong cao tốc va chạm lập lẹt va chạm không ngừng nổ tung mà ra một giây trước đó còn ở bên trái một giây sau ma lực băng liệt sẽ xuất hiện bên phải bên c mọi người ở đây nhìn lên bầu trời bên trong lấp lóe huỳnh quang chiến đấu trận mắt h ố t m ồ n loại này chiến đấu kịch liệt đã vượt xa khỏi bọn hắn lý giải bọn hắn thậm chí liền song phương nhanh chóng di động tàn ảnh đều không thể bắt được hai người kia thực lực đáng sợ giống như là tận thế người sáng lập như thế mặc dù ngay từ đầu thuốc nổ đã đem nơi này biến thành phế tích nhưng hai người kia kịch liệt đánh nhau liền tựa như muốn đem nơi này lần nữa san thành bình địa như thế nhưng mà chỉ có ô duy ổng đứng ngoài quan sát lấy chiến đấu lại hiển thị rõ trầm mặc dù nàng có thể mơ hồ nhìn ra trong lúc kịch chiến vít to lão sư hơi chiếm ưu thế nhưng cái này ưu thế cũng không có chuyển hóa làm thực chất tham thế thân làm huyết tộc lộ dìn ba tước tự lành năng lực đã cường đại đến vô cùng kinh khủng thậm chí là không thể tưởng tượng tình trạng thân thể của hắn như là đúc bằng sắt liền vít to ma lực cũng không cách nào tùy tiện đánh xuyên cho dù là trước đó tại hẻm núi trên bầu trời những thiên s ứ kia cũng không kịp lộ dìn ba t ư ớ c cường đại cho dù là bị vít to ma lực sâu đâm thủng thân thể chỉ cần ngắn ngủi một giây đồng hồ vết thương liền sẽ trong nháy mắt khép lại hơn nữa lộ dìn ba tức còn đang một mực mạnh lên không sai toàn bộ sổ é、e、bơ đều đang vì hắn bổ sung hết dịch nhường thân thể của hắn càng thêm cường đại thực lực cũng tại dần dần tăng lên trên bầu trời mặt trăng càng ngày càng sâu đỏ cơ hội đều muốn chuyển biến thành q u ỷ dị đen n h á n h ý vị này thời gian sắp tiếp cận nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ đây mới là kinh khủng nhất chuyện một khi thời gian để đến được nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ như vậy lãnh địa bên trong tất cả các cư dân toàn đều sẽ bị chuyển hóa làm thấy khô trở thành điên cuồng vảng ải mà lộ d ì n b á tức cũng sẽ đạt được lãnh địa bên trong tất cả mọi người với dịch những này toàn cũng là vì nhường trên bầu trời gc l ạ hoàn toàn hoàn thành thuế biến tất cả mọi người ý thức được điều này những cái kia vương quốc các quý tộc nhìn xem máu đỏ tươi nguyện nhao nhao siết ch hối hận mà phất hận k h ô lâu bạch cốt cũng cắn chặt r ă n g r ă n g biểu hiện được mười phần không căm l ò n g giờ phút này chính là gấm uy lộ d ì n việc đã làm đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới vương quốc an toàn thật là lúc này duy nhất có thể bảo hộ vương quốc hai người một cái là quốc vương có thể hắn là sự kiện lần này kẻ đầu sỏ mà một cái khác là bạt lộ đại công tước hắn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện một khi bạt lộ đại công tước ra mặt gặp phải trước mắt loại tình huống này hắn hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình đem toàn bộ lãnh địa tất cả dân trung hóa thành vong linh tránh cho bọn hắn bị lộ dịn hấp thu huyết khí hóa thành cây khô nhưng bây giờ lại phái người đi cầu t r ợ bắt lỗ đại công tức đã không còn kịp rồi sổ hẹ、e、bở tới bắt lỗ quận lãnh địa cách xa nhau rất xa đợi đến bắt lỗ đại công tức đổi tới toàn bộ sổ hẹ、e、bở tất cả mọi người khả năng đều đã biến thành vạm ải bắt lỗ đại công tức chỉ có thể bất đắc d u thu thập những cái kêu biến thành vạm ải vong hồn sau đó toàn bộ sổ hẹ、e、bở thành đem lại biến thành một tòa vong linh chi thành đương nhiên ô i u ì ô n g không phải là không có nghĩ đến từ nàng đến giải quyết chuyện này đáng tiếc lực lượng của nàng thật sự là quá mức nghèo nàn hơn nữa nàng cũng không có trưởng khống nhiều như vậy người chết lĩnh vực căn bản chứa không nổi sổ h、e、bở nhiều người như vậy Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lộ dìn bá tước đem sổ ẹ、e、bở tất cả dân chúng huyết khí toàn bộ thôn p vệ sao ô tuy ông ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt rơi vào vít to cùng lộ dìn bá tước lấp loe chiến đấu dị sát ma lực cùng huyết khí không ngừng va chạm khí lãng g ơ lên bầu trời run r à y hai người vẫn tại không trung chiến đấu vẫn tại dưới bầu trời va chạm trên bầu trời d ị t xì lạ vẫn là như vậy trầm tĩnh đối chung quanh đại chiến nhìn như không thấy một đầu như ẩn như hiện tinh hồng sợi tơ từ đầu đến cuối đưa nàng cùng kia huyết nguyệt tương liên huyết nguyệt mặc dù đang kéo dài biến tinh hồng thật là đa số cũng không tràn vào lộ dìn bá tước thân thể ngược lại theo sợi đ ồ n g nhiên tôi lì ổng sinh lòng n g h i hoặc vì cái gì vít to lão sư vẫn luôn không có công kích gì xì là đâu một khi nửa đêm mười hai giờ đến gì xì là sẽ hoàn thành thuế biến đến lúc đó nắm giữ toàn bộ sổ e bỡ hết u y dịch nàng giống nhau sẽ trở thành cực kỳ cường đại huyết tộc nàng cũng lại biến thành lộ d ì n ba tức trợ lực đã lộ d ì n mục đích là vì phục sinh d ì xì là như vậy phá hủy huyết nguyệt liền có thể cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng mà không phải một mực ở trên không trung từ trước đến nay lộ d ì n chiến đấu cùng một chỗ chiến đấu không có chút nào tiến triển lộ d ì n ba tức thân làm huyết tộc tự lành năng lực đã cường đại đến mức đáng sợ vitor lão sư không có khả năng không biết rõ chuyện này đông nhiên hộ dư l ì ổng trong óc linh quang lóe lên dường như có cái gì linh cảm bán ra chờ một chút d ị si lạ không phải vong linh sao nếu như nói bên trên bầu trời d ị si lạ là bản thân nàng lời nói như vậy lúc trước nàng nhìn thấy d ị si lạ đến tột cùng là ai nhưng rất nhanh theo kia trên bầu trời từng tiếng kịch liệt bạo tạc cắt ngang hộ d ữ l ì ổng suy nghĩ nương theo lấy tiếng nổ vang hai người lại một lần nữa kéo dài khoảng cách mà lần này v i t o sau lưng trong nháy mắt dâng lên năm đạo khác biệt to lớn phát trận năm cái sắc thái khác nhau p h á p trận nhanh trong cấu trúc một trận kình không to lớn trận thức dần dần theo trên bầu trời t r ậ hiện vô số đường vân lẫn nhau giao thoa dung hợp nặng nề phù văn lẫn nhau xuyên thẳng qua đem trận thức biên giới hoàn toàn phủ kín v í to t lơ lửng giữa không trung năm đạo dị sắc đường v â n t ạ i sau lưng của hắn lưu động xuyên thẳng qua như vậy thử một chút chiêu này như thế nào to lớn dị sắc vòng tròn hiện hiện ở xung quanh hắn trận thức trung ương bị tuyên khắc bên trên các loại phủ văn tứ giai ma pháp nộ diễm đốt, đốt tứ giai ma pháp biện lịch trọng thiên tứ giai ma pháp lan lộn ấn trường phong tứ giai ma pháp khiển trách một sinh rắn tứ giai ma pháp, lôi động văn minh. Trong năm đạo khác biệt ma pháp d u n g hợp lẫn nhau một đạo phảng phất giống như tường thành giống như cao ngất ma pháp vách tường trong nháy mắt tránh hiện ra tại bầu trời dọc theo cao mấy trăm thước khổng lồ m à mãnh liệt ma lực phảng phất giống như hồng lưu bại đê bình thường nuốt hết thiên đ ị a huyết sắc ngay cả trên bầu trời tản ra tinh hồng quang mang trăng tròn cũng bị đạo này nặng nề ma lực che đậy gần như ảm đạm lớn như vậy không gian bên trong chỉ còn lại bốn lượn vạn b ẹ o ma lực xung kích hướng về lộ dìn ba tức mà đi chiến tranh ma pháp dị xác vạn tượng huy diệu hàng rào chương ba trăm sáu mươi chín bịt cầm đồ của ta đưa người đánh ta chương ba trăm sáu mươi chín bịt cầm đồ của ta, đưa người đánh ta. Khổng lộ ma lực quét sạch cả vùng không gian cũng bị xé nước ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ hào quang đẹp mắt trong nháy mắt thôn vệ tất cả các quý tộc nhao nhao nâng cánh tay che chắn t ậ n khả năng ngăn cản vô tình vỡ vụ n h a n m mảnh cắt bay cùng c u ố n tới với vụ tức liền trở thành vong linh bọn hắn cũng khó có thể ngăn cản cái này kịch liệt xung kích lộ dìn cấp tốc đem ba hai cánh khép lại mạnh mẽ ngăn cản lại cái này như như sóng giữ xung kích Mơ anh, ba.、Bạch、quang nổ bể ra nổ đến, Bạch bể hướng về huyết sắc bầu trời kích thích vài trăm mét ở đây các quý tộc nhìn xem c u ố n lên nham thạch cùng đổ xuống mà ra đáng sợ ma lực cảm thấy không gian chung quanh biến quỷ dị vô cùng các loại nguyên tố xe rách khiến cho hóa thành vong linh bọn hắn cũng đều nhận lấy vi d i ệ u ảnh hưởng màu trắng chói mắt quang mang từ trên bầu trời bắn ra mà lên đem không gian hoàn toàn đè ép tới cực điểm đáng sợ khí lãng cũng cùng nhau hóa thành đạn tháo vang liệt mà ra mọi người tại đây nhìn xem chói mắt bạch quang đem bọn hắn dần dần thối vệ trên thân thể u lục hỏa diễm dường như cũng đã mất đi sát thái chung quanh lại lần nữa yên lặng ngay lộ dìn b á tước từ trên cao hiện lộ thân hình một cái tay của hắn cánh tay đã không trọn vẹn không chịu nổi máu tươi từ đáng sợ trong vết thương tuôn ra ngay cả cả người một nửa khác thân thể cơ hồ đều bị vừa rồi công kích đánh nát nhìn xem lộ dìn b á tước như thế thương thế nghiêm trọng các quý tộc trên mặt lộ ra khó được nụ cười lộ dìn b á tước rốt cục thủ thương nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho nụ cười của bọn hắn trong nháy mắt ngưng kết tại mọi người c h ố mắt nhìn soi mói lộ dìn ba tước vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tân sinh huyết nhục tại trên vết thương sinh trưởng muốn e m cái tia cắt đứt cánh tay một lần nữa bù đắp. hắn vỡ vụn thân thể cũng bắt đầu bị thịt mới bột huyết huyết dịch tụ tập tại vết thương cung cấp tốc c h ả y vào thân thể của hắn trong n y mắt lộ dìn ba tức liền khôi phục như lúc ban đầu t r u n g quanh thân thể khói bụi chậm rãi tán đi lộ dìn ba tức manh triển khai hắn ba hai cánh đem c u ố n lên cắt đá gió hơi thở trần khai tuy ý huyết vụ tại t r u n g quanh thân thể lưu chuyển ở đây các quý tộc nhau nhau để tay xuống nhìn xem tràn đầy mà ra huyết sắc nầm vụ chấn động vô cùng thật là đáng sợ loại trình độ kia ma pháp hắn đến cùng là như thế nào tiếp nhận xuống tới nhưng mà vít to chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thể xảy ra lộ dìn khôi phục tất cả đều tại v cho dù là cùng là sáu mươi cấp bột thuộc tính cũng đều đều có giải ngắn cao thấp so với nữ thần tin giáo đồ đám tia thiên sứ tại hợp thể về sau cũng biết đến sáu mươi cấp có thể cùng trước mắt lộ d ì n b á tức dạng này huyết tộc thân vương so sánh thật sự là kém nhiều lắm nghiêm ngặt tới nói nữ thần tin giáo đồ hẳn là thuộc về dã ngoại bột mà huyết tộc thân vương lộ d ì n lại là thực sự kịch bản bột đương nhiên hắn tự nhiên so ra kém thai ách loại kia hủy thiên diệt địa cấp bậc cấp thế giới bột vật kia k h i ê n mười cái chiến tranh ma pháp đều rất khó đánh chết tại mọi người kinh ngạc mà rung động trong ánh mắt lộ dỉn mở miệng nói ra vít to tiên sinh nửa đêm m còn có thể làm thế nào đâu vít to như cũ sắc mặt bình thản bình tĩnh đáp lại nói vậy sao sau lưng áo khoác bị tái nhợt chi sắt trải rộng vít to tại gió hơi thở kéo lấy phía dưới c h ậ m dai phiêu rơi xuống đất phía trên một lần nữa cầm tây kia nguyên bản bị hắn trụ trên mặt đất pháp trượng đông nhiên hắn tràn đầy tự tin lời nói tại t r o n g yên tĩnh tiếng vọng muốn khống chế ngươi tất cả ít nhất cũng cần một vị cường đại vong linh pháp sư a vong linh pháp sư có thể đem sinh vật chuyển hóa thành vong linh cho dù là bọn họ không có tử vong cũng có thể tại vong linh ma pháp tác dụng phía dưới biến thành vong linh hình thái Mà h u y ế trong tộc thì t hấp lại nháy vật h ế t dịch để s i mắt n h một cỗ cảng mánh liệt hơn thâm thủy u lục liệt hỏa theo trong lòng đất thật sâu khe danh bên trong bán ra lựa cháy ngập trời cho tàn nhảy múa bao phủ thiết niệm nguyên bản những cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt lĩnh vực bị một cô vô hình khí lãng xẹt qua màu đỏ trong nháy mắt bị ưu lục thay thế đôm đốt nốt cháy mạnh lên một cỗ màu xanh đen n ồ n g vụ tuôn ra theo vít to dưới chân tuôn ra hướng về tứ phương cấp tốc lan tràn mà đi trong nháy mắt những cái kia sâu không thấy đáy kẽ nước bị n ồ n g vụ bao trùm ưu lục linh hồn hỏa diễm dường như thiêu đốt kịch liệt hơn tại gió hơi thở phía dưới chập trần không ngừng huyết sắc bầu trời dần dần ảm đạm xuống ưu lục trên bầu trời vẫn như cũ treo một vòng huyết sắc trăng tròn tất cả mọi người đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lục sắc đồng vụ báo hỏ một khí thế bàng bạc trợ hiện ra dường như đem vốn là chập trần linh hồn hỏa diễm lại lần nữa khuấy động cùng một chỗ ánh mắt của mọi người xuyên qua nặng nề nồng vụ c u ố n qua mãnh liệt quỷ hỏa tụ tập tại một đoàn càng thêm thâm thúy lục diễm phía trên ưu lục quỷ hỏa áo khoác xuất hiện tại trước mắt mọi người vít to thân ở tại ưu lục phía dưới dần dần lộ ra mặt cho cùng thân thể linh hỏa tại cặp mắt của hắn bên trong tiêu đốt khuôn mặt bị quỷ dị lục sắc hoa văn từ đó mở ra áo khoác dưới thân trên y phục tại nồng vụ tiêu tán sau cũng chầm chậm biến rõ ràng xanh biết linh hỏa tại cường kiện cơ văn bên trong chạy hóa thành bốn phía đ ồ n g bềnh mảnh k i ế n g b ể tại trong ngọn lửa nhảy vọt hai tay cũng dần dần bị quỷ hòa xẹt qua huyết n ụ c trong nháy mắt chuyển thành lũ l ụ c mạch máu ở giữa hiện ra sáng tỏ ma lực đầu ngón tay cũng, cũng dần dần biến bén nhọn giờ phút này vít to giống nhau hóa thành vong linh trạng thái kia không có gì sánh kịp hình thái nhường tất cả mọi người ở đây rung động nhất là những quý tộc kia các lãnh chúa cái này cái này cái này cái này cái này cái này ô cái này g công chúa thể h ắ nương bừng bị tỉnh hiểu ra nói ra câu nói này. Mặc dù chung quanh huyết sắc lĩnh n g huyết hiểu câu ra ra Mặc sắc vực dù ờ i viết tiên sinh, ngài đã không còn kịp rồi. chết vực cũ chút còn lĩnh không nhưng như không hoang thật không to lộ là, ngừng dịn vẫn mang kịp, để đã ép, ư theo lấy hắn câu nói này trên bầu trời huyết sắc trăng sáng cũng theo đó cấp tốc huyết trường biến càng thêm tinh hồng cùng v ậ n mẹo tại bên trên bầu trời dì xi là dường như cũng bị cái này dị động ảnh hưởng giờ phút này thân thể của nàng cũng có biến hóa tại trên mặt của nàng lóe lên vô cùng thống khổ vật mẹo thân sắc nương theo lấy kêu huyết n g u y bành trướng dì xi là phía sau lưng ngay tại dần dần bành trướng nguyên bản chỉ một cả cánh giờ phút này đông nhiên sinh trưởng ra càng nhiều huyết nhục cánh chim hai đôi ba cặp nàng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tắm rửa tại huyết sắc dưới ánh trăng tỏa sáng thuế biến ba cặp huyết rực kia là chỉ có huyết tộc thân vương khả năng có đặc thù cũng là cường đại nhất hoàn mỹ nhất huyết tộc biểu tượng giờ phút này lộ d ỉ n túi xuống máu tươi giống như đôi mắt rõ ràng đây cũng là hắn mong đợi nhất một khắc có thể hắn lại tựa như không đành lòng nhìn lại bình thường đưa mắt nhìn sang vít to phương hướng lấy toàn bộ sô ép bờ xem như miệng của nàng lương thực nàng đem vứt bỏ đã từng thân phận quên quá khứ những thống khổ kia hồi ức. Con của ta, sẽ nên đón chân chính tân sinh ở đây các quý tộc lăng lăng nhìn lên trên bầu trời đang không ngừng thuế biến gì x i、si、lạ trong lòng còi báo động đại t á c hoảng sợ leo lên mặt của mọi người bảng một cái lộ dìn b á tức liền đã đã cường đại đến thực hạng nếu là lại xuất hiện một cái huyết tộc tân h vương bọn hắn phải chăng còn có còn sống khả năng nghĩ tới đây ở đây các quý tộc tất cả đều lâm vào trong bi a i cho dù vít to tên này cường đại pháp sư cũng học xong vong linh m a pháp nhưng là hắn không có cách nào cứu sổ e bờ tất cả mọi người ngay tiếp theo sổ e bờ bọn hắn muốn cùng t ò này lãnh địa cùng nhau diệt vong vương quốc tức sẽ thành lịch sử nhưng đột nhiên một đạo lạnh nhạt thanh â m xông phá các quý tộc bi thường truyền vào trong thai của bọn hắn ta theo chưa nói qua ta là muốn lấy vong linh pháp sư phương thức ngăn cả ngươi ta chỉ là cần một mảnh đất mà thôi một mảnh đất các quý tộc nghe được vít to lời này có chút sở không tới đầu não đông nhiên bị t i n h mịch nồng vụ dần dần bao khỏa đại địa dần dần hiện lên một mảnh kim sắc lật qua lật lại sóng lúa kim q u a n g đem mọi người dần dần bao phủ nương theo lấy đạo đạo nồng đậm sinh mệnh khí tức theo lỏng lẻo thổ nhưỡng ở giữa tràn đầy mà ra sóng lúa bị tinh hồng quan mang vất qua nhưng lại nhiễm không lên nửa điểm huyết sắc ngược lại thậm chí tách ra rơi xuống huyết sắc thẳng tắp xâm nhập bầu trời tiêu minh rượu chi sắc dường như đem mấy vạn trôi trường thương đâm xuyên huyết sắc mây đùn chiếu d ọ i tại lộ dìn bá tức kia tinh hồng sắc hốc mắt chỗ sâu lại nhường hắn cảm nhận được một hồi kịch liệt đau đớn đám người kinh ngạc nhìn xem cái này kim sắc s ó n g lúa giật mình ngay tại chỗ bọn hắn dường như cảm nhận được một loại ấm áp lực lượng dần dần hiện lên ấm áp giống như lực lượng xua tán đi ác hàn thấm vào nội tâm mà khi lộ dìn thích lứng đạo kim quan này về sau hắn cũng nhìn thấy mảnh này phồn thịt ruộng lúa mạch đây là phì nhiêu nước thần mạch tuệ tùy ý sinh mệnh khí t ứ c xuyên qua hắn vong linh giống như vỡ vụn thân thể còn nhớ do không lộ dìn bà tước linh hồn thanh âm chống trại vang lên tại lộ dìn bên t hai dần dần quanh quẩn đây là ngài tặng cho ta lễ vật hiện tại người hồi báo tới chương ba trăm bảy mươi minh hô phí n h i ê u nữ thần ban cho ta chi ai ý chương ba trăm bảy mươi minh hô phí n h i ê u nữ thần ban cho ta chi ai ý rộng lớn kim sắc ruộng lúa mạch sinh trưởng tại s ố p thổ địa phía trên kim sắc sóng biển theo gió hơi thở rung động kim sắc sóng biển theo gió hơi thở rung động kim sắc sóng biển theo gió hơi thở rung động bạch cốt âm ú cũng bị đạo này ánh năng chiếu sáng vô cùng sáng tỏ ngay cả quỷ hỏa liếm lắc bạch cốt cũng biến thành vô cùng rõ ràng rõ ràng là tại như vậy tính mình hoàn cảnh hạng còn có thể tràn ngập liên tục không ngừng sinh mệnh k h í tức ngay cả lộ dìn b á tức kia lớn đại huyện như phế tích tòa thành dinh thự cũng phụ thêm một tầng kim sắc qua n g mang toái nham gạch ngói vụn toàn bộ bại lộ tại trước mặt mọi người cuốn lên cắt bụi a y b mù đón k i a sáng phiêu đẳng trên không chúng lẫn nhau đụng vào nhau kim sắc sóng lúa phản chiếu ra quang huy giống nhau chiếu vào khuôn mặt của hắn phía trên cái kia sông tinh hồng hai mắt bên trong hung ác bị quan man Trắng bệnh làn một i bầu mươi hai d giờ tức sắp đến bên trên bầu trời dịt xi、si、lạ sắp hoàn thành hoàn toàn thuế biến có thể lúc này tại vệ gạ đáy mắt đông nhiên dần hiện ra một đạo minh rượu xanh thảm chỉ một thoáng mấy chục đạo khổng lồ mà nặng nề ma lực trận thức cấp tốc trên không trung lượn vòng mà lên vít to sau lưng k i a phiến đu diễm áo khoác theo gió phiêu lãng các loại dòng ma lực chuyển tựa như thác nước bình thường theo trong tay hắn minh rượu đen nhánh pháp t r ư ở n g hướng lên bầu trời đi ngược dòng nước nặng nề g h đường vân c u ố n quýt nhau sen kẽ cấp tốc kết nối hướng bay thẳng nhập h u y ế t sắc bầu trời ma lực thác nước phù văn phi tốc điêu khắc ở trận thức phía trên k i a tinh rượu tối nghĩa văn tự bị khảm nhập ma pháp trung ương từng đạo ma lực hóa thành sợi tơ tinh tế xuyên qua nặng nề trật thức tia hơn m ư ơ i đạo khổng lồ ma pháp trận thức bành trướng mở rộng đem toàn bộ không gian báo phủ vô số pháp luân quấn quanh vít to mấy vòng Lưu động mỗi a vai cao địa bao ma phía va pháp áp áp phiến nghề, hoàn hạ kinh khủng bách đỉnh nhất thức chọn sáng dẫn dắt lên nặng người toàn xuống cùng trận trên xuống, mạnh một trùm. từ trên mặt đất. lực lực cổ đem đây đầu đạo đem đại mọi mẽ chạm m ở vô Vô số rơi một lần đều có thể đem đại địa nổ tung ra một đạo t ĩ n h mịch cái hố Giờ ngay thường cũng cùng xuống. mông dương người Victor tại điên hải mọi phút lập phủ. chỉ thể thấy được điên cùng hạ Mênh tốc mắt tức đem tất cả mọi người ở đây đều bao phủ. này, mà lấy đây lực có được lực cả bao ma ma đem độ đều ở l ô d ì n ba tức cảm thụ được minh rượu vô cùng ma pháp trật thức cảm thấy chấn động vô cùng b a n g áp suất không khí rơi xuống tại huyết nhục của hắn hai cánh phía trên tại giữa không trung thân hình cũng hơi ép xuống hắn cảm thụ được đáng sợ ma lực cảm thấy dị thường ngạc nhiên mừng rỡ thì ra là thế thì ra là thế nghị viên tiên sinh ngại thật là làm cho ta kinh ngạc vừa dứt tiếng trong n g á y mắt l ô d ì n ba tức thân thể cũng bị một cố c u ầ n bạo gió hơi thở không ngừng va chạm thân hình hoàn toàn bành trướng lên t a m đôi huyết nhục phi rực cũng bị bẻ gãy cũng để ép cùng một chỗ trong nháy mắt liền biến rộng dại v ậ mèo b à n h trướng thân thể nứt vỡ chỉ sắc trường bảo như là tiểu tụy giống như trắng bệnh hai tay lúc này cũng bị kéo kéo dài mười phần dài dòng trắng bệnh ngón tay sinh trưởng khoe khoang tài giỏi duệ mà dài nhỏ móng tay vượt qua hóa thành phế tích dinh t h ự vẫn như cũ hướng về không t r ú n g thoát đi thân thể của hắn cũng cùng nhau k h u ế t trương lên xương sống bị kéo đến rất dài rất dài ủy dị vặn vẹo huyết mục bị cương ép kéo lên theo kéo dài xương sống xoay quanh mà lên chạm đến bầu trời xuyên phá tầng mây mặt ngoài huyết mục bị xé n ư ớ đến vỡ vụn nội tạng cũng theo như là vải rách đồng dạng thân thể trong cái khe lộ ra lóe da lóe hai chân cũng biến thành cực kỳ to lớn mảnh khảnh xương đùi phía dưới là dày rộng tự trào huyết s á c tự trào thật sâu dẫm vào đại địa gần như đem mọi người ở đây đều toàn bộ bao trùm lô dìn ba t ư ớ c toàn bộ đầu lâu bắt đầu v ặ n vẹo biến hình nguyên bản nhỏ vụn huyết nhục cũng cùng nhau bắt đầu bành trướng mở rộng trong cơ thể huyết nhục hóa thành sở vươn tay ra đem hắn nguyên bản đầu lâu giật xuống sẽ thành mảnh vỡ về sau một lần nữa đặt ở tráng kiện trên cổ tia trắng bệnh đầu lâu một lần nữa tụ hợp đi ra nhưng lần này chỉ có một đôi lớn như vậy tới có thể nuốt hết cao lầu tường thành miệng lớn lưu tồn ở đầu lâu phía trên Tinh hồng mắt đơn theo trước, trước i n hồng đơn h theo mắt t n lúc này liền xem như huyết tộc hắn cũng còn có nhân loại bộ dáng mà bây giờ hắn đã hoàn toàn triệt triệt để để lộ sắt thành một cái tuyệt đối vật bất tường nương theo lấy sự xuất hiện của nó tia khàn giọng mà vạt mẹo thanh nhâm quanh quẩn tại phiến đại địa này phía trên nhưng ngươi duy trì có tính sốt một chút huyết tộc là không có, có cảm tình chủng tộc Cho sau đó lộ à l ợ dìn g tất mở ra kia vạt mẹo miệng lớn dường như một mùm hút hạ tự dịt xì lại trong thân thể rút ra toàn bộ lực lượng một phút này huyết xác khí tức như là đầm rồng hang hổ đem nguyên bản vô tự xoay tròn huyết sắc gió lốc thẳng tắp kéo vào miệng lớn chấn động trên bầu trời mọi người ở đây trơ mắt nhìn huyết sắc phong bạo dần dần lắng lại nồng đậm huyết vụ như là bị hấp dẫn hội tụ thành một đoàn to lớn màu đậm huyết cầu lơ lửng ở trên không trung không gian chung quanh giường như cũng bị lực lượng kinh khủng này xê rách không ngừng vặn vẹo đồng thời kỳ dị lực lượng theo trong cái khe tiết ra như thác nước tràn vào miệng lớn tụ hợp vào phía trước khổng lồ huyết cầu bên trong nhìn trước mắt dị tượng các quý tộc đáy lòng nhao, nhao dâng lên một cỗ không ổn suy đoán cho dù là ở vào vong linh trạng thái giới bọn l ô dìn ba tước đến cùng đang làm cái gì hắn là muốn liều lĩnh giết chết tất cả mọi người ở đây sao thậm chí muốn đem nữ nhi của hắn cũng tiêu diệt ở trong đó sao trong lòng của mỗi người tràn ngập nghi hoặc l ô dìn là có hay không mong muốn phục sinh nữ nhi của hắn vẫn là vẹn vẹn đưa nàng coi như một bộ cung ứng huyết dịch v ậ t chứa nhưng giờ phút này mọi người đã không kịp nghĩ nhiều đối mặt đáng sợ ngập trời huyết cầu vít to trong thân thể tràn đầy ra nồng hậu dạy đặc ma lực đường vân cấp tốc theo không gian bên trong rút q a tại phía sau hắn phi tốc cấu trúc lên khổng lồ mà tinh diệu trận thức tính ra hàng trăm phủ văn cùng lục mang tinh lẫn nhau trùng phóng xuất ra một cố đủ để chuyển dung ông, ông, ông. xuất đất một trời ra ma cố lực đủ để vĩ to sau lưng ma pháp trận thức lại lần nữa bốc phát thả ra so trước đó càng hào quang sáng tỏ hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung nhìn chằm chằm kia huyết sắc tròn dưới ánh trắng dịt xì lạ hướng lên bầu trời kêu gọi lên dịt xì lạ nếu không ra mẹ của ngươi coi như không cứu về được vừa dứt tiếng trong n y mắt một đoàn đu lục hỏa diễm theo vít to trên thân mẹ ra hóa thành một đạo mảnh khảnh lục mang phóng tới không trung một nữ hải thân ảnh theo kia trong ngọn lửa chậm rãi nổi lên kia l à dịt x lạ nàng mặc một thân đen nhánh lễ phục tái nhợt làn ra cho dù là bị quỷ hỏa bao phủ cũng có thể lờ mờ phân biệt ra được kia mảnh khảnh thân ảnh tại quỷ hỏa phụ trợ phía dưới bay tới trên bầu trời các quý tộc nhìn xem mặt mũi quen thuộc kinh hô lên dìn xì lạ kia đây không phải là lộ dìn bá tức đã chết đi nữ như sao vậy nếu như cái này cái linh hồn mới làm dìn xì lạ kia trên bầu trời nắm giữ dìn xì l ạ đ ụ c thể người là ai dì xì xì l ạ t r u n g quanh thân thể bám vào mánh liệt đốt đậu u lục quỷ hỏa dù đáng tại sắp hoàn thành thuế biến mờ lụ n loại trước người nàng nổi đồng b ể n giữa không trung thân thể hình như hư hảo, màu đen nhánh váy dài dơ lên. có thể lao rơi váy lại hiển thị rõ vắng vẻ nàng phiêu p h ù ở bờ lưu bùn loại trước đó nhìn lên trước mắt giữ tợn quái vật ánh mắt vô cùng kiên định phụ thân không cần tiếp tục như vậy nữa dì xì là nhìn qua sau lưng thống khổ bờ lưu bùn loại la lớn ngài là muốn hoàn toàn giết chết ta mẫu thân sao nghe được trong cao không dì xì lạ dạng này kêu gọi ở đây các quý tộc tất cả đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn dùng đến từng đôi trống giống mà ngu xuẩn h ố t mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời thứ gì làm sao lại cùng dì xì lạ mẫu thân xé lên liên hệ nhưng mà lộ dìn ba tức kia to lớn ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm nhỏ bé tất r o n cả sai lầm đều tại trên người của ta vậy thì do ta thay thế mẫu thân đi chết phụ thân từ ta đến ngăn cả ngươi lộ dìn ba tức con ngươi đột nhiên cho to trong mắt màu đỏ ngòm dường như cũng biến thành rất có điên cuồng tơ máu cấp tốc chiếm cứ hắn to lớn đồng tử dường như điên cuồng tới cực điểm tốt đã ngươi muốn cứu vớt nàng vậy ta cho ngươi cơ hội này vừa r ứ t tiếng trong n á y mắt tạm dì xì là sau lưng kia sắc bạo liệt bỡ lù bùn loại chậm rãi vươn tay ra tinh hồng ánh mắt vô cùng quỷ dị giống như muốn đem dì xì là hoàn toàn t h ô n p h ệ có thể dì xì là đối mặt kia mắt kia thời điểm nhưng cũng ngoài ý muốn không sợ h ã i chút nào nàng làm xong toàn bộ giấc ngộ sau đó bỡ lù bùn loại đột nhiên bắt lấy dì xì là hai vai một n á y mắt dì xì là cảm giác được linh hồn của mình nhận lấy áp lực lớn ở trên không trung hoàn toàn bị trói cuộc nàng cảm giác linh hồn của nàng đang bị dần dần thốt vệ dạng này nàng liền có thể thay thế thay mẫu thân chết đi sao nhưng khi nàng cảm giác được ý thức dần dần mông lung thân thể hoàn toàn chìm vào t ĩ n h mịch hồ dưới nước thời điểm đột nhiên dì sĩ lạ kia ngang ngược tinh hồng hai mắt biến đến mức dị thường nhu hòa hai mắt ngang ngược tinh hồng dường như cũng ảm đạm mấy phần nhẹ nhàng đem dì sĩ lạ ôm vào trong ngực nương theo lấy mấy đạo linh hồn thanh â m tại trong lòng của nàng lặng lẽ quanh quẩn dì sĩ lạ ta hai tử dì sĩ lạ đột nhiên chừng lớn hai mắt thật là linh hồn của nàng cứng ngắc vô cùng đã làm không xảy ra bất kỳ chuyện gì thậm chí nói không nên lời nửa câu đến b ỗ n nhiên ở giữa t h ư n h ư huyết dịch đảo ngược dì xì lạ kia ở đằng kia máu dưới ánh trăng một lần nữa du nhập g n rất nhiều tinh lực cùng lúc đó lộ dìn ba tức kia vặn b ẹ o khuôn mặt lộ ra một vệ thoải mái y cười kia giả thiên tế địa cự hình thân thể dường như cũng giống như tháo xuống vạn cân trọng lượng có chút rút nhỏ mấy phần sau đó hắn mởng đầu lên trong miệng huyết cầu đột nhiên phun ra trực t r ù n g vẫn tiêu một nháy mắt thiên địa thất sắc huyết sắc bầu trời bị chấn động đến hoàn toàn vỡ vụn tất cả huyết sắc mây đen toàn bộ từ tám trứng hai công kích đánh trúng tại kia treo cao bầu trời huyết sắc mặt trăng kẽ nước trong nháy mắt trải rộng tại tinh h ồ n phía trên một giây sau hình tròn huyết nguyện hoàn toàn vỡ sâu máu đỏ dường như từ không trung tuân ra văng khắp nơi loại ra dường như đạt được một loại nào đó tín hiệu bình thường vít to lập tức giờ cao phát trượng kim sắc chim trên đầu chậm rãi nổi lên một đạo cán cân nghiêng hư ảnh cán cân nghiêng nhắm ngay lộ dỉn bá tước cân nhắc lên hắn thiệt ác một đạo thâm thúy huyết khí theo lộ dỉn bá tước trong thân thể rút ra bay xuống tại cán cân nghiêng khay một bên kim sắc cán cân nghiêng bắt đầu có chút lắc lư cuối cùng ngừng lại mà biểu tượng thiện một bên nhẹ nhàng hơi dốc xuống dưới giờ phút này từ phía trên cái cân bên trong thẩm thấu ra một chút hư ả o kim sắc nương theo lấy ruộng lúa mạch phía trên gió nhẹ cấu trúc ra một đạo mông lung thân thể hình dáng một đạo sáng chói rộng lớn kim hoàng sắt trận thức trên không trung phun trào đồ đang dần dần hiện lộ ra một c h ù m kim sắc mạch tuệ ngập trời to lớn hư ảnh chậm rãi nổi lên kia là một cái đầu cài hoa vòng nữ t h ầ n bộ dáng trong tay nàng nắm lấy một chi dạng d ỡ phát sáng mạch tuệ tại kim sắc ruộng lúa mạch bên trên ư u nhã xuất hiện nàng mang theo hiền lành lại nụ cười ấm áp sáng tỏ trong mắt tràn ngập tường hòa nhìn về phía l ộ dìn bát tước trong chốc lát vít to phía sau áo khoác như ngọn lửa run dày b ộ c phát ra min có thể kia rung động lòng người mặt trời nhưng từ đường chân trời chậm rãi dâng lên nó treo trên cao tại thiên không thay thế trước đó kia đã vỡ vụn huyết nguyệt khổng lồ ma lực theo dương quang chút xuống như kim sắc giọt mưa giống như chiếu xuống lộ dìn bá tức kia thân hình cao lớn bên trên bầu trời trong nháy mắt sáng tỏ bình minh chi quang chiếu sáng sáng trói tinh hạ kim sắc sóng lúa theo gió chập trờn đem ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại trên mặt của mọi người n h ư n g mỗi người trong mắt đều phản chiếu ra hy vọng ngày mai thần thánh quang huy từ không trung chậm rãi trải rộng ra đem ở đây mỗi một cái sinh mệnh đều chăm chú ấm áp ấm áp lại lần nữa hiện lên. dường như chìm tại vạn mét hải dương hàn băng đều bị cùng nhau chiếu dọi hòa tan lên giống như là vô số đạo lóe r a minh diệu quang mang nóng bỏng lưỡi dao chặt đứt đục ngầu tĩnh mịch n g vụ đem linh hồn chi hỏa cũng cùng nhau xẹt qua giờ ngọ đã đến siêu vị ma pháp khiến cho p h ì nhiều mẫu thần sắp chia tay quả tặng t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi mốt yêu t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi mốt yêu ta chi t r ù n g tộc sinh tại máu tươi bất tử bất diệt không phải thần không phải ma cũng không phải người chúng ta áp đảo vạn vật sinh linh phía trên từng bước xâm chiếm máu tươi thôn vệ sinh cơ không người chứng kiến chúng ta chi diện mục chúng ta tiềm ẩn tại hạc á m biện tích tại đám người xúc dưỡ chậm đợi trong h huyết i Chờ h tộc bậc cha chủ nhóm cũng là một mực dạng này khuyên bảo hắn bởi vì hắn là huyết tộc ở giữa thân vương nắm giữ thuần túy nhất cường đại nhất huyết mạch thế là lộ diền liên tạc gia tộc trong lồng ngực lẳng lặng chờ đợi trên trăm năm ngẫu nhiên một chút huyết tộc đồng bào sẽ rời đi gia tộc khi trở về luôn luôn thao thao bất tuyệt miêu tả ngoại giới cảnh đẹp cái này khiến lộ dìn trong lòng sinh sôi ra đối với ngoại giới mạnh mẽ hiếu kỳ nhưng các trưởng lão lặp đi lặp lại cường điệu thế giới bên ngoài tràn đầy âm mưu q u ỷ kế quần quận sóng ẩm nguy cơ trùng trùng bởi vậy bọn hắn một mực cấm chỉ lộ dìn rời đi gia tộc l ã n h đ ị a n h ư n g ở lộ dìn xem ra những cái kia so với hắn còn nhỏ yếu hơn đồng bào đều có thể tại ngoại giới thành thạo điêu luyện xem như thân vương hắn như thế nào e ngại ngoại giới sóng gió dù sao hắn đã sống trên trăm tuổi lộ dìn không để Hắn tràn ngập tự tin thậm chí cho là mình có thể ở cả nhân loại thế giới vô địch thiên hạ làm sao vừa ra cửa liền bị nhận ra huyết tộc thân phận mà người này vẫn là thế giới cấp bậc vong linh đại pháp sư bắt lộ đại công tước trận chiến kia bắt lộ đại công t ư ớ c lấy một tay vong linh ma pháp đánh hắn kém chút không nhận ra mình rốt cuộc là cái nào nhỏ máu trọng yếu nhất là huyết tộc ở giữa có được cực kỳ nghiêm khắc lục đại giới luật bất luận địa vị như thế nào là tôn quý thân vương vẫn là h è n mọn huyết nô đều không được vi phạm trong đó đầu thứ nhất cũng chính là nhất truyền thống trọng yếu nhất một đầu cái kia chính là không thể đối không phải huyết tộc lộ r a diện mục thật của mình nếu không cái khác huyết tộc sẽ cùng n g ư y i đoạn tuyệt tất cả quan hệ có thể bị bạt l ộ đại công tức nhận ra lộ dỉn cuối cùng còn không có đánh qua bạt l ộ đại công tước lộ dỉn trực tiếp phạm vào huyết tộc lớn nhất tội chết thế là hắn không về nhà được cứ như vậy hắn bị bạt l ộ đại công tức yêu cầu xem như một gã nhân loại bình thường tại cản vương quốc sinh hoạt b ạ t l ộ đại công tức thậm chí thỉnh cầu đời trước quốc vương phong tứ cho hắn một khối lãnh địa lộ dỉn không phụ kỳ vọng bỏ ra hơn hai mươi năm làm mảnh đất này phồn ninh vì không cho lãnh địa cư dân một mực mệnh ngọc vì lãnh địa phát triển hắn thậm chí đi t một vị cao quý huyết tộc thân vương vậy mà sùng bái lên phỉ nhiều nữ thần cái này cũng không phải bởi vì hắn đối lãnh địa cư dân mọi người mười phần yêu quý bởi vì huyết tộc không nên nắm giữ tình cảm hắn chẳng qua là cảm thấy l i ề n huyết tộc cũng sẽ không làm như vậy đặc biệt mẹ sống những này chỉ có thể sống mấy chục năm ngắn sai nhân loại vì sao còn muốn liều mạng như vậy lao động có thể kết quả chính là một vị huyết tộc thân vương lại lấy được lãnh địa bên trong tất cả cư dân k i n h yêu nhưng cuối cùng vị này huyết tộc thân vương vẫn là phạm vào một cái huyết tộc ở giữa nhất sai lầm nghiêm trọng lộn yêu một nhân loại tình yêu nhường hắn mù quáng tất cả lần thứ nhất h ắ n động tình cảm muốn cùng một nhân loại cùng một chỗ nhưng hắn cũng sẽ không đem đối phương hóa thành người thân bởi vì lộ gì đối nàng yêu không phải chiếm hữu không phải ép buộc hắn chỉ là yêu thân vì nhân loại nàng giống nhau đối phương yêu người cũng chỉ là lộ gì là vương quốc ba tước là ca nguyện tự thân kém một bậc cũng phải vì cư dân bất quá nhiều mệt nhọc cũng có thể ăn cơm no thiện lương lanh chúa mà không phải cái k i a huyết tộc thân vương có thể cái này nhất định là một sai lầm chưa hề có huyết tộc cùng nhân loại yêu nhau mà bọn hắn lại ở giữa lại sinh ra một sai lầm kết quả ra đời. l ô dìn rất sợ hãi bởi vì hắn không biết rõ nhân loại cùng huyết tộc ở giữa hải tử sẽ diễn biến thành loại nào tồn tại may mắn là vừa mới đ ả n sinh dịt xì lạ chỉ là một cái vô cùng bình thường đáng yêu đến cực điểm hải tử bởi vậy l ô dìn cũng liền không lại quá sầu lo thẳng đến dịt xì lạ đi vào một ư ơ i bảy tuổi cái kia tuổi tác tại huyết tộc thế giới một ư ơ i bảy tuổi huyết tộc đã đạt tới thành niên giai đoạn bọn hắn có thể d ư ơ n g cánh bay cao đi phát triển l ã n h địa của mình cùng người thân nhưng theo xuất sinh bắt đầu dịt xì lạ lấy một gã nhân loại thân phận vượt qua cũng không biểu hiện g i huyết tộc c tính cái này khiến lộ dìn tự tin vô cùng tin tưởng vững chắc nữ nhi của hắn có thể lấy nhân loại thân phận bình tĩnh vượt qua cả đời nhưng mà chuyện thường thường n ị c h người mong muốn hướng về b ế t bắt nhất phương hướng phát triển tại mười bảy tuổi trưởng thành đêm dì Sĩ l ạ bỗng nhiên lâm vào điên cuồng trên người nàng huyết tộc đặc thù bạo phát ra tới trong nháy mắt hoa thành một cái cuồng v ọ n g huyết tộc cái kia đêm tối dì Sĩ l ạ đang điên cuồng bên trong gieo tàn bạo hạt giống tình lại dì Sĩ l ạ bởi vì điên cuồng di chứng hết sức thống khổ mà nàng đối với mình làm ra hung ác cũng không có chút nào ký ức bao quát nàng đến tột cùng chém giết nhiều ít vô tội sinh mệnh vì trị liệu dì xì là điên cùng chứng cũng phòng ngừa chuyển biến xấu ảnh hưởng lộ dìn thống khổ quyết định đem d ì t xì lạ phong tỏa tại trong phòng có thể d ì t xì lạ điên công chứng vẫn là kéo dài dòng d ã một năm nàng bị thống khổ cũng kéo dài dòng d ã một năm nàng cần phải không ngừng hút máu mới mới có thể để cho điên cùng tình trạng hơi hơi làm dịu một chút nhưng phúc đến thì ít hoa vô đơn chí hoa đến r ồ n r ậ p tất cả mọi người coi là là lộ d ì n kia phát c n g thê tử sát hại nữ nhi nhưng đây chẳng qua là hắn dùng để ẩn dấu chân tướng lời giải thích trên thực tế là trở thành vỡ lùi bồn loại d ị xì lạ giết chết lộ dịt thê tử kia cái ác mộng giống như ban đêm, hắn nhờ và tất cả có khả năng nhờ giúp đỡ người bao quát xưa nay tới vương quốc lúc liền đối với hắn chiếu cố có thừa bạt lộ đại công tước thế là hắn thỉnh cầu bạt lộ đại công tước từ bạt lộ đại công tước đem thê tử cùng dịt s i lạ vong hồn đ ổ i kết quả bạt lộ đại công tước lúc trước nói câu nói kia lại làm cho lộ dịn ký ức vẫn còn mới mẹ thê tử của ngươi nguyên vốn có thể sống thật khỏe có thể nàng lại sai lầm nắm giữ không nên có tình cảm có thể phần này sai lầm tình cảm lại là nhân c h i thường tình là vô số trở thành qua người của mẫu thân tuyệt đối sẽ có đại công tước đối với hắn nói trên thực tế thê tử của hắn đã sớm đi tìm đ nàng đã sớm biết lộ diên là một vị huyết tộc đã sớm biết dịch x ỉ là kia bệnh nghiêm trọng chứng đến cùng là bởi vì cái gì cuối cùng nàng theo đại công tức nơi đó đạt được như thế nào biện pháp giải quyết đáp án là ngoại trừ từ ngươi đi thay thế dịch x ỉ l ạ tiếp nhận nỗi thống khổ của nàng bên ngoài ta không có bất kỳ biện pháp nào nhưng mà cho dù làm như vậy cũng sẽ chỉ làm nàng hóa thành phiêu đãng vong linh nhưng nàng sẽ không tiêu tán nàng sẽ giữ lại chính mình một ư ơ i bảy tuổi năm đó ký ức một mực trở trở thàng đến tương lai tìm tới chân chính biện pháp giải quyết sau nàng đem một lần nữa trở lại thân thể của nàng mà ngươi sẽ thay thế nàng hồn phi phát tán thế là lộ d ì n thê tử quả quyết làm như vậy lộ d ì n không được nàng tiến vào nữ nhi gian phòng thế là nàng thừa dịp lộ d ì n nhất định phải rời đi cùng ngày lặng lẽ tiến vào nữ nhi gian phòng với lúc đêm hôm đó dì sĩ là điên c u ầ n chứng phát tắc điên c u ầ n chứng nhường nàng giết chết nàng mẫu thân mà cái này chính là mẫu thân của nàng chờ đợi kết quả đại công tức là linh hồn hai người đổi từ đây dì sĩ là mẫu thân thay thế nàng thân h ã m điên c u ầ n chứng thống khổ thậm chí mất lý trí tại vít to cùng lộ d ì n làm ra giao dịch này đó lộ d ì n đối vít to nói ra cái này làm lòng người nát tình hình thực tế thê tử của ta đã hy sinh ta không cách nào coi thường nàng nguyện vọng vít to kia thâm thúy như bầu trời đem giống như ánh mắt nhìn chăm chú lên lộ d ì n như vậy ngươi có tính toán gì không lộ ra sầu lo lộ d ì n túi lầu xuống hướng về vít to nói thẳng đại công tức nói cho ta ổ chuột bệ hạ không cách nào trường khống gia tâm của mình hắn muốn phải hoàn thành pháp sư phục hưng một lần nữa lợi dụng vòng linh pháp sư đến củng cố địa vị của hắn bởi vì vì vương quốc có cấm ma thạch cho nên làm cấm ma thạch lũng đoạn tại ổ chuột trong tay về sau mỗi cái thân làm pháp sư cao tầng đều sẽ bị ổ chuột khống chế trở thành ổ chuột khôi lỗi cho nên đại công tức dự định để cho ta tới kiểm nghiệm hắn một khi ổ chuột bệ hạ th như vậy lộ dìn b á tước sẽ bại lộ máu của mình t ộ c thân phận cũng bằng lòng đem nữ nhi gả cho ổ chuột củng cố nước khắc vương chi phối địa vị mà lộ dìn chỉ dùng một cái lý do liền để ổ chuột tin phục hắn cái kia chính là phục sinh nữ nhi của hắn còn nếu là ổ chuột thật dùng cái này thời cơ đến phục sinh nữ nhi của ta hắn đã định trước lại bởi vậy thất bại tiếp xuống sân khấu để cho lộ dìn b á tước tiếp nhận hắn sẽ sử dụng chính mình thân làm thân vương toàn bộ lực lượng làm cho cả sổ hẹ、e、bở biến thành máu của hắn k o dùng cái này dưới lưng tất cả tội trạng nhường ổ chuột đối vương quốc ảnh hưởng sinh ra đến thấp nhất làm như vậy chỉ vì cam đoan nữ nhi an toàn mà đại công tức cũng cho phép hắn đi rút ra trên lãnh địa nhân loại huyết khí xô e ẹ bở toàn bộ lãnh địa nắm giữ hơn trăm vạn nhân loại mỗi người chỉ nỗ lực một năm nửa năm huyết khí đều có thể n h ư ờ n dịt xì lạ tiến hóa thành lá chân chính huyết tộc nhưng dù cho như thế đây đối với lộ d ì n mà nói vẫn là tràn ngập thống khổ nữ nhi hy vọng sống sót cùng trăm vạn lãnh địa cư dân một năm tuổi thọ đây là một phần lựa chọn khó khăn nhưng lộ d ì n vô cùng xác định các cư dân sẽ bằng lòng đem một năm này huyết khí cho hắn mượn không sai là mượn bởi vì lần này hắn không có ý định lại còn sống ta cả đời này chỉ thích qua hai người thê tử của hắn còn có nữ nhi của hắn. thế tử hy sinh nhường lộ dỉn chọn ra quyết định sau cùng cuối cùng xin ngài giết chết ta cũng chỉ có ngài ta tin tưởng ngài nhất định có thể đem bất tử bất diệt ta hoàn toàn giết chết ta sẽ lấy tử vong của ta đem tinh lực của ta trả lại tất cả mọi người chính như những người khác nói như vậy hắn là một cái thâm thụ kính yêu bá tước thanh quang hóa thành k h ẽ vớt gió nhẹ xuyên qua lộ dỉn bá tước kêu huyết mục tứ tán băng liệt thân thể vô số huyết mục tại kim quang tắm rửa phía dưới chậm dài xé nát cuối cùng nhỏ vụn kẽ nước trải rộng với hắn nay đã vỡ vụn vô cùng thân thể nồng đậm huyết khi hướng về không trung đổ xuống mà ra trong nháy mắt thân thể phía trên tái nhợt đầu lâu nước toát ra vô số nặng nề khẽ hở như mảnh vỡ giống như tiêu tán cận tôn một con kia tinh t r o n g mắt màu đỏ vẫn như cũng nhìn chăm chú lên g ì n xì lạ cùng nàng kia vừa sợ lại bừng tỉnh dường như minh bạch lại như không hiểu ánh mắt đụng vào nhau chỉ có một đạo yếu ớt chỉ có g ì n xì là mình có thể nghe được thanh âm monu như vậy vang lên g ì n xì lạ ta mặt trời trong lòng ta ánh sáng chỗ hướng ta bằng lòng nỗ lực tất cả dù là ta đem không có gì cả chỉ nguyện ngươi có thể thoát đi cái này vô biên thống khổ h tám cuối cùng lộ dìn ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời nhìn phía kia nóng rực thiêu đốt mặt trời cảm nhận được sinh mệnh phi tốc trôi qua linh hồn của hắn theo hết u y nhục bên trong tháo rời ra linh hồn của hắn tại giữa không trung dần dần nhắm hai mắt lại trào từ biệt cái này sắc trời trợt hiện thế giới tuy ý thánh quang cùng liệt nhật đem chính mình chậm rãi n u ố t hết mà hắn cũng chỉ lầm bầm lưu lại câu nói sau cùng ca ngợi mặt trời tại trong cao không thoát ra vô số đạo rung động không gian ba động kim quan g b ằ n g bạc đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như trăm mét sóng lớn khí thế b ằ n g bạc manh liệt ngực dòng chỉ một thoáng hào quang chói mắt hóa làm mấy vạn nói sắc bén có nhận hung mạnh xuyên qua l ỗ d ỉ n bá tức kia ngập trời mà vỡ vụ n thân thể mỗi một tấc máu thịt đều bị cái này kinh khủng mà chói mắt kim quan g n u ố t mất xích nhật thiêu đốt hung mạnh treo cao tại bầu trời cùng bạo liệt diễm dường như, như giá thu liếm lắp lấy lộ dìn bá tức to lớn thân thể cực nóng mà kịch liệt không khí tại không gian xung quanh bên trong biên cùng cháy bùng không, không chịu nổi nhưng mà tại vì nhiều nữ thần trước đó dường như tất cả cũng đều là lộ ra đến vô cùng tự ái cho dù là thậm chí liền nóng đội không khí đều tràn đầy một tia dịu dàng v ố t v ẹ cảm giác bị thần lực bao trùm lớn bắt đầu hiện ra nồng đậm sinh mệnh khí tức lộ dìn ba tức thân thể tại mắt thường tốc độ do dẹt hạ bắt đầu sụp đổ đổ sụp cái tia thân thể cao lớn tản mát ra nồng đậm huyết sắc khí tức hình thành một đạo huyết sắc lớn thác nước lớn trực trùng vân tiêu đến thần bí kết giới đỉnh lúc tia huyết sắc thác nước hung mạnh chia ra thành tre khuất bầu trời huyết khí tứ tán bay về phương xa xô e ờ huyết sắc khí tức n a o n a o tràn khiến cho bọn hắn kia suy yếu mà tái nhận u n ụ c thể đạt được đầy đ ặ n tầm bù ấm áp bao trùm bọn hắn yếu đối thân thể làm hết u y dịch một lần nữa tại da của bọn hắn phía dưới lưu động khô quắt thân thể như là bị không khí mới mẻ thổi nhuận dần dần khôi phục sinh cơ tại điểm sáng màu vàng óng tràn đầy phía dưới lộ dìn ba tức tàn phá tứ chi bắt đầu hoàn toàn tiêu tán che khuất bầu trời thân thể nát b ấ y thành vô số tinh hồng cho tàn đón đ ầ y trời kim quang điểm, điểm không ngừng dơ lên thằng đến cuối cùng lộ dìn ba tức kia to lớn tinh tròng mắt màu đỏ nhìn phía dịm không ngừng dơ lên thẳng t h cùng, cùng dân chúng chậm rãi mở mắt rất nhỏ ho khan vài tiếng ngắm nhìn một phía cảm thấy tất cả như thường vừa mới bọn hắn toàn đều giống như ngủ một giấc dân chúng ngao nhau đứng dậy nhìn quanh chung quanh một vòng nhìn xem trong nhà tất cả cùng trước kia không khác chút nào bọn hắn vịnh có chút thú hắn đầu l i ế n quan đồng hồ kim đồng hồ đang chuyển tại một mươi hai cái số này bên trên chuyện gì xảy ra ngừng đâu một cái bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ thấy được một vòng màu đỏ l ệ c dương minh rượu ánh nắng đem bọn hắn đâm vào có chút mở mắt không ra ta đi trời đã sáng bọn hắn ngủ một giấc tới giữa trưa nhưng thế nào cảm giác như vậy không đâu giống như một đêm đều không ngủ dáng vẻ mau mau mau dậy đi giữa trưa chớ ngủ đẩy nhanh tốc độ đẩy nhanh tốc độ toàn bộ sổ hẹ、e、bở vang lên các cư dân thanh nhâm vội vàng vô số người con bọc hành lý công cụ hoặc là xuất phát công tác hoặc là xuống đất thu cây lúa mà khi bọn hắn đi ra p h á lại cùng nhau thấy được trước mặt kêu bao la hùng vĩ một màn t ạ i đường đi đại địa phía trên xanh nhạt nha bảo phá đất mà lên tắm rửa lấy ấm áp nắng sớm mở rộng cái này xanh biết thân thể liếc nhìn lại lớn như vậy thổ địa phía trên tất cả đều sinh ra lít nha lít nhít kiểu nộn nha bảo toàn bộ số eber tất cả đều bị một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức bao trùm mượn nhờ lục s ắ c t r ờ i non hoàn toàn hiện ra ở dân chúng trước mặt dân chúng nhìn xem trên đường xuất hiện sinh mệnh dị tượng lập tức hưng phấn vô cùng rõ ràng hiện tại là m ộ ư ơ i hai giờ trưa nguyên bản mệnh g i rời các cư dân lại kích động ngủ không yên nhưng cùng lúc bọn hắn cũng cảm nhận được một tia không hiểu mất mát cùng phiền Cảm thấy nơi này n t r ờ là một tòa trang nghiêm cao thượng giáo đường vô số cây to lớn kim sắc cây cột đem mái vòm trống lên lộng lấy tia sáng rơi vào bóng loang kiến trúc mặt ngoài lộ ra phá lệ thần bí toàn bộ điện đường trung g ương nhất an tịnh đứng lặng lấy một tòa cầm trong tay mạch tuệ thần minh phó tượng Quang xuống, mang người xuống, dường như pho trong ư ợ n g đều lộ a hai một mỗi đội nhạt nhạt. Vô số tu vệ Vô vòng ý cười các người đại nữ sành bên, nàng h số sắp đầu xếp ở a t h sắc t r n nghiêm, ánh mắt tràn ngập thành kính. Trong mắt lúc các nàng cùng nhau quay đầu ánh mắt tập trung ở điện đường cửa chính thời điểm một vị thân mang tu nữ phục nữ tử xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người hai mắt của nàng bị một khối màu đen màn lụa che khuất mặc dù ánh mắt bị ngăn trở nhưng nàng d á n g đi kiên định lộ ra tuyệt không chịu ảnh hưởng tại một đám tu nữ nhìn chăm chú phía dưới nàng ánh mắt t i ế tĩnh nện bước gan tính bộ pháp từng bước một đi lên điện đường bên trong bậc thang điện đường phía trước nhất pho tượng phía dưới trưng bày một tòa kim sắc đài cao phía trên lẳng lặng nằm một gốc kim sắc mạch tuệ dương quang xuyên thấu qua trống trải mái vòm chiếu xuống giao phó mạch tuệ một loại thần thánh quang huy tên này tu nữ đứng bình tĩnh tại mạch tuệ trước đó vươn tinh tế hữu lực tay rõ ràng cánh tay của nàng nhìn như thế tinh tế gầy yếu có thể lòng bàn tay lại mang có đạo đạo khe ránh hiện đầy lâu làm việc nhà nông can ấn nàng dịu dàng cầm lên mạch tuệ mặc dù hai mắt bị che kín nhưng nàng dường như có thể trông thấy trong tay lóng lánh k tại cái này ấm áp quan g mang bên trong cánh tay của nàng cũng bị kim sắc quan g hoa vượt quanh liền giống bị thần lực bao phủ hồi lâu qua đi tu nữ đem mạch tuệ một lần nữa đặt ở kim trên đài giống như là nhìn thấy cái gì như thế nàng chậm rãi mở miệng thanh âm tràn đầy trang trọng cùng kính sợ vĩ đại b á tước lấy sinh mệnh của mình đổi lấy sổ ẹ、e、bở phồn vinh hắn hy sinh khiến cho sổ ẹ、e、bở vinh thế không suy từ hôm nay trở đi sổ ẹ、e、bở chính là bị phì nhiều nữ thần chân chính c h ú c phúc qua đại đ i ệ dưới đài tu nữ nhóm đồng loạt cúi đầu tắc của các nàng chỉnh tề nhất trí tràn đầy kính ý tên này tu nữ quanh ờ i hai tay đ o a n trang đặt ở bụng của mình phía trên mặt hướng đám người nhàn nhạt, nhạt mở miệng lanh chúa tử vong đem ưu tiên từ ưu tú dòng roi kế nhiệm đi thôi chuyện này chúng ta lẽ ra nên ra mặt nàng p h ố i hợp đi về phía trước mỗi khi trải qua kim sắc hành lang dọc đường tu nữ đều sẽ đi theo tại phía sau của nàng thằng đến đi tới cổng sau lưng tu nữ nhóm sắp xếp thành một loạt đại môn đầy r a nóng bỏng mặt trời v ẩ y xuống ánh sáng màu hoàng kim trên mặt đất mọc đầy biểu tượng sinh mệnh trồi non dùng sao mỏng che chắn hai mắt tu nữ chậm dãi ngầm đầu lên nhìn lên bầu trời đối với màu đỏ mặt trời thấp giọng nhỉ non nữ thần là lo mới có thể khiến ngài tự ái lại lần nữa trở về đầy trời thu d i ệ p phiêu động phong đỏ cùng màu da cam x e n lẫn dưới ánh mặt trời lóng lánh sinh mệnh quan mang kim sát sóng lúa chiếu đến dương quang chầm chầm lấp lõe vô số quý tộc ngây ngốc đứng tại chỗ bọn hắn thậm chí không có cảm giác được trên người linh hồn chi hỏa đã biến mất một lần nữa biến trở về ngay từ đầu bộ dáng thân mang chỉ sắc trường bảo trên khuôn mặt nếp nhăn cùng đục ngầu hai mắt dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm rõ ràng cảm thụ được vô cùng tràn đầy sinh chi khí t ứ c nhìn qua phủ động sóng lúa nhìn lại lại một cái đều trông không đến cuối cùng chỉ có ẩu nhìn về phía bầu trời đ ạ t được vong linh pháp sư lực lượng ô d l y ổng rõ ràng cảm giác được ở đằng kia nói dưới ma pháp có hai đạo linh hồn bọn chúng quân quít lấy nhau sau đó tan theo gió lần này nàng không có e ngại kia hai đạo vong hồn chỉ là cảm giác trong lòng có loại không hiểu b i hay bỗng nhiên á nhân nhóm cùng kêu lên thét dài đầu dài hiệu thai báo t hai á nhân nhóm n h a u n h a u mở rộng bước chân nhẹ nhàng linh hoạt bước qua các b ụ i cẩn thận vòng qua xanh nhạt nha bảo xuyên thẳng qua tại kim sắc ruộn lúa mạch phía trên có thứ tự mà nhẹ nhàng rời đi chỉ để lại hai cái hồ nhân canh giữ ở ô duy ổng hai bên tận chức tận trách bảo hộ nàng Kỵ kỵ sĩ sĩ đoàn chưa tới ấ t tung cả đều n g ư nửa năm liên tiếp theo tam giai vượt qua tới ngũ giai tốc độ này chỉ sợ không ai sẽ tin nhưng v i t to cũng sẽ không để ý người khác tin hay không Theo lần này tì xì lạ lần nữa tiến vào chính mình nguyên bản thân thể nàng sẽ không bao giờ lại bởi vì điên cuồng chứng mà tao loạn phát cuồng bởi vì nàng bây giờ là hoàn mỹ nhất huyết tục nhưng mà nàng đang ngồi ở chập trần mạch tuệ bên trong im lặng thút t h i ế t ủy khuất của nàng tràn ngập tại thu diệp cùng mạch tuệ phiêu t á n trong bi thương mang đến rất rất xa tại cuối cùng d i xì l ạ rốt cuộc h i ể u rõ phụ mẫu mục đích nhưng mà nàng lại bất lực v ấ n hồi lúc này đám người cũng rốt c ụ c đón ánh nắng thấy được k i a trên thân bổ đầy kim quang dì xì l ạ bên trong một cái quý tộc khi nhìn đến d i xì la một phút này ánh mắt bên trong tràn ngập tơ máu tức giận mắng to quái vật kia nữ nhi vì cái gì nàng còn sống lời còn chưa nói hết một cố lanh ý phảng phất giống như bắc cảnh hàn phong x à qua nhường hắn toàn thân khẽ run dậy nổi ra gà bò hắn run run rẩy rẩy quay đầu nhìn lại lại phát hiện vít to cặp kia lạnh lùng đến cực hạn hát rượu thạch con n g ư ờ i đang nhìn về phía hắn khi thế bén nhọn đem hắn nói ra một nửa lời nói cắt ngang l ạ n h nhà tâm thanh nhỏ bé vang lên có thể ở tên này quý tộc trong lòng là vô cùng đến đinh thai nhất có quản tốt chín h n g ư ơ i hắn h ầ m hực xoay quay đầu đi rụt cổ một cái loại khí thế này hắn chỉ từng tại bắt lộ đại công tức trên thân cảm giác được qua mà bây giờ khi bọn hắn chân chính tới gần cảm nhận được vít to lực lượng sau tại bọn này vương quốc quý tộc trong lòng vít to đủ để cho bọn hắn tất cả mọi người tôn kính nhưng dù vậy đám người lại chầm m chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem khóc không ra tiếng gì x i、si、lạ không nói gì bên trong nói bọn hắn bất mãn tâm tình kim sắc sóng lúa nhấc lên ảo hào âm thanh tràn ngập tại mọi người bên thay nhưng đột nhiên một đạo kinh hô phá vỡ phần này bình tĩnh ổ chuột đâu ổ chuột quốc vương không thấy chương ba trăm bảy mươi ba thử muốn chạy trốn chương ba trăm bảy mươi ba thử muốn chạy trốn ổ chuột không thấy các quý tộc nghe được câu này từng cái hướng về ruộng lúa mạch bốn phía nhìn lại nhưng ở trải rộng kim sắc ruộng lúa mạch bên trong lại ngay cả ổ chuột cái bóng đều không thể bắt được lúc này mới ý thức được ổ chuột đã thừa dịp vừa rồi hỗn chạy trốn đám người thấy thế h ảo não không thôi thế nào làm thế nào còn có thể nhường ô chuột chạy mất đâu mặc dù ở đây các quý tộc đều đã hết sức rõ ràng lần này sự kiện trước sau đều là từ lộ d ì n bá tức một người mưu hại gây nên nhưng là ô chuột tội ác lại không cách nào để mù hắn cố ý dẫn động á nhân phá hư vương thành mượn á tay của người hại chết hàng ngàn hàng vạn dân chúng vô tội đem thi thể của bọn hắn hóa thành huyết nô thậm chí còn đem những cái kia bị huyết nô sát hại quý tộc biến thành v ă h ả i cho nên so với bá tước ở đây các quý tộc ngược lại là đau hơn hận ổ chuột nếu như không có ổ chuột kia điên cùng tới cực điểm việc đã làm Bọn hắn tất nhiên sẽ không kinh nghiệm hôm nay một vòng này sinh tử khảo nghiệm mà bây giờ bà tước đã chết ngay tiếp theo đám kia v à m ải nhóm thân thể cũng đều hóa thành cho tàn giống như mảnh vỡ tiêu tán tại không trung thể nội huyết khí cũng một lần nữa trở về đại địa hy sinh vì nhiệm vụ binh sĩ cùng dân chúng vô tội linh hồn cũng thăng nhập bầu trời thu hoạch được cứu rỗi có thể ổ i chuột vẫn còn sinh tử không biết không biết rõ chạy đi nơi nào bất luận sống hay chết đám người thế tất yếu nhìn thấy hán người sống phải thấy người chết phải thấy xác dù là nhìn thấy chính là thi thể ổ chuột cũng nhất định phải là chuyện ngày hôm nay đạt được chế tài tại mọi người dưới sự phẫn nộ v i t to kia lạnh nhạt thanh em lại vang lên bên thai mọi người hắn chạy không được bao xa lời vừa nói ra không ít các quý tộc tất cả đều bình tĩnh lại làm v i t to giết chết lộ g ì n bát ư ớ c đem tất cả hết thảy đều kết thúc sau tất cả mọi người ở đây đối với hắn chỉ còn tôn kính lúc này v i t to từng bước một đi tới dì x i la trước mặt hắn túi đầu xuống nhìn về phía đối phương nữ h à i đang lẳng lặng nửa đổ vào mạch trong ruộng nước mắt treo đầy khuôn mặt mặc dù dưới ánh mặt trời da thịt giống như đồ sứ giống như chấm nón nhưng nàng lại có vẻ cực kỳ tiểu t h ụ cảm giác được có người hướng mình đi tới dì x một đôi như máu hồng nhuận ánh mắt rót đầy nước mắt trên khuôn mặt mang theo tràn đầy nước mắt thấy được victor mềm yếu lại giọng nghi ngờ thổ lộ ra sâu nhất thống khổ vì cái gì rõ ràng hẳn là hy sinh người là ta rõ ràng phạm sai lầm người là ta nhưng vì cái gì dc là nhất định là bí thảm mẫu thân vì nàng phấn đấu quên mình mà phụ thân cũng vì nàng thịt nát s ư ơ n g tan chính như chính nàng cho là như thế rõ ràng nàng như thế sai lầm tiếp tục kéo dài tiếp nàng không nghĩ ra nàng hoàn toàn không nghĩ ra dc là nhìn xem victor há hơm ồm khoe mắt lại lại một lần nữa không tự chủ tràn ra nước mắt x é t qua nàng trắng non gương mặt vì cái gì pháp sư tiên sinh ngài không phải hẳn là cứu mẫu thân của ta sao nghẹn à o lời nói theo trong cổ h ọ g ép ra ngoài nàng chỉ có thể vô lực ngồi liệt tại ruộng lúa mạch phía trên t ù y ý gió nhẹ đưa nàng lễ phục màu đen lay động vì to mặt không biểu tình ngữ khí lạnh nhạt cha mẹ ngươi muốn muốn cứu người một mực là ngươi không cần cô phụ bọn hắn trên bầu trời yếu ớt mặt trời vẫn như cũ xích hồng quan mang chiếu xuống ruộng lúa mạch phía trên kim xác gợn sóng vẫn như cũ chập trờn có thể hoa tiếng ồn à o lại bị dì dạo phong thanh vùi lấp vạn số la phong c u ố n vào không c h u n g màu đỏ một mảnh năm hiệu đ ã đỡ lấy ổ chút suy nhược đến như là trong gió âm hồn đạp trên mênh mông vô bờ kim sắc ruộng lúa mạch hướng về sổ hẹ、e、bờ bên ngoài chật vật chạy tới chung quanh t ĩ n h mịch tới cực điểm tạp nhạc bước chân dẫn qua mạch tuệ thanh thúy bẻ g ậ y âm thanh không ngừng vang lên hai người lảo đảo tựa như là con ruồi không đầu như thế tại kim sắc mạch trong ruộng khắp nơi đi loạn có thể ai cũng không biết kia ma pháp nơi bao bọc phạm vi đến tột cùng kinh khủng c ớ nào làm hiệu đạ ngẩm đầu hướng ra phía ngoài nh vẫn là ruộng lúa mạch hiệu đ à thấp giọng chửi mắng ánh mắt của nàng hoàn toàn cố định tại phía trước giống như muốn tìm tìm một cái cửa ra tại hiệu đ à dẫn dắt h ạ ôi chút bước chân lại dường như máy móc bình thường nặng nề g h trong ánh mắt của hắn chống r ô n g không có gì chỉ là nhìn c h ầ m c h ậ p kia tầng tầng lớp lớp ruộng lúa mạch trong lòng của hắn phần kiêu ngạo kia cung điện lúc này đã hoàn toàn sụp đổ kim sắc mảnh vỡ trải rộng gập gành đại điện mà hắn cũng bị chôn ở kia phế tích bên trong ôi chút không thể nào tiếp thu được hắn đến cùng thua ở chỗ nào còn chẳng bằng trực tiếp chết ở nơi đó xong hết m hắn tùy ý liệu đạ dắt thân thể của hắn hướng về phía trước tiếp tục chạy trên đường đi hiệu đạ xuyên qua ngang t e o ruộng lúa mạch vung lên lưỡi kiếm chém vào ra một đầu thông hướng con đường phía trước thỉnh thoảng quay đầu lại cha nhìn một chút phải t r ă n g có truy binh gặp phải mặt trời lặng lẽ từ phía trên bên cạnh chìm xuống nương theo lấy sáng ngời yếu bớt ruộng lúa mạch kim sắc cũng dần dần biến sâu hai người không biết chạy trốn bao lâu cuối cùng bọn hắn rốt cục xuyên qua ruộng lúa mạch xông vào một mảnh rừng rậm tại cái này yên tính vô cùng thế giới chỉ có bọn hắn, hô hấp của hai người cùng bọn hắn khôi giáp và chạm tiếng bước chân rừng rậm cảm giác được nơi này có lẽ có thể an toàn một chút hiệu đạ lúc này mới đem ổ chuột đặt ở rễ cây bên cạnh ổ chuột vô lực dựa thân cây hai mắt của hắn vẫn như cũ trống r i ố n g thần s ắ c n g ố c trệ dường như vẫn chưa theo k i a thần thánh ma pháp bên trong lấy lại tinh thần mà hiệu đạ thì là một gối quỳ gối ổ chuột trước mặt bệ hạ mời tỉnh lại nhưng lúc này ổ chuột lại nghe không vô bất kỳ lời nói nào k i a trống rông trong ánh mắt chỉ có hỗn loạn bệ hạ ổ chuột vẫn không có đáp lại hiệu đạ cũng nhìn không được nữa trực tiếp vươn tay hướng về ổ chuột rút tới ba thanh thúy một tiếng trong rừng rầm văng lên nguyên bản còn ôi chút bị một t á t này đánh cho lấy lại tinh thần chỉ nghe được hiệu đạ giống to một tiếng ô chút ôi chút rốt cục hai mắt thanh minh ngẩng đ ầ u lên thấy được hiệu đạ lại nhìn chung quanh hắc cám mà t ĩ n h mịch d ừ n g d ầ m nơi này là cái nào nơi này là g i ã ngoại chúng ta trốn ra được hiệu đã nhìn xem ô chút đau lòng cùng thống khổ tại nàng đấy mắt c u ố n quít lấy nhau ngươi vì cái gì lại biến thành hiện tại cái dạng này để cho ta lạ l ắ m đã từng ô chút xưa nay đều không phải là cái dạng này hắn là trong học viện lớn nhất thiên phú thiên tài tuổi con trẻ cũng đã đạt tới tam gia chiến sĩ thân mật lại quan tâm người khác thời điểm đó ô chút tại hãn i ệ u đ thành là quốc vương về sau ổ chuột quan sát ánh mắt chung quanh càng ngày càng ưu ám càng lúc càng giống là một vị kẻ độc tài hắn tâm tư cũng càng phát ra khó mà phỏng đoán cho tới bây giờ hắn thậm chí muốn giết chết tất cả mọi người chỉ vì sự thống trị của hắn địa vị hiệu đạ lý giải hắn quốc vương quá sớm tạ thế không nghi ngờ gì đối với hắn tạo thành to lớn s u n g kích đồng thời tiền nhiệm quốc vương cũng không có vì ổ chuột lưu lại bất kỳ vật gì tại quyền lực thay đổi phía dưới phụ dưỡng cũ vương các quý tộc đương nhiên sẽ không tin phục không có công tích ổ chuột đến mức hắn đứng tại quốc vương vị trí này lại càng ngày càng không có chi phối lực ổ chuột l ặ n g lặng mà nhìn xem hiệu đạ tại kinh nghiệm thất bại về sau hắn lại bình tĩnh cười ra tiếng ta là quốc vương hiệu đạ sa b u en vương thất truyền nhiều đời như vậy truyền đến nơi này của ta bị ta vội vàng tiếp nhận ta không thể để cho vương thất trong tay ta cô đơn x ố dưới hắn còn quá trẻ. không chiếm được càng nhiều người tin phục cảm ơn ngươi hiệu đa cảm ơn ngươi mang ta rời đi ôi c h u ộ t ánh mắt đã mất đi ngày xưa kiêu ngạo dùng n u hỏa ánh mắt nhìn hiệu đa hoàng hốt ở giữa hiệu đa dường như cảm thấy bọn hắn tựa như trọng về tới lúc trước còn tại sao trời học viện thời kỳ ôi c h u ộ t vươn tay ra vớt vẽ hiệu đa bởi vì bi thương mà tái nhợt khuôn mặt như nghĩ ra ta còn có ngươi nghe ôi c h u ộ t nói như vậy hiệu đa gương mặt hiện lên một vện bỏ ửng lời của h ắ n trực chỉ hiệu đa tâm tỉnh lại trong nội tâm nàng lo lắng cùng chờ mong có thể đột nhiên trong rừng rậm truyền ra sồ sồ soạt xoạt sao động h rút ra bên hông chừng nhận cấp tốc quay người nhìn về phía dị h ư ớ n g phương hướng nín hơi ở giữa một cái quen thuộc thân hình xuất hiện ở hiệu đạ trước mắt thấy rõ ràng đến người về sau hiệu đạ thở dài một hơi kia là mội mội của nàng nà nà ngươi thế nào theo tới hiệu đạ vừa định thu hồi lưỡi kiếm lại cảm thấy mây phần không thích hợp ta không phải để ngươi ở nơi đó không nên chạy loạn nàng nói tự nhiên là vít to nơi đó kim s á c ruộng lúa mạch bên trong tràn đầy vô cùng cường đại mà thần thánh lực lượng mội mội của nàng ở nơi đó tuyệt đối an toàn nhưng đó là đối dân nạ cùng nàng mà nói thật là ồ c h u t không giống nếu như hiệu đạ không mang theo hắn rời đi hắn sẽ bị đám kia phẫn nộ quý tộc ăn sống nốt u tươi dna an tĩnh nhìn xem hiệu đạ đột nhiên lạnh lùng đáy mắt hiện lên một vệ cực kỳ q u ỷ dị đen nhánh ta là tới mang n à i cùng ổ c h ú t b ệ hạ cùng một chỗ trở về chưa chờ hiệu đạ kịp phản ứng trong trước mắt dna thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hiệu đạ chỉ cảm thấy một hồi lạnh gió thổi qua nàng không khỏi ngốc trệ một chút sau đó nắm chặt c h u ô i kiếm trong tay có thể nương theo lấy cái kia đạo gió lạnh kiếm trong tay lưới đao lại cảm nhận được một hồi không rõ lực lượng lấp lóe hàn quang lưới kiếm trong nháy mắt băng liệt phản chiếu ra hiệu đạ con mắt trận to cùng dna lấp lóe thân ảnh đợi đến hiệu đạ lấy lại tinh thần trong tay chỉ cầm một cái c h ố n g không chua kiếm mà dna đã thoáng hiện tới sau lưng của nàng đứng ở nàng cùng ổ chuột ở giữa tay nàng nắm băng l á n h lưới kiếm dùng mũi kiếm đem ổ chuột cái cầm nâng lên tại hiệu đạ ánh mắt kiếp h sợ hạ dna mặt không biểu tình trong mắt sáng lên một đạo quạ đen hư ảnh băng lanh thanh âm tại hai người bên thai quanh quần không nên phản kháng ngươi đã định trước trốn không thoát thần trừng khống t r u n g quanh cao vút sông nghiêm màu đen thắp nhọn dường như một mảnh thần bí rừng rậm một mực cắm dễ tại cái này cứng rắn đại địa phía trên trải qua mấy ngày nữa t u kiến vương thành đã khôi phục một bộ phận nhưng mà vương thành vỡ vụn suy bại lại không cách nào bởi vì bình thường chữa trị mà nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu xuyên qua mảnh này đúc bằng sắt rừng rậm một tòa uy nghiêm như là sắt thép cự thú cung điện sừng s ứ g đứng lặng tại trung ương rộng rãi m à quặn cu e trong cung điện hai cái đỏ tươi như máu tơ lụa chầm chầm rủ xuống còn như huyết sắt thác thác nước các quý tộc người mặc trì trường bào màu xám m mà ặ t sát mặt ngưng trọng ngồi xuống trong đó ánh mắt của bọn hắn đảo qua quý tộc chỗ ngồi một vòng nhìn xem rất nhiều trống rông chỗ ngồi khuôn mặt phía trên trồi lên ảm đạm chi s á c trong tay nắm chặt lấy chỗ ngồi lan can các quý tộc trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng mê mang tầm mắt của bọn hắn gắt gao đính tại kia không có một hai vương tọa bên trên vốn nên ngồi vương tọa bên trên ổ chuột giờ phút này lại biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi khoảng cách lộ dìn ba tức tử vong vừa qua khỏi đi vẹn vẹn một ngày các quý tộc cũng chỉ nghỉ ngơi ngắn n g ủ một ngày thu được tập hợp mệnh lệnh sau. bọn hắn không thể không n ộ i vã trở về vương thành đến từ bạt lô đại công tức mệnh lệnh để bọn hắn không dám chậm trễ chút nào cho nên bọn hắn thậm chí đều chưa kịp hướng lánh địa thân tín kể ra cái này chuyện kinh thế hai t ụ c kiện lần này bọn hắn một lần nữa trở lại vương thành cung điện nhìn xem trước mặt bọn hắn kia chống rông vương t o ạ a trong lòng mỗi người đều sóng lớn cột u trào cản vương quốc trải qua sa mu en vương thất vài chục đời chi phối chỉ sợ lần này muốn lại biến bộ dáng trong cung điện tràn ngập một cấu nột ngạt cùng bất an bầu không khí thàng đến thanh thúy tiếng ngất chân phá vỡ phần này y ê lặng đi vào bọn này mày các quý tộc nao nhao, nhao ngẩng đầu nhìn lại một bộ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa áo khoác màu đen xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong vít to các h ạ vít to các hạng à i đã tới vít to đến nhường đang ngồi mỗi người đều lộ ra kinh ngạc cùng tính ý biểu lộ bọn hắn nao nhao đứng dậy trên mặt lộ ra trang nghiêm vẻ mặt túi đầu gửi lời chào ánh mắt tụ tại vít to trên thân nhìn chăm chú lên hắn chậm rãi ngồi xuống tại ngay từ đầu ổ chuột chuẩn bị cho hắn quý khách ngồi trên g h ế không xác định cùng lo nghĩ tràn đầy ở đây các quý tộc trong lòng vì cái gì chỉ có vít o tới ô thụy ổng công chúa ở đâu xem như đến từ đế quốc ngoại giao sứ đoàn hồ duy ổng công chúa hẳn là một mực cùng vít to như hình với bóng mà lần này hồ duy ổng không cùng theo mà đến đồng dạng tình h u ố n g hạ quốc gia khác ngoại giao sứ đoàn đều cần theo bọn hắn sở thuộc quốc gia đoàn ngoại giao đội du tàu cùng sớm kế hoạch xong địa khu mà ngoại giao sứ đoàn không thể xuất hiện nguyên nhân khả năng cùng tự mình xử lý có quan hệ hoàng thất quyền lực hoặc lãnh địa chuyển nhượng chờ mẫn cảm công việc có quan hệ dù sao bọn hắn xem như người ngoài không có, có quyền lợi can thiệp quốc gia khác chính trị coi như gần đây xảy ra sự kiện hôm nay phát sinh đại công tức tri triệu có lẽ cùng những sự kiện này có thiên ty vạn lũ liên hệ nhưng là v trong to ngoài sao. không phải cũng là người ngoài sao. Mặc là dù ở đây ấ t tộc Vít nhiều công nhận đều quý các h ư n cung á i này có thể không có nghĩa là chính là cản vương là là có có thể Vít to q ố c một t h à h Hắn pháp viên. vẫn n là đế quốc bá tước, bá sư h hội. ị viên Trong cung của quốc điện các quý tộc đã bắt đầu thấp giọng thảo luận lẫn nhau lẫn nhau suy đoán nhao nhao hỗn loạn tiếng nghị luận bên trong b ạ t lộ đại công tức đi ra hắn thân mang chỉ trường bào màu xám trong tay chống một cây quà trượng có chút c ò n x u ố n g thân hình xuất hiện tại một đám quý tộc trong tầm mắt đục ngầu ánh mắt đảo qua đám người nhìn thấy những cái tia g ô n g tuyết quý tộc chỗ ngồi ngừng chân một lát lập tức hắn mới đem ánh mắt rơi vào vương tỏa một bên trên chỗ ngồi các quý tộc vừa mới ngồi xuống bắt lộ đại công tức đến lại để bọn hắn tự động đứng lên biểu thị c u n g kính có thể khi nhìn rõ bắt lộ đại công tức sau lưng chậm rãi cùng người tới các quý tộc tất cả đều trợn tròn mắt áo ô chút u thật là ô chút u hắn quả nhiên bị bắt trở về rồi sao ô chút u kéo lấy chậm chạp bộ pháp đi theo bắt lộ đại công tức sau lưng hắn hai mắt trống rỗng như là khôi lỗi chậm rãi đi tới trước mặt mọi người ở đây các quý tộc tất cả đều t r á n g tại chỗ t r ừ n g lớn từng đôi mắt miệng cũng trương đến rất rất lớn có thể tại trấn kinh sau khi hưng phấn phẫn nộ o á n hận c h ờ một hệ liệt cảm xúc một mạch tất cả đều tuân hướng tên này tội ác ngập trời quốc vương trên thân mà khi bọn hắn ngu ngơ xem tới ổ chút trên đỉnh đầu thế mà còn mang theo cái kia biểu tượng quốc vương vương miện g lúc có người cơ hồ không cách nào ứ c chế cảm xúc t r u n g điệp vỗ chỗ ngồi lan g can chửi ấm lên ổ chút ngươi còn có tư cách gì mang theo kia đỉnh vương miện quý tộc khác nhóm cũng giống nhau cảm thấy vô cùng phẫn nộ nhưng bọn hắn vẫn là nhịn xuống cảm xúc không có trách mắng âm thanh đến dù sao ổ chút đã làm chuyện quả thực quá sốc sinh chỉ là dẫn vào á nhân công thành khiến dân chúng vô tội tử vòng hắn liền không xứng tiếp tục làm là quốc vương ngồi ở kia tiếng mắng chửi cũng không có nhường ổ chuột có bất kỳ phản ứng nào hắn vẫn như cũ sắc mặt bình thản hai mắt trống rỗng chỉ là bạt lộ đại công tức cặp kia đục n g ầ u vô cùng hai mắt bình tĩnh lường kia mang theo tiếng mắng quý tộc nhìn thấy bạt lộ đại công tức ánh mắt hắn nặng nề mà thở ra một hơi cũng không có lại tiếp tục nói lời nói một lần nữa ngồi xuống những người khác cũng theo sát lấy ngồi ở trên chỗ ngồi chỉ là tâm tình của mỗi người đều như là che lên vẻ lo lắng bởi vì ổ chuột thân thể đã một lần nữa ngồi ở kia vương tọa bên trên cái này khiến mọi người đang ngồi người khó mà tiếp nhận còn có bạt lộ đại công tức phản ứng không có người biết vị này được vạn người ngưỡng mộ chuyển kỳ công tước đến cùng muốn phải làm những gì lúc này đại công tức chỉ là liếc nhìn qua đám người mang theo vô cùng bình tĩnh ngự a khí nói rằng hắn không tiếp tục ngồi xuống chẳng lẽ muốn các ngươi đến ngồi vị trí này sao đám người nghe xong bay thẳng đại nao tức giận trong nháy mắt tiêu tán toàn thân mồ hôi lạnh vươn ra bậy kín toàn thân phẫn nộ để bọn hắn gần như quên đi chuyện này bất luận ổ chuột như thế nào hắn thủy chung là quốc gia này quốc vương là sa mu en vương thất huyết mạch duy nhất từ khi mấy năm trước vương quốc phát sinh một trận kinh người k ỳ biến tiên vương cùng sa m u en vương thất tất cả thân vương cùng với tất cả huyết mạch toàn bộ diệt vong toàn bộ sa m u en vương thất chỉ còn lại tiên vương còn độc nhất năm đó còn tại sao trời học viện đi học hổ chuột trốn khỏi cái này kinh khủng một tiếp có thể cái này cũng đưa đến vương quốc thực lực cùng quyền lực song song đức gãy ngoại trừ đại công tức bên ngoài mỗi một đời vương thất đều có được mạnh nhất thực lực làm vì vương quốc cấp cao thực lực điều này cũng làm cho cản vương quốc từ đầu đến cuối cường đại đến đủ để cùng đế quốc chống lại nguyên nhân nhưng mà làm sa m u en vương thất gần như diệt vong toàn bộ vương thất chỉ còn lại ổ chuột phía sau một người vương quốc cấp cao chiến lược rõ ràng hạ xuống đến mức chỉ còn lại b ạ t lộ đại công tức một người độc diễn chính mà ổ chút lại thế nào không xứng hắn cũng là sa mu en vương thất huyết mạch duy nhất hắn nhất định phải ngồi ở vị trí này nếu không cái kia chính là đối sa mu en vương thất đối lại trước vĩ đại quân vương nhóm bất kính mấu chốt nhất là ngoại trừ đại công tức bên ngoài lại cũng không có người nào khác có thể giống b ạ t lộ đại công tức như thế thắng được tất cả quý tộc tán thành bất luận kẻ nào như muốn ngồi bên trên vương vị đều muốn ước lượng đo một cái chính mình có mấy cái đầu nhưng các quý tộc không thể nào tiếp thu được là quốc gia của bọn hắn lại còn muốn tiếp tục bị dạng này một cái tội phạm dẫn d ắ tất cả mọi người ánh mắt một lần nữa tập trung tại đại công tức trên thân mấy ngày sau chúng ta lại ổ trụt cùng vương hậu an bại hồn phối đến lúc đó sở sinh hải tử để cho vương hậu mọi mọi nuôi dưỡng chúng người đưa mắt nhìn nhau cảm thấy vô cùng bất ngờ tương ứng đối với vương hậu nhân tuyển tại trong lòng của bọn hắn cũng có mấy phần suy đoán lúc này đại công tức quả quyết nói sa mu en vương thất huyết mạch nhất định phải kéo dài tiếp n g h e xong b ặ t lỗ đại công tức căn bài chúng uy tộc nhao nhao phun ra một n g ụ m kiềm chế đã lâu thở dài đọc lại vác khốn cảm giác quét sạch sành xanh đối với đại công tức căn bài bọn hắn cảm thấy mười phần hợp lý tương lai sa mu en dòng dõi tuyệt không thể nhường ổ chuột tiếp tục bồi dưỡng không phải cha đều đã dạng này đứa con kia đến dưỡng thành cái dạng gì giao cho cái khác người nuôi dưỡng có thể h ố n nắn tân vương bản tính bọn hắn tự nhiên cũng bằng lòng nâng đỡ tân vương chỉ cần chờ tân vương trưởng thành ổ chuột cái này chỉ có thể sinh con khối l k bởi, bởi vì phạm vào tất cả tội ác tất cả đều là sổ hẹ bờ lanh chúa lộ g ì n một tay p h ạ n vào cho nên tại hắn chết đi về sau sổ hẹ bờ cũng không có khả năng do nó dòng dõi kế thừa đơn giản mà nói lộ d ỉ n tội ác bị phân đến con hắn tự chiến thân t h ú n g chi con gái hắn nhi cũng là một vị huyết tộc huyết tộc làm sao có thể dẫn đầu nhân loại điều này không khỏi làm đám người có chút hứng thú mặc dù mỗi người bọn họ nắm giữ lãnh địa nhưng là sổ e bở tại cạn trong vương quốc có thể coi là một mảnh phong thủy bảo đ ị a bọn hắn mặc dù không cách nào ra tay thu hoạch được nhưng là có thể tiến cử thủ hạ quý tộc đi tranh đoạt một chút vấn đề ở chỗ mặc dù chúng người tâm động có thể sổ e bở chi phối vấn đề nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc khó giải quyết bởi vì sổ e bở dẫn vào phỉ nhiều nữ thần tín ngưỡng giáo hội dẫn đến cư dân phần lớn đều đi tín ngưỡng các quý tộc trong lòng đã tính toán ngay tại riêng phần mình suy nghĩ lúc cung điện cổng lại có một thân ảnh ung dung đi tới thật không thiện bặt lộ đại công tước thanh âm lưu hòa phản phất giống như thanh lưu xuyên qua đám người bên hai cắt ngang ở đây các quý tộc suy nghĩ không khỏi làm bọn hắn đồng loạt hướng về thanh em nơi phát ra nhìn lại đó là một dùng đến x a mỏng c h e khuất hai mắt người mặc áo bảo màu đen tu nữ trải qua đầy tăng thương hai tay đặt ở trên bụng khoe miệng mang theo có chút nụ cười đứng bình tĩnh tại cửa ra vào phía ngoài cung điện dương quang xuyên thấu qua thép thiết cao tháp chiếu rọi tại tu nữ trên thân ánh vào trong cung điện nàng đứng tại quang mang bên trong trên người áo bảo màu đen dường như phụ thêm một tầng như ẩn như hiện quần áo màu và nóng g thần thánh vô cùng tại mọi người nghi ngờ trong tầm mắt nàng trên mặt nụ cười hiền hòa đối với đám người nhẹ giọng hỏi xin hỏi ta có thể xách ý ki tại r ư n g ta l t đông đảo hoài nghi lại hoang mang trong tầm mắt tên này áo đen tu nữ mỉm cười bộ pháp trầm ồn từng bước một tiến về phía trước phương đi đến giữa sân các quý tộc ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung ở trên người nàng kim quang chiếu dọi tu nữ đem không khí cơ hồ ngưng kết tựa như liền dư âm cũng không dám tại bên cạnh của nàng quanh quẩn nhẹ nhàng d á n g đi như là phiêu m i ệ u tiên nữ mảy may im lặng bao trùm tại hoa lệ mặt đất dường như hai chân của nàng cũng không thực sự tiếp xúc đến đại địa bình thường thấy thế không ai dám hành động thiếu suy nghĩ làm nàng trải qua vít to lúc tên này thần bí tu nữ dường như phát hiện thứ gì chậm dãi chuyển hướng tới rõ ràng bị màu đen x a mỏng che khuất hai mắt nàng nhưng vẫn là nhìn về phía vít to đối với nó biểu đạt một cái n u hòa mỉm cười lúc này nguyên bản tại vít to trên bờ vai ép xuống ngủ về gà cũng mở ra cái tia đóng chặt độc nhàn ánh mắt của nó rơi ở tên này tu nữ trên thân từ trên xuống dưới quét một lần sau đó nó run run người bên trên lâm vũ một lần nữa bình yên nhắm lại cái kia thâm thủy ánh mắt tu nữ đi tới bạt lô đại công tước trước mặt mỉm cười nàng không nhìn thẳng giống như khôi lỗi giống như trầm mặc ổ c h u ộ t đối mặt với bạt lô đại công tước mở miệng nói ra ta là sổ hẹ、e、bở cảnh nội p h i nhiêu giáo hội chủ giáo mạch lại ổ diễn r cho tới nay nhận được đại công tước cùng lộ d ì n bá tức c h i ế u cố tu nữ đem hai tay ôm chặt tại trước ngực túi đầu phản thất giống như nham thạch bình thường ngu ngơ tại nguyên chỗ các quý tộc nghe được mạch lạ giới thiệu nao n a u phản ứng lại phí nhiêu giáo hội chủ giáo nàng tới làm gì rất nhiều các quý tộc kịp phản ứng sau tự hỏi phí nhiêu giáo、hội. đơn thuần dựa vào tại sổ e bở khối này lãnh địa mà tồn tại bởi vì tại lớn như vậy trong vương quốc chỉ có sổ e bở phiến khu vực này bằng lòng tiếp nhận v ì n h i ề u giáo hội dù sao lãnh địa bên trong các cư dân nếu như tín ngưỡng giáo hội như vậy tên này lãnh chúa đối với lãnh địa chi phối lực tự nhiên là sẽ hạ xuống các lãnh chúa vì cam đoan bọn hắn chi phối lực ở vào địa vị cao nhất đều sẽ tận lực đi khắc chế tín ngưỡng truyền bá c ù n g cư dân đối giáo hội tiếp xúc đương nhiên nếu như lãnh địa bên trong các cư dân vụ trộm tín ngưỡng nào đó một thần minh các lãnh chúa cũng không sẽ đi can thiệp các cư dân tinh thần tín ngưỡng đương nhiên bọ hắn không chỉ có tiếp nạp phì n h i ề u giáo hội thậm chí còn cho giáo hội xây dựng giáo đường lộ d ì n làm như vậy đối s ổ hẹ bờ cũng có chỗ tốt không chỉ có cam đoan lãnh địa cảnh nội mỗi năm b ộ i thu hàng năm nông nghiệp sản xuất đều là một khoản cực kỳ tài sản to lớn thậm chí cũng làm cho tại sổ hẹ、e、bờ cảnh nội sinh hoạt cư dân áo cơm không lo mỗi năm ở chỗ này sinh hoạt các cư dân muốn bỏ đói cũng khó khăn bất quá đây cũng là lộ d ì n bá tức tự thân có bản lĩnh cái kia đặc biệt nhân cách mị lực cùng thống linh thủ đoạn nhường vô số quý tộc cũng vì đó khó hiểu bọn hắn có thể không có cách nào làm qua một bên nhường lãnh địa cư dân tín ngưỡng giáo hội c ò giờ,、so -e so -e、giờ phút này các quý tộc nhìn thấy đại công tức hướng chủ giáo nhẹ gật đầu đồng ý vị giáo chủ này tiếp tục phát biểu tu nữ mỉm cười thanh âm nhu hòa lại lần nữa vang lên liên quan tới sổ、so、e bờ lanh chúa địa vị ta cho rằng có cần phải nhường lộ dìn bá tước dòng roi tiếp tục kế thừa ở đây các quý tộc nghe xong nhao nhao nóng n ả y bắt đầu chuyển động bọn hắn tự nhiên không đồng ý tên này chủ giáo đề nghị cái gì đây không có khả năng xô hẹ bợ nắm giữ đại lượng dân chúng sao có thể nhường một cái huyết tộc hậu duệ kế thừa lộ gì việc đã làm không cách nào tha thứ các lãnh chúa xem như đã nhìn ra người giáo chủ này đi cầu thấy b ạ t lô đại công tước rõ ràng chính là đến cam đoan giáo hội địa vị nếu để cho dịp xì là kế thừa tức vị cùng lãnh địa p h i n h i ê u giáo hội liền có thể tại xô hẹ bợ tiếp tục bảo trì bây giờ địa vị cái gì phì nhiều giáo hội rõ ràng là v ả n h ả i đồng loã chúng ta tuyệt không có khả năng nhường một cái mong muốn hút khô lãnh địa tất cả mọi người quái vật dòng dõi kế thừa sô e v ờ đây chính là đông đảo lãnh chúa đám đó nghĩ cái gì chủ giáo quay đầu lại mặt hướng n h ấ c lên phản đối thủy chiếu các quý tộc giờ phút này đối mặt với trước mặt chủ giáo những quý tộc này cảm xúc ngược lại không có đạo lý bình tĩnh lại trên người nàng lộ ra thần thánh và bình tĩnh khiến người ta không dám tùy tiện xúc phạm dường như chỉ cần đối mặt nàng những cái kia ở bên trong ác ý cùng phẫn nộ liền sẽ bị trên người nàng như gió xuân giống như khí tức hóa giải mike lại đối mặt biến bình tĩnh các quý tộc vẫn như cũ bảo trìm cười thanh âm chậm rãi v sổ ẹ n mở lãnh địa bên trong dân chúng đều trải qua an ổn giàu có sinh hoạt nạn đói mây đen chưa hề bao phủ qua mảnh đất này đám người nghe xong hai mặt nhìn nhau mặc dù không có căm l ò n g bọn hắn lại không cách nào không thừa nhận sự thật này bọn hắn những quý tộc này lãnh chúa mặc dù thống lĩnh lãnh địa lớn nhỏ không đ ề u nhưng hoàn toàn chính xác không cách nào tránh khỏi bởi vì thiên thai mà dẫn đến cư dân trôi g ạ t khắp nơi ăn không chắc bụng thậm chí xuất hiện ven đường người chết đói tình huống tại hai năm bên trong lãnh địa bên trong tỷ lệ phạm tội sẽ có rất lớn biên độ lên cao các nơi đều sẽ xuất hiện rất nhiều cớp bóc sự kiện mà cớp bóc cho nên các lãnh chúa đối thai hại rất là đau đầu nhưng lớn như vậy trong vương quốc chỉ có sổ hẹ、e、bợ mấy năm liên tục á o cơm không lo phương diện nào đó bên trên giảng cái này xác thực có thể nói rõ lộ dìn bá t ứ c quản lý xác thực mười phần đúng chỗ nhưng có chút quý tộc mặc dù tức giận tiêu tán nhưng vẫn là mạnh miệng mà đối với chủ giáo nói rằng có thể kia rõ ràng là công lao của các ngươi nếu như không phải là của các ngươi thần lực sổ hẹ、e、bợ làm sao lại mấy năm liên tục bội thu quý tộc khác nhóm n h a u nhau gật đầu đồng ý vì nhiều giáo hội thần lực rất cường đại các vị đang ngồi có không ít người sử dụng qua kia theo giáo trong hội toát ra đến mang theo thần lực mạnh、tuệ. mặc dù chỉ có một năm công hiệu nhưng hoàn toàn chính xác có thể bảo đảm thổ địa bội thu thế là các quý tộc đối với mặt lạ tiếp tục nói các ngươi mong muốn duy trì lộ gìn dòng dõi cũng bất quá là vì giáo hội tại lãnh địa địa vị đã như vậy chúng ta cũng cho phép các ngươi giáo hội tồn tại không phải tốt cần gì phải duy trì một cái q u á i vật các quý tộc nói những lời này thời điểm đều sẽ không hẹn mà cùng liếp mắt vít to nhìn thấy vít to nhắm hai mắt không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm bọn hắn lúc này mới thở dài m ộ t hơi dần dần lớn mật nhưng nghe đến lời của mọi người mạch lại n ế t miệng mỉm cười các ngươi thật coi là v ẹ n vẹn dựa vào thần minh chúc phúc liền nhất định có thể khiến cho sổ e bở tất cả mọi người ăn no sao lười b i ế n người vĩnh viễn sẽ không bởi vì một khối đất đai p h ì n h i ê u mà chăm chỉ lao động trong lòng còn có á c nghiệm người cũng vĩnh viễn chỉ sẽ nghĩ đến trộm lấy người khác bội thu trái cây phá hư người khác p h ì n h i ê u thổ nhưỡng nhưng là tại sổ e bơ nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua người loại này không phải sổ e bở thành tựu lộ dỉn mà là lộ dỉn tô tạo ra được bây giờ sổ e bơ cái này có thể cùng phì nhiều nữ thần, thần lực không có nửa xu quan hệ ở đây các quý tộc lâm vào khó mà đánh vỡ lặng im bọn hắn không thể không thừa nhận s ô e bờ dân sinh đúng như là mạch làm miêu tả như vậy nhưng là tại ở trong đó như cũ có một cái bọn hắn không cách nào thỏa hiệp vấn đề mấu chốt quái vật nhất định là quái vật chủ giáo đại nhân ngài lại như thế nào dám vững tin d ì xị là sẽ không làm chuyện giống vậy d ì xị là đồng dạng là huyết tộc theo lý mà nói nàng sớm nên bị trục xuất nếu như không phải xem ở victor nàng sớm thì rời đi vương quốc mạch là quay đầu nhìn hướng về phía phát biểu các quý tộc cứ việc tầm mắt bị sa mỏng ngăn cách mấy tên quý tộc vẫn có thể ngẫu cảm nhận được một cô rõ ràng nhìn chăm chú tựa như là có túc chăm chú. Chỉ cũng cho các tộc chủ như mẫu thân giống như nghiêm túc mà dịu dàng nhìn chăm chú. Chỉ là điểm này này nhiều không người thường. phì hội phải mẫu mà điểm tầm dịu quý tuyệt biết giáo giáo, là vị đủ để rõ, sau đó chủ giáo dịu dàng như nước thanh em lại lần nữa trong không khí vang lên các ngươi cự tuyệt gì t xì lạ chỉ là bởi vì nàng là lộ dìn bá tức nữ nhi có thể lộ dìn đã chết nữ nhi của hắn đã cùng lộ dìn không có chút quan hệ nào nhưng đã các ngươi lo lắng vậy cứ như thế tốt mạch lạ tựa như là đ ố n g nhiên nghĩ ra một loại phương pháp giải quyết như thế đưa tay ra chị thanh em bên trong tràn đầy chờ mong d ị xì lạ dù sao còn nhỏ dù là tiếp nhận tức vị Đối quản lý địa đã đồng địa người, si là người giám quản khả lãnh năng cũng khăn. không bằng hắn nhưng cũng lãnh cùng lý làm là khó hộ, thời thể thay vị. gì có có tức sẽ Vậy tìm tạm ở đây các quý tộc nghe xong đề nghị này hai mặt nhìn nhau mà người này nhất định phải có đủ thực lực dạng này mới có thể dạy bảo gì t xì l ạ nhất định phải có đầy đủ hy vọng cái này có thể nhường các vị tin phục nhất định phải có đầy đủ địa vị dạng này mới có thể dẫn dắt sổ hẹp、e、ở càng thêm phồn vinh mạch là nói lên đề nghị này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trầm tư phù hợp nhiều như vậy điều kiện người đi nơi nào tìm a không nói là mò kim đáy biển đó cũng là không có đầu mối tại o o à n cản vương n bộ quốc g trừ bạt lô đại các ô n bên ngoài, còn có người g tức có k h có cái các thể đồng thời đạt thành cái này 3 điểm sau. Tại điểm đồng này sau. quý tộc nghi ngờ thời điểm mạch l ạ theo màu đen trong tay hào rút ra một cây lưu động thần lực kim sắc mạch tuệ tại hào quang nhỏ yếu chiếu dọi phía dưới dạng dỡ phát sáng đã như vậy liền từ ý chỉ của thần từ mọi người ở đây tuyển ra người này tốt các quý tộc nhìn cái này mạch tuệ tất cả đều ngậm ngược lại ngược lại là nguyên một đám ruột cổ t o mò nhìn mạch tuệ mạch tuệ phía trên ánh sáng màu hoàng kim dần dần trói mắt lên từng sợi tia sang cấp tốc tại vách tường sắt thép phía trên hoạt động xẹt qua ở đây các quý tộc thân thể hào quang màu vàng nóng kia chạy qua một đám chỉ sắc trường bảo tốc độ chậm dai chậm dần đợi đến quang mang sắp đỉnh trệ xuống tới thời điểm các quý tộc hô hấp tất cả đều đều n g ừ n g lại trái tim thẳng thắn mẻ lên nuốt nước bọn có thể cuối cùng phiêu m i ệ u quang mang nhưng dần dần rơi vào vít to trên thân hào quang màu vàng nóng kia chiếu vào vít to gió trên áo ngược lại là bừng tỉnh ngược khê lưu x u y ê n qua áo khoác bên trên đường vân phủ kín tại vít to phía sau ở đây các quý tộc tất cả đều ngây n g ẩ n cả người nguyên một đám ngây ra như phóng miệng hạ lớn ánh mắt cũng chừng giống trong đồng cảm nhận được trải ở trên người nóng bỏng quang mang vít to vít thay thay to kia giống như hát rượu thạch giống như thâm thủy ánh mắt rơi vào mặt lạ trên thân hắn có thể cảm nhận được một loại bình tĩnh mà dịu dàng khí thức vất qua toàn bộ thân thể cảm thụ được cố này kỳ diệu khí thức v i t to r vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt rét lạnh như băng thanh nhâm nhàn nhạt, nhạt vang lên chúng ta trước đó gặp quá a mike lại đáp lại hắn là một cái yên tĩnh mỉm cười đương nhiên không có vitor tiên sinh nhưng tên của ngài ta muốn có rất ít người sẽ không biết được nàng nhẹ nhàng quay đầu dường như một cỗ nhu hòa gió nhẹ giống như phất qua nguyên bản khẩn trương không khí kiên như có như không ánh mắt quét qua nguyên một đám ở đây các quý tộc lập tức một cỗ nhu hòa theo chúng nhân trong lòng sẽ qua như mưa xuân quá cảnh dập dần tại toàn bộ trong điện phủ đồng thời mạch là thanh âm cũng tại mọi người bên thai dần dần tiếng vọng như vậy các vị hẳn là không có ý kiến khác đi các quý tộc hai mặt nhìn nhau cơ hồ không người nào dám nói lên được một chữ không ý kiến đây chính là v i t o bọn hắn nào dám có ý kiến nhưng khách quan tới nói mạch l à đề nghị này nhưng thật ra là có thật nhiều chỗ thiếu sót mà ở trong đó vấn đề lớn nhất chính là liên quan tới v i t to xuất thân hắn cũng không phải vương quốc người mặc kệ như thế nào hắn đều không thể hợp lý đạt được sổ e bở mảnh này vì nhiều lãnh điệu bởi vì cái này cho dù ở đây các quý tộc nhìn thấy v i t to đi vào cung điện tại bát lộ đại công tức đưa ra chọn lựa sổ e bở đời tiếp theo lãnh chúa thời điểm bọn hắn cũng đều không có hướng v i t to trên thân muốn có thể mạch l à đề án lại xảo diệu vòng qua vấn đề này cứ việc làm vì đế quốc người vít to không cách nào thành vì vương quốc lãnh chúa nhưng hắn hoàn toàn có thể thay thế chết đi lộ d ì n bá tức đến n u ô i nấng dịt xì lạ dạng này v i t to r liền có thể lấy dịt xì lạ dưỡng phụ thân phận tại vương quốc đạt được phần này lãnh địa mảnh này lãnh địa chân chính người thừa kế vẫn như cũng là dịt xì lạ chỉ là chuyện này cho các vị đang ngồi quý tộc đến xem hoàn toàn chính xác quá mức l a n g đường liên tại một ngày trước v i t to r vừa mới giết chết dịt xì lạ phụ thân kết quả trong nháy mắt hắn liền muốn trở thành dịt xì lạ dưỡng phụ đây có phải hay không có chút quá địa ngục nhưng mặc lạ chỉ là xoay người lại mang theo một loại cảm giác vui thích hướng vít to cởi khẽ một tiếng ngài nhìn bọn hắn cũng không có ý kiến. v i t to chỉ là lẳng lặng nhìn nàng t i ế ánh mắt xuyên thấu qua sa mỏng dường như có thể trực tiếp nhìn thấy dấu ở phía sau thần bí hai mắt về sau l ạ n h n h ạ t thanh âm chậm rãi tiếng vọng lúc nào thời điểm một cái giáo hội cũng có thể nhúng tay lãnh địa chuyển nhượng sự tình v i t to câu nói này tới là nhường ở đây các quý tộc nhao n h a u phản ứng lại đúng a bất luận mạch là nói đến lại thế nào có đạo lý nhưng nàng cuối cùng chỉ là một ngoại nhân thân làm p h i nhiều giáo hội chủ giáo làm sao có thể nhúng tay vương quốc chính sự m i k h là nghe v i t to lời nói lý trí mà y ê u nhã cười một tiếng v í to tiên sinh ta chỉ là phát biểu một chút cá nhân kiến giải hơn nữa ngài phải biết vì nhiều giáo hội dựa vào sổ hẹn、e、bở cư dân tồn tại cho nên cái này không chỉ là ta đơn độc ý kiến càng là sổ hẹn、e、bở lãnh địa bên trong tuyệt đại bộ phận cư dân cộng đồng ý nguyện mạch lạ thuật vấn đề này liền tương đối khó giải quyết nếu sổ hẹn、e、bở cư dân quyết tâm không muốn cái khác lãnh chúa thay thế lộ gìn liền xem như bạt lộ đại công tức tự mình mở miệng cũng sẽ không có kết quả gì tốt các cư dân đại khái có thể tập thể bày nát không cầu sinh sống nhiều giàu có can đoan chính mình không nói chết là được rồi sổ hẹn、e、b không giống với vương quốc lãnh địa của hắn lâu g i i bội thu nhường mảnh này vô ngần rộng lớn thổ địa có thể sáng tạo mười ph mà sáng tạo giá trị chủ lực tự nhiên là sổ hẹ、e、bở những này tín ngưỡng p h ì nhiều nữ thần các cư dân cho nên cư dân ý kiến bọn hắn nhất định phải cân nhắc nhưng vấn đề vẫn là vấn đề kia các quý tộc tuyệt đối không thể tiếp nhận diệt xì lạ kế thừa trở thành lãnh chúa nhưng sổ hẹ、e、bở cư dân hy vọng lộ dìn dòng dõi kế thừa như vậy mong muốn nhường diệt xì lạ quản lý mảnh đất này nhất định phải nhường vít to tiếp nhận n u ô i dưỡng diệt xì lạ nhìn như vậy đến dường như sổ h、e、bở cái này lãnh chúa chi vị quyết tâm phải thuộc về tại vít to trên thân về phần vít to cùng đại công tức cách nhìn đây chính là nguyên một khối lãnh địa hơn nữa còn không cần vít to tự mình quản lý quả thực chính là bánh t ừ trên trời rất xuống không cần thì phí mà đại công tước đại công tức hiện tại thân nhân duy nhất chỉ còn lại Âu d ư i li ổng đế quốc này công chúa nói câu khoa trương đại công tức không có đem lớn như vậy cản vương quốc trực tiếp đưa cho Âu d ư i li ổng cũng đã là đối trước mấy đời sa mù en vương thất tôn kính mà khối này lãnh địa uy về victor người được lợi là ai cuối cùng vẫn là Âu d ư i li ổng nghĩ tới đây các quý tộc nghị luận ở mỹ dừng lại xuống tới ngay sau đó đại công tức lợi đã nói ra dường như cũng càng thêm xác nhận bọn hắn ý nghĩ cặp kia đục n g ầ hai mắt xẹt qua mặt của mọi người bảng dùng đến một ngụm thanh niêm khàn khàn từ tốn nói đã các vị đối mặt l à chủ giáo đề nghị không có cái khác ý kiến lời nói như vậy ta đem giao phó v i t to vương quốc danh dự tam tinh bá tước thân phận sau đó đại công tức đem trong tay thủ trưởng hướng mặt đất trùng đ i ệ p trụ x u ố n g dưới một cỗ phiêu miệng nặng nề nở t ủ lạ khí t ứ c theo cung điện trên mặt đất nổi lên hướng về mái vòm chậm rãi xoay quanh dâng lên cung điện không trung bỗng nhiên bị một tầng óng ánh nở t ủ lạ bao phủ phản phất giống như óng ánh bầu trời đem che đậy bầu trời bình thường thần bí mông lung mà mỹ lệ toàn cảnh là lấm ta lấm tấm ở đỉnh đầu mọi người phía trên chất động gi rất nhanh nợ tù l à giống như nhận lấy triệu hoán ba điểm minh d i ệ u sao trời l ó e ra quang mang từ trên cao chậm rãi bay xuống bọn chúng kéo lấy thật dài kim sắc cái đôi trên không t r u n g quanh có khúc hiệu s ẹ t qua quy tích rơi vào vít to trên thân ba ngôi sao dần dần tán đi lấp l ó e tinh quang hóa thành sắc thép cảm nhận kim sắc tinh tinh rơi vào vít to trước ngực phổn tinh trúc phúc đ i ề u này đại biểu lấy vương quốc các quý tộc thân phận biểu tượng tại thu được ba viên tinh cấp sau vít to sắc mặt vẫn như cũ bình h ả n giống như sớm đ ạ đoàn trước việc này các quý tộc rốt cuộc hiểu g i tới khó trách rõ ràng là lãnh địa chuyển càng chuyện này kết quả v Tình phì này nhiều chính đến nghĩ hội chủ cảm cái giáo Mỹ giáo giáo lại là bọn i người.、Dùng、cái Victor tới cái ngồi người ệ n đáng Dùng này nhường、Victor、thuận、lý、thành trương cầm tới sổ、e、bở cái này lãnh địa. Có thể ngồi ở chỗ này các lãnh chúa, không pháp phục thuyết thể chỗ chúa, các cầm Có địa. đồ đần. là lý sổ bở ở hắn giống như hoàn toàn xem hiệu đây là ba người chuyên môn diễn một màn kịch cho ở đây bọn hắn nhìn a nếu không vì sao b ạ n lô đại công hội người ở bên ngoài xâm nhập cung điện lúc thể hiện ra như thế bình tĩnh thậm chí liền ngoài cửa vệ binh đều không có ngăn cản đây hết thảy dường như biến hợp lý vít to cần một cái lý do mới có thể lấy đế quốc người thân phận tiếp quản vương quốc lánh đ i ệ mà lý do này chính là gì xì lạ về phần d ì xì là ý kiến một cái tội nhân dòng dõi còn là một vị huyết tộc ý kiến của nàng trọng yếu sao nghĩ thông suốt đây hết thể về sau ở đây các quý tộc tức giận trong lòng cũng là tiêu tán không ít thậm chí cảm thấy phải có chút đương nhiên bởi vì sổ e bờ mảnh này l ã n h địa nghiêm ngặt tới nói quả thực chính là vít to nên được nếu là không có vít to bọn hắn đều có thể đã tại cái tia luyện ngục ban đêm sổ e bờ mất mạng nghĩ như vậy d ì xì là có cần hay không bị trục xuất sẽ sẽ không trở thành sổ、so、e bờ l ã n h chúa đối đắng người mà nói đều không trọng yếu tại vít to thu được vương quốc danh dự b á tước thân phận sau bọn hắn nguyên một đám đối với vít to khuôn mặt tươi cười và lấy hàn huyên chi t ử cùng chúc phúc không ngừng chúc mừng a cợ lệ v ề n ở nghị viên chúc mừng chúc mừng vít to các h ạ ta lúc đầu nhìn thấy vít to tiên sinh ta đã cảm thấy thân thiết hóa ra là chuyện như vậy a về sau vít to tiên sinh lại có một cái thân phận mới vương quốc b á tước ha ha ha ha toàn bộ trong cung điện đều tràn ngập vui sướng tiếng cười giống như đ ê m lúc trước chút không cam lòng tất cả đều xóa đi nặng nề bầu không khí bị tiếng cười sóng biển nhấc lên trong không khí tràn đầy một mảnh nhẹ nhõm vui thích bầu không khí Tiếng trong i cười ế n chuyển g a c xe vít to nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ có chút hoảng hốt nhưng trên thực tế vít to ngay tại chỉnh lý hắn xem như người chơi đặc hưu ba lô chuyên chú vào trong ba lô cách cách liền nhau hư thảo hình tượng ngoài cửa sổ một đạo kim sắc lưu động còn mang xét qua vít to trước mắt hình tượng xuyên qua cửa sổ xe tiến vào trong xe h ư vô mờ ảo kim sắc khí tức d ư ờ n g như dòng nước bình thường c h ậ m rãi tại vít to đối diện trên ghế ngồi dần dần vẩy xuống dần dần tụ hợp khinh bạc ánh sáng nhạt rút đi một vị áo đen tu nữ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn mạch lạ vẫn như c ũ là khuôn mặt bình tĩnh thân thể quanh quẩn lấy một cỗ phảng phất giống như xuân thủy bình tĩnh như vậy dịu dàng vít to lấy lại tinh thần nhìn xem nàng không hổ là phì nhiêu giáo hội chủ giáo thủ đoạn không tệ mạch lạ n g n g đầu lên toa xe bên trong nhấc lên một hồi gió nhẹ lướt qua nhu hòa nàng nhẹ nhàng cười cười không như vậy làm sao có thể cùng vít to tiên sinh giao dịch đâu vít to mặt không biểu tình ánh mắt thâm túy h rơi vào mạch lạ kia bị sa mỏng khẽ c h e hai mắt phía trên nhàn nhạt đáp lại vậy chúng ta liền rộng mở thiên song thuyết lượng và a phì nhiêu nữ thần thần sứ chương ba trăm bảy mươi bảy từ ta ban cho ngươi mới dòng họ chương ba trăm bảy mươi bảy từ ta ban cho ngươi mới dòng họ thần sứ chính là những cái kia được trao cho thần minh dư lực phạm nhân bọn hắn như là người phát ngôn của thần giống như hành t ẩ u tại giữa trần thế lấy không có gì sánh kịp lực lượng hướng thế nhân biểu hiện ra bọn hắn tín ngưỡng thần minh cũng rộng khắp truyền bá thần thánh giáo nghĩa mà đứng ở trước mắt mỹ trơ la chủ giáo đại biểu cho khảng khái phì nhiêu nữ thần về phần vít to vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy trong nhà hắn liền có một cái t h ầ n s ứ nghe vít to tiết lộ nàng cực kỳ trọng yếu thân phận mạch la cũng không h i ể n lộ ra mảy may kinh ngạc tương phản một loại yên tĩnh mà dịu dàng không khí vẫn như cũ c u ố n quanh ở chung quanh nàng dường như bao phủ một tầng vô hình vầng sáng xem ra ngài so ta tưởng tượng phải biết rất nhiều nàng nửa ngồi thân thể hướng về vít to ê u nhã có hơi hơi cùng trong mắt l ó e ra càng thêm nồng hậu dạy đặc k í n h ý thanh em nhu hòa mà kiên định nói ta vững tin ta không có tìm l người mạch l bình tĩnh phản ứng dường như sớm đã tại vít o trong dự liệu hắn khoan thai dựa vào đang dùng cặp kiếp như vực sâu giống như ánh mắt lẳng lặng xem k ỹ lấy nàng mạch lạ khỏe miệng nhẹ nhàng dâng lên lộ ra một cái hàm xúc mỉm cười dịt xì là cùng đã chết lộ d ị n đã không có chút nào liên quan nàng ngôi son khẽ n ế t câu nói này là vì làm nhạt những quý tộc kia đối với chuyện này cố hữu cái nhìn mặc dù loại này gần như trắng trận quỷ biện cho dù là hầu như không người hiểu chuyện cũng sẽ nhìn ra đến dịt xì là trung pin là lộ d ị n bá tức nữ nhi có thể mạch lạ thân bên trên tán phát nào đó loại khó nói lên lời khí chất lại luôn có thể nhường những quý tộc kia bằng lòng lựa chọn tin tưởng Cho dù bọn hắn cũng không phải là dễ dàng lừa gạt đối tượng cũng khó tránh khỏi sẽ bị cái này tinh diệu thoại thuật làm cho mê hoặc hơn nữa mạch lạ cũng không cho bọn họ quá nhiều suy nghĩ thời gian cấp tốc đưa ra nàng sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị phương án giải quyết t u y ê n định một người tới thay thế lộ d ì n bát tước nuôi dưỡng dìm xì lạ tiếp quản sổ ẹ bợ lãnh địa u ỷ biện thành lập giáo hội luôn luôn so với người bình thường càng hiểu được mê hoặc nhân tâm Vít to hít to mắt, thể trong mắt theo bất ti khích ánh không mang rõ ràng là khích lệ, có thể trong ánh mắt lại có cứ mạch lạ lần nữa đối với hắn cung kính túi đầu trên mặt mỉm cười càng thêm sán lạn ngài quá khen làm lực chú ý của chúng nhân không còn tập trung ở lộ d ì n bá tức cùng dịt xỉ lạ quan hệ bên trên mà là chuyển rời đến ai có thể thu được dịt xỉ lạ quyền nuôi dưỡng liền có thể trở thành sổ hẹ、e、bờ lanh chúa cái này một đề tài thảo luận bên trên lúc mạch lạ liền đã thắng được thắng lợi bước kế tiếp chỉ cần đem sự kiện đến tiếp sau hợp lý hóa mượn nhờ kim sắc mạch tuệ lựa chọn mới lanh chúa xem như thần ý biểu hiện cũng chọn lựa ra một cái chúng người vô pháp tự tuyệt chắc chắn tiếp nhận nhân tuyển người kia đương nhiên chỉ có thể là v i t o Vito k h ô dù sao lộ dình c từng là hắn ưu tú nhất thuộc hạ bắt lộ đại công tức cũng không muốn nhìn thấy vị này là nữ nhi hy sinh tất cả thuộc hạ tại sau khi chết hắn yêu nữ nhi nhận chúng quý tộc lặng lẽ nối đái ám tiên đón lấy bởi vậy sô h ẹ bợ lãnh địa cùng vít to bảo hộ đều là đại công tức lưu cho d i xì lạ quý giá t à i phú đại công tức hoàn toàn có thể trực tiếp đem lãnh địa chấp trưởng quyền giao cho d i xì lạ nhưng làm như vậy sẽ chỉ làm đông đảo không rõ chân tướng các lãnh chúa thất vọng đau khổ dù sao d i xì lạ vẫn là một cái tội nhân dòng dõi càng già người càng tinh thật không phải tùy tiện nói một chút đại công tức giống nhau hoàn thành ba được đem lãnh địa sở thuộc quyền trả lại d i xì lạ n h ư n g những quý tộc k i a các lãnh chúa yên tâm thoải mái tiếp nhận thuận tiện còn bảo đảm cản vương quốc, chi phối, không đến mức nhường vương quốc bởi vì là quốc vương mà sinh ra hỗi loạn tất cả tựa hồ cũng tại tiến hành thu v i t to lạnh nhạt nhìn xem mạch lạ mở miệng hỏi cho nên ngươi còn muốn dựa dẫm vào ta được cái gì dù sao v i t to cái gì cũng không làm liền lấy không tới một khối giá trị phi phạm lãnh địa có vẻ như còn chiếm được một đứa con gái quả thực máu kiếm đương nhiên mạch lạ khẳng định có khác sở cầu chủ giáo mỉm cười nhìn xem v i t to n u hỏa thanh n â m theo nàng trong miệng thốt ra lộ dìn bá tức là một cái hết sức ưu tú l ã n h chúa đối với cái này ngài cùng ta đều hết sức rõ ràng cho nên chúng ta mới quyết định đem giáo hội bảo vật giao cho hắn đến đảm bảo hiện tại xem ra nó dường như có lẽ đã rơi xuống tay của ngài lên v í to biết mạch lạ nói tới chính là bị hắn đủ loại người chết lĩnh vực kim sắc mạch tuệ không đợi vít to có phản ứng mạch l à nói lần nữa nhưng xin yên tâm ta cũng không phải tới thu hồi mạch tuệ nàng nâng lên mạch tuệ lúc sắc mặt lộ ra đến vô cùng thành kính hai tay khoanh để ở trước ngực ngón tay thon dài có chút ối lượng giống như là đang vì một loại nào đó thần thánh lực lượng cầu nguyện ngày đó ban đêm vì nhiều nữ lực lượng của thần d á n g lâm sộ em ờ ta biết trừ ngài bên ngoài không ai còn có thể làm được loại chuyện này mạch l à nói đến đây cặp kia bị sa mỏng che đậy trong mắt giường như tràn đầy khẩn cầu chi ý lại hôn t ạ mấy phần kính y vít to các h ạ ngài là đạt được nữ thần tán thành người ta hy vọng ngài có thể mang theo kim sắc mạch tuệ tiến về phì nhiều giáo đường một chuyến tới nơi đó ngài sẽ hiểu rõ tất cả ngay mạch là thỉnh cầu vít to một lần nữa nhắm mắt lại chỉ còn thanh âm của hắn trong xe ngựa nhàn nhạt vang lên như vậy đến giao dịch ra kết thúc về sau ta muốn ngươi ư n g thuận với ta một cái điều kiện ma lực xe ngựa hai bên bánh xe bị ma lực thôi động chụp bánh đạt tại gạch đá lộ diện bên trên phát ra tiếng tạch tạch phi nhanh tại thông hướng sổ hẹ、e、bở trên đường xe ngựa đến giáo đường bánh xe lăn qua rộng lớn quảng trường trên quảng trường chim bù câu trắng t ứ tán suối phun nước chạy ở trung ướng tỏa ra dương quan dạng dỡ tử huy trang ừ t trọng mà thần thánh ma pháp xe ngựa chậm rãi đình chỉ bàng tại giáo đường trước ma pháp xe ngựa cửa xe tự động mở ra vít to cùng mạch là hai người đồng bộ đi ra xe ngựa đứng tại giáo đường trước đó như là phát giác được bọn hàn đến tẩy lễ qua vô số sinh mệnh giáo đường đại môn trầm trầm hướng hai bên rộng mở một đầu màu đỏ thảm bậy đẩy con đường thuận thế dẫn dắt hướng giáo đường châu sâu dương quang vẩy xuống xích hồng trói mắt tu nữ nhóm dần dần sắp xếp tại giáo đường hai bên nhìn thấy vít to đến các nàng cùng nhau cúi đầu tính ý nghiêm nghị dọc theo thảm nhìn thẳng giáo đường c h ỗ sâu một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào vít to trong đôi mắt kia là gì si la lúc đó nàng đang tâm vô bàn g v ụ nàng quy tại phì nhiêu pho tượng nữ thần trước đó trắng non trên khuôn mặt hai mắt khép kín chắp tay trước ngực yên lặng hiến lấy thành tín nhất cầu nguyện lộng lấy ánh sáng màu hoàng kim xuyên thấu qua hoa hồng cửa sổ bắn vào còn dường như vô số phiến dị sắc quan văn tỉ sĩ lạ phủ thêm tầng n à bị hướng qua hoa giống như là bị ca ngợi thần linh toàn bộ giáo đường tại thời khắc này xa vào tại y mắng. chỉ có gc là chuyên chú huy động giáo đường không khí mike la nhìn về phía victor mang theo mỉm cười nàng rôi ra mảnh cánh tay ra hiệu v i c t o tiến vào giáo đường v i c t o hai tay đút túi chầm mặc không nói gì h ắ tại lông cựu bao trùm thảm đỏ bên trên chậm rãi tiến lên bước chân chầm ồn không có mang đến một tia tiếng vang chỉ có mềm mại lông cựu đáp lại tinh tế đáp lại v i c t o đi tới gc là trước mặt cùng vì nhiều nữ thần pho tượng chung đứng hắn nhìn chăm chú tấm tia tràn ngập hiền lành cùng n u hòa pho tượng chi mặt nhẹ nhàng thở ra một hơi cũng vươn một cánh tay gần như một cố đồng thời vệ ga độc nhãn lóe lên một đạo màu xanh thảm ánh sáng nhạt một giây sau mạch tuệ lóe lên nói đạo kim quang múa kim quang ở giữa nữ thần pho tượng thật giống như bị giao phó sinh mệnh cặp mắt của nàng lóe ra giống nhau hào quan g và l õ n g làm chung quanh tràn đầy thần thánh kỳ quang giáo đường bên trong sáng sủa tiếng ngâm sướng lên đầu đội vòng hoa nữ thần hư ảnh theo kia trong pho tượng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người tay nàng nắm mạch tuệ mang theo dịu dàng tự ái nhìn chăm chú phía dưới chúng sinh mắt thấy cái này thần thánh một màn tu nữ nhóm tất cả đều nín hơi không người quỳ xuống đất chắp tay trước ngực các nàng hơi vạnh đầu gối thủ đối với nữ thần hư ảnh dâng lên trí cao vô thượng kính ý mạch là chủ giáo đứng tại cửa ra vào nhìn qua xuất hiện trước mặt thần thánh một màn ngay tiếp theo kia bị kín màu đ nàng hai tay trùng điệp để ở trước ngực dùng hết thành kính thanh âm ung dung tiếng vọng vít to các hạ ngài quả nhiên là thần minh chiếu cấu người tại tầng tầng gốm trong lúc say nữ thần hư ảnh từ từ bay lên giống làm ẫ u thân phù hộ chứa đầy từ ái tay lướt qua dì x i là đầu cảm giác được đỉnh đầu ấm áp tiếp xúc dì x i l à giật mình tỉnh lại tại nàng đột nhiên ngẩng đầu trong n a y mắt cùng nữ thần nhìn chăm chú giao hội như là cảm nhận được nữ thần ấm áp t ừ ái nhường khỏe mắt nàng ư át rung động thanh âm thổ lộ cảm khái nữ thần đáp lại ta sao nữ thần sẽ không đáp lại ngươi vít to đạo mạc thanh âm đột ngột văng lên nhường nàng cứng ngắc ngầm đầu chỉ thấy v i t to đang đứng tại bên cạnh nàng pháp sư tiên sinh là đến đây lúc nào dì xì là cũng không rõ ràng mà giờ khác này v i t to đã một lần nữa cầm lên mạch tuệ mạch tuệ bị một lần nữa thu hồi một phút này t r u n g quanh thần thánh kim quang ngay tiếp theo trận kia trận ngâm sướng thanh â m dần dần tán đi mà treo cao trên bầu trời nữ thần hư ảnh cũng dường như hoàn thành nàng sau cùng sứ mệnh mang theo tràn đầy từ bi ánh mắt b a y về trong pho tượng trừ phi ta muốn cho nàng đáp lại dì xì la ngầm đầu máu hai mắt màu đỏ bên trong tràn đầy không hiểu pháp sư tiên sinh vít o cũng không đáp lại chỉ là túi người xuống hướng d ì x i là đưa tay ra theo bản năng d ì x i là đưa tay ra bắt lấy vít to bàn tay một cỗ ấm áp cảm giác theo vít to bàn tay lan tràn đến lòng bàn tay của nàng ngay sau đó một cỗ kinh lực đưa nàng trực tiếp theo mặt đất lôi dậy d ì x i là không kịp phản ứng thậm chí không cách nào dừng lại thân thể của mình nương theo lấy quản tính một chút nào vào vít to trong ngực cảm giác được trong ngực ấm áp d ì x i là trong lúc nhất thời thất thần nàng bận điệu theo vít to trong ngực bỏ trốn đi ra túi t h ấ p đầu e lệ mà xấu hổ đối thật xin lỗi thật là rõ ràng thoát ly vít to bàn tay trong lòng bàn tay ấm áp cảm giác vẫn tồn tại như cũ dì xì là có chút hiếu k ỷ túi đầu vụ trộm mở ra bàn tay kia kim sắc mạch tuệ đang tĩnh mịch nằm trong lòng bàn tay vẫn như cũ tản ra ấm áp nhiệt độ đ â y là v i c to r tiên sinh giờ phút này nàng không khỏi cảm thấy bối rối mong muốn n g n g đầu mong muốn đem cái này thần thánh chi vật trả lại v i c to r tiên sinh có thể v i c to r thanh âm đã tại đỉnh đầu của nàng vang lên cầu nguyện vĩnh viễn không làm được bất cứ chuyện gì dì xì l ạ muốn như hôm nay dạng này cho dù không có ta cũng phải học được tự mình đứng lên đến cuối cùng nghe được vít to lời nói dì xì là đầu vẫn là không có nâng lên nàng làm đạm túi đầu trong lời nói c h à n đầy bất lực cùng tuyệt vọng thật xin lỗi pháp sư tiên sinh ta không đứng lên nổi phụ tải lấy phụ mẫu vì nàng mà chết đau nhức đau nhức cùng thân làm huyết tộc không bị nhân loại tiếp nhận thống khổ những n à y đang nhường gc、si、lạ giống nàng nói như vậy nàng vĩnh viễn không đứng lên nổi nàng không muốn làm đà thương người huyết tộc nàng chỉ hy vọng gia đình mỹ mãn có thể đây hết t hệ nàng không cách nào lựa chọn thế là gc、si、là chỉ có thể cầu nguyện nàng muốn một mực quỷ ở chỗ này đi tha thứ hạ phụ thân chưa hề phạm qua tội nghiệp dù vậy những người kia cũng sẽ không tha thứ nàng bởi vì nàng là lộ dịn g i n g dõi nàng là sẽ thương tổn huyết tộc của người khác cho nên nàng muốn một mực quỷ ở chỗ này chỉ có quỷ huyết tộc mới sẽ không tổn thương người khác đây là tất cả mọi người hy vọng đ ỗ n g nhiên một cái tay ấm áp nhẹ nhàng khoác lên đỉnh đầu của nàng chỉ có vít to thanh â m tại bên thai nàng tầng tầng tiếng vọng về sau người mãi mãi cũng không cần quỷ kể từ hôm nay cỡ lễ v n chính là người mới dòng họ dì xì là ngây ngẩn cả người mở to mắt đỉnh đầu cái tay kia rõ ràng rất nhẹ lại phảng phất giống như ngàn cân nặng nhường dì xì là không dám ngẩn đầu nàng không muốn ngẩn đầu lên xem xét phát hiện hết thể trước mặt toàn bộ đều là một mảnh hư giả thật là, l à n g câu nói tiếp theo lời nói vang lên một phút này dì xì là cũng chịu không nổi nữa nàng gần như sụp đổ cảm xúc đây là ta đáp ứng ngươi phụ thân phải làm đến trong mắt p ó n g ánh nước mắt cũng không còn cách nào ức chế dọc theo hai gò má lẳng lặng trở xuống kia là phụ thân qua đời vì nàng lưu lại cuối cùng bảo hộ ánh mặt trời vắng chói với thiên trên cửa hạ xuống quan g mang chiếu x u ố n g nhỏ xuống nước mắt phản xạ nổi danh là dịu dàng vờn g sáng nó khoác tại pho tượng kia bên trên giống như phụ thêm một cái thần thánh áo ngoài chỉ có tính mịt giáo đường vang lên một đám tu nữ nhóm thành kính cầu nguyện còn có dì xì là cái kia không biết đối với người nào nói lên cuối cùng lời nói cha. Thân chương ba trăm bảy mươi tám nói bậy bạ gì đó nàng hiện tại là hài tử của người khác chương ba trăm bảy mươi tám nói bậy bạ gì đó nàng hiện tại là hài tử của người khác bối rối đã lâu sổ e bờ lãnh địa thuộc về vấn đề rốt cục tại phì nhiêu giáo hội cùng sổ e bờ dân chúng nhất trí thỉnh cầu hạ tạm thời đạt được giải quyết vitor sẽ thành sổ e bờ lãnh chúa mà d ì x i lạ thì đổi họ cờ lệ về nờ trở thành trong vương quốc một cái duy nhất cờ lệ về nờ ra tộc người có dạng này dòng họ dù l à p gì x i lạ vẫn là huyết tộc cũng không có người còn dám kỳ thị nàng các quý tộc thậm chí ước gì lấy lòng gì xì lạ lộ dìn đã từng việc đã làm đã sớm bị bọn hắn lãng quên ở sau ngược lại bọn hắn lại không chết so e bờ dân chúng cũng một người đều vô sự hơn nữa lộ dìn đã chết về phần d ị n xì l ạ đừng nói mỏ người ta họ c ờ lệ với n kia là c ờ lệ vệ nờ nhà huyết tộc cùng lộ dìn bá tức có thể không có bất cứ quan hệ nào dường như tại c ờ lệ vệ nờ cái họ này hạ dì ị xì là mọi thứ đều có thể được tới tha thứ ít ra tại đám này các quý tộc trong mắt thì cho là như vậy về phần lộ dìn nguyên nhân cái chết bởi vì việc này liên quan đến phương diện quá nhiều thậm chí liên lụy tới huyết tộc loại này tồn tại ở cấm kỵ trong truyền thuyết hấp thu huyết dịch trung tộc bởi vậy bặt lộ đại công tức phát ra nghiêm khắc cảnh cáo cấm chỉ bất kỳ biết nội tình người tiết lộ ra ngoài càng không thể nhường dân chúng biết chuyện này chật tướng một khi có người tiết lộ đem đánh chịu không thể tiếp nhận hậu quả cho nên lộ dìn bá tức nguyên nhân cái chết bị dân chúng mi hóa trong mắt bọn họ lộ dìn bá tức vì phục sinh nữ nhi mến i yêu căng nguyện hiến ra bản thân xem như tế phẩm cuối cùng linh hồn của hắn cùng hắn kêu lâm vào điên cuồng thế tử cùng nhau thăng nhập bầu trời hắn hy sinh thậm chí cảm động vì nhiều nữ thần vì nhiều nữ thần ban cho thương hại là toàn bộ sổ hẹ、e、vỡ hạ xuống chúc phúc ngày đó phì nhiêu thổ địa hóa thành kim sắc sóng lúa bao trùm toàn bộ sổ e bờ đối mặt lộ dìn bá tước cử động lần này dân chúng càng là thâm thụ rung động bọn hắn càng thêm tin chắc lộ dìn bá tước vĩ đại thậm chí là một vị có thể dẫn dắt phì nhiêu nữ thần giáng lâm người chính nghĩa ngay từ đầu hiện hiện các loại lo nghĩ đàm phán hòa bình bàn luận tại phì nhiêu nữ thần chi quang sau khi xuất hiện tan thành m â y khói càng làm cho mọi người đối lộ dìn sùng tính càng lớn loại này vì nữ nhi hy sinh thân tình trí thượng hành động vĩ đại để bọn hắn cảm thấy vô cùng bi tình dân chúng nao n a o muốn bỏ vốn là lộ dìn bá tước chế tạo pho tượng vĩnh viên đứng ở sổ e bờ trung tâm. phụ trách kiến tạo thợ đá thậm chí chủ động từ bỏ thù lao đơn thuần bởi vì lộ dìn bá tức hành vi để bọn hắn sùng kính bởi vậy lộ dìn nữ nhiêm dình i、si、là đạt được đại lượng quan tâm cùng trợ giúp mọi người tự phát tổ chức vì nàng chữa trị bị hủy dinh thự mà kia dinh thự sở dĩ hủy đi nghe nói là bởi vì vị kia đến từ đế quốc truyền kỳ pháp sư v i t o r vì trợ giúp lộ dìn bá tức thực hiện nguyện vọng hắn sử dụng ma pháp trợ giúp lộ dìn bá tức hoàn thành như t ế nhưng vị này truyền kỳ pháp sư danh hảo trong lòng mọi người đều rất rõ ràng chuyên môn hắn yêu quý bảo tạc ma pháp pham là hắn vị trí địa phương cơ hồ liền không có hắ Nghe nói vị Pháp vị sau ư vương quốc trong lúc đó, thậm chí đem vương này, phòng trong thành cũng cho nổ. Cho nên, tùy tiện tuy tại thậm thả bái chí cho Cho quốc lúc đó, đem m Pháp nổ nát dinh thử h nát nổ c y này, ệ n nghe cũng rất hợp rất lý. Sau đó vị pháp sư này đem thay thế lộ dìn bát ư ớ c nuôi dưỡng phục sinh sau dìn xi lạ cũng tạm đảm nhiệm sổ hẹ、e、bờ l ã n h chỗ trước thật không hổ là yêu quý bảo t ạ c pháp sư bọn hắn công nhận giờ phút này bắt lộ đại công tức lãnh địa đúng mức nên đón ngày xuân ánh mặt trời ấm áp mỹ hảo chim huyên cùng hương hoa quanh quẩn trong không khí mảng lớn vườn hoa tựa như năm màu khối lẫn nhau đan sen lẫn nhau chen trúc tại bóng rừng hai bên đường còn có một cái ghế một cái ghế nhẹ nhàng bày ra tại vườn hoa vừa vừa nơi h ẻ o lánh vít to như cũng ồ i cái ghế kia bên trên đầu vai c h e ấm áp dương quang trong tay ôm một bản thơm ảo ma pháp thư tịch ngay tại nghiêm túc đọc qua d à n h d ỗ i thời gian chỉ có đọc sách mới có thể để cho hắn không có n h ả m chán như vậy vệ g à đứng ở bên cạnh cái bàn ngủ gật một bên ly kia ấm áp trà nóng vì nó mang đến thích hợp nhiệt độ hương tử lan đứng ở một bên thỉnh thoảng nàng sẽ bưng lên bên cạnh bàn ấm trà là vít o rót một chén c ă n trà trải qua để đó không dùng xuống tới nàng liền sẽ an tĩnh đứng tại v í to bên cạnh Ngay cả hôm ồ điệp người bay ở trên người nàng, nàng cũng sẽ k h n càng dư thừa hơn động、tác. Cũng là cái sẽ thỉnh thoảng lây động, là nàng là số không nhiều n g có tác. cái là là là dư thừa đuôi lây i sẽ số ề vui thú chỗ. Ô dư nay g trong công sáng. thì tại lớn như vậy trong đình viện luyện công buổi sáng. Hôm viện buổi lớn luyện n vậy nàng bồi luyện lao sư là cái k i a giống cái hổ nhân võ sư giống cái hổ nhân không biết nói chuyện bởi vì nó không có học qua ngôn ngữ của nhân loại nhưng thân đạt võ sư nàng có thể dạy học giống nhau không ít giờ phút này hổ nhân an ổn đứng tại chỗ một cái tay quay lưng lại sau chỉ dùng một cái tay thả trước người hàng quang theo ô dư ly ổng bên hông ó ra nàng bước chân nhẹ nhàng hướng về cao hơn nàng nửa người hổ nhân tiến công mà đi nhưng mà đối mặt đánh tới giày đặc lưỡi kiếm giống cái hổ nhân chỉ là bàn tay đảo ngược nhẹ nhõm xoay mở ô dư ly ổng đ â m tới cuối cùng lại dội ra hai ngón tay đem mũi kiếm nhẹ nhõm bóp tại giữa ngón tay ô dư ly ổng cùng hổ nhân đẳng cấp t r ê n l ệ n h vẫn là quá nhiều nhất là đây là một cái võ sư nghề nghiệp hổ nhân võ sư chức nghiệp tương đối thần bí số lượng thưa tớt nghề nghiệp của bọn hắn cũng là vít to đem hai cái hổ nhân lưu lại nguyên nhân v â phân ô dư ly ổng vì cái gì không có đi tìm gần huấn luyện gần, gần nhất ngày ngày bận rộn thậm chí không dành tự lo sáng sớ nang liền sẽ dẫn theo số lượng đông đảo kỵ sĩ đoàn cùng á nhân hộ vệ cùng nhau huấn luyện chủ yếu là vì những cái kia tân thu phục cá nhân cùng mới vừa từ quý tộc trong địa lao giải cứu trùng hạch tự do á nhân các nô lệ bọn gia hỏa này mặc dù thể phách mạnh mẽ nhưng trừ cái đó ra liền không có nhiều ưu điểm hơn càng là không cách nào cùng lia huấn luyện được k i a m ộ t đám á nhân đánh đồng lia mang ra những cái kia á nhân n ó n g nghiêm trình huấn luyện bất luận là tính kỷ luật vẫn là phục tùng ý thức đều giống như nhân loại bình thường bình thường thậm chí muốn so với thường nhân còn muốn ưu tú mà bọn này hoang d ạ á nhân thì còn không có nhận qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự bọn chúng trời sinh tính h u n g mãnh nội tâm giá tính còn lại càng giống là giá thu á i nhân các nô lệ vẫn còn tốt một chút có thể trùng hoạch tự do bọn hắn càng thêm không phục tùng quảng hàn giáo một khi không tiến hành huấn luyện ngày sau sợ rằng sẽ bởi vì một ít thống khổ hồi ức mà sinh ra nghịch phản tâm lý mặc dù ngoại trừ hai cái hổ người bên ngoài vítor không chuẩn bị đem bọn nó mang về đế quốc so e b r sẽ thành bọn chúng giấu kín đại bản doanh từ bọn chúng tiếp tục bí mật cứu trợ những cái k i a càng nhiều vương quốc cá nhân cho nên đối với huấn luyện của bọn nó nhất định phải vững vàng nắm chặt để tránh bọn chúng bởi vì thú tính cấp trên không nghe quảng hàn giáo bây giờ á nhân chính là vệ gạ cơ sở bảo hộ nhất là những cái kia vừa mới bị cứu thoát ra á nhân nô lệ đối với vệ gạ mà nói bọn chúng quả thực là dùng để cắm vào tín ngưỡng tốt nhất bài bản tín đồ không phải tùy tiện nói một chút liền có thể thu hoạch tín đồ tín ngưỡng thần minh trên bản chất là thần minh có thể là tín ngưỡng làm những gì vì nhiêu nữ thần tín đồ tín ngưỡng nữ thần vì thổ địa bội thu chính nghĩa nữ thần tín đồ vì lo liệu chính nghĩa mà tín ngưỡng nữ thần đồng l ý mong muốn thu hoạch tín đồ vệ gạ cũng phải bỏ ra mà phương thức đơn giản nhất chính là thu hoạch những này á nhân bởi vì á nhân chỉ muốn sống mà vệ gạ có thể làm cho bọn chúng sống sót. bị cứu thoát ra á i nhân nhóm muốn muốn tự do bọn chúng cũng không tiếp tục muốn trở lại quá khứ kia tối t ă m không mặt trời trong địa lao cho nên muốn sống sót bọn chúng liền cần lực lượng đến bảo toàn tự thân bọn chúng tín ngưỡng tà thần khác không có gì nhưng tốt xấu hoàn toàn chính xác có thể để bọn chúng sống sót những cái k i a n ế m đến tự do ngon ngọt ái nhân liền sẽ càng ngày càng không thể rời bỏ vệ gạ tại tốt tuần hoàn hạ trở thành vệ gạ trung thực tín đồ tín ngưỡng điều kiện đã thành vệ gạ liền có thể thu hoạch thần lực lúc này tôi d u ông ngừng huấn luyện mồ hôi đầm địa nhìn mười phần mệt nhọc mỗi ngày luyện công buổi sáng đến bây giờ xem như hoàn thành những ngày này ngoại giao đại thần cần thường xuyên tạ i vương thành ra mặt xử lý ngoại giao công việc bởi vì là quốc vương không cách nào ra mặt ô i ly ổng cùng vít to tự nhiên rảnh rỗi không cần cùng đi nói một cách khác bọn hắn chính là muốn cùng đi nhưng quý tộc kia cũng không dám để bọn hắn ngồi đến mức hai người gần nhất những ngày này nhàn rỗi về phần bọn hắn vì cái gì còn không có về đế quốc đó là bởi vì lại không lâu nữa ổ chuột liền phải h ô n phối ổ chuột tới người chính là sao trời học viện vị kia nữ huấn luyện viên hiệu đ ạ khi đó hiệu đa sẽ thành cản vương quốc vương hầu chỉ là nàng có thể ở trên vị trí này kiên trì bao lâu kia cũng không rõ ràng dù sao ổ chuột không có tư tưởng chuyện này ổ c ly ông hết sức rõ ràng làm ổ chuột cùng hiệu đa bị hiệu đa mội mội bắt trở lại lúc ổ c ly ông toàn bộ hành trình ở đây ông ngoại đem ổ chuột linh hồn cùng nhục thể tách ra đến đây chính là bạt lô đại công tước đối vị này đức không xứng vị quốc vương làm ra cuối cùng trừng phạt vô cùng tàn nhẫn giống nhau bởi vì muốn muốn trợ giúp ổ chuột đào thoát ngay tiếp theo hiệu đạ cũng đã nhận được nàng trừng phạt hai người này xử phạt cũng không có bày ra tới bên ngoài thông chi cho những người khác ổ chuột linh hồn bị rút ra mà h i u đa trừng phạt thì là ta muốn ngươi gả cho ổ chuột ngươi nhất định phải một mực cùng vị này quốc vương sinh hoạt cho đến phần cuối của sinh mệnh ở đằng kia u sương mù nồng đậm người chết lĩnh vực bắt l ô đại công tức dùng đục ngầu ánh mắt nhìn xem hữu đa hướng về nàng hạ đạt lạnh lùng mà t à n nhận trừng phạt u hồn quấn quanh phía dưới ô c h u ộ t linh hồn lôi cuốn tại vong hồn vòng xoáy bên trong cái kia chống rông thân thể thì đứng lặng tại vỡ vụn đại địa phía trên hữu đa ngồi quỳ chân tại ổ chuột khác một bên túi đầu sắc mặt thảm đạo u lục hỏa diễm phản chiếu tại đáy mắt của nàng cũng không thể nhường nàng nháy một chút ánh mắt giờ phút này hữu đa đã gần như tuyệt vọng. Dạng này trừng phạt, đối với s á c thực tuyệt vọng tới cực điểm nàng vẫn luôn nữa thích ổ chuột khát vọng cùng hắn cộng sinh chung chết bây giờ nguyện vọng của nàng thực hiện thật là bị rút ra rơi linh hồn ổ chuột chỉ còn lại bây giờ bộ thân thể này nàng nhất định phải đối mặt cái này cùng ổ chuột bề ngoài giống nhau sắc không bồi bạn c ố này h o ặ c thi vượt qua quãng đời còn lại cái này cực lớn tương phản nhường hiệu đạ không thể nào tiếp thu được càng tuyệt vọng hơn chính là dù là hiệu đạ không chịu nổi tuyệt vọng mong muốn tự sát đến đ o thoát nhưng tại bắt lỗ đại công tức vong linh giới ma pháp nàng thậm chí làm không được tự do tử vong so sánh giới hiệu đại trừng phạt tóm lại là tốt ít ra nàng còn có thể tự do sống ở cái thế giới này nhưng ổ trụt thì là liền linh hồn đều bị hoàn toàn cầm tủ tại ổ trụt bị rút ra linh hồn trước đó ổ trụt đã từng nói như vậy ta rõ ràng là quốc vương ta chỉ là không muốn gặp lại những lãnh chúa kia đối ta mệt thị ta chỉ là muốn cầm lại thuộc về ta chi phối ta có lỗi gì khi đó ổ trụt quân l o ạ n không còn có ngày xưa như vậy ưu nhã cùng tỉnh táo phải xin bản l ộ dù là ngươi là vĩ đại nhất nhất truyền kỳ vong linh pháp sư ngươi vẫn như c ũ chỉ là nhân loại ngươi cũng trốn không thoát tuổi thọ hạn chế ngươi cũng nhất định sẽ chết hắn nói ra những lời này không phải tại nguyền r ủ p h e s t i v a l lộ hầu như ông hết sức rõ ràng sa mu en vương thất suy bại chỉ còn ổ chuột một người đã định chức không trở về được đã từng huy hoàng bạc lộ đại công tức là vương quốc sau cùng bảo hộ người hoàn toàn chính xác ổ chuột có thể lấy bạc lộ đại công tức đến cam đoan sự thống trị của mình chỉ khi nào bạc lộ đại công tức cũng đã chết đâu hắn là một năm đã qua trăm láo giả dù là pháp sư nhường hắn tuổi thọ tăng vọn lại có thể nhường hắn sống lâu mấy năm nữa mười năm hai mươi năm hai mươi năm sao mà ngắn ngủi đến lúc đó còn có ai có thể bảo hộ sa mu en vương thất Các l theo chúa đã, đã thể. Thể ngươi xem vương quốc cư dân sinh mệnh như cỏ rắt lúc ngươi liền không xứng tiếp tục làm là quốc vương chương ba trăm bảy mươi chín trùng hợp như vậy lao bà của ta cũng là chương ba trăm bảy mươi chín trùng hợp như vậy lao bà của ta cũng là cuối cùng ổ chuột linh hồn bị phong tỏa hắn đem như là đã từng di xi la bình thường hóa thành không có chết đi vong hồn cầm tù tại b ả t lỗ đại công tức kia hàng ngàn hàng vạn người chết trong lĩnh vực trong đó một mảnh đại địa vĩnh thế không cách nào đào thoát thằng đến hắn hiện thực n ụ c thể g i ả yếu tử vong linh hồn của hắn cũng biết tiêu tán theo nhưng vậy cũng phải là mấy chục năm chuyện sau đó nói tóm lại lần này tiến về cản vương quốc nhờ ngộ di ư ô n g học được không ít thứ phu hoàng vì sao có thể được tới công nhận của tất cả mọi người bởi vì hắn là đế quốc cường đại nhất chiến sĩ ông ngoại rõ ràng không phải quốc vương có thể tất cả quý tộc đều đúng hắn mười phần tôn tính thậm chí có phần hơn với đất nước vương nguyên nhân căn bản nhất vẫn là hai người cương đại cương đại mới là chi phối một quốc gia cơ sở có ít nhất ổ chuột như thế một cái nhường nàng khắc cốt minh tâm mặt trái án lệ cũng đầy đủ nhường ô dư ly ông minh bạch chuyện này đạo lý kết thúc huấn luyện sau ô dư ly ông kéo lấy nàng mệt mỏi thân thể t h á o xuống khôi giáp giày cộm nặng nghề váy dài đi tắm một cái gần nhất trong mấy ngày nay bởi vì học tập vong linh ma pháp nguyên nhân vít to không được nàng sử dụng ma pháp của hắn phòng ngừa nàng đem nó ma pháp của hắn cùng vong linh ma pháp lẫn lộn mặc dù ô dư ly ông ngươi cảm thấy nàng đã đối với vong linh ma pháp hiểu rõ trưởng khống đã không sai bị lắm nhưng vít to lão sư lại luôn nói nàng làm còn chưa đủ tốt lão sư luôn nói nàng sử dụng vong linh ma pháp chỉ là đem một loại sinh vật còn sống đơn thuần chuyển biến hình thái tương đương với là vật sống giao phó vong linh giống như tăng thêm ma pháp mà chân chính vong linh pháp sư hẳn là giống ông ngoại của nàng như thế vung tay lên trăm vạn xương k h ô phá đất mà lên hóa thành hạo đạn quân đội vô địch tại thế Hồ Thư chốt hãi hồn biết, rất Lý lớn. ông cũng vấn này nàng vong này nói, điểm đề là mà Mẫu sợ hất lên thật dài khăn mặt hồ duy ống vừa trà lấy tóc vừa chạy ra ngoài đi trên thân là một cái đã sớm thay xong sạch sẽ y phục kia là ông ngoại vì nàng chuẩn bị xong đổi giặt quần áo tóc còn tại tí tách rơi lấy giọt nước không có có người khác hỗ trợ hồ duy ống luôn luôn lao không khô tóc của mình ông ngoại không phải rất quen thuộc có quá nhiều người hầu cho nên lớn như vậy dinh thự bên trong rong rất ít người còn sót lại một chút người hầu cũng đều có các nàng chức vụ của mình tại hoàng cung thời điểm bình thường đều là hầu gái cho nàng xoa tóc tắm rửa tại nàng học biết ma pháp về sau cũng rất ít nhường hầu gái phục vụ một cái sạch sẽ ma pháp liền tất cả đều giải quyết đi tới ông ngoại nơi này. lại thêm l á o sư không được nàng sử dụng ma pháp hạn chế n h ư n g ô duy ổng cảm thấy liền tắm rửa đều có chút mới lạ lên nàng tự nhiên không phải mảnh mai bình hoa công chúa cho dù là tại vực sâu loại kia quái vật khe hở hoàn cảnh hạ nàng đều có thể chờ thật nhiều ngày không rời đi thật vất vả lau khâu tóc nàng hất lên khăn mặt chuẩn bị hướng đình viện đi đến có thể nàng mới vừa đi tới góc đình viện lại kinh ngạc nhìn thấy một người mặc màu đen tu nữ phục mắt mang lụa mỏng nữ nhân lúc này nàng đang đứng bình tĩnh tại vít to trước mặt ô duy ổng vội vàng nước qua liền khẩn trương trốn đến một bên nhìn kỹ lên ở đằng kia tu nữ đánh nhìn cùng tuổi của nàng tương tự nàng mọc ra một đầu so tuyết còn muốn tái nhợt tóc dài giống như bệnh trạng bình thường cùng tính con mắt màu đỏ sinh ra mãnh liệt so sánh đôi mắt này tại g i ư ờ n g quang chiếu d ọ i giống như sáng chói b ả o thạch vô cùng minh d i ệ u Du Lì ổng cẩn thận so sánh một chút phát hiện ra giữa hai người có đủ nhất t r ê n lệch khác nhau bởi vì nàng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình thua phương diện này thua Du Lì ổng có chút buồn b ự c nhưng vấn đề là đây không phải là gì xi lạ sao nàng hiện tại thế nào xuất hiện ở đây ổng tự nhiên nhận ra được dù sao đây là một cái tràn ngập bi kịch cô nương nàng theo vít to lão sư nơi đó hiểu qua sự tình toàn bộ chân tướng cũng tin tưởng hiểu được vị này một lần nữa phục sinh dì sĩ là đến tột cùng đến cỡ nào bi thảm nếu như không phải vít to lão sư ở đây chỉ sợ liền phụ thân nàng vì nàng lưu lại lãnh địa cũng thiếu chút bảo toàn không được ô duy ông rất rõ ràng vít to lão sư bây giờ là dì sĩ là trên danh nghĩa giữa phụ chỉ có dạng này mới có thể trở thành sổ e bơ lãnh chúa giúp dì sĩ là bảo trụ lãnh địa mặc dù d ị xì là rất đáng thương nhưng ô duy ông vẫn là không thể quên được nàng đã từng quỷ hồn bộ dáng một lần kia quả thực dọa nàng nhảy một cái thế là ô dĩ ông không có trực tiếp ra ngoài mà là n ú t ở một bên lặng lẽ nghe mấy người đối thoại victor tiên sinh ta mang theo d i c i la tới ta cũng biết thực hiện lời hứa của ta kế tiếp ta sẽ tự nguyện bị ngài tùy tâm sử dụng sử dụng nghe đến mấy câu này ở một bên nghe lén ổ dư lì ổng tựa như nung đỏ mở ra ấm nước như thế đỏ lên một mảng lớn dương quang bắn thẳng đến hạ trên đầu thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ màu trắng hơi nước theo tùy tâm sử dụng, sử dụng. nàng g đến cùng đang nói cái gì đang lúc ổ dư lì ổng còn muốn nghe thứ gì thời điểm v i t o đã từ trên ghế đứng dậy biểu lộ lạnh nhạt đối với m ạ c la nói rằng đi theo ta dì xì la ngươi trước lưu tại nơi này Dixi La Nhu thuận đầu. gật gật đầu. một giây sau tại v i t to sau lưng xuất hiện một đạo lưu động màu xanh thẳng ma lực lớn đại truyền t ố n g c h ầ n thức đường vân cấp tốc giao thoa một hồi ma pháp tràn đầy qua đi một đạo t ĩ n h mịch đường hầm xuất hiện ở v i t to phía sau t r u n g quanh phong bạo quét sạch nhờ ngộ dư ly ông không khỏi đưa tay che chắn đợi cho gió hơi thở bình tĩnh trở lại ô dư ly ông lại ngẩm đầu nhìn lại lại phát hiện thân ảnh của hai người sớm đã biến mất tại truyền t ố n g môn u trước chỉ còn lại d i x i l a còn đứng ở nơi đó khẽ thở dài một cái tựa hồ có chút bình tĩnh phiền muộn dư ly ông lần này có chút gấp vận điệu chạy ra nhìn thấy ô d u ly ông một phút này tc là cũng không nhịn được sững sờ đối với nàng đống nhiên xuất hiện tc là hiển nhiên cảm thấy mười phần ngoài ý muốn nàng cặp kia giống như hồng ngọc giống như huyết hồng hai mắt đang nhìn xem ô d u ly ông vừa muốn nói gì nhưng mà ô d u ly ông k i a khiếp sợ lời nói trong nháy mắt thốt ra ngươi sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị nữ nhân xấu mang đi hắn hiện tại thật là phụ thân của người a tc là một đạo màu xanh t h ẳ m truyền tống môn dần, dần dần rơi xuống an tỉnh đứng ở một mảnh vô biên thảo nguyên vô tận phía trên hơi gió nhẹ nhàng thất qua nhẹ nhàng đám động lên cỏ dại vít to ngắm nhìn một phía không có phát hiện d hắn quay đầu một lần nữa nhìn về phía mạch lạ nhẹ nói ngay ở chỗ này a mạch lạ cũng giống nhau nhìn khắp bốn phía hai tay nắm cùng một chỗ tựa hồ có chút khó xử nơi này có phải hay không không quá phù hợp ít ra cũng hẳn là có gian p h o n g ú c vít to m ặ t không thay đổi nhìn nàng chằm chằm mà mạch lạ kia bị che chắn lên hai mắt cũng đồng thời nhìn về phía vít to không khí chung quanh dường như dần dần ngưng k ế t trong chốc lát sau đó mạch lạ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc chúng ta không phải muốn truyền giáo sao n h ư n g càng nhiều người lắng nghe phỉ nhiều nữ thần thần thánh giáo nghĩa đưa nàng từ ai truyền bá đến càng xa vít to không có trả lời mạch lạ liền có chút dường như đã nhận ra cái gì mạch lạ gương mặt hơi đỏ lên thật là có lỗi với vít to tiên sinh ta khả năng hiểu lầm ý của ngài thân làm thần quý người ta tùy tiện coi là ngài sẽ càng nhiều tuyên dương nữ thần vĩ đại nàng có chút nhăn nhó nói bất quá ta như cũ sẽ nghe theo ngài a n bài nếu như không thể lựa chọn hoàn cảnh như vậy ít ra còn mời ngài ôn nhu một chút vít to quay đầu không còn đi xem mạch lạ có thể là một giáo hội chủ giáo bản thân đầu góc có đôi chút m a bệnh thúng chi mạch lạ vẫn là thần s ứ mọi người đều biết có thể cùng thần dính vào điểm quan hệ cũng không quá bình thường cho nên hắn dứt khoát trực tiếp làm rõ nói thần sứ nhân cách sẽ dần dần hướng thần dựa sát vào sao m i c h là rất mau lấy lại tinh thần đỏ bừng gương mặt khôi phục bình thường nàng biết v i t to là tại đứng đắn hỏi nàng vấn đề sẽ nhưng cũng sẽ không nàng một tay để ở trước ngực thần sắc trang trọng bình tĩnh trả lời tỷ như ta tiếp nhận nữ thần thần lực sau ta mặc dù cùng nữ thần đồng dạng từ ái thế gian vạn vật có thể ta cũng sẽ không đem phần này từ ái phó thác tại tất cả mọi người m i c h là biểu diễn một ví dụ cũng tỷ như ngài v í to tiên sinh nếu như là những người khác ta là sẽ không tùy tiện đem chính mình đi ngươi không cần nói nữa v í t t o cắt ngang nàng tự thuật lạnh nhạt nói nói tóm lại ngươi còn duy trì vốn có tính cách cũng không hề hoàn toàn biến thành thần hóa thân mike lạ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý bỗng nhiên mặt đất vang lên một hồi thiết kỵ móng ngựa vang động thanh âm mặt đất dần dần run dày lên tựa như một hồi lớn chống tại b ắ t ngát đại địa phía trên chấn động cầm đầu gần thân mang thiết giáp khoác trên người giày đặc cốt chất áo giáp d ơ lên dây cương cưới tuấn mã theo một chỗ gò núi về sau bay bước ra đến trong nháy mắt đó gần đi tới trước mặt hai người nàng kéo lấy dây cương ngựa ngựa về đằng sau lên bằng bà cao giáp tại nàng trên thân thể lưu động hào quang áo、ánh. một gã thần thánh cực hạn kỵ sĩ trợt hiện tại sắc trời trước đó sau đó gần cặp k i a bình thản tới lạnh lùng hai con ngươi mang theo xem k i ánh mắt nhìn mạch lạ cảm nhận được k i a tựa như lạnh thương đồng dạng sắc bén ánh mắt mạch lạ không khỏi s ư ơ n g sở tại nàng tại một bên đờ đẫn thời điểm bên hai vang lên vít to thanh â m như vậy giống loại tình huống này cùng là thần sứ ngươi có cái gì kiến giải sao Trưng 380, fan hâm mộ hành vi, thần tượng tính tiền. Trưng Phan hành Phan hành 380, 380, hâm hâm mộ mộ vi, ngây người tại nguyên chỗ nàng cũng là thân sứ mạch là mang theo hiếu kỳ cùng hoang mang ánh mắt vòng quanh gần đi tầm vài vòng cứ việc ánh mắt bị che kín nhưng nàng đi lại đến tựa như một cái thị lực người bình thường như thế theo một chỗ lại đến một chỗ quan sát tỉ mỉ lấy gần bằng bạc bà cao giáp dưới ánh mặt trời dạng dỡ phát sáng cả người nàng cũng nghiêm túc mà lạnh nhạt đang ngồi ở trên lưng ngựa tùy ý mạch là tùy tiện r ò xét mạch là đánh giá hồi lâu đối mặt vị này lạnh lùng đến cực điểm nữ kỵ sĩ chỉ cảm thấy hoang mang vô cùng quá kỳ quái nàng thấp giọng tự nói vị này trước mặt cao quý kỵ sĩ thật sự là quá lạnh lùng lạnh lùng tới căn bản không giống như là một người bình thường giống như nàng tất cả cảm xúc đều bị kéo ra như thế nàng phảng phất là một tôn vô tình pho tượng bất cứ chuyện gì đều không thể xúc động nàng mảy may tình cảm nhất làm cho mạch l ạ không thể tưởng tượng chính là nàng căn bản không có tại gần trên thân cảm nhận được bất kỳ thần lực gì xem như thần sứ nàng hẳn là có mang thần lực dạng gì thần lực đại biểu cho nàng là vị nào thần lực thậm chí không cách nào xác định gần đến tột cùng đại biểu cái nào thần minh mạch lạc quay đầu nhìn về phía v i c t o nghi vấn hỏi nàng đã mất đi tình cảm sao vít to nhàn nhạt đáp lại như ngươi thấy mạch lạ rơi vào trầm mặc thần sứ đi tại nhân gian mấu chốt nhất một điểm là cần cùng thần minh độ cao phù hợp tính cách lực lượng đối với người thế nhận biết mọi thứ đều cần độ cao nhất trí giống mạch lạ mặc dù không có trăm phần trăm cùng phì nhiều nữ thần tương tự nhưng cũng có gần như vô cùng tám điểm giống nhau mà gần trên thân không có một tia thần lực vít to lại nói cho nàng đây là một vị cùng nàng giống nhau thần sứ mạch lạ trầm mặc suy tư trong chốc lát đến tội cùng cần dị dạng thần minh mới có thể khiến người biến lạnh lùng như vậy hoàn toàn không có một tia tình cảm nhưng rất nhanh một đáp án xuất hiện ở trong óc của nàng mạch lạ vỗ tay một cái mang theo bừng tỉnh hiệu ra ngữ khí hỏi chính nghĩa nữ thần vít to nhẹ gật đầu mạch lạ nghe được chính mình suy đoán được xác nhận sau t i ế t hầu đông nhiên giống như bị cái gì kẹt lại đông nhiên không biết do nên nói cái gì cho phải vì cái gì mạch lạ sẽ có loại phản ứng này đó là bởi vì chính nghĩa nữ thần giáo hội cùng cái khác thần minh giáo hội cơ hội là hoàn toàn toàn o à n ra trước mặt mọi người thần rời đi nhân gian từ bỏ để bọn hắn thất vọng nhân loại chỉ còn lại chính nghĩa nữ thần vẫn thủ vững ở nhân, nhân gian chính nghĩa nữ thần như cũng mong muốn tin tưởng nhân loại điều này sẽ đưa đến mọi người đối chính nghĩa nữ thần thái độ hơn xa cái khác thần minh một lần phát triển tới mọi người sùng bái chính nghĩa nữ thần trình độ viễn siêu cái khắc thần minh không thể phủ nhận là chính nghĩa nữ thần hành vi này nhường những cái kia tín ngưỡng cái khắc thần các tín đồ đối bọn hắn thần sinh ra cực lớn thất vọng chúng thần rời đi mà nàng vẫn tồn tại như cũ thời đại kia các tín đồ tìm kiếm thần minh đa số là vì tìm kiếm che chở thần minh nhóm đều rời đi nhân gian thế là t h ở phụng cái khắc thần minh các tín đồ nhao n h a u chuyển hướng chính nghĩa nữ thần từ bỏ ban đầu tín ngưỡng dù sao cái khắc thần minh đều rời đi bọn hắn những n à y tìm kiếm che chở chi cảng tín đồ còn tín ngưỡng các thần làm gì. chỉ có giống mạch l ạ dạng này có được thân lực đồng thời cùng nữ thần cơ hồ dán vào thần s ứ còn có thể tiếp tục dẫn đầu một chút tín đồ trung thực tín ngưỡng bọn hắn đã từng thần minh bất quá bởi vì việc này mạch l ạ cũng không thế nào ưa thích chính nghĩa nữ thần tín đồ hành vi thần minh tính tiền thế là nàng trực tiếp mở miệng hướng về v i t to hỏi như vậy nàng cùng ngài có quan hệ gì ta vị hô n thê đã hiểu không thể chơi vào mạch l ạ nghe đến đó lập tức thay đổi một bộ thái độ nguyên bản bởi vì chính nghĩa nữ thần mà thít chặt lông mày lòng xuống cả người của nàng biến càng thêm chăm chú lại nhiệt tình không có, có cảm tình thần minh bởi vì chính t nghĩ đến h c nghĩa nữ thần tín đồ càng ngày càng nhiều bọn hắn bắt đầu phổ biến sinh ra một loại cực đoan lại vằn vẹo tư tưởng chính nghĩa nữ thần chỗ lo liệu tuyệt đối chính nghĩa mới là thế giới này duy nhất chân lý khi bọn hắn phát hiện có người chửi bới chính nghĩa nữ thần hoặc l vi vi càng càng trong ư đó tín đồ cũng bắt đầu dần dần vô cùng cố chấp dùng đến các loại cực đoan vô cùng chính nghĩa đối với nhân loại tiến hành thẩm phán mà loại tình huống này tựa như là ôn dịch như thế một khi nhấc lên ở giáo đồ bên trong biến cấp tốc truyền bá tới cuối cùng đã ảnh hưởng đến toàn bộ giáo hội thậm chí ảnh hưởng đến các đại quốc gia chi phối nhấc lên chiến tranh thủy triều mà chính nghĩa nữ thần đang thì không muốn thấy chiến tranh mới tồn tại ở trên thế gian đương thế gian lần nữa nhắc lên chiến tranh sau liền nàng cũng đối với nhân loại hoàn toàn thất vọng rời đi nhân, nhân gian nữ thần rời đi rốt c ụ c nhường những cái kia cực đoan các giáo đ ổ lý trí một chút chính nghĩa nữ thần giáo hội cũng không còn như đã từng như vậy nhân số đông đảo nữ thần rời đi kia đoạn thời kỳ các quốc gia rốt c ụ c triển khai lãnh địa khuất trường hình thành bây giờ chi phối địa vị nhưng mà đến nay c u ầ n g n h i ệ t tín đồ vẫn tồn tại điểm này mặc lạ lòng dạ biết rõ những cái kia tự xưng nữ thần tín đồ tà giáo đồ môn vì để cho nữ thần trở về thậm chí đem chính mình biến thành thuần tùy ý thức tập hợp thể. hàng ngàn hàng vạn tin giáo đồ từ bỏ từ bỏ nhục thể đem ý thức tụ tập cùng một chỗ hóa thành kia vặn vẹo nhúc ních màu đen huyết n ụ c h ỉ làm sinh mệnh đạt được vĩnh hằng kiên trì tới nữ thần trở về ngày đó bọn hắn tựa như là chính nghĩa nữ như thần từ bỏ tất cả tình cảm chỉ vì thực hiện tuyệt đối chính nghĩa dù cho tự thân đã vặn vẹo thành màu đen nhúc ních tràn ngập đáng sợ xúc tu hôi thối huyết n ụ c ũ n g chưa từng từ bỏ nói tóm lại mạch là biết những cái kia cố chấp giáo đồ là cơ nào buồn nôn nàng còn tưởng rằng chính nghĩa nữ thần thần sứ thế nào cũng phải là vặn vẹo quái vật có thể hiện nay thấy được gần thì ra cũng là bình thường nữ nhân đi nhưng bây giờ mạch là không hiểu rõ nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng vít to có thể dẫn động phì nhiều nữ thần là bởi vì nàng là nhận phì nhiều nữ thần chiếu cống người vì thế nàng đều cai nguyện vì đó dâng ra thân thể kết quả liền chính nghĩa nữ thần đều nhìn chúng vít to hắn đ ế n tục cùng câu dẫn nhiều thiếu nữ thần nhưng vấn đề này không thể hỏi mạch là đành phải nghiêm chỉnh hỏi ra nhất vấn đề nghiêm túc tính cách của nàng xác thực cùng nữ thần giám b ả o nhưng là thần lực của nàng đâu đây mới là mấu chốt của vấn đề cái nào t h ầ n s ứ là chạy theo thần minh nhóm kia từng cái kia ác liệt tính cách đi thờ phụng lúc đầu bọn hắn chính là vì thần minh thần lực mà tự nguyện trở thành thần minh nhân gian sứ giả không có có sức mạnh kia thờ phụ ngươi có cái gì chim dùng victor thoáng trầm mặc một chút mở miệng nói ra trước kia là có về sau biến mất chính nghĩa nữ thần thần lực thể hiện chính là chính nghĩa c h i tâm nhưng mà chính nghĩa c h i tâm nhất định phải giống nữ như thần vứt bỏ tình cảm lấy nhất công chính thái độ xem kỹ chính nghĩa mới có thể sử dụng nhưng từ khi gần vì victor lần thứ nhất nói dối về sau chính nghĩa của nàng c h i tâm liền mất hiệu lực m i là nghe đến đó lập tức lâm vào trầm tư không có có thần lực nàng vẫn còn hóa thân thành như vậy hình thái nói thật cái nói à y k đến đây mạch lạ chính mình ngược lại đích nói thầm nếu gần thật cùng chính nghĩa nữ thần có quan hệ thậm chí là chính nghĩa nữ thần thần xứ những cái kia cử chỉ điên rồ tới chỉ hy vọng nữ thần trở về đám gia hỏa làm sao lại từ bỏ gần nói không chừng ngay tiếp theo gần hiện tại tình trạng đều là những cái kia tin giáo đổ một tay bài kế nhưng mà nghĩ đến cả len x i、si、ạ đế quốc cũng không được bất kỳ tín ngưỡng tồn tại những cái kia tín đồ khả năng cũng không có biện pháp gì tìm tới gần vít to nhàn nhạt đáp lại nói tại chúng ta rời đi đế quốc bái phỏng vương quốc đoàn tàu bên trên có mười vạn giáo đồ tìm tới chúng ta hắn ngầm đầu ánh mắt vững vàng khóa chặt tại gần trên thân cuối cùng bọn chúng đều bị gần giết chết ngoài dự liệu trả lời nhường m ạ c h lạ nổi lòng t ộ n kính ai có thể nghĩ tới gần xem như chính nghĩa nữ thần, thần, xứ, thế mà đem chính nghĩa nữ thần các giáo đồ rét đi đối chính bọn hắn người đều không lưu tỉnh chút nào trước mắt gần quả nhiên kế thừa chính nghĩa nữ thần kia cực hạn chính nghĩa tính cách có lẽ gần cũng không phải là tự nguyện trở thành thần xứ ngược lại thờ phụ chính nghĩa nữ thần mà có thể là lấy phương thức nào đó bị ép trở thành thần sứ thu được bộ phận thần lực c ũ n g kế thừa chính nghĩa nữ thần kia băng lanh tay nghiệt tính cách mà vít to mục đích chính là trợ giúp vị hôn thê của hắn thoát khỏi loại trói buộc này nhường nàng khôi phục bình thường đoán được vít to mục đích mạch lạ chắp tay trước ngực mang theo kính ý hướng vít to có chút túi đầu nếu như đây chính là vít to tiên sinh tình cầu như vậy ta sẽ hết sức nỗ lực v kim xác quan mang dưới thân thể trên đồng cỏ nổi lên hình thành một mảnh huy hoàng quang hải kim xác khí tức h u ệ n hóa mà thành khắp thiên phong lá tại trong cao không xoay quanh trói mắt chi quang chiếu sáng toàn bộ thảo nguyên phụ thêm một t ầ n g phiêu m i ệ u lùm mỏng tựa như tại cái này rộng lớn trên cỏ nhấc lên một vệ xa xăm kéo dài phì nhiêu chi khúc giờ phút này mạch la bóc mở rộng tầm mắt chỗ mạng che mặt chậm rãi mở mắt ra k i ê u một đôi đồng t ử chi bên trong lưu động lấy phản g phất giống như n ở t ủ lạ thần bí cùng lập lòe q u ố n quanh đan sen vào nhau nặng nề khí tức hòa lẫn thâm thúy mà hoang quang s á t trời từ trên cao cùng nhau rơi xuống một vòng minh rượu chiếu rọi tại ba người phía trên mạch la ngầm đầu mang theo kia nụ cười ônu mở to mắt nhìn hướng lên bầu trời minh kim quang sắc á n lạn vầy vào m h thân lại trên 381, báo cáo, ta muốn lựa kim sắc phì nhiều tinh quang chậm rãi từ phía dưới mặt đất bốc lên như là một vệ nhàn nhạc bình minh hướng vệ thương không ung dung dâng lên tại kim sắc lưu động nông lung quang mang hạ giống như sao lồn đốn đẩy trời linh quang giống một hồi miệng như sóng biển khuyết tàn ra dương dầm chỗ sâu vẫn như c ũ duy trì liên tục huấn luyện á nhân nhóm gánh vác lấy nặng nề g h hòn đá trên đồng cỏ chạy chẳng biết lúc nào dưới chân nổi lên kim sắc quang huy lại như tia nước giống như thông qua lông của bọn hắn phát x ẹ qua bọn chúng dần dần dừng bước lại hướng về kia kim quang nơi xa nhìn lại cùng lúc đó kim sắc phì nhiêu chi quang dần dần theo mạch lạ thân thể rơi tới kia băng lanh như tảng băng gần trên thân sáng tỏ cùng dịu dàng kim quang hội tụ đem gần tắm rửa tại ấm áp bên trong mạch lạ dùng cặp kia như nợ tụ lạ phụ động ánh mắt nhìn xem nàng bình tĩnh mở miệm giải thích ta tại sử dụng phì nhiêu nữ lực lượng của thần dẫn đạo như phì nhiêu nữ thần bằng lòng tiếp nhận ngươi liền có thể loại trừ rơi trên người ngươi tất cả ngoại lực ngươi đem lấy này khôi phục bình thường nói đến đây mạch lạ trên mặt hiện ra một c ô an ủi cùng tự tin ý cười giống như như nói phì nhiêu nữ thần rộng lượng mang trong lòng cùng thiện lương đầy trời kim quang dần dần t á n đi xuyên phá thương khung minh diệu nhật quang cũng một lần nữa bị mây đùn xẹt qua che khuất biến mất không thấy gì nữa mọi thứ đều quay về bình tĩnh có thể gần như cũ đứng tại chỗ không còn có động tác khác mặt, một hồi như Trầm là phì nhiêu nữ thần không có tiếp nhận gần vẫn là gần tại vô ý thức chỗ sâu như cũ kiên thủ đối chính nghĩa nữ thần tín ngưỡng nàng có chút không tin tả nhất định là nghi thức chỗ đó có vấn đề nàng nghĩ như vậy lại lần nữa ngẩng đầu lên đến nhìn xem minh rượu bầu trời kim quang theo nàng trên thân thể hiện hiện tuôn ra trong miệng nói l ầ m b ầ m l à nghi thức chú nữ g theo m ạ c h lạ trong miệng vang lên một máy mắt gần rốt cục hành động nàng rút ra bên hông c h ấ p động lên màu đỏ hỏa diễm lơi kiếm áo giáp màu bạc xẹt qua phất động bãi cỏ hướng về mặt lạ chạy nhanh đến nhìn xem tràn ngập khí tức bén nhọn gần hướng về nàng vào tới mạch một giây sau một đạo thân ảnh màu đen ngăn khuất trước người của nàng vít to khoảng chừng mảy may ở giữa liền thoáng hiện tới mặt lạ bên người ở trong tay của hắn c u ố n quanh lấy chất gỗ sợi đ ằ n g sợi đ ằ n g c u ố n quanh thành kiếm gỗ dễ như chở bàn tay chặn lại gần liệt diễm c h à n kích nương theo hai người va chạm c u ố n phong nhấc lên không khí nổ đùng nổ tung mà lên liền mặt lạ trên người màu đen tu nữ phục cũng bị cỗ này khí lãng phát động thật dài quần áo đong đưa hồng hộp rung động vít to cùng gần rằng co tay của hai người cánh tay chống đỡ cùng một chỗ gần bị vít to kiềm chế nhìn xem trong nháy mắt cản trước người vít to m ạ c lạ có chú vít to không phải một cái pháp sư sao không đúng vì cái gì vít to vị hôn thê lại đột nhiên công kích nàng a những ngày nghi hoặc nguyên một đám theo mặt lạ trong đầu tung ra n h ư n g nàng khó có thể lý giải được một giây sau gần cánh tay có chút dùng sức bắn ra vít to kiếm gỗ thối lui mấy bước sau đó hai chân của nàng lại lần nữa bạo phát lực lượng hướng về mặt lạ đánh thẳng tới k i a liệt diễm trưởng kiếm cho đến mặt lạ hai mắt giống như muốn đem nàng hoàn toàn đâm mù như thế mà vít to lại một lần hóa thành tàn ảnh g ơ lên một trận gió hơi thở kiếm gỗ nhấc ngang lại lần nữa đỡ được k i ê màu đỏ công kích nhìn xem hai người ràng co mạch lạ không khỏi đem hai tay nắm chắc ở trước ngực mặc dù theo vít to trên thân cảm nhận được mười phần cảm giác an toàn nhưng nàng luôn cảm thấy gần sở dĩ xuất hiện như tình huống như vậy là bởi vì nàng thần linh nghi thức xuất hiện ngoài ý muốn nàng ngược lại có chút áy náy mang theo một chút áy náy đối vít to nói rằng mời xin chờ một chút vít to tiên sinh ta nghĩ ta sẽ tra ra nguyên nhân không cần vít to một bên nhẹ nhõm ngăn lại gần rậm rạp thế công vừa hướng mạch lạ đáp lại nói ta đã biết nguyên nhân trên bờ vai vệ ga ngay tại nói cho hắn biết gần lúc này tình huống thân thể mạch lạ thần linh nghi thức là có tác dụng tại phí nhiều nữ thần dịu d à n g ảnh hưởng dưới gần ý thức đã lâm vào ngủ say bây giờ còn đang trèo c h ố n g gần thân thể chỉ là nàng bản năng của thân thể nàng tiềm thức đem m ạ c là nghi thức coi là uy hiếp thế là vô ý thức đ ổ i chuyển động thân thể chọn ra phản kháng hơn nữa chính là phần này thân thể bản năng khiến gần biến thành hiện tại bộ dáng này ví to t một mực hiếu kỳ vấn đề rốt cục có chút manh mối tỉ như gần vì sao lại xuất hiện dạng này tự ta bảo vệ ý thức có lẽ tại gần lúc nhỏ có phát sinh qua cái gì muốn giải khai vấn đề này vẫn như c ũ còn cần rất nhiều trình tự ít ra trước mắt vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu、Ken. v i t to dễ như chở bàn tay đem gần công kích bắn ra sau đó cũng không quay đầu lại hướng về sau lưng m ỹ trở lại nói rằng từ hôm nay trở đi ngươi giáo hội có thể sẽ nhận đ ả m g tiêu cực đoàn đám người công kích nếu như ngoại ý muốn nổi lên liền đi tìm gì xì là về sau ta tôi giúp ngươi giải quyết câu nói này nhường mặc lại trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng nàng há miệng muốn nói lại bị đột nhiên nhấc lên cuồng phong ngăn ở miệng bên trong cuồng liệt gió hơi thở tại trên cỏ xanh chạy ra một ngọn gió kính cuốn lên tầng tầng bụi mủ thậm chí thổi tan không trung điểm sáng màu và nóng phong bạo quét sạch một giây sau vít o hóa thành một sợi hư hư hảo Cuốn lên kia nở tủ lạ giống như nặng nề mà thần bì ánh mắt nhìn chăm chú lên gió đi phương hướng hơi có chút xuất thần nhưng bên cạnh ngai ăn cỏ xanh thanh nhâm nhưng không khỏi đem mặt lạ hấp dẫn tới nàng bay đầu nhìn sang kia là gần ngay từ đầu cưới bạch mã gió mang đi vít to cùng gần duy chỉ có không có đem cái này còn ngựa trắng mang đi giờ phút này nó ngay tại kia nằm đầu ăn cỏ ăn chính hương vì n h i ê u nữ thần c h ỉ n h tới thần l ư ợ ngao cỏ này dáng dấp vừa rộng lại lớn chính là mẹ hắn đang ngon mạch là có chút trầm mặc bởi vì nàng đ ố n g nhiên ý thức được vít to thật rời đi liền cứ thế mà đi bị cực đoan người công kích là chuyện gì xảy ra gần đến cùng phải hay không t h ầ n s ứ chẳng lẽ nàng là nữ thần nhân ở giữa thể phải không mạch là đại não càng ngày càng hối loạn cuối cùng đ ố n g nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng nhất nàng giống như thành một cái công cụ người bị người tùy ý bỡn sau đó vô tình bỏ ở nơi này sau đó thì sao đây là cái nào nàng muốn làm sao trở về đông nhiên một bên rừng cây chuyển đến thanh âm h u y ê n áo vô số tướng mạo không đồng nhất thân thể cùng đặc thù khác biệt ái nhân nhóm cùng nhau đi ra cầm đầu là một cái nhìn mười phần cường tráng hổ nhân nhưng này hổ nhân hết sức kỳ quái nó không có như cùng nhân loại bề ngoài tựa như là một cái cường tráng lao hổ đứng thẳng người lên nhìn thấy kia thân hình cao lớn cùng một đám á i nhân xuất hiện đem mặt lạ giật này mình nàng hai chân mềm lũn g cả người yếu đuối có góc ngã xuống trên đồng cỏ cặp kia phảng phất giống như tinh không giống như nặng nề mà thần bí ánh mắt nhìn xem như thế một đám á nhân mang theo hoang mang cùng sợ hai ông trời ơi những này toàn thân mọc đầy thô cọng lông đều lạ là... á nhân bọn chúng sẽ không cần ăn luôn nàng đi a từ từ á nhân nhóm chậm rãi tới gần mạch lạ đưa nàng n g â y lại mạch lạ sợ nhắm hai mắt lại một g i ọ t khuất nhục nước mắt chậm rãi theo khỏe mắt của nàng trở xuống thần a ta đã định t r ư ớ c không thể đem thuần khiết thân thể kính dâng tại ngài nhưng mà một giây sau hổ nhân kia nặng nghề thanh â m tại đỉnh đầu nàng vang lên vít to tiên sinh lúc rời đi thông chi chúng ta an toàn đem ngài đưa về sổ e bờ lời này n h ư ờ n g mạch lạ tạm thời sửng sốt bán tín bán nghi mở mắt ra làm nàng nhìn thấy á nhân nhóm cùng một chỗ hướng nàng túi lâu lúc càng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc còn có chính là dẫn đầu hổ nhân dùng vô cùng thanh nhâm cung kính nói rằng v i t to r tiền sinh hy vọng ngài có thể thu giữ lại ta những này những đồng bào về sau bọn chúng đem đi theo người sinh hoạt mike lại nhìn xem chung quanh một màn lúc đầu có chút sợ h ã i đại não bắt đầu n g ấ t đi a cái này nhiều như vậy á nhân muốn nàng một người đến ngôi cái này cần là bao nhiêu tiền ăn a từng m ai từng m ai kim tệ hình ảnh tại trong đầu của nàng thổi qua nhưng v i t to r thỉnh cầu nhường nàng tán răng nàng vươn g tay đem cái kêu màu đen xa mỏng một lần nữa che khuất nàng tựa như tinh thần á n h mắt sau đó đứng dậy lại khôi phục bình thường dường như như gió xuân dịu rằng ta đã biết nhưng tới sổ hẹ、e、bờ sau ta có một cái yêu cầu mike là nhìn xem k i a mấy cái nằm dạp trên mặt đất gặm có những cái kia dê bỏ á nhân hơi hơi bình phục một hạ cảm xúc mở miệng nói ra còn xin đừng nên tùy ý gặm ăn sổ hẹ、e、bờ mặt đất cùng hoa màu sáu ô dư ly ổng một người tại lớn như vậy đ ì n h viện trong vườn hoa xoay trái rẽ phải tâm loạn thành tê dại giống cái hổ nhân đứng tại bên cạnh nàng con qua hai tay đứng ở nguyên địa giống như giống một tôn uy nghiêm pho tượng d i sĩ là ngồi vít to vừa mới, ngồi qua trên đế, cầm trong tay mới trả nóng ấm áp hơi nước trong không khí nở rộ an tĩnh ngồi trên ghế nhìn xem ô dư ly ổng xoay trái rẽ phải uống sạch trong chén trà nóng một bên hương tử lan chủ động vì nàng tục chén dì x í là có chút được sùng ái mà lo sợ lắp bắp đáp lại nói tạ tạ ơn sau đó nàng cầm lấy cái chén tiếp tục túi đầu uống đã uống thứ tám chén có chút muốn đi nhà xí nhưng trở ngại lễ phép nguyên nhân lại thêm tên này miêu nương hầu gái là pháp sư tiên sinh bên người người hầu hơn nữa nàng một mực đi theo đế quốc công chúa bên người địa vị khẳng định không thấp người loại này bằng lòng phục thị nàng người ta đổ nàng khẳng định đến uống a hương tử lan cứ như vậy đứng ở một bên lễ phép đối nàng mỉm cười nhưng mà trên thực tế nghi hoặc cũng giống nhau tại nàng trong lòng lặng lẽ dâng lên nàng còn chưa thấy qua như thế có thể uống người vị này tân chủ nhân như thế khát không thì ra hơn nữa nàng không sợ bỏng một giây sau hai người không cẩn thận liếc nhau một cái lại lẫn nhau l ệ phép hơi cười thời gian lặng lẽ tại cái này t r ở m ặ t im lặng trung độ qua rốt cục nương theo lấy một hồi cơn gió nổi lên hơi thở xe qua đám người không khỏi d ơ tay lên che chắn hai mắt đợi đến các nàng lại mở mắt thời điểm kia quen thuộc áo khoác xuất hiện ở trước mắt của các nàng vít to trở về nhưng mà trong ngực của hắn còn ôm một người kia là bị hắn cưỡng chế hôn mê gần hương tử lan nhìn thấy vít to trở về thời điểm hết sức cao hứng cái đôi cũng không tự chủ được lay động dì s ì la nhìn thấy vít to thời điểm cũng cảm thấy vô cùng thích thú bởi vì nàng rốt cục không cần tiếp tục uống trà đặt chén trà xuống dì s ì la cũng từ trên ghế đứng lên ô duy ổng tâm tình khẩn trương cũng nương theo lấy vít to xuất hiện mà tiêu tán bởi vì vít to lão sư trở về rất sớm tâm tình của nàng cũng ổn định lại nhưng ở cái này về sau nàng liền có chút kỳ quái lao sư như thế nào là ôm gần lao sư trở về một nữ nhân khác đâu với mấy cái kia tu nữ bị lao sư nhét vào cái nào vít to kêu gọi hương tử lan tới hương tử lan nghe được vít to lời nói hương tử lan bận bịu v u ơ n g xuống trong tay ông trả đi ra phía trước rất hiểu chuyện đem gần tiếp nhận ôm vào trong lòng thân làm á nhân rõ ràng thân thể của nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng ôm lấy chỉ là một người mặc áo giáp trưởng thành nữ tính còn là không lớn vấn đề thằng đến nàng ôm gần đi vào dinh thự ô l i ổng há to miệng vừa muốn nói gì vít to thanh âm liền sớm cắt ngang nàng đi thôi chúng ta đi lội địa phương khác nàng quên đi vừa rồi lời muốn nói mê man g cùng tò mò hỏi đi cái nào có thể để ngươi an tâm chỗ học tập vừa dứt tiếng đồng thời vít to quay đầu nhìn về phía có chút trên mặt quấn bách gì xì lạp gì xì l ạ ngươi cũng tới dì sĩ là rất nghe lời nhưng đi đường lại có chút bất ổn thân hình có chút n g ă n nhó đứng ở vít to sau lưng đang lúc vít to dự định thi triển truyền tống ma pháp thời điểm dì sĩ là kéo vít to áo khoác gốc áo vít to không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn lại chỉ nhìn đến dì sĩ là kia trắng non trên mặt nổi lên một vệ đỏ bừng thân thể của nàng có chút run dày túi đầu hai chân u ố n lượm một cái tay khác thì là nắm chặt v á y đáy g ắ t gao đẻ thấp ngay tiếp theo nàng kia cũ có chút ngượng ngùng thanh n m và long long lên pháp sư tiên sinh ta muốn nước tiểu đi trước lộ nhà vệ sinh chương ba trăm tám mươi hai cạ dìm mục giam chương ba trăm tám mươi hai c ả dìn g ụ c giam một đạo xanh t h ẳ m truyền thống môn tựa như vòng xoáy bình thường c h ố n g rông sáng lên tại n g ụ c giam đại môn trước đó tránh hiện ra cái này n g ụ c giam tựa như một tòa cô độc tòa thành cao ngất sắt thép tường thành đứng sừng sững ở đại địa phía trên to lớn hình lưới sắt thép cửa thành treo ở trên tường thành h u lục mà thâm túy h theo tòa thành bên trong tràn đ ầ y mà ra thép tinh tháp lâu cao vút trong m â y t i ê n tĩnh trời cao cho hoang vu rộng lớn thổ địa xoa một lớp đùi ám bóng ma trong tòa tháp toát ra u lục quan mang thời điểm đạo qua chống trải mặt đất giám thị lấy tất cả ngoại lai người nơi này là quan tháp mục giam bạt lô quận lớn nhất bị thâm tỏa ở chỗ này tội phạm đều là tại ngoại giới bị cực độ e ngại tồn tại tỉ như những cái kia không có ý nghĩa giết người của ma cố ý thiêu hủy ngân hàng tung h ỏ a phạm thậm chí còn có những cái kia như là ác ma giống như nuốt đồng loại tiên đ i ê n mà những n à y tội phạm thậm chí không cách nào bị giam tại n g ụ c giam chỗ s â u nhất người mặc áo khoác màu đen nam tử theo truyền thống môn bên trong phóng ra mà tại hắn theo sát phía sau đi theo hai vị thiếu nữ rõ ràng nơi này là ban ngày tòa này n g ụ c giam bầu trời lại thấu không tiến vào một điểm quang ôt ly ông lần đầu bước vào đất này ngắn mùi h ắ cám khiến trước mắt nàng mất tiêu làm sơ sau khi thích ứng nàng mới ngắm nhìn bốn phía đây là địa phương nào hồ l h ông dù sao cũng là đế quốc tới chưa từng gặp qua vương quốc ngục giam rất bình thường cũng may bên cạnh nàng còn có một cái sinh trưởng ở địa phương vương quốc người d i sĩ lại đánh ra bốn phía cặp tia tinh hồng ánh mắt tại sâu kín mông lung trong bóng tối lộ ra phá lệ sáng tỏ đây là bạt lộ quận quan tháp ngục giam dùng để giam giữ trong vương quốc nguy hiểm nhất đất lưu đ à i của phạm nhân hồ l h ông nghe cảm thấy rất kỳ quái cái này thế mà cũng có thể xem như ngục giam sao nàng hoàn toàn nhìn không ra mà một giây sau càng vật kỳ quái tới Theo cao ngất tháp trong, ánh ánh h cao lục c bên lâu ưu một rãi tới bồng hạ m cái huyền không đầu lâu. Kìa khô hàm nhau đụng vào nhau, phát ra xương và chạm phía đầu lâu. lâu đầu lâu sau trên cùng đụng xương vang động Kìa giới ra cốt vào và biết ị mịch một tĩnh đoàn đỡ chống hòa quỷ g lấy, ố xuống. n như trường xà, từ không chung g là một mị Một từ đầu quỷ phiêu rơi xà, cái i b bay đầu lâu phối hợp tại loại này âm trầm n g ụ c giam trước đó nhìn thật có chút khiếp người Di linh, trước tới cũng đó làm vong nhìn bồng bền xuống tới đầu lâu cũng là không xuống trải qua lần trước sổ ẽ、e、bởi chiến đấu sau nàng năng lực chịu đựng so trước kia cũng là tốt lên rất nhiều đầu lâu quanh q u ầ n trên không c h u n g vài vòng rơi vào vít to trước mặt ngài chính là vít to tiên sinh a ngài hẹn trước tin tức chúng ta ngục giam đã thu được hôm nay để cho ta cạ dìn đến toàn bộ hành trình tiếp đãi ngài tham quan vít to nhìn xem nó lạnh nhạt gật gật đầu đầu lâu trên không c h u n g lắc lắc trôi giặt đến ô dưới lì ô n g bên người quan sát tỉ mỉ một phen sau kinh ngạc ở trời ạ vị này chính là ô dưới lì ô n g công chúa điện hạ sao nghe nói ngài chính là bạt lô đại công tức tô nữ nhất định phải tại bạt lô đại công tức bên thai là ta nói tốt vài câu nó dường như bởi vì quá kích động hai mảnh trên dưới hàm tạch tạch tạch đụng chạm tốc độ cực nhanh lì ổng có chút không quá có thể ứng phó nó chỉ là cứng đờ kéo ra một cái nụ cười nhẹ gật đầu đoàn kia u lục quỷ h ỏ a vòng qua bên cạnh nàng ngược lại bay tới dì xì lạ bên người úc ca ngợi tử vong c h i thần nhìn một cái vị này nhóc đáng thương dì xì l ạ ta biết phụ thân của ngươi kia là một vị được người kính ngưỡng ba tước không nghĩ tới liền ngươi cũng tới xem ra phụ thân của ngươi thành công đưa ngươi theo kể cận cái chết kéo lại đề cập đến cha ruột của nàng dì xì là cảm xúc lập tức cảm đạm đi đầu thắt xuống dường như bị u đuần cảm một đạo quặng cụ é thanh âm theo trước mặt nàng vang lên nói nhảm nói đủ sao c ả dìn lập tức mặc miệng thậm chí liền xương cốt v à chạm thanh âm cũng đã biến mất như là giữa t r ư a dương quang biến mất tốc độ c ả dìn thái độ trong nháy mắt khiêm tốn lên vô cùng thật có lỗi vít to tiên sinh ta cái này gặp người sống liền kích động ma bệnh lại phạt vào như ngài thấy ta sẽ khống chế tật xấu của ta như vậy đối với tiếp xuống thang quan còn mời các vị đi theo ta ba người cùng c ả dìn cùng nhau bước vào tòa thành dọc đường một mảnh thiêu đốt lên u lục hỏa diễn thổ đ i ệ thổ đ i ệ bên trên du đãng các loại hình thái khô lâu thậm chí còn có giống chóc nằm người đi đẩ t h ư ợ n h ư là đang đi tuần như thế rất nhanh một tòa cao lớn nham thạch kiến trúc ra hiện tại bọn hắn trước đó to lớn sắt thép đại môn dâng lên h u lục khí t ứ c theo trong kiến trúc lan tràn mà ra giống như là theo trong lồng tràn ra dòng nước cuốn qua ba người mắt cá chân trong nháy mắt đó hộ ly ổng nấy lòng hàn ý trong nháy mắt buốc lên tới lưng ngay tại vừa rồi phảng phất có một cái băng l ê n tay không chút lưu t ì n h mờn trốn mắt cá chân nàng nàng vô ý thức dậm chân lại phát hiện cái tiên là trên mặt đất sương mù đang tắc k h á i hộ ly ổng bông lỏng hô, hô thở ra một hơi xem ra là nàng khẩn trương đến quá mức dì sĩ lạ cũng là chỉ cảm giác có chút tầm ức trên mặt kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ nhưng khi hắn nhóm vừa mới bước vào trong đó múc meo khí tức tựa như là phát cồn g vặn vẹo nhiễm trùng tràn ngập tại trong lỗ mũi mục nát cùng ở mức cơ hồ đều quấn quanh ở cùng một chỗ nguyên bản khí tức ngột ngạt càng giống là trải lên một t ầ n g tinh mịch vĩ to không khỏi nhịu nhũ mày theo quanh thân c u ố n lên một đạo yếu ớt gió hơi thở đem tràn tới khí tức cùng sương mù thổi tan cái này mục giam nên quét dọn vệ sinh à, là, là, là. thật là không phải người bình thường có thể thừa nhận được trong kiến trúc lớn làm cho người khác mê m ộ i mà trước mắt thông đạo lại chật hẹp đến âm trầm tí tách tí tách tích thủy thanh âm đang vang vọng âm u trong đường hầm tiếng vọng tại mỗi một mặt trên vách tường như là một cái không có điểm cuối cùng tuyệt vọng thanh âm đường hầm hai bên khảm nạm lên phiến phiến hình lưới dày đặc cửa sắt mỗi cái cửa sắt ở giữa cách xa nhau năm mét l ặ n g lặng đứng lặng tại hai bên ánh đèn mở tối yếu ớt d ư i ánh nến nó đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đem lối đi này bên trong hát á m xua tan một chút xíu Thậm chí không cách nào sáng hai bên nhà tàn phá xích sắt theo thông đạo trên trần nhà rủ xuống dường như có lẽ đã báo hỏng cực toàn bộ đường hầm dường như theo nham thạch dưới sàn nhà không ngừng b ư ớ c lên lấy một cố nồng đậm sương mù theo lỗ thủng chui vào hai bên trong phòng giam các phạm nhân từng bước từng bước bị cầm tù tại trong phòng giam trên mặt của bọn hắn mang theo tuyệt vọng cùng chết lặng mặc trên người cùng một kiểu dáng chế phục phía trên vẽ đầy các loại phủ văn trật thức chỉ cần dám có chỗ bạo động những phủ văn này tựa như là liệu đạn bình thường đem bọn hắn hoàn toàn phá hủy dù vậy nhà tù bên ngoài còn đứng lấy nguyên một đám thân mặc khôi giáp thiếu đốt lên lũ lục hỏa diễm khô lâu binh sĩ bọn chúng cầm trong tay t r ù n điệp vũ khí g á m thị tại mỗi cái phạm nhân bên người. Mong muốn muốn thử một chút các loại kiểu c h ế t sao ô duy ổng cùng dị i x í là hai người giống như sơ bộ thế giới bọn nhỏ to mò nhìn chung quanh ánh mắt tràn đầy kinh ngạc dù sao các nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên thấy vào ngục nội bộ chỉ có điều ô duy ổng trong lòng thì là dâng lên n g h i hoặc lao sư tại sao phải mang nàng tới trôi như thế đâu nội trôi hướng về phía trước dẫn đường cá dìn xương cốt rắc rắc văn động giống súng máy như thế đối với đám người giới thiệu nơi này là t ầ n g thứ nhất chủ yếu tạm g i a một chút phạm tội cường độ tương đối nhỏ phạm nhân giam giữ ở chỗ này trên cơ bản đều là bị phán xử ba năm trở xuống tù có thời hạn trộm v ậ t móc túi tội phạm nhưng tòa này n g ụ c giam bị dị không khí đủ để cho bọn hắn về sau không còn dám phạm tội c ả dìn một bên hướng về phía trước đồng bền vừa cùng ba người nói tại cái này tòa pháo đài n g ụ c giam còn có càng nhiều tầng đương nhiên bọn chúng đều dưới đất càng là xâm nhập tòa pháo đài này trông coi mật độ cũng biết dần dần tăng lớn vitor nghe hắn giới thiệu những mày dứt khoát trực tiếp mở m i ệ n g hỏi mang bọn ta đi từ hình phạm nhân vị trí ca dìn sửng sốt một chút treo chống nó hư lục hỏa diễm tựa hồ cũng biến nóng này lên quay đầu lại lộ ra rất là khó xử cái này. v i t to tiên sinh ngài phải biết mặc dù ta là giám n g ụ c trưởng có thể ta đây không làm chủ được có thể bị giam ở chỗ này t ử hình phạm đều là bạt lỗ đại công tức muốn đích thân ra tay xử lý tồn tại c ả dìn cũng không phải hoài nghi v i t to thực lực nhưng v i t to dù sao cũng là một ngoại nhân có chút không yên lòng cái này nếu là v i t to cho phóng suất mấy cái nó mấy cái đầu đều không đủ r ơ y úc nó suýt nữa quên mất đầu của nó đã sớm rơi rồi nhưng một giây sau v i t to theo trong túi lấy ra một tràn giấy g phía trên thình lình in bạt lỗ đại công tức chuyên môn ân ký một cái thiêu đốt lên quỷ hỏa vòng lình khô lâu tại ô biểu tượng phía dưới còn viết một nhóm danh từ ự festival lộ cả dìn nhìn thoáng qua cả kinh hàm dưới đều rơi trên mặt đất nó tranh thủ thời gian tại nồng đậm trong x ư ơ n g khói tìm tìm cuối cùng vẫn là dìt xì là cho nó n h ặ t lên trang dưới đầu trời ạ d ì xì là tiểu thư ngươi thật đúng là quá thiện lương cảm tạng n i giúp ta tìm tới chân quý nhất cái cảm sau đó nó thanh thanh cũng không tồn tại tiếng nói nội lòng tôn kính ta đã biết đã có bạt lộ đại công tức thư xác nhận như vậy ta có thể mang các vị tiến đến tầng cuối cùng tham quan nói nó tại con đường phía trước phiếu đảng v i c t o cùng hai nữ hải theo sát phía sau làm thần bí như vậy thậm chí còn cần bắt lộ đại công tức con dấu khả năng thông qua về sau bọn hắn đi tới lầu một cuối cùng đồng loạt đứng tại một chỗ chống c h ả i lên xuống bậc thang bên trên đầu lâu cắn một chỗ nắm tay đưa nó kéo xuống ầm ầm lên xuống bậc thang chậm rãi rời động b ộ c phát ra nặng nề tiếng vọng cùng sắt thép dỉ xét cách tâm thanh tại lên xuống bậc thang di động bên trong c ả dìn đối với ấp dịch xì lạ cùng ô dưới lì ổng nói rằng các tiểu thư kế tiếp còn mời bông lỏng bắt buộc có thể nhắm mắt lại che lỗ thai bởi vì tiếp phía dưới hình tượng cùng thanh âm có thể sẽ để các ngươi cảm thấy khó chịu hai người đưa mắt nhìn nh nơi này u lục hỏa diễm so trước đó càng thêm tràn đầy dường như từng đầu r ắ n độc liếm láp lấy băng lanh tường đá thê thảm tiếng thét chói thai quanh quần tại cái này thâm thúy trong thông đạo chui vào ô dư lì ổng cùng dì xì lạ mà nghĩ để các nàng cảm giác mỗi một cái lỗ chân lông cũng vì đó thích chặt tới tầng thứ ba biến càng khủng bố hơn thiêu đốt hình cụ tùy ý tản mát tại hai bên lối đi hỏa diễm càng thêm mánh liệt khâu lâu trong tay binh lính hình cụ cùng tù phạm thét lên tạo thành một bài thê thảm hòa âm như thế cảnh tượng ngường ô dư lì ổng hai mắt dường như bị đâm tổn thương dì xì lạ càng là hít lên xuống bậc thang đã tới tầng thứ tư ở chỗ này ngọn lửa màu đỏ như là hồng thủy bình thường che mất thông đạo dường như mỗi một tấc đất đều đang thiêu đốt s á t nương t ử chiến xa gầm thét đem thủ phạm đ ẩ y vào đã bị ngọn lửa vờn quanh nhà tù bị giam ở chỗ này bất hạnh c h i hồn phải thừa nhận vĩnh viễn thống khổ bọn hắn đã bị tuyên bố ở tù trung thân cũng giống nhau bị t ứ c đoạt làm làm người tôn nghiêm quyền lợi sắc mặt hai người tràn đầy không thích hướng tái nhuận giờ phút này các nàng cảm giác sâu sắc hối hận hối hận không có sớm đi che khuất hai mắt ngăn chặn hai lỗ thai quang nhìn một chút liên đã để các nàng cảm thấy vô cùng tàn nhẫn. chỉ sợ móc tim móc phổi thống khổ cũng không sánh nổi những này vô tận thế thảm c ả dìn quay đầu trong giọng nói mang theo một chút áy náy thật có lôi hai vị tiểu thư về sau cảnh tượng sẽ rất nhiều nương theo lấy lời của nó to lớn lên xuống bậc thang cũng chậm rãi ngừng ầm ầm v ă n đ ậ u đ bỗng nhiên một mảnh đầy sao quang huy dại đầy phía trước ô i l y ổng cùng dì s i lan ngầm đầu lên đến trong mắt chiếu ra chính là ngôi sao đầy trời bọn chúng tựa như trong ngộng cảnh hải đăng lấp loe không ngừng c ả dìn giờ phút này cũng lộ ra càng thêm trang trọng thành âm thâm trầm chúng ta sắp tới nơi này chính là giam giữ từ hình phạm nhân tầng thứ năm linh theo đầy sa chương ba trăm tám mươi ba người chết thuộc về ta người sống theo sát phía sau chương ba trăm tám mươi ba người chết thuộc về ta người sống theo sát phía sau thanh tịnh bầu trời đ ê m tựa như bích ngọc treo cao tại đỉnh đầu của mọi người đầy sao như say rượu sau vũ giả tô điểm giả m ạ c vẽ thành nguyên một đám tuyệt mỹ đồ đằng lấp lóe tinh quang với thiên màn phía trên xe lẫn đồ đằng như mực tụ hợp vào đám người đồng tử ngưng k ế t thành một cái càng thêm sáng tỏ sao trời mấy đạo xanh thẳng mà ánh sáng sáng tỏ trụ như thủy tinh đột một từ mặt đất mọc lên bay thẳng thâm thúy mà thanh tịnh bầu trời Trầm muộn chấn động âm thanh t ạ i trên mặt đất t r ố n g trải đ ỗ n g nhiên quanh quẩn to lớn lên xuống bậc thang chậm rãi rơi xuống mang theo bay múa b ù i sóng ô duy ông không chớp mắt nhìn lại nàng nửa hé miệng cái thứ nhất đi ra lên xuống bậc thang dẫm trên mặt đất một cỗ xốp theo dưới chân chuyển đến chảy lên một tầng các bụi miên s ố i đất phía trước là một mảnh bao la vâu ngần cảnh tượng một đầu kiên cố con đường theo thang máy trước kéo dài mà ra như là cự mãng giống như ố n l ợ n lấy chui vào đại đ i ệ nội địa nhưng nơi này nói là giam giống như bốn lượn lấy chui vào đại điện nhưng, giam, ở chỗ nào cả d ì chậm rãi hất cắm lên trong m nhìn xem vô biên bắt ngát c ắ t bùi đại địa ngưng c h ọ n mở miệng giải thích nơi này là quan tháp n g ụ c giam tầng cuối cùng bị phân chia thành rất nhiều nhỏ bé khu vực mỗi một cái khu vực đều giam giữ lấy một cái phạm nhân tử hình bọn hắn cũng không thể bị đặt chung một chỗ chân chính tử hình phạm nhân kỳ thật số lượng có hạn còn không đến mức đầy đất đều là chỉ có những cái kia bị bạt lỗ đại công tức tự tay đưa vào n g ụ c giam tội phạm mới xứng với cái này tử hình phạm nhân xương hảo nói một cách khác nếu như tòa này trong mục giam mỗi cái phạm nhân đều muốn bị bạt lỗ đại công tức đưa vào khả năng này bắt lỗ đại công tức đã sớm mệt nhọc quá độ làm không tốt đều không sống được đến b c ả dìn giống như ưu linh tại trên đường đồng bể tiến lên sau lưng u lục quỷ h ỏ a như lưu tinh kéo đôi giống như s ẹ n qua không gian vít to một đoàn người đi theo nó đằng sau bốn phía nổi lơ lửng một tầng như xương khói bụi trong yên t ĩ n h chỉ có cắt bụi nhẹ nhàng tiếng vang không lâu một khối hùng vĩ mộ bia đứng sừng sững ở mênh n ô n g trong biển cát c ả dìn q u a y người đối đám người tuyên cao tới cái này là cái thứ nhất từ hình phạm nhân vị trí vít to nhìn xem cao cao bia đá vươn tay lao đi phía trên che đậy cho bụi chó săn sát thủ thuê đoàn đội đoàn trưởng tứ gia chiến sĩ c ợ lịch ẩn lấy cực kỳ tản nhận thủ đoạn đồ sát khác biệt trong quốc gia thôn xóm đem thôn dân tàn sát hài nhi ngược sát láo giả chết bởi vong hồn dưới đao đã hàng ngàn hàng vạn châu chấu chi tham lam linh cầu chi hung kém tội lỗi đáng chém đây là một cái từ các nơi trên thế giới ngang bướng chi đ ồ tạo thành thuê đ o à nội đ trong đó bao gồm đông đảo chức nghiệp mà trong đó cương đại đến đ ạ t tứ gia i đ ỉ n h phong đoàn trưởng càng làm người khác chú ý dựa theo đầu người mỗi một cái đội viên đều có chính mình mộ bia đứng ở lớn bia về sau hốt ly ông nhìn trước mắt mộ bia như rừng nhường nàng cảm thấy đầu vóc quay cuồng nhưng nhìn như vậy đến lại hình như mười phần hợp lý từ hình phạm nhân từ hình phạm nhân trôn giới đất không cho dù chết hình sao nhưng cả d ì n lại xưng bọn hắn còn chưa chân chính chết đi cái này khiến nàng cảm thấy hoang mang dị sĩ là dường như nghĩ tới cái gì như thế nhìn xem những n à y mộ địa đối âu duy ổng mở miệng giải thích nghe nói nơi này tội phạm đều là lấy loại này phương thức đặc biệt nốt lại nhục thể cùng linh hồn chia cắt thành hai nửa nhục thân ngủ say tại các hạng linh hồn thì bị tỏa liên c h ó i buộc đây là bảo đảm bọn hắn tuyệt không có khả năng chạy trốn thủ đoạn mặc dù dị sĩ là chưa có tới nơi này nhưng nàng thân làm sinh trưởng ở địa phương bản địa huyết tộc tự nhiên biết bắt lộ đại công tức cái này mọi người đều biết thủ đoạn một đ o à n người xuyên qua đứng vững mộ địa tiếp tục h tại phía trước cách đó không xa một đạo như như trụ trời bay thẳng tinh không trụ lớn làm người khác chú ý bước qua c á t bụi đại địa đám người rốt cục đứng ở kia trụ lớn trước đó cái này cái gọi là trụ lớn căn bản chính là một tòa cực kỳ rung động mộ bia toa này mộ bia rung động lòng người thân thể khổng lồ siêu việt mảnh này vô tận c á t bụi đại địa đứng tại trước liền phảng phất bị nó che giấu toàn bộ tinh thần đại hải trên bia mộ khác lấy là một cái cường đại đến đạt ngũ dai ma long nó từng tại cản vương quốc biên cảnh quấy dối bất tính nuốt qua vô tội người qua đường không biết tên lữ khách cùng thương đội đều trở thành nó món ăn trong âm cuối cùng nhận được tin tức bặt lộ đại công tức ra tay mang theo hắn vong linh quân đội bắt s ố n g nó cũng đem nó mai táng tại quan tháp n g ụ c giam tầng dưới chót nhất nhìn xem trên bia mộ ghi chép ô duy ổng nối nàng ông ngoại thực lực có c à n g sâu nhận biết cùng tín ngưỡng theo con đường này đi đến phụ cận mộ bia còn có rất nhiều mà những cái kia bị giam ở bên trong tự hình phạm thực lực của mỗi người đều không nhỏ yếu thậm chí còn có rất nhiều giống kia ma long như thế phi nhân loại sinh vật đều không ngoại lệ bọn chúng tất cả đều là tội ác tại trời hơn nữa khó mà bị chấn áp tồn tại bắt lộ đại công tức liền như là cản vương quốc bảo hộ thần chỉ là theo cái này mục giam một tầng liền có thể nhìn ra đại công tức đối vương quốc bảo hộ bỏ ra nhiều ít rời đi ma long tia tựa như trụ lớn mộng địa rời đi một đám khắc cấn lấy truyền kỳ danh t ự các loại tội phạm mộng địa cơ hồ tới cuối cùng chỗ đập vào mi mắt lại là vài tòa cao lớn bia đá tập hợp một chỗ mười cái danh tự bị tuyên khắc ở phía trên bia đá mà tại tên của bọn hắn phía dưới chức vị của bọn hắn bày ra phía trước vong linh pháp sư ổ n cùng gc、si、là thấy tâm thần lay động vong linh pháp sư trước lúc này vong linh pháp sư từng tại cản vương quốc từng có một đoạn cường thịnh nhất thời kỳ lấy bặt lô đại công tức cầm đầu vong linh pháp sư đoàn thể thậm chí nhường pháp sư nghị hội đau đầu hồi l nhưng bọn hắn lại phản phất giống như phủ dung sớm n ở tối tàn cũng không lâu lắm ngoại trừ bắt l ộ đại công tức vị này duy nhất vong linh pháp sư vẫn tồn tại như cũ khác pháp sư nhóm toàn đều biến mất nguyên cho là bọn họ đều vẫn lạc tại thăm dò linh hồn mà pháp con đường bên trên lại không nghĩ rằng vậy mà tất cả đều bị bắt l ộ đại công tức cầm tù tại quan tháp ngục giam tầm dưới chót bị t r ô n ở cái này đất vàng phía dưới chưa thế chi đô nguyên nhân lại là bởi vì cái gì Ôi vì ổng cùng hai người nhìn một chút hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua lắc đầu xem không hiểu mà lúc này cà dìn nhìn chung quanh bốn phía sừng s ữ n g mộ địa mở miệng nói ra nơi này đại khái cũng chỉ có những n à y tử hình phạm nhân chúng ta kế tiếp có thể rời đi nơi này rốt cuộc không có gì đáng giá quan sát đồ vật có thể nghe được cà dìn lời nói nhường hộ dư địa ẩm có chút hiếu kỳ nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía phương xa ở đằng kia bắt ngát cắt đất đại địa phía trên đứng lặng lấy một tòa pháo đài to lớn nó tại rậm rạp tinh dưới biển loáng h á n hiện lộ ra to lớn hình dáng cao ngất tòa thành tháp lâu tại tinh không chiếu dọi phía dưới hiện ra một vệm mông lung dường như hất lên một tầng phồn thịnh tinh không giống như một cái nương thân ở bao la cắt đùi liêu nguyên tinh không cự thú thật là nơi đó là cái gì c ả dìn theo ánh mắt của nàng nhìn lại hàm dưới mở lớn sắc mặt lập tức biến trắng bệnh mặc dù mặt của nó vốn là rất yếu ớt nhưng c ả dìn vẫn là cả kinh thất sắc hoảng sợ nói rằng cái này đáng chết nó làm sao lại vào hôm nay xuất hiện vĩ to nhìn xem vô cùng hốt hoảng c ả dìn giống như là nhắc nhở bình thường mở miệng nói ra không giải thích một chút sao ca dìn khẩn trương mở miệng giải thích nơi đó là sao băng thành lũy ở bên trong đó thành chủ đã từng làm mảnh này linh theo đầy sao chi địa chủ nhân chỉ có điều cuối cùng bị bạt lộ đại công tức phong ấ n quan ở nơi đó tòa này sao băng thành lũy thành chủ sinh tiền từng là một vị quyền v y tướng quân khi đó thổ địa còn chưa bị tên là cản vương quốc sau khi hắn chết chấp nghiệm hóa thành v o n g hồn ở nhân gian du đãng cả dìn kể xong những n à y liền vội vàng hướng về lúc đến đường quay trở lại thật có lỗi ta nghĩ chúng ta nhất định phải rời đi ta cần phải lập tức thông chi bạt lộ đại công tức mới được vítor v t a y m ộ tay t tay lấy nó để lại nhìn xem hư nguyên bất định tòa thành không cần chúng ta chính là vì nó tới tại vítor đầu vai màu đen quạ đen trong mắt nổi lên lam sắc qua mang như là màn trời phía trên đầy sao bình thường sáng chói phảng phất giống như thần bí nở t ủ lạ tại nó đáy mắt lưu chuyển hóa thành một v u n g lưu động thoát nước trong nháy mắt đó bầu trời đầy sao sáng lên hóa thành vô tận tình quang rơi vào kia hư hào trong pháo đ ạ i c ả dìn bị một màn này cả kinh ngây người chỉ quan sát kia tòa thành như là như ảo ảnh biến càng ngày càng rõ ràng đầy mắt đều là cắt đùi chợt trờn mặt đất mãnh liệt rung động phảng phất có một tòa tòa thành tại dưới mặt đất thất tỉnh ca dìn kinh hồn bạc vĩa nói năng lộn x u n hô kết thúc kết thúc lần này nó đầu thật muốn rơi mất. lam t ử sát sao băng thành lũy bắt đầu rung động tại bọn hắn nhìn chăm chú ở giữa hai phiến cửa đ á khổng lồ chầm dại hướng hai bên mở khải theo thành lũy bên trong một vị người mặc nặng nghề thiết giáp cự nhân từ đó đi ra như sắt thép vòng cung quái vật khổng lồ rung động nhẹ nhẹ tại hắn rộng lớn trên hai vai cự nhân người mặc kia lưu động từ s ắ t tinh không kiên cố áo giáp hắn kiên cố hai tay lập lòe đường vân sắp xếp tại nở tủ lại trên hai tay hai cái từ nở tủ là chèo trống sắp xếp tại nở tủ lại trên hai tay hai cái từ lâu từ sao trời tạo thành to lớn hình vòng c h o trống trôi nổi tại thân hình khổng lồ phía trên. nhìn thấy kia sao trời cự nhân một phút này c ả dìn bị chấn động hoàn toàn ngốc trệ ở liền trong đôi mắt quỷ hỏa tựa hồ cũng tiểu nhân càng thêm đáng thương đối mặt khổng lồ mà kinh khủng định nhân vít to lạnh nhạt nói đây chính là ngư i đầu đề hôm nay cộng lì ổng thật tốt quan sát một giây sau vít to dưới chân dâng lên một hồi u lục x ư ơ n g mù như là mánh liệt mặt biển bình thường quét sạch toàn bộ các bùi đại điện kia x ư ơ n g mù màu lục giống như sóng biển đem sau lưng vô số mộ bia toàn bộ bao trùm trong nháy mắt vô số vong linh theo đuổi bằng bọn trúng mộ điện còn có từng việc từng việc kia hải cốt thi thể thuận thế bỏ lên đi ra bọn hắn cầm trong tay các loại vũ khí k h ô lâu bên trong vũ lục quỷ hỏa lập lòe như q u ầ n tinh giống như hướng về vít to hội tụ càng thêm rung động xa không chỉ như thế tại thời điểm này mặt đất nhấc lên một hồi kịch liệt hơn rung động ở đằng kia to lớn ma long mộ biế hạ nhấc lên một mảnh đồng đầm bụi bặm h ô duy ổng cùng dịt xi l à bận bịu đưa tay đi che kín kia phiến cho bụi một giây sau các nàng đồng thời nhìn hướng lên bầu trời phản g p h ấ t giống như to lớn bụi sát h ả i khiếu đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng tinh không kia to lớn màu trắng sơ rồng trong nháy mắt bay lên trên bầu trời bay thổ lăn xa hóa Quỷ hỏa theo cự l o n g lưng quấn quanh mà lên phân tán ở bạch cốt ở giữa tại nó lồng ngực chỗ sâu một đoàn t ĩ n h mịch lục diễm dường như trái tim bình thường không ngừng nhảy lên nó bay lên ở trên không bay lên tại vít to đỉnh đầu tại dưới thân thể của nó lại là trên trăm tên vong linh thân bên trên tán phát lấy tuyệt đối cường giả khí tức tại mộ bia cái hở bốc cháy lên có thể vượt qua toàn bộ b i ể n cắt t ú lục chi hỏa kéo dài vô cùng vít to đứng tại kia một đám vong linh phía trước một con mắt t i ê u đốt lên uống ọ n lửa màu xanh lục phần eo của hắn vỡ vụn một đoàn quỷ dị hỏa diễm tại bên trong mảnh vỡ đất động t r ư ngực bị mấy đạo quỷ trong đó lóng lánh nhỏ vụn qua n mang sau lưng áo khoác bị một hồi u lục chi hỏa q u a n quanh giống như vong linh thông x o á i x u ấ t lĩnh lấy cái này nguyên một chi từ vong linh hóa thành cường giả quân đội ta chỉ dạy n g ư ơ i một lần từng r Trưng ư n g kỳ kỳ quái chi thức quan thâu. 384, kỳ quái chi chi thức thức thâu. t mảnh từng mảnh thiêu đốt lên kinh khủng u d i ễ m vong linh chiến sĩ theo đất vàng phía dưới phá xuất thân hình tại ô duy ổng kiêm mở mịt trong hai mắt chiếu dọi ra từng đạo thật dài u lục qua mang những n g y vong linh chiến sĩ nhóm mỗi một cái đều nắm giữ không kém lực lượng ô duy n g có thể cảm giác được theo bọn hắn khô lâu trên thân thẩm thấu ra khí tức cường đại Ú lục hỏa diễm tại vong linh chiến sĩ、si、nhóm hội tụ hình i ê phạt nhóm càng t cá dìn kia trong g mắt ấu hồn hỏa diễm đều ngưng trệ mấy phần trên giới hàm há miệng run dày đụng vào nhau phát ra rồn rập ken cách tấm thanh một cỗ hoảng sợ như pháo hoa n ở rộ tại nó vô chi trong đầu vít to tiên sinh là thế nào đem những này tử tù đều thả ra a trời ạ mẹ nhà hắn tử vong chi thần lần này ta có thể thật muốn đi ném không đường ngao giống ba đúng lúc này cái kia vong linh ma long dương thủ đối với đầy sao tô điểm bầu trời đem phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét quanh mình cắt bụi lập tức bị cái này sóng âm nhấc lên không gian cũng biến thành ốn lượn và ặ mẹo hướng về tứ phương đại địa tàn đi nó kích động kia mang theo quỷ hòa khô lâu cánh đối với kia nợ tụ lạ vây quanh tướng quân phát động xung kích vong linh chiến sĩ nhóm dường như bị ma long hành động tỉnh lại đầu trí t một, các các một hồi c manh liệt lũ lụt hỏa biện tại vô biên đất vàng bên trên c u ầ n quận phán phất muốn đem cái này ngục giam tầng dưới chót tất cả sinh linh mất hết nhìn xem cầm đao kiếm trong tay cùng lưới búa vong linh chiến sĩ nhóm vào tới kia sao băng tướng quân cũng bắt đầu hành động một đạo nóng bỏng tinh quang thiên thạch giống như hạ xuống đem ánh sáng vẫy vào thân thể của nó phía trên trong nháy mắt hắn vốn đã cường kiện hai tay biến càng thêm lớn mạnh tựa như bị nồng đậm nở tụ lạ bao vây như là điêu khắc ra đường vần khắc họa tại trên người hắn xét qua hắn d à y đặc cứng cõi thân, thân thể tinh quang t á n đi trên người hắn lại lần nữa ra bốn đầu tỏ con cánh tay cái này bốn cái cánh tay cuối cùng đều cùng trong trái tim của hắn liên kết lấy m à u làm sợi tơ bốn c á i n g o à i định mức mà chắc chắn sao trời cánh tay cao lơ lửng giữa không t r ú n g c u ố i dây xích nổi lên hư ảo q u o n mang giống treo ở chân trời màn tre hắn sừng sững tại nguyên chỗ bốn gái huyền không cánh tay g ơ lên cao cao hướng về vọn tới vong linh chiến sĩ nhóm mạnh mẽ Cắt bọn ụ i dưới một chúng này t r trong tay thiêu đốt lên quỷ hỏa đao kiếm lơi búa bổ về phía sắt thép thân thể một hồi phanh phanh thanh nhầm qua đi tia nở tụ lạ cùng sắt thép lại vẫn không có bất kỳ vỡ vụn nhìn về phía trước chiến đấu kịch liệt quan sát đám người ngược lại là sợ ngây người c nhìn h ì n về phía trước nở tù l à c ù n g quỷ hỏa quấn quanh ở cùng nhau chiến đấu h á to mồm hàm dưới lảo đảo m u ố n ngã làm cái đầu hài cốt như bị kinh hãi chim nhỏ như thế run dày không ngừng lơ lửng giữa không trung linh hồn hỏa diễm cũng bắt đầu lấp lóe chống rông trong hốc mắt hai đoàn nóng bỏng hỏa diễm thuận cái đầu hình dáng chuyển động quỷ dị mà mê mang t ầ n g dưới chốt nhất t ử tù nhóm vậy mà cùng trong ngục giam cường đại nhất phong ấn vật lẫn nhau chiến đấu t r ờ i ạ nó làm sao lại mơ giấc mơ như thế Di sĩ tại các nàng thấu nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên thời điểm chiến đấu vít to lạnh nhạt thanh nhâm ở một bên vang lên các người biết lai lịch của nó sao hai người lắc đầu ngay cả cạ dìn cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía vít to vít to nhìn qua kia cao ngất sao băng tường quân hướng về hai người một khô lâu giải thích tại cái này một mảnh rộng lớn trên các vàng nó bị mọi người tôn xưng là sao băng tướng quân nó đến từ một cái vô cùng cổ láo niên đại kia là một cái thần minh còn tại thời đại khi đó cản vương quốc còn chưa từng thành lập trên phiến đại lục này bá chủ từng là đầy sao quốc gia đây là một cái t r i ệ u thần minh chiếu cố quốc gia sự cương đại của nó liền ngay cả hôm nay cản vương quốc quốc thổ cũng bất quá là nó ngay lúc đó một tòa thành trì mỗi khi thời gian kéo dài tới một cái tiết điểm chúng thần liền sẽ hạ xuống sao trời c h ú c phúc trợ giúp cái này quốc gia quật khởi anh hùng sao băng tướng quân chính là những n à y anh hùng bên trong một viên nó có lực lượng cường đại bảo hộ lấy vương quốc Bảo các nàng g nghi hoặc k v i t to vì sao muốn nói những này nhưng là vô luận như thế nào các nàng theo đoạn văn này bên trong càng thêm cảm thấy vít to bên bác học thức liên loại này cổ láo chuyện đều rõ như lòng bàn tay mà lúc này chiến đấu còn đang tiếp tục vong linh chiến sĩ nhóm cùng sao băng tướng quân quyết tử đấu tranh ma long ở trên không trung b ỗ cánh phun ra đủ để đốt cháy tất cả linh hồn hòa diễm nó cự trào giống như lưới dao tại sao băng tướng quân kia sao trời khôi rắc bên trên vạch ra một đạo lại một đạo vết cắt chiến sĩ nhóm sông ở tiền tuyến cũng tiến thủ lấy mũi tên bao trùm thiên địa mà các mục sư cầu nguyện mục sư không có cách nào cầu nguyện chữa trị ma pháp chỉ có thể đối bọn này vong linh tạo thành càng sâu tổn thương cho nên liền mục sư cũng chỉ có thể cầm lấy cây gậy tiến lên gõ nhìn xem u lục hỏa diễm xe rách vít to lại một lần mở miệng nói ra sao băng tướng quân cái tên này có thể có thể để các ngươi cảm thấy lạ lẫm nhưng tất cả của nó tên là thánh giả lợi sa muen đám người trong nháy mắt lâm vào ngây người sa muen đây không phải là cản vương quốc vương thất dòng họ sao đông kéo dài một tiếng vang thật lớn đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn sao băng tướng quân kia bốn s o n g lớn tay nắm chặt một đám vong linh chiến sĩ đưa chúng nó toàn bộ đệ xuống đất không ngừng hướng về cắt bụi đại địa đệ ép một phút này vong linh chiến sĩ nhóm quân lính tan g ã thậm chí nguyên một đám bị đánh thành cho cốt ngay cả trên người h u hồn hỏa diễm cũng bị hoàn toàn đánh tan ma long tại trong cao không gầm thép phun ra linh hồn hỏa diễm lại t r ở tay bị ném ra ngoài cánh tay sao băng tướng quân bắt lấy thân thể nó giơ lên cổ h u lục hỏa diễm bốn lượn đong đưa sông vào bầu trời lại chỉ có thể vô lực g i ã y ruộng không cách nào thoát thân cái này nghiễm nhiên hướng về một bên khuynh đ ả o thế cục nhưng vít to lại không chút hoang mang nói tiếp có quan hệ sao băng tướng quân lịch sử tại vị tướng quân này cường thịnh anh dũng thời điểm hán đời sau huyết mạch cũng đã nhận được thần minh bộ phận trúc phúc thằng đến thần minh biến mất thời đại bọn hắn ở chỗ này tại mảnh này từ sao băng tướng quân bảo hộ phương tây t r ọ n g mới thành lập cản vương quốc kéo dài tại đầy sao quốc gia tiêu rơi về sau sinh cơ đem đầy sao xem như tước vị chế độ đẳng cấp đây cũng là tại đầy sao quốc gia thời kỳ lưu lại truyền thống mà chiến trường một phương vong linh chiến sĩ nhóm đã gần như diệt vong ngay cả kia to lớn ma long cũng bị sao băng tướng quân lâm không bóp tại lớn trong tay giống như thẳng làn giống như tùy ý loay hoay h t huy ông nhìn về phía trước chiến đấu kịch liệt trong ánh mắt toát ra trấn kinh loại này một bên bị quán thâu tri thức vừa quan sát chiến đấu cảm giác hoàn toàn chính xác rất thoải mái. nhưng mà sao băng tướng quân lực lượng kinh khủng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn những cái kia tử hình phạm nhân rõ ràng cũng đều rất tương đại thậm chí cái kia ma long đều đạt đến n g ũ giai tiêu chuẩn thật là tại vị tướng quân này trong tay lại như là đồ chơi như thế nhưng nàng từ đầu đến cuối t i n tưởng vít to lão sư như thế bình thản hắn khẳng định còn có thủ đoạn khác để hoàn thành lập bản quả nhiên ở đằng kia một đám vong linh chiến sĩ nhóm quân lính tan giã cảnh tượng hạ vít to giơ lên một cái tay kế tiếp dạy ngươi vong linh pháp sư chính xác phương thức chiến đấu một giây sau ngọn lửa xanh lục tại mặt đất trống g i n g mà lên cấp tốc quét sạch đám kia vong linh các pháp sư m nguyên một đám vong linh khô lâu theo lòng đất rút ra khô lâu thân thể bạch cốt phía trên giấy lên l lục quỷ hỏa vỡ vụn pháp bảo treo ở bạch cốt phía trên trầm chậm cò rúm bọn chúng cùng nhau ngầm đầu trong tay ra người sách ma pháp nổi đ ồ n g bềnh giữa không trùng phi tốc lật qua lật lại l lục ma pháp từ trong sách phun ra tôn u ra hướng về phía trước chiến trường du đãng ở người chết chi địa chịu đựng thống khổ linh hồn a cho dù tiếp nhận vạn đau nhức xuyên tim chúng ta cũng đem mệnh làm các ngươi hóa thành hộ vệ một lần nữa giáng l ô n t ử vong hạo đãng về sau nghỉ ngơi chắc chắn ban cho người thân nương theo lấy ngâm sướng l lục ma pháp cấp tốc bao trù Bị cắt t đuổi vùi lấp à nhưng nổi vong linh n trung. ma pháp n g c i xa xa không chỉ nơi này vong linh các pháp sư móc ra linh đang nhẹ nhàng lay động thanh thúy tiếng trung xẹt qua v â ngần đại điện cắt bùi phía dưới trong vòng trăm dặm ẩn giấu tại phía dưới mặt đất linh hồn quang mang lập lõe mà lên vô số từ h u s ư ơ n g mù màu lục khí tạo thành vong hồn đứng lặng tại mảnh này vô biên đại địa phía trên bọn chúng cầm trong tay các loại vũ khí khoác trên người dày đặc linh hồn áo giáp hợp thành một chi vô cùng to lớn quân đội kéo dài trăm nói, quả thực chính là một trận vô giảm ộ n g Mặc t bọn chúng không h n h vào mình, đáng kinh ng phản phất muốn bằng vào thân thể đem toàn bộ thế giới bao phủ đem đ ư a sao băng tướng quân hoàn toàn lấp t r ô n vít to nhìn xem triệu hồi ra vong hồn quân đội trong mắt lóe ra ư u lục tinh quang ú minh lên này chương ba trăm tám mươi lăm ngươi đã học xong nhanh đi khiêu chiến cuối cùng một ca chương ba trăm tám mươi lăm ngươi đã học xong nhanh đi khiêu chiến cuối cùng một ca linh theo đầy sao chi địa nơi này nói chính xác hẳn là thuộc về trò chơi hậu kỳ địa đồ một trong gánh chịu lấy vô tận n g ụ c giam chỗ sâu nhất rộng lớn thổ địa dưới bầu trời đem treo từng tầng từng tầng tựa như ảo mộng đầy sao khảm nạm tại dạ mạc phía trên ngân sắc quan man theo trò chơi chương tiết thúc đẩy đại lượng nở tờ cờ nhóm đẳng cấp đạt tới cực điểm cũng tiêu chí trò chơi phiên bản trọng đại đổi mới ngoại trừ c ả lẻn xỉ ạ đế quốc bên ngoài các người chơi có thể tại các nơi trên thế giới tìm kiếm những cái kia đạt được chúc phúc đầy sao anh hùng thông qua kết giao hoặc chiến thắng bọn chúng đến giải tỏa đầy sao quốc gia tiêu tán chi mê manh mối cũng kích hoạt mới chương tiết đến lúc đó người chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên đến sáu mươi cấp tới cùng nhau xứng đôi đa số nở tờ cờ đẳng cấp cũng sẽ đạt tới này số thậm chí cao hơn mà bây giờ vĩ to thông qua vệ gạ kích hoạt lên đầy sao cũng sớm nói đúng ra nó là sao băng tướng quân hồ linh anh hùng của nó thân thể sớm đã nương theo đầy sao quốc gia vẫn lạc mà ngủ say mà bây giờ tỉnh lại chỉ là cùng sao băng thành lũy cùng tồn tại bất diệt hồ linh cho nên nó cũng không phải là toàn thịnh giai đoạn nhưng dù cho như thế nó vẫn như c ũ không gì sánh kịp giống như cường đại sao băng tướng quân dơ cao sáu cánh tay cánh tay vung hướng đêm đen như mực không sao trời như phun tản ảm đạm thủy triều ở trên không trung đụng vào nhau kích thích tầng tầng chấn động lạc yên ở giữa theo nông lung bầu trời đem bay xuống sáu mảnh nợ tú lạ chấm tích tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc tạo nên xuất cụ hình thể tượng nặng nghề nở tủ là tạo nên ra nặng nghề thư kiếm trường kích cự truy roi xoay tròn bay lên tại sao băng tướng quân trước ngực hai thanh tương tự sao trời chế tạo cự p h ủ bị hắn căng đầy bàn tay cầm thật chặt vê anh áo giáp phía dưới thân thể bắn ra một đạo vô tận gào rít giận dữ phản phất muốn đem tan ra hoàn vũ l ố t cháy bầu trời đêm dường như bị xé nước ra một đạo cự đại cái nước vô số t ử sắc đầy sao vẫn lạc mà xuống mạnh mẽ đụng vào mọc đầy bạch cốt cắt đất kích phát ra chăm thức cao các sóng ư lục hỏa diễm lại lần nữa thiêu đốt đang giận sóng bên trong vong linh chiến trên người của bọn nó bao trùm lên kiên cố k h ô i giáp hoặc là trang nhã bóng đen đi háo trải rộng toàn thân hỏa diễm lại lần nữa bị kích hoạt đem so với chiếc càn g mánh liệt hơn biển lửa thiêu đốt mà lên sao băng tướng quân cơ chiến phủ như là thế giới ở giữa sau cùng thầm phán giả lưu động n ở t ủ là chiến phủ hướng về hai bên mạnh mẽ lấy xuống đem lại địa xé rách ra một đầu danh sâu hoắm rất nhiều cung tiến thủ ở hậu phương được cái này mất cái khác nhao nhao ngã vào khe ránh mà sông ở tiền tuyến chiến sĩ nhóm đều bị vũ khí bao trùm khổng lồ cự truy đột nhiên hướng về chiếc người nện xuống u lục hỏa diễm vẹ c một, một giây sau vô số bạch cốt mảnh vỡ tại linh hồn lực lượng thúc đẩy phía dưới chậm rãi hiện lên vô số mảnh vỡ một lần nữa tụ hợp vong linh chiến sĩ lại lần nữa xuất hiện tại đại địa phía trên bạch cốt dấy lên liền diễm hướng về phía trước lần nữa phóng đi vong hồn quân đội cũng cùng nhau tràn vào phía trước rác khàn khàn mà chống rông gào thét tràn vào phía trước d i thép cấp tốc h ạ c h qua đại địa vô số chiến sĩ trong nháy mắt liền lại lần nữa vỡ vụn vong linh chiến sĩ nhóm cung hóa thành n h ỏ vụn khí t ứ c theo đại địa phía trên tàn r a thăng nhập bầu trời ngay sau đó một đạo như quỷ mị giống như ưu lục hỏa diễm từ trên trời hạ xuống hạ dường như cùng phong gào rít giận dữ nóng rực dung nham tại điêu lũ lấy sao băng tướng quân kia sắt thép thân thể màn trời phía trên ác long trong ngực ôm lửa diễm giống như linh hồn giống như là điên cuồng nghệ thuật gia điên cuồng huy sái đem nó toàn bộ bao phủ sao băng tướng quân ở trong đó bảy chuyển động thân thể một đầu giống như ngôi sao màu xanh lam sợi tơ theo trong lòng nó chảy ra một cánh tay trong nháy mắt vùng già cự nhận trong nháy mắt kia cự nhận liền chặt đứt kia ác long b à n g đầu to trên không trung xoáy một cái đường vòng cung thân thể to lớn như d i ợ u bị đứt dây không thể ngăn cản nện ở trên mặt đất phá vỡ đi ra nhưng ở cái này i ê n tĩnh trong chốc lát vô số vong hồn chiến sĩ theo bạch cốt b ộ t phấn bên trong một lần nữa cấu trúc đã xuất thân thân thể vong linh binh sĩ cũng nhặt lên bất khuất vũ khí hướng tường sắt giống như khôi giáp phát khởi công kích ô duy ổng thấy cả người ngốc tại chỗ như đá như bình thường chỉ có thể trầm mặc không nói dù cho những n à y vong linh binh sĩ cùng sao b ă n g tướng quân so sánh dị thường nhỏ yếu cơ hổ là đụng một cái l i ề nát nhưng vong linh ma pháp lại giao phó bọn chúng vô hạn trọng sinh lực lượng vẹn vẹn bằng vào đơn giản và chạm công kích căn bản là không có cách chân chính tiêu diệt những ngày vong linh cùng v o n g hồn binh sĩ hơn nữa bốn ô duy ổng túi đầu nhìn về phía trước cách đó không xa vô số vong linh pháp sư đang chuyên chú khu xử vong linh ma pháp không ngừng phục sinh lấy vô số vong linh binh sĩ t i ê n ngập trời ma long lại lần nữa phục sinh hướng về s a o băng tướng quân chiến đấu mà đi ô duy ổng nội tâm r u n g dày rốt c ụ ộ c truyền ra ngoài đây chính là vong linh pháp sư chân chính lực lượng nợ tu lạ cùng q u họa như là túc địch giống như quấn quanh ở cùng một chỗ khó phân thắng bại sao băng tướng quân một búa chặt đức ác long cổ một cái khác đua giống như điên c u ồ n g tiểu phu c h ả n h động cự phủ sâu căn tại đại địa vong linh quân đội nửa bước băng liệt hóa thành mưa to vẩy xuống bạch cốt m ả n h vỡ sao b ă n g tướng quân đem một cái đúc bằng sắt giống như sắt thép chân lớn nặng nề đặt xuống mặt đất vì đó vỡ tan cắt đùi tỏ khắp một cỗ như là phong ba lực lượng thủy triều xé rách đại địa xông thẳng tới chân trời nhân cơ hội này nó đem một cánh tay cầm trường kích như răng nanh bình thường chỉ hướng về phía trước ngay sau đó đầy sao hạ xuống địa phương nổi lên mông lung mà kiên định nở tù la ma lực rất nhanh nương theo lấy kia trùng điệp nở tù lạ nguyên một đám giá người khôi ngô áo khoác ngắn tay mỏng sắt thép khôi giáp n ở tụ lạ kỵ sĩ theo trong đất cắt giấy ruổi lấy leo ra bọn chúng bộ mặt tràn ngập vô tận tinh hà cầm trong tay hàn nhận giống như vào đông băng sương mông lung tinh không phản chiếu tại trên thân đao nhìn thấy cái này nguyên một đám n ở tụ lạ kỵ sĩ xuất hiện ô ồ t h ủ n g các nàng chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng trong lúc nhất thời chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt quả cân trong nháy mắt đảo hướng sao băng tướng quân ba o khỏa tạ i n ở tụ lạ bên trong kỵ sĩ nhóm phóng tới vong linh binh sĩ cơ trong tay như mộng huyễn giống như chừng nhận vẹn, vẹn bị đụ vào những cái kia vong hồn các binh sĩ liền sẽ bị bọn chúng nhẹ trong nháy mắt đó u lục hỏa diễm tại bọn chúng tinh không giống như khuôn mặt bên trên giấy lên lại rất nhanh tiêu tán vô ảnh mà vong hồn binh sĩ trường nhận vùng chém vào kỵ sĩ trên thân thậm chí không cách nào phá mở phòng ngự của bọn nó chỉ có những cái kia được triệu hoán ra từ hình p h ạ m nhóm còn có thể miễn cưỡng cùng kỵ sĩ chiến đấu cùng một chỗ lẫn nhau trên thân thể lưu lại chiến đấu vết tích vong linh đoàn trưởng vùng lên lưới đao ngoan độc địa thứ nhập nguyên một đám tinh không kỵ sĩ khuôn mặt hỏa diễm văng khắp nơi t i n h không đảo ngược vong linh các pháp sư bận rộn giống là không có q u ấ máy móc bọc bọn chúng người ra sá lại đang không ngừng phun ra h ỏ a diễm lúc này sao băng tướng quân ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi vào vít to trên thân hắn ý thức được một khi là chủ chất dẫn vong linh pháp sư bất tử bọn này vong hồn liền tuyệt đối sẽ không tiêu tán vít to cảm nhận được ánh mắt kia chậm rãi n g n g đầu ánh mắt cùng s c t gạ lì đối cùng một chỗ một phút này hắn theo sao băng tướng quân đầy sao trong ánh mắt thấy được cái kia cực hạn chiến ý cảm thấy thân thể dần dần lật lên mánh liệt h ỏ a diễm vít to hướng về ô dữ li ổng chọn ra sau cùng lời khuyên ô dữ li ổng sau lương ô dữ li ổng nguyên bản nhìn đến xuất thần nghe được vít to thanh âm, nàng lập tức nghe được v i t to r bình tĩnh nói nếu như ta biến mất những này từ hình phạm nhân liền sẽ thoát ly không chế bọn chúng có thể sẽ đào thoát có thể sẽ một lần nữa vùi sâu vào đất vàng ngay tiếp theo những cái kia vong hồn cùng nhau tiêu tán ô duy ô n g nghe đến đó lông mày của nàng khóa chặt nghi ngờ mây m ù quanh quần trong đầu v i t to r lao sư thế nào đông nhiên sẽ nói như vậy đáy lòng của nàng dâng lên một cô dự cảm bất tưởng nhưng v i t to r lời kế tiếp ấn chứng nàng giác quan thứ sáu kế tiếp ta muốn ngươi đi không chế bọn chúng vít to n ữ khí bình thản chỉ lệnh lại làm cho ô duy ổng chừng lớn hai mắt giống như là nghe được cái gì vô cùng không thể tin lời nói há hấp một vừa muốn nói gì lão sư ta đông nhiên ở giữa s c t gạ ly đem một cái chiến phủ chậm rãi d ơ lên t r ự c chỉ vít to ở phía sau hắn một vòng lô đen c n lên bóng tối vô tận theo xa xôi chỗ nhấc lên mà kiếp h á o đài to lớn long lánh lam t ử sắc hàng rào tại trong hắc động đứng sứng sững tựa như tâm h thúy vũ trụ đào hoang một cố cường đại tới đáng sợ t ử sắc khí tức xuyên phá hư không chưa tới đã khiến người ta run sợ vẹn vẹn một nháy mắt k i ế như là trói buộc xiềng xích liền vờn quanh tại vít to quanh thân trên mở vai vệ gạ cảm nhận được cố này trói buộc mở ra tâm thúy độc nhãn vít to cần ta cùng ngươi cùng một chỗ à? Không cần. v i t to nhàn nhạt lưu lại một câu vệ gạ vĩnh viễn là hắn bảo hộ tất cả cuối cùng thủ đoạn chỉ cần nó ở bên ngoài liền có thể bảo chứng tất cả mọi người an toàn không lo mở rộng lô đen phi tốc tới gần v i t to nhìn xem chạm mặt tới lô đen vệ gạ theo v i t to trên bờ vai vũ cánh thân thể cùng v i t to cắt ra tiếp xúc tại nó rời đi trong nháy mắt kia vô tận thâm thúy mà đen nhánh lô đen đem v i t to bảo phủ nương theo lấy đáng sợ thần bí lô đen biến mất ở đây mấy người tất cả đều nín thở kia to lớn sgt gạ l ụ cùng vít o cùng nhau biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại kia phiêu lơ lửng giữa trời to lớn thành lũy tại lũy rơi xuống tại đại địa phía trên hộ duy ống thân thể cứng gắc khuôn mặt hiện đầy rung động c ả dìn cái c ầ m cũng lại một lần nữa rơi trên mặt đất hư vô miệng chuyển ra lời nói v í t to tiêu biến mất một máy mắt trên mặt đất u lục quỷ hòa đ ố n g nhiên tiêu tán vô số xương khô vong hồn hóa thành phiêu miệng cho bụi trên bầu trời ma long cũng một lần nữa rơi xuống tại đại địa hóa thành vô tận vỡ vụn hải cốt tiêu tán ở trong không khí mà chi tiêu vong linh lính đánh thuê thân thể tại dần dần tiêu tán một phút này một đám lật qua lật lại sách ma pháp vong linh pháp sư khơi dậy một hồi u lục ma pháp duy trì được bọn hắn thân thể lào đảo đả giải rác mấy tên vong linh mang theo như quỷ hỏa thiêu đốt ánh mắt nhìn về phía ô dư li ô n g b ọ n người giống như lấy một loại nào đó nguy hiểm tiến đến c ả dìn bị dọa đến trực tiếp chui được trong đất cát ngay cả cái cằm cũng không tìm một giây sau kia vẫn tồn tại như cũ tại đại địa bên trên đầy sao k ỵ sĩ nhóm đem nở tù la theo trước ngực kéo ra bọc lại bằng bạc chứng nhận k ỵ sĩ huy động tinh không đồng dạng cánh tay đem t r ư ờ n g thương hướng về phía chân trời ném ra ngoài kia nở tù la trên không trung chạy qua một đạo nông lung dòng sống đâm phá không gian sắp chạm tới ô dư li ổng mà ổng vẫn như cũ đắm chìm trong vít to bỗng nhi một n h á y mắt một cái huyết mục cánh xuất hiện tại ô dưới lì ổng trước mặt đỡ được trưởng thương huyết mục cánh phía trên thậm chí không có nửa điểm vết thương ô dưới lì ổng rốt cục phản ứng lại có thể lúc này những cái k i a hóa thành vòng linh tử hình phạm cũng hướng về các nàng đánh tới d i sĩ lại triển khai huyết mục con rơi hai cánh song tay nắm lấy ô dưới lì ổng bà vai đưa nàng mang cách mặt đất cao cao bay vật lên trên mặt đất chỉ còn lại kia từng mảnh linh hồn chi hỏa cùng n ở tụ là quấn quanh ở cùng một chỗ vô cùng hỗn loạn vệ gạ đứng tại một chỗ to lớn trên tấm đĩa đá cái kia độc nhãn phản chiếu ra thiêu đốt lên quỷ hòa nhìn xem bay tại thiên không hai người thật sự là nghiêm khắc khảo hay ta v i t to v i t to mở to mắt t r u n g quanh bầu trời hóa thành một mảnh đời sao thâm thúy vô cùng sụp đổ bóng đen quay t r u n g quanh đại địa s u ố t một vòng trong không khí phiêu đã màu đen m ả n h vụn khí tức mà v i t to đứng tại chỗ tra xét trong hành trang đạo cụ pháp trượng còn tại lam dược cũng đầy đủ dùng trang bị thuộc tính coi như theo kịp chỉ là tự thân đẳng cấp tương đối thấp nhưng ngũ giai đã đủ sinh mệnh dược tề dù một mình đều là đang vũ nhục hắn như vậy cũng không xê xích gì nhiều chúng ta tới đánh cờ ta nương theo lấy vít to lãnh đ ạ m thanh âm s c t gạ lì theo trong lô đen c h ầ m rãi đi ra trên người sắt thép đụng vào nhau phát ra từng đợt c h ầ m muộn v ă n g động thân thể lớn như vậy vượt ra khỏi đại địa hai chân xâm nhập hư vô mảnh tinh không đỉnh đầu chạm đến không đến thần bí vũ trụ k h ô n g lồ mà hỗn độn thân hình bên trong lưu động vô số nặng nề g h sao trời tại vít to trong mắt có thể thấy rõ ràng s c t gạ lì sa mù en chi hồn sao băng tướng quân lv sáu m ư i v t to nhìn xem dỗi da thanh máu đã vươn vào hư không ngay cả hắn cũng nhìn không thấy bờ đây cũng là lần thứ nhất hắn tại không có vệ gạ chợ g ú t h ạ chủ động khiêu chiến đẳng cấp、so với hắn vượt qua nghĩ tới đây victor không khỏi cảm thấy tâm tình bành trướng sau lưng áo khoác c u ố n qua các loại bàng bạc nguyên tố hiện đ â y dị sắc đường vân đáy mắt s ẹ t qua vô số nặng nề nguyên tố dòng sông cùng phản chiếu tinh không cùng nhau hợp lại cùng nhau vô cùng thần bí có thể đụng tới ta một lần liền coi như ta thua